chương chín mươi mốt h á c h thanh hoa cầu xin tha thứ đồng phương bạch người này sau này không cần cùng hắn lui đến nếu là hắn sẽ liên lạc lại ngươi ngươi liền nói cho ta biết lý đạo cường có ý riêng nói h á c h thanh hoa ánh mắt khẽ nhúc ních có chút cổ quái nhìn lý đạo cường ngươi không phải là muốn đánh cướp hắn à. thế nào lý đạo cường cũng không phủ nhận ngược lại cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại ngươi thật đúng là cướp bóc nghiện đụng phải một cường giả thông sư liền muốn cướp bóc h á c h thanh hoa liếc lý đạo cường một cái trong lòng không ngừng được tâm tình cổ q á i cướp bóc bản thân cũng không phải cái gì tốt tử cho dù là thật sâu hiệu mạnh được yếu thua hách thanh hoa, c ũ một phương diện khác cướp bóc cường giả tông sư chỉ cần tưởng tượng nàng cũng cảm giác có chút hào khí đại phát phần này cường thế bá đạo càng làm cho nàng tâm trí hướng về kết hợp lại chính là cổ q u a i đối với hách thanh hoa lý đạo cường nợ nụ cười ta vốn là cường đạo đây là ta bản trước đương nhiên muốn lên nghiện lại nói ngươi biết cái gì không nhiều cướp bóc tông sư Ta thế n à o có các đầy đủ tiền nuôi n g ư ơ i khách thanh hoa lập tức càng tức giận hơn chừng trong mắt tức giận tốt không đùa ngươi nhớ kỹ đông vương bạch kiên một khi liên hệ ngươi liền báo cho ta sau này không nên chủ động cùng hẳn có liên hệ gì còn có thiên ma cầm chuyện ngươi tuyệt không thể lại cắm tay tìm một chỗ ẩn nấp tại hắc long trại ta lý đạo cường nghiêm túc nói ta mới không sợ ngươi cũng đừng hỏng để ta tiến vào h ắ c long trại trở thành ngươi đồ chơi h á c h thanh hoa cằm vừa nhất quật cường nói lý đạo cường tay càng dùng sức mấy phần giọng nói càng nghiêm túc không thể nghi ngờ có thể không tiến vào h ắ c long trại nhưng nhất định một mực trong kinh châu thành h á c h thanh hoa còn muốn phản bác nhưng nhìn lý đạo cường ánh mắt cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói một lời lý đạo cường biết đây là chấp nhận giọng nói hòa hoãn nói tăng thực lực lên chuyện không cần phải gấp tin tưởng ta không bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi một môn thần công bí tịch thích hợp h á c h thanh hoa trong lòng hiện lên một vui mừng chẳng qua là ngoài miệng vẫn như cụ không nói một lời một bộ thờ ơ dáng vẻ lý đạo cường không、ngại. nữ nhân luôn luôn thích mạnh miệng hách thanh hoa nhất là như vậy vươn ra một cái tay nâng lên cái kia tinh xảo càm nhỏ liền trùng điểm h ô n xuống hách thanh hoa lập tức hơi nhỏ phản kháng có thể đối mặt lý đạo cường cự lực chỉ có thể bất đắc dĩ bị động tiếp nhận đừng đừng ở chỗ này hách thanh hoa cắn răng duy trì cuối cùng một phần kiên chỉ nói lý đạo cường trong tay động tác không ngừng ngoài miệng thoáng nghỉ ngơi một chút không sao trời làm trăn đất làm giường đúng là nhân sinh điều thú vị hơn nữa sẽ không có người biết nói xong tiếp tục làm việc l ụ không còn cho hách thanh hoa cơ hội phản bác trên mặt hách thanh hoa hiện lên bất đắc dĩ Trận mắt không đến mắt, a không đi l n không chút nghĩ ngợi nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức hách thanh hoa kiên định nói tốt tùy ngươi lý đạo cường cũng không giữ vững được còn có chút nhẹ nhàng thở ra không đi tốt bớt đi về sau đánh nhau sau đó trong khoảng thời gian này ngươi liền chờ trong kinh châu thành phi y ế n môn chuyện dọn nhà để chính bọn họ làm lý đạo cường nghiêm túc d à n dò biết dài dòng h á c h thanh hoa không kiên nhẫn được nữa nói một câu a lý đạo cường nợ nụ cười động tác trên tay lại lên tốt ta dài dòng ta để ngươi cầu xin tha thứ xem ngươi còn dám hay không nói ta dài dòng h á c h thanh hoa nghe xong lập tức mở mắt phản kháng nhưng phản kháng vô dụng thấy đây nàng phản phất cũng bị khơi dậy nạo g khí thông suốt ngẩng lên cái cổ nói tốt ta xem ngươi thế nào để ta cầu xin tha thứ ta liền thích ngươi dáng vẻ không chịu t a hôm nay không cho ngươi cầu xin tha thứ ta liền không gọi lý đạo cường lý đạo cường hào hứng càng đậm long tinh hổ m á n h thân thể cho hắn vô tận tự tin sau mấy cách giờ lý đạo cường ở trong núi rừng một bộ thần thanh khí sảng dáng vẻ về phần hách thanh hoa lý đạo cường ngẫm lại tình cảnh mới vừa đắc ý cười nở nụ cười long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i cho rằng nói đùa ta cũng không phải trâu ta là thần long là voi lớn một mảnh đất ta còn giải quyết không được nói dỡn luôn luôn tâm cao khí n ạ o hách thanh hoa đã không còn mặt mũi đối với hắn đi kinh châu thành lần này hắn hùng phong đại triển so với dùng thực lực chèn ép hách thanh hoa càng làm cho hắn cảm thấy tiêu ngạo tự hào nhìn hách thanh hoa về sau còn dám hay không ở trước mặt hắn tranh cãi chị không được nàng mới là lạ ngần đầu l ỡ n ngực không nhanh không chậm quay về hát long trại tâm tình thật tốt đột nhiên đối với về sau đặt xuống một cái to lớn hậu cung có càng nhiều lòng tin quay trở về đến hát long trại vợ chồng lữ đằng không liền đến còn đến một người trẻ tuổi đại đương gia vợ chồng lữ đằng không thi lễ một cái lý đạo cường đưa tay ra hiệu miễn lễ đem ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi kia đại đương gia đây chính là khuyển tử lữ lân lân nhi bãi tiến đại đương gia lữ đằng không lập tức nói cho đến hôm nay hắn mới tìm được、lữ、lân mang đến hát long trại lữ lân b à i kiến đại đương gia đa tạ đại đương gia đã cứu mẹ ta sau này x ô n g pha khói lửa không chối tử lữ lân hai tay ô quyền trịnh trọng nói trong giọng nói trừ chân thành cảm kích còn có trẻ tuổi nóng tính đối với lý đạo cường càng nhiều cũng không phải k í n h sợ mà là một luồng tò mò lý đạo cường đã nhìn ra lơ đ ễ m đối với một số người hắn luôn luôn có thể có càng rộng lượng hơn tâm thái lữ lân đúng là ở trong đó trên dưới đánh giá một cái khẽ mỉm cười nói không tệ hổ phụ không khởi tử sau này chính là người một nhà không cần nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn cố gắng tu luyện vì sơn trại làm ra cống hiến là được lữ đ ằ n g không trong lòng nhẹ nhàng thở ra xem ra đại đương gia đối với lân nhi vẫn có chút hài lòng vội vàng cho lữ lân một cái ánh mắt lữ lân hội ý lập tức nói đa t ạ đại đương gia khen ngợi thuộc hạ nhất định cố gắng tu luyện vì vì h á c long trại ta hiệu lực sau đó có chút khó chịu nhưng vẫn là nói ra lý đạo cường càng hài lòng hơn mấy phần mặc dù trẻ tuổi nóng tính còn có chút ngạo khí nhưng cuối cùng có thể nhận rõ thực tế biết cảm kích không có không biết tốt xấu cái này đủ tiếp xuống chậm r ã dạy dỗ chậm r ã gật đầu nói rừng mau sớm biết rõ quy củ của hát long trại ta chẳng qua bản trại chủ cũng nói cho ngươi một câu quy củ của hắc long trại ta hắc long trại ta tuyệt đối không thể chịu người khác khi dễ ai cũng không được cho nên hảo hảo tu luyện mau sớm đạt đến tông sư chi cảnh bản trại chủ tin tưởng ngươi có thể đạt đến nhất thời lữ lân chỉ cảm thấy tinh thần đại c h ấ n có cỗ phấn khởi dâng lên lời kia nói thật sự quá tốt hai tay liền ôm q u y ề n chắp tay nói lữ lân nhất định không cô phụ đại đ ư ờ n g ra kỳ vọng cao sớm ngày đột phá đến tông sư chi cảnh một bên lữ đằng không cùng tây môn nhất lương dư quang lướt nhau đều có chút bất đắc di trí ý l o ạ lên lữ lân đứa nhỏ này còn quá trẻ mấy câu bị dao động chẳng qua bọn họ cũng không có gì cảm giác xấu thậm chí có chút ít nhẹ nhàng thở ra nguyên bản bọn họ còn lo lắng lân nhi trẻ tuổi coi thường thân phận cường đạo bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn hiển nhiên có thể tiếp nhận vậy thì tốt ừ m nhiều lập công cực khổ chỉ cần công lao đầy đủ bản trại chủ hòa h ắ c long trại đều sẽ toàn lực giúp ngươi đột phá đến t ô n g sư chi cảnh lý đạo cường khích lệ cười nói vâng lữ lân lòng tin tràn đầy không thể chờ đợi đáp nhưng đem so sánh với cứu mẹ hắn ân tỉnh vậy không coi vào đâu hơn nữa trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh, đỉnh lý đạo cường Thiên tiêm hạ đỉnh chương ư ờ n n g giả, lại trẻ tuổi, trẻ xem như một t vị r u y chín mươi hai minh quốc chuyện phát sinh sau khi nhận hắn có loại bước lên giang hồ cao hơn sân khấu cảm giác tăng thêm vừa rồi những lời kia càng muốn đại c h i ế n thân thủ danh dương thiên hạ coi như làm cường đạo cũng muốn làm một cái nổi tiếng thiên hạ cường đạo lý đạo cường liếc mắt liền nhìn ra nội tâm lữ lẫn ý tưởng chân thật người trẻ tuổi trạng thái bình thường trong lòng đối với cái này hắn rất tình nguyện thấy được hát long c h ạ y đi là hải nạ p bách xuyên con đường cường giả gì đều có thể đã dung nạp chỉ cần đối phương bên ngoài không phản kháng hắn đàng hoàng nghe lời thậm chí đối phương trung không trung thành hắn cũng không phải nhiều ngại có lòng câu tiến muốn mạnh lên càng tốt hơn trở nên càng mạnh càng tốt dù sao cũng sẽ không có hắn mạnh đại đương gia thuộc hạ nghĩ trở về một chuyến phi hổ tiêu cục xử lý một chút chuyện kế tiếp lữ đ ằ n g không lúc này nói phi hổ tiêu cục gia nhập chuyện của hát long trại còn cần hắn bận rộn một đoạn thời gian phái người đi làm đi bây giờ chuyện thiên ma cầm càng ngày càng nghiêm trọng mặc dù đại bộ phận người đều bỏ đi đối với các ngươi hoài nghi nhưng chưa chắc không có cường giả ném đem ánh mắt chăm chú vào trên người các ngươi chuyện tiên ma cầm không có chấm dứt trước các ngươi không cần đơn độc ra hát long trại lý đạo cường trầm ngâm nói lữ đằng không tây môn nhất nương vẻ mặt nghiêm túc cảm thấy lời này để ý đến bên ngoài nhìn bọn họ chằm chằm một nhà cường giả chỉ sợ còn có lữ lân lại là trẻ tuổi nóng tính nghĩ đến tây môn nhất nương suýt chút nữa bỏ mình liền tức giận không dứt tức giận bất bình nói những tên kia thật là đáng chết một ngày nào đó ta muốn để bọn họ dễ nhìn lân nhi đại đương ra trước mặt nào có ngươi làm càn phần lữ đằng không lập tức quát khé nói lữ lân nghe vậy cúi đầu một bộ biết điều ngượng ngùng bộ dáng đại đương gia lữ lân hắn tuổi trẻ khí thịnh mời đại đương gia trách mắng lữ đằng không nói với lý đạo cường lữ lân có chút b ỏ tay nhưng cũng không dám nhiều lời a tốt cũng không phải chống lại bản trại chủ không có gì lý đạo cường cười một tiếng vốn cũng không phải là chuyện gì chẳng qua là lữ đằng không còn không hiểu rõ hắn cẩn thận quá mức cẩn thận mà thôi đa tạ đại đương gia lữ đằng không cùng tây môn nhất nương nói một lượt nói lữ lân nụ cười cúng các người trước đem lữ lân thu xếp tốt phi hổ tiêu cục chuyện không cần phải gấp sắp xếp người đi làm chính là lý đạo cường phân phó nói vâng thuộc hạ cáo lui vợ chồng lữ đằng không nói mang theo lữ lân đi lý đạo cường nhìn bọn họ rời đi trong lòng như có điều suy nghĩ có lữ lân nơi tay đối với hoàng tuyết mai có lẽ nghĩ nghĩ đẻ xuống tâm tư đến lúc đó coi lại một bên khác theo cha mẹ rời khỏi lữ lân một bộ dáng v ẻ tò mò đánh giá bốn phía một đường đi đến vợ chồng lữ đằng không chỗ ở hắc long trại ngay từ đầu liền bị lý đạo cường chế định thực lực vi tôn địa vị chức vị đều dựa theo thực lực quyết định thực lực lữ đằng không đạt đến tiên tiên t ầ n bốn lần trực tiếp bị lý đạo cường trao tặng đại đầu lĩnh số hai chi vị thống lĩnh ngàn người lữ ớ n nhất đ ầ lân h huyết là láo tổ. đau có h nên chút bụi mực nhỏ giọng nói ta cũng không có làm cản người tại đại đương ra trước mặt không chút kiên kỵ nói chuyện đó chính là làm cản lữ đằng không nghiêm túc nói ta nào có không chút kiên kỵ nói chuyện ta nói đều là lời thật lòng lại nói đại đương ra đều không thèm để ý lữ lân không phục nói lữ đ ằ n g không thầm cười khổ đại đương g i a là không có biểu hiện tại ý nhưng chờ hắn biểu hiện ra để ý thời điểm vậy trưởng hắn thời khắc không dám quên đi nơi này là sơn tặc ổ cường đạo lý đạo cường càng là ăn người không thấy máu đại cường t r ộ n nhất cử nhất động của cả nhà bọn họ đều phải chú ý cẩn thận nhưng trong những lời này rất nhiều chuyện không thể nói thẳng lữ lân còn quá trẻ nói thẳng ngược lại là thai họa lân nhi người chợt nghe cha ngươi về sau tại đại đương g i a trước mặt phải nghe thêm nói ít tây môn nhất nương nghiêm túc mở miệng nhà lữ lân không dám phản bác chỉ có thể bất đắc dĩ ngoài miệm đáp ứng vợ chồng lữ đằng không thấy đây có chút khẽ thở dài bọn họ hiểu rất rõ con trai mình cái này hiển nhiên là ngoài miệng đáp ứng lân nhi ngươi trước quen thuộc quy củ trong trại chỉ cần nghiêm khắc dựa theo quy củ trong trại ngươi cũng không cần làm nhiều thiếu trái lương tâm càng không cần lo lắng cái gì lữ đằng không dặn dò đây cũng là hắn đối với h ắ c long trại rộng nhất trái tim một chuyện quy củ trong trại cùng giang hồ lời đồn hắn cũng không cần làm nhiều thiếu trái lương tâm chuyện vâng ta hiểu được cha lữ lân gật đầu đáp ứng ừ n ngươi đi nghỉ trước một chút sau đó ta sẽ an bài người mang ngươi quen thuộc quy củ lữ đằng không nữ khi ôn hòa rất nhiều lữ lân nghỉ ngơi lữ đằng không cùng tây môn nhất nương thương nghị một chút phi hổ tiêu cục chuyện sau đó tây môn nhất nương có chút không xác định do dự nói đằng không ta nghe nói đại đ ư ờ n g gia vị thích phu nhân kia còn có phu nhân của đinh điện đều là người có trái tim lương thiện không cần ta đi tiếp xúc tiếp xúc mở tiêu cục chuyện quan trọng nhất một trong chính là sẽ kết giao bằng hữu cho nên mặc dù mới đến hắc long trại thời gian hai ba ngày nhưng tây môn nhất nương đã bắt đầu nghĩ đến kết giao bằng hữu đây cũng là nàng sở trường địa phương nhất là nghe nói hai vị kia đều là người có trái tim lương thiện thì càng có hứng thú lữ đằng không trầm ngâm một phen nói đinh điện danh tiếng ta còn là từng nghe nói có tây h thử một phát, hắn phu h ể một n n cũng hẳn như là v ậ vị thích phu nhân cũng có thể thử phu nhân cũng có kia môn ộ t chút. Chẳng qua chúng ta mới đến, thiên Chẳng chúng chuyện cầm đến, giờ qua ma mới bây x xao, hay h là k ô nhất g gấp gáp, nên ờ i gian ngắn lại nói. ngắn môn n Tây h nương gật đầu đồng ý đây cũng là nàng không xác định do dự nguyên nhân tiếp xuống chúng ta liền an phận thủ thương đi đại đương ra là một nói quy của người sẽ không tùy tiện đem chúng ta ra sao lữ đằng không nhẹ nhàng thở dài tây môn nhất nương chậm rãi gật đầu lại qua hai ngày tùy thời chú ý răng hổ động tĩnh lý đạo cường cảm thấy thời gian tranh lệch không nhiều lắm có thể đi đến lục chỉ sơn tràn một chuyến lập tức liền mang theo huyết đao láo tổ lữ lân hướng lục chỉ sơn trang tiền đến hắc long trại vẫn giao cho linh điện trấn giữ ra hắc long trại lý đạo cường trực tiếp mang theo hai người bay ra phủ vân sân mạch sau đó lại dùng khinh công đi đường đại đương gia chúng ta không cưỡi ngựa cứ như vậy dùng khinh công đi đường sao lữ lân khó hiểu nói huyết đao láo tổ đầu tiên là mắt nhìn lý đạo cường liền cười nói hắc hắc lân tiểu tử bây giờ chúng ta cũng không phải áp tiêu áp tiêu lúc cần phải khắc nâng lên tinh thần bảo lưu lại bất kỳ một phần lực lượng giảm bớt mệt mỏi cho nên cần cưỡi ngựa nhưng bây giờ chúng ta k i n h công đi đường so với ngựa nhanh hơn mệt mỏi cũng là chuyện nhỏ có đại đương gia tại ai dám mạo phạm lữ lân hiểu gật đầu một bộ hiểu dáng vẻ sau đó cũng là một mặt mong đợi nhìn phía trước lần này đi đến lục chỉ sơn trang phải chứng kiến một trận võ lâm phong vân đối với hắn mà nói thật sự đáng giá hưng phấn chuyện ha ha lân tiểu tử không nên quá kích động có thể tuyệt đối đừng hỏng đại đương gia đại sự huyết đao lão tổ xem xét hình dạng của hắn liền đem tâm tư của hắn đoán tựa như hào tâm nhắc nhở lữ lân cảnh giác nhìn hắn mắt khẳng định nói tiền bối yên tâm ta chắc chắn sẽ không hỏng đại đương gia đại sự lữ lằng không dặn dò qua hắn cẩn thận cách xa h u ế đao lão hắn nhớ kỹ rất rõ ràng hh huyết đao lão tổ cảm nhận được phần kia cảnh giác giống như cười mà không phải cười nhìn qua sau đó âm thầm cân nhắc đ ạ i đương g i a mang đến như thế một tên mau đầu t i ể u tử làm cái gì chẳng lẽ lại chẳng qua là nghĩ biểu đạt đối với lữ đằng không coi trọng hẳn không phải là lý đạo cường nghe huyết đao lão tổ và lữ lân đối thoại cũng không có không kiên nhẫn đi đường bên trong thỉnh thoảng có âm thanh v a n g lên cũng không tệ có thể không thiếu thiếu tình mịch một bên đi đường hắn cũng một bên cùng hắc long trại m ạ lưới tình báo liên lạc thời khắc chú ý trong giang hồ động tĩnh chẳng qua là h á c long trại phát triển thời gian hay là quán ngắn mạng lưới tình báo không mạnh cho nên đối với bên ngoài kinh châu chỉ có thể hỏi thăm có chút lớn các tin tức sau một ngày còn tại trên đường đột nhiên một tin tức chuyển đến để hắn đều có chút kinh ngạc tin tức không phải chuyện thiên ma cầm thậm chí không phải tống quốc chuyện mà là chuyện minh quốc sau khi trầm tư một chút đem phần này tin tức cho huyết đao lão tổ huyết đao lão tổ nhận lấy xem xét lập tức kinh hãi không khỏi nhìn về phía lý đạo cường khó có thể tin nói đại đương ra đây là sự thật ngươi cảm thấy thế nào lý đạo cường bình tĩnh nói huyết đao lão tổ không còn dám hỏi chẳng qua là trong lòng hay là âm thầm lữ lưới kinh ngạc nói nguyên quốc kia còn chúa lợi hại như vậy thế mà bắt minh quốc lục đại phái nhiều người như vậy thật là khiến người ta khó có thể tin bên cạnh lữ lân đã sớm tò mò không dứt nghe vậy cũng n h ị n không được nữa nói tiền bối xảy ra chuyện gì huyết đao láo tổ đem tin tức cho hắn lữ lân xem xét cũng là chừng lớn cặp mắt được lắm nguyên quốc yêu nữ thế mà thừa dịp lục đại phái tiến đánh minh giáo đường về bên trong một lần hành động đem lục đại phái những người kia toàn bộ bắt lại nếu không phải minh giáo giáo chủ trương vô kỵ cứu ra những người kia còn không biết yêu nữ kia muốn làm thành bao nhiều âm m lữ lân nhịn không được nói với giọng tức giận mặc dù không phải minh quốc người nhưng hắn cũng là người hán tự nhiên cựu thị nguyên quốc hh ắ c ắ c lần này minh quốc lục đại phái mặc dù thoát khốn nhưng ăn thua thiệt lớn như thế hơn nữa đảo mắt liền bị bọn họ muốn tiêu diệt minh giáo giáo chủ cứu lần này mặt của bọn họ ném đi được huyết đao lão tổ cười nói một bộ xem kịch vui d á n g vẻ lữ lân không vui nhìn hắn mắt nhưng cũng không dám nói thêm cái gì lý đạo cường không nói tiếng nào chẳng qua là cũng thật thật kinh ngạc tại như thế thế giới triệu mẫn kia thế mà cũng có thể làm thành chuyện như vậy g a lớn thực lực trí tuệ hậu trường tuyệt đối thiếu một thứ cũng không được thật là không đơn giản nguyên bản trong ý nghĩ của hắn là không thể nào phát sinh cũng sẽ không có chú ý mặc dù bây giờ không rõ ràng tình huống cụ thể nhưng đoán cũng có thể đoán được t r ư ơ n g vô kỵ khẳng định là gặp may mới cứu ra lục đại phái bị bắt người chuyện này liền phát sinh ở vài ngày trước những kia lục đại phái người mất tích một đoạn thời gian chuyện cũng là một lần hành động buộc phát ra chân mày nhịu nhịu minh quốc lục đại phái mất tích một đoạn thời gian chuyện h á c long trại mạng lưới tình báo yếu hắn trước đó không có được tình báo những đại thế lực kia sẽ không biết sao đối với chuyện thiên ma cầm lại sẽ có dạng gì ảnh hưởng trong lòng có chút không thể xác định b u ô n g xuống minh quốc chuyện phát sinh toàn bộ tâm tư đều chuyển rời đến trên c h u y ệ n thiên mạc cầm chân mày c a o lại trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm túc tăng h thêm tốc độ chạy đến lục chỉ sơn trang vâng đang kinh ngạc hai người n g h e xong lập tức đáp chương chín mươi ba sóng ngầm quần quận thu hoạch tốc độ tăng nhanh hướng lục chỉ sơn trang trên đường đi cũng nhìn được càng ngày càng nhiều người trong giang hồ hướng về phía lục chỉ sơn trang chạy đi nửa ngày về sau lý đạo cường nhận được tin tức mới nhất lúc này lục chỉ sơn trang rất nhiều người trong giang hồ hội tụ dưới các loại phân tranh cũ mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu người trong giang hồ chém g i ế t rất nhiều người bắt đầu chết đi đây cũng là tình huống bình thường không có danh môn đại phái tham dự dưới tình huống đông đảo người trong giang hồ chính là năm bẻ bảy m ả n g các loại thù hận nhiều vô số kể gặp mặt chấm dứt rất bình thường mà bây giờ dưới tình huống những kia có lực hiệu triệu lực uy hiếp danh môn đại phái cũng không có ra mặt dù sao cái này trung quy là bởi vì đối với thiên ma cầm tham lam mà tạo thành thậm chí thiên ma cầm cũng không có xuất hiện bản thân tên còn nghe xong liền biết không phải chính đạo tri vật cực kỳ giống ma đạo tri vật những kia yêu quý l ô n vũ tự kiềm chế thân phận danh môn đại phái. há lại sẽ tùy tiện kết cục lúc này nhiều lắm thì một chút tiểu đệ của bọn họ tham dự cũng đúng như lý đạo cường suy nghĩ tồn tại cực kỳ mạnh mẽ cũng không có lộ diện chỉ có dưới quyền bọn họ một số người xung quanh lục chỉ sơn trang lộ ra tung tích đương nhiên cũng không thể phủ nhận những kia cường đại tồn tại đã đến chỉ là không có lộ diện bản thân lý đạo cường hay là có khuynh hướng bọn họ không có đến mặc kệ bọn họ đối với thiên ma cầm có muốn hay không pháp thiên ma cầm cũng không có chân chính như thế những cường giả kia sẽ không khinh động để tay lên n g ư c tự hỏi nếu như không phải hắn biết một ít chuyện đồng thời nghĩ đến trước thừa cơ thu hoạch phương diện khác lợ hắn cũng không sẽ khinh động mà là chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến chờ đợi tin tức giống trúc ngọc nhiên g như vậy trung pi là số ít tình hình hơn nữa cũng là bởi vì trúc ngọc nhiên g đối với thiên ma cầm quá mức coi trọng nhất định phải được lại qua thời gian hai ngày lý đạo cường ba người đi đến tiên nhân phong phụ cận lục chỉ sơn trang nơi này người trong giang hồ đã là khắp nơi có thể thấy được không được mấy vạn c h i chúng còn tại liên tục không ngừng tăng lên đều đủ loại tiếng nghị luận chém giết cùng tìm tìm lục chỉ sơn trang khả năng tồn tại cái gì tung tích cũng tìm tung tích của lục chỉ tiên sinh không sai lục chỉ tiên sinh đã sớm biến mất không thấy sớm nhất đi đến người của lục chỉ sơn trang cũng không phát hiện tung tích của hắn phản p h ấ t hư không tiêu thất lý đạo cường ba người lặng lẽ tại phụ cận tiên nhân phong một nhà nông hộ nhà ở dưới đây là trước đó phái đến người an bài tốt chờ ban đêm giáng lâm lý đạo cường để huyết đao lão tổ và lữ lân đảng hoàng đợi nghỉ ngơi khôi phục bản thân hắn bắt đầu một mình hành động nói là hành động thật ra thì chính là thăm dò tình huống bây giờ mặt khác nhìn một chút có hay không thích hợp đối tượng hạ thủ dưới bóng đêm lục chỉ sơn trang cũng không bình tĩnh chẳng qua cuối cùng có một tầng thiên nhiên màu sắc tự vệ che giấu rất nhiều đồ vật lý đạo cường hoàn mỹ thu liễm toàn thân khí thức ỷ vào trời sinh chiến thần cường đại cảm biết lực du tẩu cùng sơn g i a cùng trong thành trì không bao lâu bị hắn phát hiện một vị cường giả tôn g sư không có đến gần để tránh kinh động đến đối phương chẳng qua là nhớ kỹ khí tức của đối phương sau đó tiếp tục một vị hai vị ba vị từng vị che giấu cường giả tôn g sư bị lý đạo cường phát hiện đương nhiên trong lúc đó cũng không dừng lại là tìm cường giả tôn g sư hắn cũng tại tìm thích hợp hạ thủ đối tượng sau mấy cách giờ lý đạo cường mang theo ba đạo đã hôn mê thân ảnh về đến nông hộ trong nhà đại đưa ra lập tức huyết đao l á o tổ và lữ lân liền bị đánh thức sau khi thi lễ có chút kỳ quái nhìn ba thân ảnh hôn mê kia tiện tay đem ba bóng người vứt trên mặt đất lý đạo cường bình tĩnh nói đem bọn họ làm tỉnh lại nhìn một chút có nguyện ý hay không gia nhập h ắ c long trại ta không muốn để bọn họ giao tiền đều là bốn vạn l ư ợ n g bạc hai canh giờ bên trong không cho được nhất định phải gia nhập h ắ c long trại huyết đao l á o tổ nghe xong không khỏi có chút cổ quái cái này không phải là bức bách bọn họ nhất định gia nhập h ắ c long trại sao nhất là lữ lân càng là phức tạp lần đầu tiên làm loại này trần chùi cường đạo chuyện h ắ n không khỏi có chút bài xích phản cảm lý đạo cường giống như là căn bản không thèm để ý cảm thụ của bọn họ an vị tại cái kia nhìn huyết đao l á o tổ bắt đầu hành động lữ lân mắt nhìn lý đạo cường muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại có chút không dám đối phương chúng quy là danh chấn thiên hạ đại cường trộm độc hắc kiếm lý bình lạc thủ vô tình vương hỏa phích lịch độc hòa tiết mặt trí đ ạ i đừng g i a thuộc hạ hiểu ba người bọn họ tất để bọn họ gia nhập ta hắc long trại huyết đao l á o tổ tại ba người trên người tỉ mỉ tìm tỏi một lần đem ẩn nút cực kỳ bí ẩn vật chân quý đều lục soát trên mặt lộ ra nụ cười tự tin những kia bị tìm ra đến ước chừng có đến gần v lý đạo cường âm thầm gật đầu hắn đánh mất dịu ba người lúc cũng đơn giản tìm tòi một chút chẳng qua là lấy hắn bây giờ thân phận đương nhiên sẽ không như vậy cẩn thận tìm tòi đối phương toàn thân trong trong ngoài ngoài huyết đao lão tổ không hổ là lão giang hổ làm việc để hắn yên tâm về phần lữ lân còn có ma luyện lập tức trong lòng không khỏi suy tư lên tối hôm nay phát hiện cường giả tông sư hắn hết thể phát hiện tám vị con số này thật không ít trong đó còn không mệt mỏi có đỉnh tiêm cường giả trong bóng tối khẳng định còn có tạm thời không có bị hắn phát hiện yên lặng suy nghĩ một hồi lại chuyển rời đến thu hoạch ba đạo thân ảnh này chính là muốn thu hoạch cũng không phải là chuyện đơn giản không thể thấy được cao thủ tiên thiên liền đánh ngất xịu mang về ép buộc bọn họ gia nhập h á c long trại nói như vậy không bao lâu nữa h á c long trại sẽ trở thành võ lâm công địch bị chính phái vây công bất cứ lúc nào đều muốn có quy củ cho dù là hắn hôm nay cũng không ngoại lệ đầu tiên đối phương không thể là chính đạo tốt nhất là tà mang ngoại đạo vừa chính vừa tà đều được thứ yếu đối phương tốt nhất là độc hành hiệp sau lưng không có thế lực như vậy cho dù là ép buộc bọn họ gia nhập hát long trại cũng không sẽ khiến công phẫn cho nên hắn chọn lấy mấy cách giờ mới lựa đi ra như thế ba người Chọn lựa. thật ra thì nếu có khả năng hắn tự nhiên càng muốn hơn đánh mất sự một vị cường giả tông sư bức bách nhưng bây giờ không phải lúc đánh mất sự cường giả tông sư động tĩnh quá lớn cũng khó có thể tìm được nhân tuyển thích hợp càng trọng yếu hơn là hắn hiện tại thiếu hụt đối với cường giả tông sư lực uy hiếp coi như đối phương đồng ý về sau cũng có bó lớn cơ hội có thể chạy trốn còn có thể đâm hắn một chút cũng không sẽ ngại hẳn cái gọi là sát ý cao thủ tiên thiên lại khác biệt lý đạo cường có đầy đủ năm chắc để bọn họ không dám chạy trốn càng trốn không thoát cho nên chỉ có thể lựa chọn tiên tiên h chẳng qua cũng còn tốt cao thủ tiên tiên h dễ dàng đắc thủ nhiều chất không được chậm rãi dùng đo đến bủ cũng tỉ như trước mắt bị làm tình ba người lúc này đều là một mặt e ngại nhìn lý đạo cường không dám có nửa điểm phản kháng đối với huyết đao láo tổ hai canh giờ bên trong nhất định mỗi người lấy ra bốn v ạ t lượng cũng là không dám nổi giận lại không dám nói lúc này lập tức có một người dẫn đầu nói lý bình nguyện ý gia nhập hắc long trại mong rằng đại đương ra chứa chấp lý đạo cường nhìn nhiều hắn một cái là một người thông minh bản trại chủ nhận ngươi huyết đao một hồi dạy hắn quy củ Vâng. văng âm Đương kiến Đương thanh cùng nhau văng lên. Đó, là là ý, Gia, Gia. Đa Đại Đại tham Hai tạ thuộc hạ lúc ê n Ngay không lòng nguyện người cũng thỉnh nhập、Hắc、Long trại. Lý đạo cường nhất nhất đồng bọn vạn cường đến gia sau hay hai đao tay. huyết dạy đều cầu quý đó, đạo để điểm đạo có bất thật Hát Trại. kể khác củ, phải họ là Lý l ý, ý, này lữ lân trong lòng đã sớm dễ chịu nhiều càng mang đến nụ cười không gì khác ba vị này danh hào hắn xuất thân tiêu cục đương nhiên đã nghe qua đều là người trong tà đạo lúc này trong mắt hắn thu ba người này vào hát long trại thậm chí có thể nói là thầy trời hành đạo không có nửa điểm không lớn trong lòng còn có chút kích động hưng phấn nếu đem thiên hạ những người xấu kia ma đầu đều thu vào h ắ c long trại để bọn họ giữ quy củ đó là thật lợi hại chuyện ngẫm lại để hắn có chút nóng máu sôi trào không để cập có chút rơi vào trong tưởng tượng lưỡi lân lý đạo cường để h ắ c long trại mạng lưới tình báo tiếp tục tìm hiểu nhân tuyển thích hợp bản thân hắn lại là nghỉ ngơi dưỡng sức liếc thiên nhân quá nhiều không nên đ ộ n g thủ buổi tối lại tiếp tục tại lý đạo cường vội vàng lúc thu hoạch vây quanh phụ cận lục chỉ s ơ trang càng s ó n ngầm quần q ậ n không an tĩnh tất cả mọi người tựa hồ đều đang đợi nhưng lại không biết chờ cái gì nhưng bầu không khí lại càng ngày càng sao không cẩn thận sẽ bị dẫn nổ khoảng cách lục chỉ sơn trang ngoài mấy chục dặm một tòa trang viên một trong phòng một đạo toàn thân mang theo một luồng lạnh như băng t h â n ảnh ngay tại đánh đàn giống như là nghĩ đến điều gì chuyện không tốt mười cái thon dài ngón tay ngọc kích thích càng nhanh hơn nhanh tiếng đàn cũng càng sụp sôi thậm chí có chút ít s ố c x ế t h chói thai sau mấy tức làm tiếng đàn đến một cái đỉnh phong về sau đột nhiên ngừng lại nữ tử hai tay chùm điệp đè xuống dây đàn hô hấp có chút thô trọng cặp mắt lạnh như băng bên trong đều là sắc ý tiểu thư lúc này một cái lưng còn nam tử đi đến có chút bận tâm hô một câu ta không、sao. đã tìm được chưa nữ tử hít sâu một hơi chậm rãi bình phục lại ba động tâm tình c h ầ m giọng nói hay là chỉ có quỷ thánh cùng hàn tốn tung tích đông phương b ạ c h hách thanh hoa cũng không biết tung tích nam tử l ư n g còn lắc đầu có chút ý xấu hổ nói nữ tử khe n h ữ n g mày có do dự hiện lên nam tử l ư n g còn trầm mặc một chút c h ầ m giọng nói tiểu thư ta còn là cho là nên ném ra giả thiên ma cầm để bọn họ tự giết lẫn nhau chỉ cần đem giả thiên ma cầm cho quỷ thánh như vậy y theo tình hình bây giờ đến xem quỷ thánh hẳn phải chết không nghi ngờ đông phương mạch hách thanh hoa bọn họ nói không chừng cũng sẽ chủ động nhảy ra ngoài không được nữ tử không cần suy nghĩ một tiếng tự tuyệt tràn đầy sát ý nói với giọng lạnh lùng ta nhất định phải tự mình đ ộ n g thủ một nhà thủ ta muốn đích t h â n báo nam tử lưng còn có chút thở dài càng là lo lắng nhưng lại bất đắc dĩ khuyên bao nhiêu lần đều không dùng tự tay báo thủ đã trở thành tiểu thư mười sáu năm qua chấp h nhiệm chẳng qua ngẫm lại thế cục hôm nay cắn răng vẫn kiên trì nói tiểu thư chúng ta bố cục nhiều năm bây giờ lục chỉ sơn trang xung quanh chúng ta đã phát hiện sáu vị cường giả thông sư v ũ trộm nhất định còn có bọn họ đều là hướng về phía thiên ma cầm đến tiểu thư ngơi một khi độc thủ hậu quả khó mà lường được đủ phúc ngươi không cần quyết nữa ý ta đã quyết làm phiền ngươi lại tìm một chút đông phương bạch cùng hách thanh hoa tung tích hai ngày sau bất kể như thế nào ta đều nhất định phải đầu thủ nữ tử không tức giận hai đầu lông mày còn có chút sắc màu ấm nhưng vẫn là vô cùng kiên định tự tuyệt chương chín mươi b ố đại chiến kéo ra nam tử l ư n g còn nhữ mày lại cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu nói vâng vung tiếng thở dài hắn xoay người rời đi nữ tử hai tay nắm thật chặt dưới lòng bàn tay dây đàn càng ngày càng dùng sức trong mắt sát ý càng nồng ặ c liên hỏa lục chỉ đã chết đông phương bạch quỳ thánh hàn tốn hách thanh hoa các ngươi chờ nhanh cha mẹ tiểu l ư ơ n ta rất nhanh cho các người b ả o thủ tràn đầy cựu hận âm thanh lạnh như bằng trong phòng quanh quẩn thật lâu không thôi thời gian từng giờ trôi qua phụ cận lục chỉ sơn trang bầu không khí càng sao động giống như góp nhặt mấy tháng mây đen, trong đó đã có điện trong quang có lấp lóe liền đợi đến ta nhất thời khắc nổ v a n g ầm ầm lý đạo cường có thể thật sâu cảm nhận được bầu không khí như thế này nhưng một chút cũng không khẩn t r ư ờ n g tâm tính rất bình hòa tiếp tục làm chuyện của mình dù sao cũng không nhốt chuyện của hắn hắn đối với thiên ma cầm cũng không có hứng thú hắn liền muốn thừa cơ mỏ chỗ tốt cho nên nổ không nổ đều chuyện không liên quan đến hắn cũng n lại là thời gian hai ngày đi qua đội ngũ của hắn đã biến thành mười một người nói cách khác trừ hắn cùng huyết đao lão tổ lữ lân ba người hết thảy có tám vị cao thủ tiên tiên thức thời vụ gia nhập hắc long trại năm cái cấp độ thứ ba ba cái cấp độ thứ hai vì không quá làm người khác chú ý một chút cấp độ thứ nhất hắn cũng không hề đ ộ n g thủ v ư ơ n g tha bọn họ tổng đến tay bốn mươi sáu vạn điểm cường đạo t r ư ơ n g trước không phải bốn mươi tám vạn là hai mươi bốn vạn viết sai đã sửa lại bốn mươi sáu vạn điểm cường đạo hay là chuyện nhỏ chủ yếu là tám vị cao thủ thiên thiên đối với bây giờ hắc long trại mới là quan trọng nhất có thể cực lớn hóa giải cao thủ hắc long trại thiếu tiếp xuống hắc long trại thế lực có thể nhanh chóng tiến hơn một bước ban n à y lý đạo cường tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị buổi tối tiếp tục hành động mà lúc này ngoài mấy chục dặm hàn tốn chỗ ở địa phương đ ỗ n g nhiên một trang giấy bị ném vào trong phòng của hắn hàn tốn giật mình vội vàng đi ra tra xét nhưng không có đã nhận ra cái gì tung tích cẩn thận nhìn về phía tờ giấy kia phát hiện phía trên có chữ viết cẩn thận dùng đao đầy ra hàn minh hướng đông ngoài ba mươi dặm gặp mặt một lần lục chỉ lập tức cặp mắt t r ừ n g lớn đủ loại tâm tình hiện lên nghi ngờ không thôi một hồi gọi đến nữ nhi nghiêm túc phân p h ó nói ngọc hà cha hiện tại đi ra ngoài một chuyến một canh giờ nếu không trở lại ngươi liền đi tìm sư thúc ngươi bọn họ đem tờ giấy này giao cho bọn họ đem tờ giấy giao cho nữ nhi h à n ngọc hà hàn tốn lập tức xuất phát hàn ngọc hà muốn ngăn cản nhưng không có ích lợi gì chỉ có thể lo lắng xuông một lát sau hướng đông ngoài ba mươi dặm hàn tốn vừa đến còn không có kịp phản ứng một đạo mạnh mẽ trưởng lực đành đến đánh một tiếng vang nhỏ không có cái gì ngăn cản chi lực hàn tốn phun ra một ngụm máu tươi cặp mắt t r ừ n g lớn gắt gao nhìn phía trước nơi đó một vị nữ tử ô m đàn lãnh nạo mà đứng thiên ma cầm khó khăn phun ra ba chữ ô m vô cùng hận ý không cam lòng mất cuối cùng một hơi nữ tử lạnh lùng nhìn thoáng qua không để ý đến xoay người rời đi lại qua một hồi tiên nhân phong lục chỉ sơn trang phương nam hơn bốn mươi dặm bên ngoài đinh một đạo mịt mờ tiếng đàn xuất hiện kèm theo là vô song sát cơ sông lên trời không đồng thời âm phong đại trấn khí tức âm lanh giống như một phương quỷ vực xuất hiện rộng lớn thanh thế lập tức kinh động đến vô số người ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức lý đạo cường đều là bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn qua để lại một câu nói về sau thân ảnh lập tức biến mất không thấy huyết đao lão tổ bọn họ cũng bắt đầu hành động một chỗ t r a n viên chúc ngọc niên tinh thần chấn động bóng người biến mất không thấy nơi đó quan phủ phủ nha truy mệnh cùng một đạo khác ngồi trên ghế thân ảnh lướt nhau đều nhìn thấy đối phương ngưng tr rốt cuộc muốn xảy ra chuyện từng đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh giống như là bị đánh thức cự thú r ồ i rít ma động từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng cùng một cái phương hướng hiện trường một đạo toàn thân áo đen g ầ y g ò dị thường nam tử sắc mặt khiếp sợ kiếm kỵ thiên ma c ẩ m người rốt cuộc là ai vì sao lại có thiên ma c ẩ m âm siêu siêu âm thanh vang lên đồng thời xanh xám sắc quan g mang đại thịnh không ngừng ngăn cản cái kia đáng sợ tiếng đàn chẳng qua mắt trần có thể thấy khí tức trên người hắn đang bị cưỡng ép áp chế càng ngày càng yếu theo tiếng đàn kia nhẹ nhẹ thống khổ chi ý cũng tại trên mặt hắn hiện lên mà xung quanh hắn thuộc h ạ trực tiếp đều là thất khiếu chảy máu mà chết sắc mặt vô cùng thống khổ mười sáu năm trước diệt ra mối thủ quỷ thánh ngươi nên trả nữ tử lạnh lùng nói hai tay không ngừng kích thích dây đàn rất có ma lực tiếng đàn tạo nên những nơi đi qua giống như rơi vào một loại như m ộ n g ảo thế giới Quỷ thánh mở chừng hai mắt giống như là nghĩ đến điều gì thống khổ nói ngươi là con gái của hàng o đông lão liên hỏa là ngươi giết liên hỏa lục chỉ hàn tốn sau đó chính là ngươi nữ tử từng chữ từng chữ nói tựa như phát tiết c ử hận đ ô n nhiên ngón tay ngọc kéo một phát một cây dây đàn bị kích thích v ư t một tiếng một đạo vô hình l ư ớ i dao pha không trong không khí nổi lên gọn sóng tốc độ cực nhanh quỷ thánh đang đứng ở ngăn cản trong thống khổ căn bản né tránh không kịp trơ mắt nhìn đạo kia l ư ớ i dao xẹt qua thân thể mình ẩm ngực quỷ thánh nổ ra một cái miệng máu một ngụm máu tươi phân ra vốn là sắc mặt tái nhợt càng là trắng s á m vô cùng nữ tử hai tay nhấn một cái tiếng đàn đình chỉ xung quanh trên trăm trượng đã ngã xuống hơn một trăm cổ thi thể chết tướng đều cực kỳ thống khổ tốt, tốt một thanh thiên ma cầm ngươi so với hoàng đông lợi hại thân thể quỷ thánh lắc lư gác gao trừng mắt thanh tia có được ma lực của cầm đều là không cam lòng. ngưng tạm lại cười chẳng qua ngươi so với hoàng đông càng ngu xuẩn ta chết lập tức ngươi cũng muốn chết nữ tử cặp mắt mạnh liệt nói với giọng lạnh lùng năm đó sau lưng chỉ điểm các ngươi là ai Quỷ thánh xương sở lập tức bỗng nhiên tình ngộ cười to lên muốn biết đi hỏi người sống nữ tử cặp mắt càng lạnh hơn thử nhẹ một tiếng b ị n h tựa như đạt được mệnh lệnh gì sắp bén khí kỉnh từ thân thể quỷ thánh bên trong sông ra thân thể đột nhiên bị nổ thành chia năm xẻ bảy sau một khắc nữ tử hơi biên sắc mặt mạnh liệt phi thân lên một đạo ác liệt trưởng ấn đánh đến hung hăng đánh vào nàng nguyên bản tại địa phương đánh một tiếng vang thật lớn đất dung núi chuyển nữ tử ngón tay ngọc lại cử động trung điệp kéo một phát dây đàn một đạo dài mấy mười t r ư ợ n g vô hình lưỡi dao phá không tốc độ cực nhanh hướng về phía trước nơi đó lại là một đạo trưởng ấn đánh ra cùng vô hình lưỡi dao va chạm vanh minh một tiếng thiên địa linh khí bạo động tiếng vang khủng bố quanh quẩn ở chân trời kinh động đến càng ngày càng nhiều người nữ tử kia lạnh lùng nhìn thoáng qua muốn xoay người rời đi nhưng bước chân còn chưa b ư ớ c ra liền ngừng toàn thân khí thức càng lạnh như băng giống như là từ địa ngục ra một khối hàn băng mà tại trước nàng một bóng người đã bay đến không ngừng phía trước bốn phương tám hướng Từng đạo mang theo mạnh mẽ khí tức thân ả n h xuất hiện đem nữ tử ngăn ở trung ương ánh mắt quét qua khe nhũ mày không có đông phương bạch cắn răng một cái hướng một cái phương hướng bay đi đinh tiếng đàn tái khởi một đạo vô hình lưỡi dao phía trước giống như là muốn quét ngang hết thảy nơi đó truy mệnh cùng một đạo ngồi lên xe lăn người có chút bó tay thực biết lựa chọn phương hướng không do dự bọn họ tránh lui không có chặn lại ý tứ nhưng cái khác chặn lại được một đạo dài đến hơn ba mươi trượng đang mang tản ra hàn ý hướng nữ tử kia chèm đến lưu lại thiên ma cẩm bản hậu có thể thả ngươi đi trúc ngọc nhiên chân đạp hư không tuyệt mỹ phong thái vẫn như cũ trên người uy nghiêm khí thế càng dày đặc mấy phần trong tay còn có hai thanh như trong suốt mòng đao nữ tử ô m đàn ánh mắt lạnh lùng chừng một cái không nói ngón tay vẻ nhẹ một đạo vô hình lưỡi dao ngăn cản chính mình tiếp tục hướng phía trước nhưng một đạo trưởng ấn đã đến mấy chục trượng phảng phất như núi cao trưởng ấn màu đen rơi xuống giống như là muốn chấn áp hết thảy ha ha ha ấ m hậu ngươi cũng đến vậy trước tiên chiếm thiên ma cầm ta ngươi lại phút như thế nào một người mặc màu xanh lá cây đậm chí bảo uy phong lẫm lâm thân ảnh phảng phất một đạo ma thần lớn tiếng cười nói ca thư thiên t r u n ngọc nhiên nhìn một、cái. cặp mắt chỗ sâu lóe lên một sắc ý nhưng lập tức liền mở ra miệng nói được đánh t ự a n h ư đạt thành hiệp nghị tiếng oanh minh không ngừng vang lên trong hư không thượng đạo công kích xuất hiện kèm theo tiếng đàn nổ vang thiên địa trường ấn hành o không che khuất bầu trời đao mang như sao không có gì không chém mà tiếng đàn kia lại là đem phương thiên địa này tựa như kéo vào một phương ngọc ảo trong thế giới đồng thời cũng có vô số lơi dao từ đàn bên trong xuất hiện ngăn cản hướng trường ấn cùng đao mang vài dằm bên ngoài truy mệnh cùng cái kia ngồi lên xe lăn nam tử thật chặt nhìn vẻ mặt nghiêm túc âm hậu trúc ngọc n ê n thiên dục cung ca thư thiên đã ra đến hai vị đỉnh tiêm cường giả vụ trộm chỉ sợ còn có càng nhiều cường giả thông sư truy mệnh mắt nhìn bốn phương tám hướng trầm giọng nói không nên gấp gáp trước ngăn cản người trong giang hồ đến gần tiếng đàn này quá lợi hại bọn họ không ngăn cản được ngồi xe lăn nam t ử trần bồn nói truy mệnh lại nhìn mắt xung quanh gật đầu liên tục hít sâu một hơi mở miệng hô lớn ta là truy mệnh chưa đến thông sư c h i cảnh không nên đến gần nơi này tiếng đàn không phân định nhân âm thanh nổ vang phương viên hơn m ư ơ i dặm đều là âm thanh này quanh quẩn vốn bị cái này động tĩnh to lớn hấp dẫn càng ngày càng nhiều đám người không ít dưng bước thần hầu phủ truy mệnh danh dự vẫn rất tốt chương chín mươi năm song ma liên thủ chính đạo liên thủ có người nghe l ọ t được dừng bước lại nhưng cũng có thật nhiều người căn bản không nghe nhìn cái kia kinh tiên h động địa đánh một trận tiếp tục hướng phía trước a thứ gì mà khẽ dựa đến gần bên trong phương viên mười dặm lên đến cao thủ tiên tiên h bỏ vào hậu tiên đều sát mặt thống khổ công lực bạo động tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng thậm chí trực tiếp công lực t ẩ u h ỏ a nhập ma mà chết lập tức vô số người trong giang hồ thấy kinh hồn t ă n đảm liên tiếp lui về phía sau nhìn cái kia không ngừng kích thích dây đàn thân ảnh trong ánh mắt đều mang đến hoảng sợ chi ý nhưng cũng không ít vẻ tham、lam. yêu nữ được l ắ m yêu nữ tàn nhẫn như vậy hẳn là ma nữ giết nàng giết nàng từng đợt tiếng t r i n h phạt không biết tại người nào dưới sự dẫn đầu lúc này lên vượt qua diễn vượt qua liệt một chút có thể đến gần cường giả tôn g sư không để ý đến chẳng qua là dối rít sợ hai than hoặc là càng tham lam lý đạo cường cũng là hơi nhữ mày trong lòng tán thưởng được lắm tiên ma cầm quả nhiên không hổ là võ lâm kỳ bảo đại quy mô lực sát thương quá mạnh đây vẫn chỉ là dư âm có thể để trong phạm vi mười dặm cường giả tôn sư phía dưới người đều không chịu nổi hơn nữa đối với thực lực cá nhân tăng lên cũng vô cùng lớn Cái này hai o à n g Tuyết m h ẳ người là bình n h t ư ờ c n g g ả tông mặc dù tự kiềm chế võ lực đầu tiên xuất thủ nhưng cũng đương nhiên không phải coi trời bằng vùng đồ đẩn biết lưu thủ mà bọn họ dẫn đầu nhảy ra ngoài ra tay cũng không phải vì mục tiêu công kích bởi vì bọn họ tự tin lấy thực lực của bọn họ dẫn đầu nhảy ra ngoài một chút cường giả cũng không dám đi ra cùng bọn họ tranh chấp không thể không nói hai người đều là người thông minh đánh chủ ý rất khá lưỡng cường tranh chấp nhưng lưỡng cường cũng đang liên thủ chấn áp những người khác đây là hai người ăn ý mới có thể lập tức đều dẫn đầu nhảy ra ngoài sống nhiều năm như vậy lao giang hồ thật là nhân tinh lý đạo cường mắt nhìn từ phương những kia đơn độc không đến đỉnh nhọn cường giả cấp độ người đúng là chưa chắc dám nhảy ra ngoài tranh chấp nghĩ, nghĩ không có lập tức ra mặt hắn cũng muốn nhìn một chút còn biết phát sinh cái gì một nơi truy mệnh cùng nam tử bên người nhìn một chút những kia ăn dạy dỗ mới lui về sau người trong giang hồ âm thầm lắc đầu sau đó liền không lại để ý đến chuyên chú nhìn trận đại chiến này thiên ma cầm uy lực mạnh như thế nếu để cho trúc ngọc nhiên hoặc là ca thư thiên đạt được chỉ sợ muốn nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ truy mệnh trầm giọng mở miệng nói ngồi lên xe lăn nam tử đúng là thần hầu p h ụ tứ đại danh bộ một trong cũng là đứng đầu vô tình nghe vậy khe vớt c ằ m ánh mắt ngưng trọng c h ầ m tư một chút nhìn về phía bốn phương tám hướng hơi chút do dự làm ra quyết định trúc ngọc nhiên hai người muốn lấy hai người chi lực uy hiếp các phe khiến cho không dám tùy tiện ra tay. truy mệnh ngươi đi mời nhiều chính đạo cường giả đến trước không thể để cho thiên ma cầm rơi vào đến trúc ngọc nhiên g cùng ca thư thiên trong tay truy mệnh gật đầu thân ảnh lõe lên biến mất không thấy không bao lâu bốn đạo thân ảnh đến chu tiền bối tôn tiền bối thẩm trang chủ dịch thiếu hiệp thiên ma cầm xuất thế tuyệt không thể để bọn họ rơi xuống trúc ngọc nhiên g cùng ca thư thiên trong tay nếu không võ lâm chắc chắn sẽ đ ạ i loạn cho nên vô tình cả gan mời các vị cùng nhau ra tay vô tình hai tay ô quyền ôn tồn lễ độ đối với bốn người nói cho dù bốn vị cường giả tông sư bên trong có chưa từng thấy qua cũng có cùng hắn quan hệ mơ hồ ngăn cách nhưng vẫn là nhất nhất tinh chuẩn nhận ra thẳng thắn nói bởi vì hắn biết rõ bây giờ t r ú c ngọc nhiên g liên thủ muốn uy hiếp các phe mà chính đạo cường giả đến vốn là rất ít càng là không có liên hệ nhưng bằng chính bọn họ đúng là không nhất định dám ra tay cho nên người trung gian này thần hầu p h ụ là thích hợp nhất liên lục phiến môn đến cường giả chu hiệp võ cũng không được chỉ cần mấy vị chính đạo cường giả liên thủ cũng không cần lo lắng hai người chi uy có thể thỏa thích ra tay đây là tự nhiên lão phu tuyệt sẽ không để chúc ngọc nhiên được như ý lục phiến môn thần bộ chu hiệp võ trầm giọng nói một tiếng đáp ứng thẩm mô không thể chối tử phi ngư sơn trang trang chủ thẩm tinh nam quang minh lẫm liệt nói cầm kiếm mà đứng sắc mặt chính khí người trẻ tuổi mắt nhìn còn lại một vị trung lão niên người thấy không có trước tiên mở miệng ý tứ ô n quyền kiên định nói tại hạ hành tàu giang hồ chính là vì duy trì võ lâm chính đạo tuyệt sẽ không rút lui lần này có thể cùng các vị tiền bối còn có vô tình hình truy mệnh huynh liên thủ đối địch càng là một chuyện may lớn tất cả mọi người đối với người trẻ tuổi gật đầu cười cười biểu đạt thiện ý danh kiếm sơn trang chính là tống quốc võ lâm tuyệt không thể không để mắt đến một phương tồn tại võ lâm danh môn danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ dịch cấy phong người ở chỗ này tuyệt đối không nghĩ đắc t có chỉ là m đáng i tức, mấy người đều đưa á n hiểu mắt đây là đang biểu đạt muốn nữ tử kia mạng ý tứ đám người một trận trầm mặc đều là nhân sĩ chính đạo chưa hoàn toàn xác định nữ tử kia làm cái gì trực tiếp muốn nữ tử kia mạng mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào bọn họ mặt ngoài đều không làm được đương nhiên vị phái điểm thương này trưởng l á o tôn lộ đường cấp tiến một chút mở miệng muốn nữ t ử kiêm mạng cũng có thể hiểu được vô tình mắt nhìn chiến trường trịnh trọng nói không bằng t r ư ớ c đem bắt giữ hỏi thăm rõ ràng sau lại nói được tôn lộ đường gật đầu không phản bác đạt thành nhất trí sáu người đem sự chú ý đều chuyển rời đến trên chiến trường tùy thời chuẩn bị ra tay một bên khác lý đạo cường cảm ứng được sáu c ố khí tức tụ tập cùng một chỗ không khỏi cười cười quả nhiên vẫn là có người dám nhảy ra ngoài như vậy hắn thì càng không nóng nảy an tâm nhìn trò vui、Đinh. trong p ư ơ n g thiên địa này tiếng đàn càng rồn rập Từng、trận ừ n g t cầu vồng s á t thái tràn ngập hư không đem nơi này biến thành như mộng ảo thế giới trong đó còn có phong bạo đồng dạng khí nhận sen lẫn trong đó phá thạch tối sơn vô kiên bất tội trên mặt đất vang lên liên tiếp tiếng nổ đa số cái kia khí nhận gây nên từng vết rách sâu không thấy đáy lưu lại ở trên mặt đất chứng kiến lấy kỳ phong lợi đáng sợ t r ú c n g ọ c nhiên g ca thư thiên hai đại cường giả ma đạo đều vẻ mặt có chút n g h n g trọng một bên ngăn cản cái kia h á loạn tâm thần tiếng đàn một bên ngăn cản khí nhận chẳng qua hai người bọn họ liên thủ cho dù có chút bảo lưu lại phong bị lẫn nhau cũng vẫn là đem nữ từ chế trụ càng trọng yếu hơn chính là, Nữ tử bản thân thực lực yếu không ý, tốc độ không sánh bằng tử thực ít, tốc hai lực yếu độ đại một a đạo đỉnh được, cho nên phá vòng vây thoát chỉ cứng nên vòng thân không phá thể chế. tiêm giả, m có cuốn áp vây lấy, bị bị bên ngăn cản hai đại cường giả vây công một bên nữ tử còn chú ý đến bốn phương tám hướng một tia vội vàng sao động không khỏi ở trong lòng hiện lên nàng không lo lắng trước mắt hai đại cường giả bởi vì nàng cũng không sợ chết nhưng đông phương b ạ c h hách thanh hoa còn không có hiện thân báo không được thủ đây mới phải là nàng sợ vốn cho rằng nàng ra tay có thể dẫn bọn họ hiện thân thật không nghĩ đến cho đến bây giờ vẫn là không có tung tích sau mấy thức lại là một cách va chạm b ư ớ c lui ca thư thiên nữ tử ánh mắt m á h liệt đều là lạnh như băng trong miệng quát khẽ muốn thiên ma cầm có thể đem đông phương b ạ c h hách thanh hoa giao cho ta nghe vậy t r ú c ngọc nhiên g ánh mắt nhất động trong tay động tác dừng lại trịnh trọng nói tốt chỉ cần ngươi giao ra thiên ma cầm đồng thời vì âm quý phái ta hiệu lực bản hậu đáp ứng ngươi nhất định giúp ngươi tìm được hai người này ca thư thiên cười một tiếng cũng lập tức nói chỉ cần ngươi giao ra thiên ma cầm gia nhập thiên dục ma cung ta bản tọa cũng có thể đáp ứng ngươi ta hiện tại muốn cầm hai người này đến đổi thiên ma cầm nữ tử nói với giọng lạnh lùng t r u n ngọc nhiên cùng đông phương mạch lấy nhau không hẹn mà cùng đạt thành một loại a n ý trong lúc đó trúc ngọc nghiên công lực mãnh liệt lao ra phương viên hơn trăm t r ư ợ n g bên trong rơi vào một cái vòng xoáy giống như lập trường bên trong sức đẩy hấp lực trọng lực cắt trùng các dạng lực lượng ở trong đó dây dưa càng giống như một cái hố đen muốn thu nạp hết thảy vừa xuất hiện liền bao trùm nữ tử cũng bao trùm tiếng đàn trên người nữ tử khí tức trì trệ tiếng đàn cũng đã biến mất như m ộ n g ảo thế giới bị một mực áp chế vô số khí nhận giống như trâu đất xuống biển xung quanh vây xem các cường giả ánh mắt ngưng tụ hai vị này ma đạo định tiêm cường giả không nương tay lúc này ca thư thiên động thân ảnh ti hình như cũng không chịu cái kia lực trường ảnh hưởng một t r ư ờ n g đánh ra nữ tử biến sắc khoe miệng một k i a máu tươi chảy ra s ắ c mặt lúc thì đỏ choáng ngón tay ngọc trùng điệp kích thích thiên ma cầm thứ hai đến n g ư ợ c dễ dây đàn đinh bị áp chế thu nạp tiếng đàn đột nhiên sông phá trói buộc như lợi kiếm nổi lên một đạo to lớn khí nhận bắn ra cùng t r ư ờ n g ấn kia đụng nhau đánh một tiếng vang thật lớn lực trường cũng bị ảnh hưởng chậm rãi tiêu tán chẳng qua chúc ngọc nhiên vẫn nhân cơ hội khống chế lực trường lực lượng làm không nhất kích đánh vào trên người nữ tử、Phúc. phun ra một mụm máu tươi nữ tử ô n đàn phi thân lui về phía sau t r ú c ngọc nhiên cười lạnh một tiếng phi thân đ u ổ i kịp thiên ma s o n g nhận liên tục chém đúng ra không lưu t ì n h chút nào ngoài miệng lại là khẽ cười nói năm đó hoàng đông một nhà hoàng đông vợ chồng chết đi bọn họ một đôi nữ lại không biết tung tích không phát hiện thi thể không ngoài dự liệu ngươi hẳn là con gái của hoàng đông hoàng t u y ế t mai thiên ma cầm tuy mạnh thế nhưng là ngươi công lực chưa đạt đến tuyệt đình hôm nay nếu không giao ra thiên ma cầm hẳn phải chết không nghi ngờ càng báo không được thủ nhưng chỉ cần ngươi gia nhập â m quý phái ta vì ta hiệu lực ta đáp ứng ngươi tất giúp ngươi báo thủ dừa hận như thế nào đối với âm quý phái loại quái vật khổng lồ này cùng tội của nàng 16 năm t r ư ớ chương c u phát sinh, chín xét c mươi sáu loạn chiến ra sân đột nhiên nàng càng nghĩ càng có khả năng â m quý phái nghĩ như vậy muốn thiên ma cầm năm đó đ ộ g thủ c ũ nữ g là r tử có thể. t hậu h bản năm đó cũng chính là hoàng tuyết mai lúc này có chút nghi ngờ không thôi nàng đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện tin tưởng chúc ngọc nhiên nhưng thấy cái kia bằng phẳng giá vẻ lại không giống tham dự năm đó chuyện nhớ đến tiểu lân đẻ xuống những kia nếu không có k h ắ c thường nói ngươi còn biết cái gì muốn biết gia nhập t âm q u ý phái ta tự nhiên là đều biết t r ú c ngọc nhiên quắc khẽ nói thủ hạ không hề n ể mặt mũi s ắ p bén vô song mỏng lưỡi đa o hung hăng chém xuống dây đặc khí lạnh đao mang cùng tiếng đàn khí nhận và chạm đánh lực lượng mạnh mẽ từng khúc c h i t tiêu không n h ư ợ n g bộ chút nào để hư không nổi lên từng đạo gần sóng hoàng tuyết mai sắc mặt lại là nổi lên lúc thì đỏ c h o n g khoe miệng chảy ra một tia máu tươi đang chuẩn bị nói cái gì một đạo âm u ma khí phá không trưởng ấn minh ông nặng như núi lớn ha ha âm hậu cần gì phải gấp gáp trước cầm xuống đối phương lại nói vừa rồi cùng hoàng tuyết mai l i ề u mạng một cái rút lui ca thư thiên c ử i lớn hung hăng đánh về phía hoàng tuyết mai cũng đánh gây lời của nàng t r ú c ngọc nhiên ánh mắt lạnh lẽo h ư nhẹ một tiếng không nói nhưng vẫn là gia tăng ra tay mặc dù nàng động tâm nhưng bất luận như thế nào trước cầm xuống đối phương đem thiên ma cầm cầm đến tay mới là lựa chọn tốt nhất hai người liên thủ vốn là bị thương hoàng tuyết mai lúc này càng thế nhỏ khí tức không ngừng bà động suy yếu sau mười mấy hơi thở nàng lần nữa bị đánh bay phun ra một ngụm màu tươi khí tức yếu đến một cái thấp điểm nhưng trong hai mắt vẫn như cũ kiên định lạnh như băng giống như một đầu hung ác ng ngược lá hổ không hãi. nửa có điểm vẻ sợ trong lòng giận dữ đối phó cái này hai đạo kiếm khí nhưng theo sát kiếm khí về sau làm ấy đạo công kích trường ấn như núi thối ảnh vô tung quyền ấn gạo thét còn có một đạo như là cỗ sao trổi hàm khí hai người không thể không lui về phía sau sắc mặt khó coi chừng mắt về phía vụ xuất hiện ở phía trước sáu thân ảnh thứ chẳng lẽ tống quốc triều đình cùng cái gọi là chính đạo ca n g thư thiên ma gầm thét đối với t r ú c ngọc nhiên mở miệng nói âm hậu trước liên thủ giải quyết những người này như thế nào được t h ú c ngọc nhiên nhất khẩu đồng ý yêu nữ nói sư lệ ta hàn tốn ở đâu sư liệt ta hàn bình có phải hay không là người giết lúc này tôn lộ đường quát hỏi hoàng tuyết mai hoàng tuyết mai đang nắm chặt thời gian yên lặng điều tức h ngay vậy sắc khí chợt lóe lên lạnh như băng nói bọn họ hết thẻ đáng chết n g ư ơ i dám giết sư đệ sư đại ta hôm nay tất để mạng ngươi chết mất tại chỗ tôn lộ đường giận dữ trường kiếm trong tay chém ra hoàng tuyết mai đẻ xuống thương thế không sợ hai chút nào ngón tay ngọc một nhóm khí nhận đón nhận đánh tiếng oanh minh nổ vang cũng lập tức vang dội cuộc chiến trung ngọc nhiên lo lắng tôn lộ đường bắt lại đã làm trọng thương hoàng tuyết mai không xuất thủ không được các nàng vừa ra tay vô tình năm người cũng ra tay t h ầ m tinh nam cùng dịch kế phong ngăn cản ca thư thiên chu h i ệ p võ truy mệnh ngăn cản chúc ngọc nhiên vô tình ở phía sau trần ấn dữ c h i viện bọn họ không cần đánh bại chúc ngọc nhiên vậy cũng quá khó khăn bọn họ chỉ cần ngăn cản đối phương chờ đợi tôn lộ đường bắt lại hoàng tuyết mai là được quả nhiên giao thủ một cái t h ầ m tinh nam cùng dịch kế phong còn tốt có hay không tỉnh t ỉ n h thoảng hỗ trợ ca thư thiên tạm thời không làm gì được bọn họ chu h i ệ p võ truy mệnh hai người liên thủ hơn nữa vô tình hơn p â n nửa tinh lực hỗ trợ cũng vẫn là rõ ràng rơi vào hạ phong chẳng qua c h ú ngọc nhiên trong thời gian ngắn nhưng cũng căn bản không đột phá nổi bọc dây dưa không khỏi mặt ngọ bên kia trọng thương hoàng tuyết mai đối mặt tôn lộ đường khí tức rõ ràng càng giảm bớt nhưng vẫn không có nửa điểm yếu thế thiên ma cầm tiếng đàn bên thai không dứt chính diện n g ạ n h bính ngược lại còn áp chế tôn lộ đường chẳng qua là ai cũng hiểu nàng căn bản không thể trèo c h ố n g được bao lâu đánh càng thêm hỗn loạn tiếng oanh minh khủng bố bầu trời phía dưới nổ vang các loại ánh sáng đại biểu cho từng vị mạnh mẽ tồn tại giao p h o n g phương viên gần trăm dặm thiên địa linh khí bị bọn họ quấy động sắc trời đều rất giống bị bọn họ che cản đại địa d a n dị h ư không d í n lên một cỗ áp lực khủng bố hạ xuống để một bên nhìn một bên là đủ loại hưng phấn kích động tiếng nghị luận vô tình truy mệnh thần hầu phụ hai đại danh bộ đều đến nghe nói vô tình càng là tứ đại danh bộ đứng đầu túc trí đăng hưu đó là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ dịch cái phong tuổi quá trẻ liền đặt đến tổng sư trí cảnh t lần này hay là tôn đại hiệp ra tay nếu phái điểm thương trưởng môn tạ trưởng môn tự mình ra tay nhất định có thể đem trạm rồi kiếm nghe những nghị luận kia dối dít tâm thanh lý đạo cường ánh mắt lấp lóe chăm chú nhìn thật đúng là càng ngày càng thú vị chính đạo cường giả lần này đến cường giả thật không nhiều lắm nghiêm chỉnh mà nói liền ba vị thẩm tinh nam t ô n lộ đường dịch kế phong t ô n lộ đường có lẽ còn là dính đến phái điểm thương m ớ i đến dịch kế phong phải là du lịch giang hồ nội danh đến trước thẩm tinh n a m này lý đạo cường nhìn mấy lần nợ nụ cười lại là một cái có thể giao dịch tiềm ẩn đối tượng còn có cái này chu hiếu võ lý đạo cường ánh mắt chuyển hướng cái kia bị t r ú ngọc nhiên áp chế thân ảnh càng là cảm thấy hứng thú không có bất ngờ gì xảy ra đây chính là một con cá lớn nhớ kỹ hắn hẳn là ẩn giấu thực lực nhìn mấy tức lý đạo cường trong lòng có phán đoán một là đối với hiểu một chút thứ hai là hắn chiến thần thiên phú trực giác ánh mắt bỏ vào trên người hoàng t u y ế t mai một luồng tán thưởng loại lên quả thực có thể nói là nghiêng nước như i ê thành tuyệt sáp thanh lệ hay là một cái gì thường kiên cường nữ tử nhưng chính là có chút quá vừa hiển nhiên thả bị gây chứ không chịu công tính tình lần này nàng chỉ sợ căn bản chính là ô m quyết tâm quyết tử ra tay báo thủ ngốc ngốc lại choáng có chút khiến người ta thương tiếc t ứ ta lý đạo cường thừa nhận chủ yếu vẫn là xinh đẹp cho nên mới sẽ khiến người ta cảm thấy thương tiếc chẳng qua là nữ tử như vậy sẽ không tốt lừa dối thoáng trong n à y ánh mắt lại nhất nhất tại những cường giả khác trên người quét qua lý đạo cường trong lòng nhanh chóng quyền hành lấy lợi và hại tìm lựa chọn tốt hơn lúc này chiến trường lại phát sinh biến hóa ra tay t r ú c ngọc nghiên tình l ì n h quát lập tức ba bóng người từ nơi không xa bay lên lao về phía truy mệnh chu hiền võ còn có vô tình đông đ ạ o cường giả xem xét sắc mặt đều biến hóa ba vị cường giả thông sư âm quý phái lần này thật đúng là toàn lực đến biên bất phụ đó là âm quý phái trưởng lao văn thải đình còn có vân trường lão đông đảo người trong giang hồ càng là kinh hô liên tục lộ ra đối với âm quý phái k i ế n kỵ tính sợ đây cũng là âm quý phái được xưng là quái vật khổng lồ nguyên nhân không chỉ là trúc ngọc nhiên vị cường giả đ ỉ n h tiêm này còn có trong phái ít nhất mấy vị cường giả tông sư hơn nữa cái kia sâu không thấy đáy căn cơ rác rối khó gỡ không có mấy người nguyện ý đối mặt đông đảo trong ánh mắt biên bất phụ ba người đánh về phía truy mệnh chu hi võ vô tình ba người ba người bất đắc dĩ ngăn cản lần này trúc ngọc nhiên lập tức xông phá mấy người ngăn cản hướng hoàng tuyết mai lan đi một tiếng lãnh đạo bắt nhẹ thiên ma xong nhận đi đầu hướng tôn lộ đường chèn tốt lúc ộ đ này quát còn chưa tránh ra thật muốn để chúc ngọc nhiên đạt được thiên ma cầm thần kinh nam ánh mắt lõe lên một do dự dịch kế phong mặc dù cũng to mày nhưng không bị ảnh hưởng chút nào vô tình đám người lại là cũng có chút do dự lõe lên đúng lúc này chúc ngọc nhiên đã một đau đem hoàng tuyết mai tránh bay khí tức càng là xa suốt không có dưng tay lại là một đao chém xuống cặp mắt hiện lên một kích động thiên ma cầm là ta hoàng tuyết mai cặp mắt vẫn như c ũ lạnh như băng lạnh lùng nhìn cái kia chém đến đao quang không có chút nào ba động chỉ có nhàn nhạt tiết mới loay lên ngón tay ngọc khinh động một đạo huy lực không nhiều bằng lúc trước khí nhận bay đi ngăn cản bịch khí nhận vỡ vụn đao quang một trận về sau tiếp tục chém về phía hoàng tuyết mai mà như vậy một trận đột nhiên một đạo trưởng ấn gào thét lên vượt ngang mấy trăm triệu khó khăn lắm ngăn ở đao con trước đem đánh nát một bóng người cũng bay đến lý đạo cường trúc ngọc nghiên hai con ngươi chừng một cái tức giận dâng t à o mắt t hắc ấ y còn chút kém một chút xíu đ long trại lý, lý đạo cường cũng t h Cái khác đến g cường giả càng ngày càng nhiều cũng không biết thiên ma cầm sẽ rơi xuống trong tay hay nghe nói lý đạo cường yêu nhất tiền hắn lần này sẽ không cũng thừa cơ đòi tiền a vô số tiếng nghị luận trong ánh mắt lý đạo cường trên mặt một ít m ỉ m cười đi đến hoàng tuyết mai phụ cận trúc ngọc nhiên lý đạo cường ngươi muốn cùng b ả n hậu đoạt thiên ma cầm trúc ngọc nhiên miễn cưỡng đ ể lại phẫn nộ quát l ạ n h nói trong lòng là t ừ n g đợt kiên kỵ lý đạo cường nhìn về phía trúc ngọc nhiên khẽ cười nói âm hậu chúng ta tuy là bằng hữu nhưng cũng không thể không cho ta ra tay đi húng chi ngày đó ta muốn nói với ngươi giao dịch là chính ngươi cự tuyệt chương chín mươi bảy ngươi không phải quân tử ngươi là nữ nhân trúc ngọc nhiên trong lòng hung hăng nhảy một cái hô hấp chỉ trệ một cơn lửa dẫn tăng thêm n u ồ n bực không khỏi dâng lên nghe ý của lý đạo、cường. còn có thể trách nàng chính mình hay sao c ư ơ n g tự bình phục lại tâm tình không do dự mở miệng nói tốt lý đại đương ra giao dịch kia bản hậu làm mười triệu lượng bạc tuy nhiều nhưng chỉ cần có thể đạt được thiên ma cẩm đó chính là giá trị tuyệt đối được âm quy phái truyền thừa nhiều năm gia đại nghiệp đại nội t ì n h thâm hậu kim tiền mặc dù trọng yếu nhưng đem so sánh với võ lực vẫn là có thể bị bỏ xung quanh đông đảo cường giả mặc dù hơn phân nửa đều còn tại giao thủ nhưng cũng lúc nào cũng nhìn chằm chằm trúc ngọc nhiên lý đạo cường động tĩnh bên này nghe nói lời này không khỏi càng là cảnh giác đồng thời cũng có loại cổ k h á i tâm tình lại là giao dịch chẳng lẽ ly đạo cường chính là vì tiền đến hay là nói còn có vật gì đó khác ý nghĩ này vừa mới dâng lên chỉ thấy ly đạo cường nụ cười càng dày đặc mấy phần rung đầu nói âm hậu ngươi cho ta một k h o ả n bạc ta không có ý đồ với thiên ma cầm cuộc làm ăn này còn có thể làm nhưng khi đó là giá kia hiện tại cũng không chỉ là giá kia ngươi t r ú c ngọc nghiên nhịn không được giận dữ nhìn đối phương cái dáng v ẹ kia chỉ cảm thấy thấy một tên gian thương xem nàng như thành dê béo làm thịt gian thương ha ha âm hậu ngươi cũng không cần tức giận cái này giống như là áp tiêu trước đó thanh toán áp tiêu tiền có thể nói chỉ dùng thanh toán một ngàn lượt bạc nhưng chờ gặp cường đại địch nhất lúc còn muốn thuê tiêu cục giá tiền là khẳng định phải tăng đây đều là quy củ cũng là giá thị trường muốn trách cũng chỉ có thể trách lâm hậu chính ngươi trước đó đau lòng cái tiêm một chút xíu tiền không làm tốt chuẩn bị có thể trách không được ta người bạn này lý đạo cường cười không nhanh không chầm nói nhìn cái này một bộ ăn chắc bộ dáng của mình t r ú c ngọc n g h i ê n trong lòng càng nổi giận hơn thiên ma s o n g nhận đều run một cái hôn t r ư ớ n g đó là một chút xíu tiền mà những cường giả khác bao gồm đông đảo nghe thấy đám người g a hồ lại là càng cảm giác của k á i thậm chí bó tay vị này danh chấn thiên hạ công nhận đỉnh tiêm cường giả lý đạo cường không là đến sai rất nhiều người đã đã nhìn ra đây chính là tại lửa bịt tiền thừa dịp cháy nhà hơi của lửa gạt trúc ngọc nhiên không trả tiền hắn liền đảo loạn làm cho đối phương cũng không chiếm được thiên ma cầm tục xưng gậy quáy phân heo đương nhiên cũng nhiều lắm là có người trong lòng như thế ngẫm lại mặt ngoài tối đa cũng chính là nhỏ giọt mắng chân trụi cường đạo hành vi thật đúng là một vị chính c ô n g yêu tiền cường đạo vì tiền thiên ma cầm đều có thể không cần chúc ngọc nhiên loại tồn tại này cũng có thể không hề cố kỵ đắc tội trái tim đều chui được tiền trong mắt vốn rất cao đại thượng rất kịch liệt một đám cường giả tông sư đại chiến đột nhiên có quỷ dị bầu không khí trong lòng mọi người hết lên một số người ánh mắt đều có chút thay đổi tụ, dung t ụ đương nhiên hiện trường vẫn chưa có người nào sẽ như thế dùng hai chữ này nhưng ý tứ không sai bị lắm dù sao tất cả bọn họ liền theo đến chưa từng thấy qua nghe cũng chưa từng nghe qua đại chiến như vậy bên trong một vị đỉnh tiêm cường giả đường hoàng dùng tiền đến nói chuyện tự nhiên tiền là rất quan trọng có thể ca thư thiên chu h i ệ p võ thẩm tinh nam vô tình các loại người đều là ánh mắt lóe lên cổ quái đương nhiên cũng không thiếu cảnh giác duy nhất lý đạo cường là ngụy trang đây này trong hư không ông đàn cố gắng c h â n áp thương thế hoàng tuyết mai cũng không nhịn được lành lệnh cảnh giác con n g ư ô i lóe lên một vẻ kinh dị nhìn về phía lý đạo cường xa xa huyết đao lão tổ đ á g n g ư i có chút đưa mắt nhìn nhau nhìn nhà mình đại đương gia có chả thật là yêu tiền a lữ lân dù sao trẻ tuổi nhìn không được miễn cưỡng cười nói nói xong cũng cảm giác không tốt ý đồ vãn hồi chẳng qua đại đương ra nói không sai áp tiêu thời điểm giá thị trường chính là như vậy huyết đau lão tổ đám người nhìn hắn một cái không để ý đến lý đạo cường không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người cái nhìn ngược lại còn rất hài lòng biết hắn ái tài thế nào hắn chính là muốn làm cho cả thiên hạ đều biết hắn ái tài như vậy mới có càng ngày càng nhiều người cho hắn đưa tài một bên dùng ánh mắt còn lại thưởng thức hoàng t u y ế t mai càng trọng yếu hơn chính là chú ý tình h u ố n của nàng đừng để nàng lúc này xảy ra chuyện một bên tính nhìn chúc ngọc nhiên chúc ngọc nhiên hít sâu một hơi đệ xuống sông đến chém chết tên kia xúc động âm thầm cắn răng bình tĩnh nói tốt ngươi nói giá bao nhiêu đối mặt không biết ngọn ảnh rất kiên g kỵ lý đạo cường có thể không đậu thủ có thể dùng tiền giải quyết vậy tận lực dùng tiền giải quyết lý đạo cường nụ cười càng đậm một phần không chút do dự nói âm hậu thân huynh đệ hiểu rõ tính sổ ta liền không k h á c h khí vì thiên ma cầm hết thể xuất hiện nhiều cường giả tông sư như vậy đậu thủ còn có mấy vạn võ lâm nhân sĩ có thể tưởng tượng được nó giá tiền cao cho nên chúng ta liền theo thật mặc cả nói mắt nhìn một phía tiếp tục nói không tính là ta định tiêm cường giả hết thể có ba vị một vị năm trăm linh vạn g bạc ba vị một năm trăm vạn hai cường giả tông sư tăng thêm người chết kia hết thể m ộ mươi vị một vị một trăm vạn m ộ ư ơ i vị chính là một vạn mấy vạn võ lâm nhân sĩ quá nhiều không xong tính toán nhưng ta cũng không đen n g ư ờ i cứ dựa theo năm vạn người tính toán bình quân một người năm trăm l ư ợ n g tổng hai năm trăm vạn lượng tất cả cộng lại hết thể năm vạn l ư ợ n g bạc chỉ cần cho ta năm vạn l ư ợ n g bạc ta lập tức đi nghe cái kia thuần thục rất có thể đã chuẩn bị trước lời nói vô số người h ú t nhẹ một luồng lương khí năm vạn lựa bạc nghĩ tiền một yên không tên không ít người trong lòng xuất hiện câu nói này đông đạo cường giả đều là khoe mắt nhảy lên đúng là nói ra miệng t r ú c ngọc nhiên lại là sát ý không khống chế nổi hiện lên tại quanh thân lạnh lùng nhìn lý đạo cường lý đạo cường vẫn như c ũ vô cùng bình tĩnh giống như căn bản chưa nói qua năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc hoặc là nói vô cùng tự tin tự tin đến cho dù là đối mặt đằng đằng sát khí t r ú c ngọc nhiên tự tin đến đối mặt năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc đều có thể thản nhiên tương đối ngưng tạm lại hình như nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói âm hậu nếu nghĩ tiến hơn một bước làm giao dịch cũng được ta giúp ngươi thu được thiên mạc c m giá tiền ta có thể tại năm vạn lượng trên cơ sở ưu đãi một chút hết thảy bảy mươi triệu l ư ợ n g bạc là được lý đạo cường vốn còn muốn nhiều lời một chút nhưng hắn thật không xác định âm q u ý phái có hay không nhiều tiền như vậy liên bảy mươi triệu lạng hắn hay là nghĩ đến trong đầu không ngừng quanh quẩn đệ nhất thiên hạ bên trong vạn ba n g h n không chút do dự lấy ra một trăm i triệu l ư ợ n g bạc mới mở giá dù sao âm q u ý phái coi như không bằng vạn ba n g h n có tiền nhưng nhiều năm như vậy chuyển thừa tích lũy hẳn là cũng đủ chứ hoặc là chuẩn xác hơn nói bảy mươi triệu lượt bạc âm quy phái khẳng định là có cái này tư sản nhưng để bọn họ không đến mức phá sản chịu lấy ra tiền có hay không bảy mươi triệu l lý đạo cường liền không chắc chắn chẳng qua ngẫm lại có phải về phần lại giảm một chút giá hắn không có nghĩ qua đây đã là giảm giá lại giảm cái một hai ngàn v à n lượng cũng không ảnh hưởng được cái gì không cần thiết không nói vạn nhất âm q u ý phái có thể lấy ra lý đạo cường trong lòng có phần là mong đợi mà lúc này nghe thấy lời của hắn hoàng tuyết mai càng là đề phòng ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường cũng là lạnh mấy phần ca thư thiên đám người đồng dạng mặc dù giá tiền này không hợp t h ó i thưởng nhưng vạn nhất trúc ngọc nhiên đồng ý đây khi bọn họ đề phòng không xác định lúc trúc ngọc nhiên trầm mặc hai hơi nhất khẩu đồng ý Tốt, b ả n hậu c ù n g n g ư hiện tại liền giúp bản hậu đạt được thiên ma cầm t r ú c ngọc nhiên trầm giọng nói hoàng tuyết mai ngón tay ngọc đặt ở trên dây đàn những cường giả khác tâm tư biến động tùy thời làm xong cải biến chiến cuộc chuẩn bị chậm rãi lý đạo cường tay vừa nhấc chân thành nói âm hậu sẽ không quên nguyên tắc của ta a một tay giao tiền một tay giao hàng lập tức đông đảo cường giả tâm tình lại trở nên buông lỏng bảy chục triệu l ư ợ n g bạc hiện tại giao tiền cục ngọc nhiên g sắc mặt giận dữ nói với giọng lạnh lùng bảy chục triệu l ư ợ n g bạc ngươi để ta hiện tại thế nào cho ngươi ngươi yên tâm chờ lấy được thiên ma cầm bản hậu khẳng định cho ngươi người trong ma đạo cũng sẽ coi trọng chữ tín lúc này một âm thanh trầm ổ n tựa như tùy ý vang lên đúng là vô tình một bên ứng phó vân trưởng lao công kích vừa mở miệng đến lúc này cho dù là lấy hắn trầm ồn cũng không thể bình tĩnh t r u n ngọc nhiên nghe x o n sắc ý bừng bừng trận mắt nhìn nhưng không có xung động động đậu nàng nhịt trịnh tr không ó i m ít người nhịn cười không được nhìn một chút lý đạo cường nhìn nhìn lại bị tức sắc mặt đỏ lên chúc ngọc nhiên trong ánh mắt càng cổ khoái các cường giả tông sư cũng như thế biên bắc phụ quái dị mắt nhìn lý đạo cường trong lòng không khỏi có chút nói t h ầ m lý đạo cường sẽ không ở trêu trọc sư tỷ a hoàng tuyết mai lạnh lùng khoe miệng đều là không dễ dàng phát giác co lại ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị lý đạo cường ngươi đang đục nhã bản hậu thật sự cho rằng bản hậu sợ ngươi t r ú c ngọc nhiên cặp mắt t r ò n tròn toàn thân khí thế phóng lên tận trời đông đảo ánh mắt quái dị dưới nàng chỉ cảm thấy mình bị tức giận toàn thân cũng đang run run dậy âm hậu nói đùa lý đạo cường ta nói thật mà thôi lý đạo cường chững c h ạ đàng hoàng lập tức càng là nghiêm túc nói tốt âm hậu không cần lãng phí thời gian tình hình bây giờ tất cả mọi người lòng biết rõ ta cũng sẽ không để tránh mọi người vây công ta cho nên ta nhiều lắm thì giúp cho ngươi chặn lại nhất thời để ngươi mang theo thiên ma cầm rời khỏi bởi vậy không lấy được tiền ta là sẽ không đem thiên ma cầm cho ngươi đương nhiên cũng còn có phương pháp giải quyết Chương 98, cảnh cáo Trúc Ngọc tục chẳng chăm chú Trúc Ngọc còn túc Nghiên hơi không nhìn Nghiên. không nghiêm bình tĩnh, tin. Nói, tiếng nói ngừng nói, nàng nói nói dáng、vẻ. Trên mẹ mặt, nghiêm túc bên trong, là ung dung trả tự tiếp Một trờ mặt, một lại, lời đi là hắn không đổi, gấp cũng không sẽ là qua mẹ bộ vẻ. nhưng tại người thông minh trong mắt cũng có thể suy đoán ra được các loại tình hình trong lòng cũng đều hiểu thế cục ra sao ví dụ như lý đạo cường hắn hắn là sẽ không dễ dàng đụng phải thiên ma cầm bởi vì một khi đem thiên ma cầm lấy đến trong tay hắn sẽ biến thành mục tiêu công kích coi như hắn có thực lực cường giả cấp độ t u y ệ thế t ngoài sáng trong tối nhiều cường giả tông sư như vậy một khi thật vây công hắn hắn cũng ngăn cản không nổi độc t h ủ hắn biểu hiện ra thực lực càng mạnh thiên ma cầm nơi tay dưới tình huống vây công hắn tỷ lệ lại càng lớn quan trọng nhất chính là hắn muốn chính là lợi ích cũng không phải thiên ma cầm bị người vây công chuyện cũng không đủ lợi ích, hắn cũng không muốn cho nên lý đạo cường sẽ không bây giờ đang cầm thiên ma cầm liền đi thẳng một mạch nghĩ đến đến lúc đó lại cùng người giao dịch như vậy chỉ sẽ tạo thành hắn mục đích thật sự chính là đoạt đàn bị vây công biến số ghê còn nói còn biết hủy hắn ái tài nhất nhân thiết cực lớn ảnh hưởng về sau với hắn mà nói vô cùng không đáng mà cũng chính vì hắn biểu hiện ra không vì thiên ma cầm chỉ vì tài cho nên cho dù hắn rõ ràng là đ ả o loạn cướp bóc l ừ a gạt nhưng đông đạo cường giả đệ nhất định nhân cũng không sẽ là hắn thăng thêm thực lực mạnh mẽ hắn có thể thẳng thắn bình tĩnh tự nhiên giống như t r ú ngọc nhiên tức thành như vậy vẫn là không có lựa chọn độc thủ nguyên nhân khá lớn chính là điểm này hắn không vì thiên ma cầm gấp cái gì gấp sẽ chỉ là muốn cướp đàn người không có nằm ngoài dự liệu của hắn t r ú c ngọc nghiên nhịn lại nhịn lần nữa nhịn xuống nói với giọng lạnh lùng phương pháp gì đệ nhất âm hậu ngươi giúp ta ngăn cản một chút những cường giả này ta mang theo thiên ma cầm rời khỏi trở về sau ta ngươi lại làm giao dịch ta cho ngươi thời gian đầy đủ chủ tiền lý đạo cường nghiêm mặt nói có t r ú c ngọc nghiên hỗ trợ ngăn trở hắn có đầy đủ nắm chắc có thể mang theo thiên ma cầm rời đi hơn nữa sau khi làm xong giao dịch quyết định chỉ cần việc khác sau hoàn thành giao dịch không coi là hủy hắn ái tài nhất thiết chẳng qua hắn không nghĩ đến t r ú c ngọc nhiên có thể đồng ý quả nhiên t r ú c ngọc nhiên trực tiếp lạnh miệng cự tuyệt không được bản hậu làm sao biết ngươi có phải hay không đang lợi dụng bản hậu mục đích thật sự cũng là thiên ma cầm húng chi coi như ngươi thật muốn giao dịch ai ngờ sẽ có hay không có người ra giá tiền cao hơn bản hậu cũng không tin tưởng ngươi mấy câu nói kiên định l à thường cũng nho nhỏ phản kích vừa rồi lý đạo cường không tin lời của nàng lý đạo cường mặc dù đã sớm biết kết quả này nhưng vẫn là có chút bất đắc dĩ chúc ngọc nhiên cái này lao giang hồ nhân tin quả nhiên không xong lừa dối không thấy thỏ không thả chị mừng nói mà không có bằng chứng muốn để nàng hỗ trợ ngăn cản không thể nào thật ra thì hắn thật có chút bất đắc dĩ oan uổng hắn thật không muốn thiên ma cầm chỉ muốn đòi tiền có thể t r ú c ngọc nghiên chính là không tin danh dự của hắn hắn cũng không có biện pháp bởi vậy có thể thấy được danh dự của hắn nhân thiết chế tạo vẫn phải có một quãng đường rất dài muốn đi mà nhiều người trong giang hồ như vậy tại hắn đương nhiên vẫn là muốn vì chính mình cãi lại một phen hơi có vẻ không vui nói âm hậu lý đạo cường ta tín dự thiên hạ đều biết già trẻ không g ạ t lại nói ta muốn thiên ma cầm làm cái gì ta muốn chính là tiền cách đó không xa biên mất phụ huyết đao lão tổ trong lòng tuổi lạnh nhịn không được thầm mắng không rứt hoàng tuyết mai mắt nhìn trong n g ợ c thiên ma cầm cũng có chút không vui vốn lý đạo cường này không có đem nàng để ở trong mắt một bộ quyết định thiên ma cầm thuộc về bộ d á ngôn ngữ để nàng không vui hiện tại lại một bộ căn bản không thèm để ý thiên ma cầm dáng vẻ càng làm cho nàng cảm thấy không vui cũng có mấy phần nghi ngờ dối trá trúc ngọc nhiên lại chỉ là cười lạnh để nàng tin tưởng lý đạo cường căn bản không có khả năng trừ phi nàng điên thấy đây lý đạo cường cũng không dây dưa nói ra người đầu tiên biết rõ trúc ngọc nhiên không thể nào đồng ý phương pháp chính là vì những phương pháp khác làm nền chỉ cần ngươi để ta trong cơ thể ngươi rót vào một đạo chân nguyên hơn nữa đem biên bất phụ ba người còn có n g ư ơ i đổ nhi loan loan giao cho ta ta liền tin tưởng ngươi chứ giúp ngươi đạt được thiên ma cầm sau lấy tiền lý đạo cường mở miệng nói không thể nào không hề nghĩ ngợi t r ú c ngọc nhiên lần nữa cự tuyệt sắc mặt khó coi biên bất phụ ba người cũng như thế vì cái gì không thể nào lý đạo cường tao mày thẳng thắn nói ta trong cơ thể ngươi rót vào một đạo chân nguyên nhiều lắm là có thể để ngươi bị thương hại không được ngươi có loan loan biên bất phụ bốn người tại ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không đổi ý mà ta càng không có thể vì các nàng bốn người không cần bảy chục triệu l ư ợ n g bạc đây là rất tốt biện pháp ta đã hiển thị rõ thành ý hừ chúc ngọc nhiên không chút khách khí hừ lạnh một tiếng thành ý Buồn cười người tại trong cơ thể ta rót vào chân nguyên hơn nữa loan loan c á c nàng chỉ cần ngươi nguyện ý rất có thể đem ta âm quy phái một lưới bắt hết bản hậu tuyệt không có khả năng đồng ý chê cười không nói trước ta có hay không năng lực kia liền nói ta đem âm quy phái ngươi một lưới bắt hết làm cái gì ta n h ả m chán điên ta lặp lại lần nữa ta muốn chính là tiền ta đối với các ngươi mạng không cảm giác một chút hứng thú lý đạo cường trong giọng nói cũng thiếu mấy phần khách khí tức giận nói a trúc ngọc nhiên cười lạnh một tiếng rêu cất tốt coi như ngươi muốn chính là tiền nhưng chỉ cần nắm giữ mạng của chúng ta toàn bộ âm quý phái tiền không phải ngươi ngươi cảm thấy bản h ậ u hẳn là tin tưởng ngươi sao lý đạo cường nao nao có chút b ỏ tay trúc ngọc nhiên nghĩ thật sâu hắn cũng không nghĩ đến sâu như vậy thật đúng là một điểm không tin danh dự của hắn trong lòng không khỏi hư l ạ n h đương nhiên hẳn là tin tưởng lý đạo cường nghiêm sắc mặt tây ngay không sợ chết đứng vô cùng kiên định nói âm hậu bạn trại chủ một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi chúng ta mặc dù là bằng hữu ngươi cũng có thể không tin bạn trại chủ nhưng đ lý lý âm y k quý phái là quái vật khổng lồ trúc ngọc nhiên là thành danh đã lâu định tiêm cường giả lực ảnh hưởng là vô cùng lớn tại trước mặt nhiều người như vậy một mà tiếp nghi ngờ lý đạo cường không chịu nổi nhất định cảnh cáo đừng tưởng rằng lao tử quy hoạch quan trọng tiền của ngươi sẽ một mực tính tình tốt lao tử thế nhưng là cường đạo không phải người tốt không nói đạo lý nhân tính t r ú c ngọc nhiên trong lòng càng khinh thường bằng hữu tình nghĩa tín dự người có sao nhưng nhìn lý đạo cường trong mắt hiện lên một lệnh ý hay là chịu đựng tính tình không có chọc giận lý đạo cường hết thể lấy thiên ma cầm làm trọng cho nên chẳng qua là hư lệnh một tiếng không nói mà những người khác nghe những lời kia rất nhiều người chỉ cảm thấy khó chịu đối mặt toàn bộ thiên hạ giao dịch không phải là muốn cướp bóc toàn bộ thiên hạ ai cũng muốn cướp bóc sao thật là nói ra miệng càng làm cho một số người khó chịu chính là hán đường hoàng nói những lời này lại không người dám đi dễ cợt ngay cả trong thiên hạ danh môn đại phái phái điểm thương trường lão tôn lộ đường thần hậu phủ vô tình truy mệnh lục phiến môn thần bộ chu h i ệ p võ cũng đầy đủ bộ giữ im lặng nguyên nhân rất đơn giản lý đạo cường rất mạnh mạnh không đủ để để bọn họ bởi vì nước miếng ngữ liệu liền đi đắc tội đối phó lý đạo cường lý đạo cường thấy t r ú c ngọc nhiên g không nói biết nàng lui một bước cũng không có lại vào sắc mặt nghiêm túc nói nếu người đầu tiên phương pháp thứ hai âm hậu đều không đồng ý cái kia chỉ có cái thứ ba phương pháp ta ngươi liền ở chỗ này chờ có âm hậu tương trợ bản trại chủ có năm chắc ai cũng đoạt không đi thiên ma cầm trong lúc đó âm quý phái có thể đi trụ tiền chờ tiền đến ta ngươi giao dịch vì bảy m ư ụ c triệu l ư ợ n g bạc lý đạo cường nguyện ý bốc lên một mạo hiểm không được t r ú c ngọc nhiên lại là một tiếng cự tuyệt c h ầ m giọng nói thiên ma cầm dẫn đến cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều chậm thì sinh biến ngươi có năm chắc bản hậu cũng không có năm chắc lý đạo cường sắc mặt lạnh xuống một luồng uy thế dâng lên trong chốc lát vô số người cảm giác một tòa núi lớn trống rỗng nổi lên làm người ta nhìn đến liền sinh lòng kính sợ trong lúc nhất thời những tiên nguyên bản bởi vì lời nói mới mà dâng lên một chút k i n h h ư ờ n g chế rêu dễ dàng tâm tình không còn sót lại chút gì còn lại chỉ có một luồng kính sợ đây là một vị trẻ tuổi thiên hạ đình tiêm cường giả còn là một vị không chút kiên kỵ cường đạo nói g i ế t đó là thật sẽ giết đông đạo cường giả công sư bao gồm t r ú c ngọc nhiên sắc mặt cũng đều càng ngưng trọng rơi xuống chăm chú nhìn lý đạo cường cái này cũng không được vậy cũng không được âm hậu kia muốn thế nào đáp ứng giao dịch âm hậu chẳng lẽ lửa bản trại chủ a trầm mặc một chút lý đạo cường lạnh giọng nói m ỉ m c ư ờ i không giảm chút nào có chẳng qua là một luồng mạnh mẽ h u n g mạnh như thế lúc này hắn thật hoài nghi chúc ngọc nhiên là giả ý đồng ý hoặc là nói vốn là có hoài nghi hiện tại hoài nghi càng là tăng nhiều cảm thụ được cỗ khí thế kia chúc ngọc nhiên trong lòng vẻ kiên r càng nồng nặc. nhưng cũng không yếu thế nói với giọng lạnh lùng phương pháp ngươi nói không tốt bản hậu như thế nào đồng ý về phần l ừ a g ạ t bản hậu không có tâm tình kia âm hậu không phải cho rằng bản trại chủ chỉ có thể cùng ngươi giao dịch ta bản trại chủ đó là xem ở ta ngươi có bằng hữu tình nghĩa phân thượng mới dẫn đầu lựa chọn ngươi lý đạo cường đạo mặc nói lời này vừa ra t r ú c ngọc nhiên mắt hơi chớp ngược lại nợ nụ cười lập tức nụ cười tuyệt mỹ phản phất bóng đêm tinh không đồng dạng mỹ lệ hấp dẫn bốn phương tám hướng rất nhiều ánh mắt mặc kệ chúc ngọc nhiên là thế nào nhưng không trở ngại nàng thật đẹp mà nam nhân chúc ngọc nhiên không để ý những kia đối với nàng mà nói chẳng qua là phế vật ánh mắt mang theo đủ cười mắt đẹp quét qua cả thư thiên bọn họ dịu dàng cười nói lý đại đ ư ờ n g ra có một câu nói lại nói sai đó chính là nếu như ngươi nghĩ đòi tiền vậy ngươi cũng chỉ có thể cùng chúng ta giao dịch ngưng tạm cực kỳ không sợ hai tự tin cười nói những người khác ở đây bên trong chính đạo không cần nói phái điểm thương danh k i ế m sơn trang phi ngư sơn trang bọn họ chắc chắn sẽ không cùng ngươi giao dịch về phần ca thư thiên ha ha ha không phải bản hậu coi thường hắn hắn chính là đem toàn bộ thiên dục cùng bán đừng nói bảy chục triệu lượt bạc chính là năm vạn hắn đều tuyệt đối không lấy ra được chương chín mươi chín ta tham tiền ta h à o sắc âm thanh tràn đầy tự tin chuyển hướng tư phương thẩm tinh nam t ô n lộ đường đám người c ò n tốt coi là không nghe thấy vô tình chu hiệp võ đám người cũng không để ý danh môn chính phái triều đình bộ môn chắc chắn sẽ không giao dịch cũng khẳng định không có nhiều tiền như vậy rất bình thường chỉ có bị trần trụi dễ cận coi thường ca thư thiên trong lòng một trận ấm ức không chỉ có h ừ lạnh một tiếng có tiền không tầm thường mặt ngoài lại là khinh thường cười lạnh một tiếng hình như đối với những lời kia không thèm liết một cái chẳng qua lúc này cũng không có người nhìn hắn đều ngoài sáng trong tối đều chăm chú nhìn t r ú c ngọc nhiên cùng lý đạo cường t r ú c ngọc nhiên sự tự tin mạnh mẽ càng thêm nồng nặc rất có khinh thường tứ phương chi ý khẽ nâng cảm nhìn lý đạo cường cười nói cho nên lý đại đương g i a nếu n muốn vì tài cũng chỉ có thể cùng bản hậu giao dịch cũng chỉ có âm quý phái ta có thể lấy ra bảy m ư ụ c triệu l ư ợ n g bạc lý đạo cường sắc mặt không thay đổi lạnh nhạt đối mặt trong lòng lại là có chút hâm mộ ghen ghét chúc ngọc nhiên lấy tiền đẻ người thần hào khí thế quá làm cho người ta ước ao ghen tị có tiền chính là châu hắn cũng là không có chọn sai đối tượng đây quả thật là một con dê to béo không có quản g phí hắn phí tâm phí sức cùng nói chuyện với nhau đáng tiếc dê béo này q u á không nghe nói liền nghị không trả tiền dư quang lại quét mắt ca thư thiên đám người một trận xem thường nếu không phải là các ngươi không có tiền ta cần dùng đến vừa rồi chỉ cùng t r ú c ngọc nghiên giao thiệp chẳng qua vì để phòng vắng nhất hay là đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang theo h ỏ i tham chi ý vô tình thẩm tinh nam bọn họ hờ hưng không nói cho dù có nghĩ gì lúc này cũng không biết lái miệng ca thư thiên miệng động động nhưng vẫn là ngầm miệng hắn thật không có nhiều tiền như vậy lý đạo cường trong lòng mang theo chê thu hồi ánh mắt t r ú c ngọc nhiên nụ cười lại là càng nồng nặc mấy phần chủ động nói đại lưng ra ta ngươi cũng là bằng hữu bản hậu có thể thể chỉ cần ngươi giúp bản hậu đạt được thiên ma cầm tuyệt đối sẽ cho ngươi bảy chục triệu l ư ợ n g bạc âm hậu a âm hậu ngươi tiểu nói này bản trại chủ đúng là càng ngày càng không tin ngươi lý đạo cường nhàn nhạt mở miệng ngừng tạm khoe miệng khẽnh nhất cười nói hơn nữa ngươi còn ít tính toán một cái có thể giao dịch đối tượng t r ú c ngọc nhiên nụ cười ngừng lại những mày nói người nào chẳng lẽ là còn tại ẩn nút vị cường giả nào nói dư quang theo bản năng quét mắt bố bể đề phòng đông đảo cường giả cùng người trong giang hồ cũng đều hơi tò mò ở đây ai còn có thể lấy ra bảy chục triệu l ư ợ n g bạc lý đạo cường cười không nói tại trước mắt bao người ánh mắt nhìn về phía một mực lạnh lùng mà đứng hoàng tuyết mai lập tức thường đôi mắt tùy theo nhìn qua đều không hiểu hoàng tuyết mai ôm đàn tay chặt hơn một phần lạnh lùng nhìn lý đạo cường càng là cảnh giác nhất là ánh mắt của đối phương để nàng có chút bất an không tên nàng muốn nói một câu ta không có nhiều tiền như vậy có thể lại cảm thấy chính mình hiểu lầm cho nên không mở miệng vẫn như cũ đứng đạo nghệ tại cái kia mặc cho đông đảo ánh mắt đè xuống thờ lý đạo cường ánh mắt lộ ra một vẻ tán thưởng đúng là giống một chi đứng đạo nghệ trong tuyết hàn a i k i ê nguyễn c ư ờ n lãnh l ạ ta, nữ tử, ta liền vượt qua thức. Tan hết ngàn và kim thật lòng đối đãi thẳng thắn tới nay không sợ chết đứng nói ta chính là tham tiền háo sắc âm thanh vang vọng phương thiên địa này vô số nhìn lý đạo cường ánh mắt sửng sốt cho dù là t r ú c ngọc nhiên vô tình nhân vật thế này đều là nhất thời ngọc nhiên tuổi còn trẻ như thế bị thiên hạ thế lực khắp nơi kiên kỵ đỉnh tiêm cao thủ lý đạo cường cứ như vậy tại đông đảo giang hồ q u ầ n hùng trước mặt nói chính mình là tham tiền háo s á c còn nói cây ngay không sợ chết đứng giống như là khoe khoang đồng thời tỏ tình cầu thân cái này thật thích hợp sao đông đảo cường giả ánh mắt cũng trở nên cổ khoái khoái dị không hiểu khinh thường coi trọng khinh thường t á n đồng các loại tâm tình hiện lên mà bốn bề người trong giang hồ lại là cũng nhịn không được nữa lập tức xôi chảo ta không nghe lầm đi ừ đồ vô、sỉ. quả nhiên không hổ là cường đạo tham tiền hào s á c ha ha ha khá lắm lý đại đương g i a dám làm dám chịu thẳng thắn đây mới phải là chân hán tử chân hào kiệt ta nhổ vào không biết xấu hổ đây là yêu cầu cưới vị hoàng tuyết mai tia sao cái này cũng đấy là đúng hoàng tuyết mai biểu bạch cầu thân sao Tốt. cương giả sự tích chưa hề đều là người trong giang hồ đ ể tài câu chuyện bằng chứng ấy tuổi đỉnh tiêm cương giả lại làm mọi thuyết g i a như vậy càng là dẫn nổ đông đảo người trong giang hồ đề tài câu chuyện nhất thời có chút dừng lại không được ngay cả huyết đao lão tổ bọn họ cũng như thế đưa mắt nhìn nhau về sau huyết đao lão tổ kính nể cười to tràn đầy sùng kính nói đây chính là chúng ta đại đương gia đỉnh t i ê n lập địa dám làm dám chịu không chút nào dối trá thật anh hùng chân hào kiệt bên cạnh một tà ma ngoại đạo dối rít mở miệng phụ họa lữ lân tâm tình cổ quái khác thường có chút không tán đồng nhưng cũng có chút hào khí đại phát nhiệt huyết xôi trào đông đảo anh hào trước mặt thẳng thắn nói ra lời nói kia vẫn là đúng một vị cường đại nữ tử tỏ tình cầu thân nhiều bí vũ hắn có chút hâm mộ sùng bái mà trực diện lý đạo cường nói trong mắt mọi người một cái khắc nhân vật chính bị bị bị b ạ c h cầu thân hoàng tuyết mai lại là một cái hoảng hốt về、sau. lập tức nín thở h u n g lạnh trừng mắt lý đạo cường b à n ă n g có chút thẹn khô càng bất an không tin cực kỳ phòng bị miệng hơi mở muốn lạnh mắng một tiếng mơ tưởng lý đạo cường lại trực tiếp đánh gãy nghiêm mặt nói trước không cần lên tiếng nghe ta nói ngưng tạm thẳng thắn nói hoàng cô đ ư ơ n g đừng nghĩ khác lý đạo cường ta chỉ là đơn thuần coi trọng ngươi người này muốn cưới ngươi làm phu nhân mà thôi đương nhiên biết hắc long trại ta quy củ đều rõ ràng tuyệt đối không làm động lòng c ư ớ p nữ tử ta cuộc đời ghét nhất sự tình một trong chính là chuyện này cho nên ta sẽ không bắt buộc bất kỳ cô gái nào cũng không sẽ ép một ngươi cái này giống như là một món giao dịch nói chính là ngươi tình ta nguyện già trẻ không gạt bởi vậy ngươi trước tiên có thể nghe một chút điều kiện của ta lại trả lời có đồng ý hay không đến lúc đó coi như không đồng ý cũng không sao con người ta mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng tuyệt đối đủ thẳng thắn là cái gì chính là cái gì sẽ không bắt buộc ngươi làm phu nhân ta hoàng tuyết mai vẫn là đề phòng hung lệnh chừng mắt lý đạo cường nhưng thời khắc này trong lòng cũng không miễn dâng lên mấy phần khác thường người này hình như cùng nàng biết người cũng không giống nhau hình như là ngay thẳng thẳng thắn cũng đủ vô xỉ trước mắt bao người đường hoàng nói chuyện như vậy còn dịch. sắc, nói tiền giao là Tham hào không p h ả i n g là muốn g thiên t ma cầm người là muốn h cùng tất cả chúng ta làm đúng sao hoặc là nói ngươi quả nhiên tính toán khá lắm ngươi không chỉ là muốn thiên ma cầm ngươi là muốn người đàn hai trung ngọc nhiên lạnh lùng nói hình như được nhắc nhở một chút cường giả ánh mắt cảnh giác đều nhìn về phía lý đạo cường lý đạo cường hình như không thèm để ý chút nào s ắ c mặt lạnh lẽo nhìn về phía t r ú c ngọc nhiên lạnh lùng nói t r ú c ngọc nhiên hiện tại bản trại chủ không cùng ngươi làm giao dịch cho nên xin ngươi không nên b ấ y g i à y bản trại chủ giao dịch nếu không ngươi ba người kia sư đệ sư muội ngươi cầm tiền đến chuộc ngươi t r ú c ngọc nhiên cặp mắt t r ò n tròn nhìn rõ ràng trở mặt không quen biết gọi thẳng nàng tên lý đạo cường một trận tức giận dân trào không làm giao dịch liền trực tiếp trở mặt còn trần chủ uy hiên nàng trang n g ậ p s á c ý muốn bạo phát đột nhiên một loại bị hung thú để mắt đến cảm giác ra hiện trong lòng bản năng nhớ đến ngày đó biên bất phụ bị bắt chuyện mấy chục năm chịu đ h ụ c lại gắt gao đẻ xuống bạo phát cách đó không xa vân trưởng lão cũng làm ộ t trận tức giận biên bất phụ lại khẩn trương lo lắng sư tỷ nếu đập thủ còn tốt t r ú c ngọc nhiên không có để hắn thất vọng lạnh như băng nói tốt lý đạo cường ngươi không phải thích t r ư ơ n g diện sát sao có thể bản hậu cho ngươi âm quý phái ta có một trưởng lão cảnh giới t ô n g sư quốc sát thiên hương chỉ cần ngươi vì ta cướp đoạt thiên ma cầm bản hậu liền đem nàng gà cho ngươi a lý đạo cường lại khinh thường cười lạnh một tiếng. nói thẳng c h ê cười n g ư ơ i vậy cái gì t r ư ở n g lão có hoàng cô nương sinh đẹp không có hoàng cô nương trẻ tuổi sao có thực lực hoàng cô nương cao cường sao thật sự cho rằng lý đạo cường ta là kẻ ngu hay sao trong thiên hạ giống hoàng cô nương ưu tú như vậy nữ tử lại có mấy cái cho dù là chính ngươi lúc còn trẻ cũng chưa chắc liền s o ra mà vừa ta lý đạo cường n g ư ơ i muốn chết không chút khách khí mấy câu nói để chúc ngọc nhiên hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ cũng nhịn không được nữa thiên ma lực trường dâng lên song nhận sát khí ngốt trời chèn đến từ mới vừa đến hiện tại tích lũy tức giận sát k toàn bộ phun ra ngoài lý đạo cường không có nửa đ i ể m n g o à i ý m ớ n hình như đã sớm làm xong đối phương ra tay chuẩn bị t r ú c ngọc nhiên động thủ nháy mắt sau đó hắn cũng động thân ảnh phóng về phía t r ú c ngọc nhiên giống như là một t ò a n ú i cao lưng ngang thiên ma lực trường phảng phất bầu trời đem đem hắn bao phủ hắn vẫn như c ũ đi đến mà để t r ú c ngọc nhiên kinh hại chính là lý đạo cường tốc độ gần như không giảm thân ảnh những nơi đi qua ánh sáng màu vàng chuẩn mấy lần liền giống như cá vào biển rộng thiên ma lực trường hình như không có lên nửa phần tác dụng trực tiếp tránh đi la quang đến gần trước người một luồng khó có thể tin dâng lên nhưng thân kinh bách chiến kinh nghiệm để t r ú c ngọc nhiên không kịp nghĩ nhiều song nhận lần nữa có chút gấp gáp chém ra lúc này lý đạo cường thân hình hơi ngừng lại một trưởng đánh ra chính diện thẳng lây bịch một tiếng vang nhỏ đao quang giống như là băng tuyết gặp liệt ở giường tùy tiện tiêu mất t r ú c ngọc nhiên chân nguyên gấp gáp ngăn cản thân hình trực tiếp bị một trưởng này đánh cho lui nhanh cho đến ngoài mấy trăm trượng mới dừng lại thân thể khi tức một cơn chấn động chập trùng ngọc dung hiện lên một tràng xám hiển nhiên nàng chịu chút ít bị thương dù chỉ là vết thương nhẹ nhưng vẫn là bị đả thường bị lý đạo cường một trọng từng đạo ánh mắt bất khả tư nghị gắt gao nhìn chằm chằm về phía lý đạo cường bốn vương tám hướng hoàn toàn tinh mịch t r ư ơ n g một trăm n a m kiện xính lễ từng vị cường giả tông sư đều là hô hấp trì trệ trong đôi mắt lộ ra kinh hãi vốn là tượng trưng giao thủ cũng hoàn toàn ngừng t r ú c ngọc nhiên nhân vật bậc nào tống quốc hai phái lục đạo ma môn đứng đầu âm q u ý phái trưởng môn thành danh mấy chục năm đỉnh tiêm cường giả tại đỉnh tiêm cường giả bên trong đều là công nhận mạnh nhất cấp độ kia chấp trưởng lấy tống quốc c m quy phái quái vật khổng lồ này lại bởi vì là nữ nhân nguyên nhân chân chính danh dương thiên h ạ phàm là người trong giang hổ gần như không, có không biết nàng đại danh. thậm chí đều được vinh dự tống quốc đệ nhất cường giả nữ ở trong sân cho dù là đ ỉ n h tiêm cường giả ca thư tiên h đều phải tự nhận không bằng tại nàng thành danh đến nay có bị người một trưởng đả thương sao không có không có người sẽ nghĩ đến cái này gần như chuyện không thể nào nhưng lúc này chuyện này chân thật phát sinh ở trước mắt bọn họ lý đạo cường một trưởng đánh lùi trúc ngọc nhiên g cũng khiến bị thương nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ đều sẽ hoài nghi chuyện tính chân thực mà bây giờ tận mắt nhìn thấy đều cảm giác một lồn u g rung động gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường nghi ngờ không thôi cường giả tuyệt thế làm sao có thể các cường giả trong lòng kiêm kỵ lập tức tăng lên đến cao nhất ngay cả hoàng tuyết mai đều là một trận khiếp sợ bốn bề đông đảo người trong giang hầu n g h ị không nhiều lắm nhưng mặt n g o à i chuyện bọn họ hay là thấy rõ n g h ị hiểu âm hậu trúc ngọc nhiên g giống như hình như không địch nổi lý đạo cường t i ê n tĩnh một chút thời gian dần trôi qua có sao động xuất hiện trúc ngọc nhiên lúc này sắc mặt đã lạnh đến cực h ạ n nhưng không nhìn thấy tức giận lắng lại khí tức ánh mắt như kiếm tập trung vào lý đạo cường từng chữ từng chữ nói ngươi thế nào hiểu rõ như vậy thiên ma lực trưởng cùng thiên ma đạo pháp trong lời nói tràn đầy nghi ngờ không thôi trong lòng kiên kỵ chi ý đạt đến bình phong ngay cả cảm giác bị làm đục phẫn nộ đều bị đẻ xuống không gì khác loại đó cường đại mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi nhưng nàng đã cảm nhận được không cách nào nói rõ thậm chí có điểm không thể ngăn cản cường đại quý vị không nói đạo lý đông đảo ánh mắt càng tập trung nhìn lý đạo cường muốn chở câu trả lời của hắn lý đạo cường vẻ mặt lạnh nhạt giống như một trưởng đánh lui đả thương chúc ngọc nhiên cũng không phải đại sự gì ngay vậy cười nhạt nói ngươi cảm thấy lý đạo cường ta có ngu xuẩn như thế sẽ từ để lộ nội tình nhỏ sao mặc dù hắn cũng không ngại lộ không lộ thậm chí rất có thể có không ít người đã nhìn ra nhưng cũng không thể đối phương vừa hỏi hắn cứ nói đi lại không cho tiền hắn t r ú c ngọc nhiên chỉ trệ cặp mắt nhau lại có do dự còn cần hay không độc thủ tay ngọc nắm chắc khe run cuối cùng lần nữa nhìn xuống bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ rất nhanh liền ai cũng nhìn ra t r ú c ngọc nhiên nhượng bộ đông đảo cường giả tông sư không nói mấy vạn người trong giang hồ nhịn không được sao động lý đạo cường thế nào mạnh như vậy đây là liền âm hậu t r ú c ngọc nhiên đều tự nhận không bằng sao không thể nào âm hậu nhân vật b ằ n nào lý đạo cường mạnh hơn cũng nhiều lắm là không kém gì âm hậu phải là âm hậu không nghĩ tùy tiện xuất thủ toàn lực chẳng qua là một chiêu mà thôi không có đến cuối cùng cũng không thể khẳng định e m hậu sẽ yếu hơn lý đạo cường từng đợt nhiệt liệt trong nghị luận huyết đao lão tổ đám người vẻ mặt đều thay đổi nguyên bản còn có chút ít tâm tư khác thường mấy người lập tức không còn sót lại chút gì lộ ra kính sợ cảm thụ được đủ loại này lý đạo cường có chút hài lòng hắn muốn lập vi hiệu quả đạt đến bây giờ các cường giả kiên g rẻ không thôi cũng không dám động thủ d á n g vẻ hắn danh vọng cũng tất nhiên tăng nhiều đây đều là hắn muốn không để ý chúc ngọc nhiên ý nghĩ sau một chừng kia hắn tin tưởng chỉ cần chúc ngọc nhiên k ô n g đốc sẽ không lại động thủ bước chân đập mạnh đến gần chút ít hoàng tuyết mai lộ ra nụ cười ôn hòa nói hoàng cô nương chúng ta tiếp tục giao dịch âm thanh vang lên bốn bề lửa nóng tiếng nghị luận lập tức yên t ĩ n h trở lại tử tế n g h e lấy tràn đầy tò mò hoàng tuyết mai c a o mày vẫn như c ũ đề phòng hung lạnh lần đầu tiên l ạ n h giọng mở miệng nói lý đại đương ra hay là không cần nhiều lời ngụ ý chính là tự tuyệt bất kể như thế nào lớn như vậy đình đám đông phía dưới nói chuyện như vậy nàng đều không tiếp thu được lý đạo cường căn bản không ngại tiếp tục cười nói ta nói hoàng cô nương không cần nóng này trả lời trước nghe một chút điều kiện của ta ngươi cũng có thể làm làm là xính lễ không đợi hoàng tuyết mai có phản ứng gì nói thẳng kiện thứ nhất vừa rồi ta cứu ngươi một lần cái này không thành vấn đề hoàng tuyết mai sửng sốt ánh mắt khác thường nhìn về phía lý đạo cường vô số người cũng như thế cậu thân cũng có thể trực tiếp dùng ân cứu mạng làm x í n h l ễ sao đây cũng quá tốt ta đây là lý đạo cường làm cái gì tựa hồ đều cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng có người hoàn toàn thấy rõ lý đạo cường chính là cái chính cống cường đạo người quân tử gì phong phạm cái gì lẽ thường đối phương căn bản không cần thiết đối mặt lý đạo cường họ tham bằng phảng ánh mắt hoàng tuyết mai có chút ý xấu hổ có chút không nói cho dù đối mặt vừa rồi như vậy sinh tử tuyệt cảnh cũng ngạo nghệ tương đối tuyệt không ý sợ h a i nàng lúc này lại có l u n g túng muốn rời đi tránh né tâm tư nhưng chẳng biết tại sao vừa không có cái gì chán ghét tâm tình lý đạo cường này mặc dù không phải người tốt tham tiền h à o sắc mặt d à y vô s ỉ khá tốt giống đối với tiên ma cầm thật không có ý kiến gì hơn nữa đầy đủ b ằ n g thẳng không phải những tia dối trá người rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên trong lòng k i ê u ngạo không cho phép nàng phủ nhận hơi gật đầu hơi tránh đi ánh mắt nói với giọng lệnh lù ngân c ứ mạng nếu mà có được cơ hội ta sẽ báo ừ n kiện thứ nhất chính là cái này lý đạo cường thỏa mãn gật đầu giống như là không nghe ra hoàng tuyết mai trong lời nói ý tứ tiếp tục nói kiện thứ hai ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy thực lực của ta chỉ cần ngươi gả cho ta ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi ai dám động đến lý đạo cường ta phu nhân đó chính là không chết không thôi giết cả nhà hán một câu cuối cùng đã mang đến l ã n h ý t r ú c ngọc nhiên mãnh liệt hiểu vừa rồi lý đạo cường là đang cố ý chọc giận nàng ra tay sau đó tốt hơn tay lập y vì bảo đảm hoàng tuyết mai làm chuẩn bị thật là dự tính hay lắm chúc ngọc n i ê n không khỏi cắn răng nghĩ lợi vương bắt đản đồ h ô t ư ớ n g cường giả tông sư khác thờ ơ phản phát không nghe thấy bao gồm tôn lộ đường cũng thế vừa rồi một c á c kia quá mức kinh người chuyện chưa kết thúc hiện tại không cần có phản ứng gì hoàng tuyết mai cũng không có bất kỳ phản ứng nào bảo đảm nàng bình an nàng một chút cũng không cần thiết cái này hoàng cô nương ngươi nhưng cái khác như thế không thương tiếc sinh mệnh nếu không nếu để cho quan tâm người của ngươi biết không biết nhiều hơn thương tâm lý đạo cường nhìn thấy tâm tư của hoàng tuyết mai hào tâm khuyên một câu hoàng tuyết mai ánh mắt lạnh lẽo giống như là nghĩ đến điều gì thứ ba kiện vừa rồi nghe âm hậu nói không có nhìn thấy ngươi đệ đệ thất bại lần thi thể ta lại có chút ít ý nghĩ ta có tám thành nắm chắc giút cho ngươi tìm được đệ đệ ngươi lý đạo cường trịnh trọng mở miệng thả ra đại sắc khí quả nhiên hoàng tuyết mai lạnh lùng vỡ vụn một kích động hiện lên hấp tấp nói ngươi xác định đệ đệ ta còn sống chín mươi phần trăm chắc chắn lý đạo cường khẳng định nói hoàng tuyết mai hô hấp r ồ n dập mấy phần thân thể đều đang run dậy căn bản không thể bình tĩnh bởi vì cái này không giống với vừa rồi trúc ngọc nhiên chẳng qua là thuận miệng nói đây là lý đạo cường gần như khẳng định bảo đảm lần đầu tiên lòng của nàng loạn lập tức không thể chờ đợi mà hỏi hắn ở đâu hoàng cô nương không nên gấp chậm rãi nghe ta nói thứ tư kiện cùng thứ ba kiện cũng có liên quan lý đạo cường bình tĩnh mở miệng trần bổ nói chắc hẳn hoàng cô nương cũng rõ ràng năm đó giết ngươi một nhà người ngoài đồng phương b ạ c h năm người khác đều chỉ là khôi lỗi mà thôi chân chính người phía sau màn rốt cuộc là ai ngươi không biết nhưng t h thật lực tuyệt đối phi thường mạnh vượt quá tưởng tượng mạnh nếu không cũng không khả năng đột nhiên liền tiêu diệt thiên lòng phái cái này người phía sau màn bây giờ còn chưa hiện thân chẳng qua nhất định tại chăm chú nhìn ngươi hoàng cô nương coi như ngươi tìm được ngươi lệ đ ệ ngươi có thể bảo vệ tốt hắn sao trên mặt hoàng tuyết mai lại hiện ra sắc ý lệnh như băng không phải nhằm vào lý đạo cường mà là nhằm vào người phía sau màn càng là nhằm vào người phía sau màn có thể sẽ đối phó tiểu lân lên tiếng muốn nói ra một câu ta có thể nhưng lại dừng lại năm đó thiên long phái đều bị diệt phụ thân nàng cũng đã chết ở trong đó dính đến nàng có thể đoán được khủng bố đến mức nào nàng không có năm chắc bảo vệ tốt tiểu đệ k í c h liệt chập trùng tâm tình lại cường tự bình tĩnh một chút không thể xúc động tuyệt đối không thể xúc động lúc này trong nội tâm nàng báo thủ suy nghĩ đều hướng lui về phía sau lo lắng đệ đệ đã chiếm cứ quan trọng nhất vị trí đông đ ả o cường giả ánh mắt không khỏi trở nên có chút thâm thúy chuyện năm đó bọn họ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút bọn họ mặc dù không rõ ràng cụ thể dính đến cái gì nhưng đều khẳng định một điểm tuyệt đối không đơn giản p hoàng ả i biết c h dù l l cô h nương g lý đạo cường ta có năm chắc bảo vệ đệ đệ ngươi chỉ cần ngươi gả cho ta trở thành phu nhân của ta đệ đệ ngươi chính là đệ đệ ta sau đó đến lúc cho dù là cường già tuyệt thế cũng không làm gì được hắn ta nói lý đạo cường ánh mắt nhìn thẳng hoàng tuyết mai bình tĩnh bảo đảm nói mà ngôn ngữ bên trong loại đó vô hình bà khí để vô số người vì thế mà t r ò n váng cường giả tuyệt thế đều không làm gì được toàn bộ thiên hạ có mấy người dám như thế nói một số người bản năng muốn k i n h thường nhưng vừa rồi một trưởng đánh lui đả thương trúc ngọc nhiên chuyện để bọn họ lại có chút tin tưởng vô tình đám người nghi ngờ không thôi lý đạo cường thật đến cấp độ cường giả tuyệt thế bọn họ lần nữa dâng lên ý nghĩ này trúc ngọc nhiên cũng dâng lên ý nghĩ này chẳng qua cũng là càng oán hận lời này lại là tại cầm nàng lập vi căn cơ đã nói hoàng tuyết mai lại là lần đầu tiên thật có chút động tâm bảo vệ tiểu lân sống tiếp thấy tiểu lân báo thủ qua nhiều năm như vậy Long của nàng hình như của thứ ậ t tiểu lân, bảo vệ tốt t sống suy khống lân, hắn. Những này suy nghĩ không bị khống chế nhanh chóng mạnh lên. gặp lại là đi Đây bảo bị vệ chế chính h tư k i ệ năm tất cả mò thiên ta thể Thứ cả cầm, còn có cùng có chặn. rình người phía sau màn nhằm vào người đệ đệ cùng người nguy n phía hiểm, mò ma sau đều vào đệ đệ kiện chính là giúp cho ngươi hướng đông phương bạch cùng người phía sau màn báo thủ ta sẽ dốc toàn lực giúp cho ngươi tìm ra người phía sau màn thân phận giúp cho ngươi báo thủ cho dù là cường giả tuyệt thế ta cũng tất giết hắn lý đạo cường mở miệng lần nữa g ọ n nói từ từ nặng đến cuối cùng một câu đã vô cùng kiên định thứ phương lần nữa yên tĩnh một mảnh hoàng tuyết mai trong ánh mắt cũng lộ ra phức tạp nhìn lý đạo cường chương một trăm linh một quá thơm thiên ý như vậy cường g i ả tuyệt thế cũng tất sát trong thiên hạ có mấy người dám nói lại có mấy người đủ tư cách nói không có ai biết lý đạo cường có đủ hay không tư cách nói câu này nhưng hắn dám nói lại tại trước mặt mọi người giống như lời thầy nói thăng thêm đối phương đã biểu hiện ra thực lực còn có tuổi cho nên không có người cảm thấy hắn là tại xuất khẩu của nôn không biết trời cao đất rộng trẻ tuổi nóng tính mà là cảm giác một loại ngoài ta còn ai bá khí yếu chấn đề ép hết thảy làm cho người không dám đem lời kia khinh thường nợ phần thậm chí có đối phương có thể làm được cảm giác trong im lặng rất nhiều năm người tuổi trẻ đều cảm thấy một loại nhiệt huyết sôi trào trái tim hướng đến hào khí đại trượng phu liền đáp lại như vậy đồng thời cũng có đông đảo nữ tử ánh mắt hiện lên không nói ra được tâm tình hâm mộ hướng đến mê ly còn có một tia gns dưới trời này q u ầ n hùng trước mặt lấy năm kiện xính lễ cầu thân thậm chí trước mặt mọi người nói ra v ì ngươi dám chém cường g i ả t u y ệ t thế vô song bá khí nữ liệu toàn bộ thiên hạ có cái thứ hai nữ tử có thể được đến như vậy cầu thân sao ngay cả c h ú ngọc nhiên ánh mắt đều có một tia khác thường giống như nghĩ đến điều gì hâm mộ ghen ghét lạnh lùng sắc ý nhất nhất thoáng hiện hoàng tuyết mai mặc dù là một cái t ử trong địa ngục bỏ ra ngoài người báo thủ nhưng đệ đệ còn sống tin tức để nàng trái tim lần nữa sống lại biến thành một người biến thành một người vậy nàng liền cũng là một nữ tử bị một người đàn ông như thế đối đãi cho dù là nàng cũng không thể t h ở ơ tăng thêm cái k i a năm kiện xính lễ lòng của nàng ngay tại kịch liệt giao động cảm giác nói không ra lời quấn quít lấy nhau biến thành phức tạp nhìn thẳng lý đạo cường lý đạo cường thản nhiên tương đối không có một tia t r ộ dạng hắn nói đều là thật chỉ cần hoàng tuyết mai đáp ứng hắn là có thể làm được những kia t o a n tâm toàn ý đi làm v ề phần cùng hách thanh hoa ở giữa ân đoán hắn đặt ở phía sau mặc kệ nếu như hay là trước đem hoàng tuyết mai thu vào tay lại nói sau đó đến lúc l u ô n sẽ có biện pháp hết cách hoàng tuyết mai quá thơm mỹ mạo thực lực đều là càng ngày càng ít không gặp còn chưa tính nếu như chúc ngọc nhiên nguyện ý giao dịch hắn cũng có thể n h ì n xuống thế nhưng là thiên ý như vậy thiên mệnh có trái vậy cũng chỉ có thể thuận theo thiên ý hơn nữa từ nay về sau toàn bộ thiên hạ đều tuyệt đối sẽ lưu truyền hắn tham tiền háo sắc danh tiếng đây không phải thanh danh tốt có thể làm tiền vì sắc hắn chuyện làm đại biểu hàng nghĩa nhất định sẽ bị người hữu tâm nhìn ở trong mắt hắn là tiền vì sắc có thể làm một chuyện gì cương giả tuyệt thế đều có thể cùng không chết không thôi đây chính là hắn muốn làm cho cả thiên hạ đều biết chuyện chỉ có như vậy mới có càng nhiều người chủ động đến cho hắn đưa tiền đưa sắc ngàn vàng mua s ư ơ n g ngựa đúng là như thế tình hình bây giờ thật là không có gì thích hợp bằng một lần hành động đem hắn cực kỳ yêu tiền cực kỳ yêu s ắ c chuyện chuyển khắp thiên hạ xâm nhập lòng người từ hôm nay trở đi hắn khổ tâm chế tạo nhân thiết cho dù là hoàn toàn đứng thẳng thiên thời địa lợi nhân hòa tại trúc ngọc nhiên g không phối hợp dưới tình huống cầu thân hoàng tuyết mai thật là lựa chọn tốt nhất nói là thiên ý cũng thật cũng không quá đáng dừng mấy tức cho hoàng tuyết mai thoáng phản ứng thời gian suy nghĩ lý đạo cường nghiêm mặt nói hoàng cô đương thành ý của ta ngươi cũng nghe đến ta lời nói thật hay giả chắc hẳn ngươi cũng có thể phân biệt rõ ràng chỉ cần ngươi trở thành phu nhân của ta thiên hạ đều biết dưới tình huống đến lúc đó ta ngươi một thể không phân khác biệt ta lời nói sẽ không giả c ự nhân của ngươi chính là c ự nhân của ta hoàng cô đương ngươi có thể lựa chọn băng thẳng nổi giận nói xong liền một bộ yên tinh trở mặc kệ cái gì đáp án hoàn toàn g yên tĩnh bên trong đều đang đợi lấy đáp án của nàng còn có không ít người mơ hồ có xem kịch vui nhớ đến dô ý tứ huyết đao lão tổ bọn họ chính là một cái trong số đó đương nhiên nhiều như vậy chính ma cường giả tại cũng không có ai dám dẫn đầu lên tiếng hồi lâu hoàng tuyết mai cúi đầu lạnh lạnh âm thanh trầm thấp truyền ra tốt chỉ cần ngươi giúp ta tìm được tiểu lân bảo vệ tốt hắn ta liền gả cho ngươi vừa dứt tiếng bốn bể ổ lên thật đồng ý t r ú c ngọc nhiên ca thứ thiên tôn lộ đường sắc mặt của các nàng rất khó coi vô tình truy mệnh sắc mặt của bọn họ cũng cực kỳ ngưng trọng giống như là đang suy tư cái gì ha ha ha đã đương ra nhiều một vị phu nhân hát long trại chúng ta cũng lại nhiều thêm một vị đỉnh tiêm cường giả、A. huyết đao láo tổ cười nói những ngày qua rơi xuống trong lúc bất chi bất giác hắn đã hưởng thụ ỷ thế người hắn cũng coi hát long trại là thành núi dựa của hắn không có cách nào thoát đi trước chỗ r ử a vượt qua cứng rắn đương nhiên càng tốt bên người lữ lân chẳng qua là cảm giác hướng đến s u n g bái cái khác cả đám lại là lại thành thật mấy phần dối rít mở miệng phù hợp đông đảo người trong giang hồ cũng đều không thể bình tĩnh đủ loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng khí thế ngất trời thật là chuyến đi này không tệ chứng kiến một đoạn như vậy chuyện đúng vậy a thật là thiên hạ độc nhất lệ lý đại đương g i a lần này cần mỹ nhân cường giả bảo vật một lần hành động đắc thủ a lợi hại thật là lợi hại nếu ta là có lý đại đương ra một nửa bản lãnh là được nam nhân nên như vậy Vô số t r o ngươi bây giờ lại trực tiếp tin tưởng hoàng tuyết mai ngươi liền không nghi ngờ nàng chẳng qua là muốn mượn tay ngươi tìm được đệ đệ của nàng an toàn rời đi nơi này hoặc là nói ngươi chính là c ố ý ngươi mục đích thật sự chẳng qua là thiên ma c ẩ m căn bản không thèm để ý nàng sẽ lừa gạt ngươi đến lúc đó chờ các ngươi rời đi nơi này là có thể trực tiếp tranh đoạt thiên ma c ẩ m cái gì đã biết đệ đệ của nàng tin tức cũng là lừa gạt nàng mấy câu nói để lý đạo cường có chút tức giận l ợ nụ cười thật đúng là lợi hại trực tiếp châm ngòi hắn cùng hoàng tuyết mai cũng châm ngòi ở đây đông đảo cường giả quả nhiên đã có hoài nghi ánh mắt nhìn đến hoàng tuyết mai cũng g ư ơ n g mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn đủ chúc n g c nhiên không khách khí trực tiếp gọi thẳng tên lý đạo cường nói với giọng lạnh lùng từ vừa rồi lên hoàng tuyết mai đã là lý đạo cường t a phu nhân ngươi còn dám châm ngọi vợ chồng chúng ta ở giữa tình cảm cũng đừng trách ta không k h á c h khí nhẹ nhẹ hàn ý trong mắt hội tụ bay thẳng t r ú c ngọc nhiên t r ú c ngọc nhiên giận dữ liền muốn liều lĩnh động thủ sư tỷ không nên vọng động lúc này hiện tại càng sợ lý đạo cường biên bất phụ vội vàng bí mật truyền âm để t r ú c ngọc nhiên dừng lại bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng thật đánh nhau chỉ bằng vừa rồi giao thủ ngắn ngủi kia có thể đã nhìn ra nàng không phải là đối thủ của lý đạo cường đột ngột nàng cười lạnh một tiếng châm ngòi bản hậu nói đến đều là lời nói thật thế nào bị ta nói chúng nóng này lý đạo cường cũng cười lạnh thành tiếng bình tĩnh nói thôi được bạn trại chủ liền trả lời ngươi mấy câu miễn cho để tuyết mai có hiểu lầm gì nói hơi có vẻ ôn nu nhìn về phía hoàng tuyết mai hoàng tuyết mai ánh mắt không khỏi né tránh ra trong lòng cũng một trận khó chịu ta bây giờ còn chưa gả cho ngươi hơn nữa càng xinh đẹp nữ t ử vượt qua sẽ nói láo lại trực tiếp tin tưởng ta tại sao đồng thời đối phương âm thanh k i a thân cận xưng hồ hay là tại nhiều người như vậy trước mặt để nàng một trận khó chịu nhưng nàng không nói gì chẳng qua là tập trung tinh thần tử tế nghe lấy càng xinh đẹp nữ từ ước hẹn nói dối tuyết mai đương nhiên nghiêng nước như thành trên đời khó tìm lý đạo cường mở miệng không hề cố kỵ trực tiếp mở khen để hoàng tuyết mai toàn thân x i ế t chặt ánh mắt lấp loe mấy lần n g ậ p lấy ý xấu hổ không khỏi tự học trận mắt nhìn sang ý tứ liền một cái không cho nói lý đạo cường xem xét ngược lại càng là vui vẻ tâm tình càng tốt hơn chân thành cười nói chẳng qua thế gian này có chút nữ tử đối với có một số việc cũng sẽ không có một tia không thành nói cái gì là làm cái đó tuyết mai chính là nữ tử như vậy nàng nếu đáp ứng ta ta liền tin tưởng nàng h u ố n hồ đệ đệ của nàng còn tại trong tay ta trong lòng yên lặng tăng thêm một câu câu nói này lý đạo cường đương nhiên sẽ không nói ra cô gái nha các phe các mặt nguyên nhân dưới có thể dỗ vẫn là nên dỗ mà kỹ năng này không có đ ổ i qua chưa bài kiến cương đại sức mạnh d ậ y như thành tường ra mặt dưới là được quả nhiên hắn có thể xác định chính mình thấy rõ ràng tại mình nói ra mấy câu nói đó về sau hoàng tuyết mai căng thẳng tâm tình chậm rãi n ố i lòng mũi hai đầu lông mày còn c t như c t như không mềm ý nổi lên hình như trong lúc lơ đãng nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng càng thêm thản nhiên chút ít trong lòng cười cười lý đạo cương mỉm cười càng rõ ràng nói về phần ta có phải hay không ham thiên ma cầm a âm hậu thật đúng là gấp thay đổi lần người đều là ta ta còn tại hồ một thanh đàn đắc ý kiêu nạo g giọng nói d ư ớ i lý đạo cường xem thường nhìn về phía trúc ngọc nhiên trúc ngọc nhiên tức giận toàn thân khẽ r u n hoàng tuyết mai một trận xấu hổ có chút không chịu nổi nhưng lại không biết làm sao chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng lãnh n ạ o đứng nơi đó lý đạo cường cũng không nói thêm nữa vẻ mặt lạnh xuống ánh mắt chậm rãi quét về bốn phương tạm hướng từng chữ từng chữ nói tốt thêm lời thừa thai ta không nghĩ nói thêm nữa mọi người cũng đều nghe thấy hoàng tuyết mai đã là lý đạo cường ta phu nhân các vị nếu như còn muốn khi dễ phu nhân ta đó chính là cùng lý đạo cường ta không chết không thôi tuyết mai chúng ta về nhà nói xong phi thân đến bên người hoàng tuyết mai tại nàng đ ề phòng trong ánh mắt trực tiếp cường n g ạ n h ôm một cái eo nhỏ của nàng hướng hắc long c h ạ y phương hướng bay đi hoàng tuyết mai nghĩ kháng cự bản năng vùng vây hai lần liền nhận mệnh từ bỏ đã đồng ý tình hình tăng thêm trọng thương trạng thái cái này còn tại nàng chịu đựng trong phạm vi ố n như không phải đại sự gì. Lý đạo Cường g gì. phải cảm đại đạo sự Lý liền nhìn bước này lúc này t h ư n g kia ánh mắt đều chăm chú nhìn lý đạo cường trong đó không thiếu muốn đậu thủ trúc ngọc nhiên g ca thư thiên đám người đều như vậy chính đạo cũng có người ngao nghe muốn đậu chân nguyên đều đã nhắc đến cao nhất tùy thời có thể lấy đánh ra nhưng nhìn tốc độ kia cũng không nhanh hai bóng người thời gian dần trôi qua rời đi nhưng vẫn là không có người ra tay vừa rồi một trưởng kia đánh lui đả thương trúc ngọc nhiên g tình cảnh bây giờ quá chấn động lòng người liền bản thân trúc ngọc nhiên g lúc này cũng không dám đậu thủ cùng lý đạo cường không chết không thôi đây cũng là bọn họ không có liên thủ vây công lý đạo cường nguyên nhân chủ yếu một trong nếu như lý đạo cường chỉ là đơn thuần tranh đoạt thiên ma cầm quên đi thực lực hắn mạnh hơn chính đạo ma đạo cũng sẽ ăn ý liên thủ vây cùng hắn không cho hắn mang đi thiên ma cầm nhưng bây giờ không giống nhau hoàng tuyết mai muốn gả cho lý đạo cường phần quan hệ này vừa ra đến danh nghĩa tại cái kia lại vây công lý đạo cường đó chính là không chết không thôi thật không chết không thôi tại lý đạo cường thực lực sâu không lường được trước mặt không có người nào muốn theo hắn không chết không nghỉ trúc ngọc nhiên đều không nghĩ cũng không dám đây chính là danh nghĩa tác dụng có lúc nhìn như vô dụng nhưng kỷ thật phi thường hữu dụng sư xuất nội danh từ xưa đến nay đều đang theo đuổi đồ vật chính là lợi hại như vậy cho nên trúc ngọc nhiên ca thư thiên hiện tại coi như còn muốn thiên ma cầm cũng không dám độc thủ cho dù bọn họ dám dẫn đầu dẫn đầu độc thủ không sợ cùng lý đạo cường không chết không thôi bọn họ cũng không thể xác định những cường giả khác sẽ cùng bọn họ liên thủ vây công ít nhất vô tình truy mệnh chu hiệp võ ba cái này người của triều đình bọn họ sẽ không có một chút chắc chắn danh nghĩa tại cái kia bọn họ sao lại tùy tiện độc thủ cho triều đình trêu chọc như thế một cái phiền p h i lớn bọc một khi độc thủ ảnh hưởng liền vô cùng lớn dù sao cũng là người trong tông quốc triều đình mọi cử động nhất định cẩn thận ba người bọn họ không động thủ còn lại chính đạo ba người sẽ động thủ sao chắc chắn sẽ không chỉ còn sót hai người bọn họ mới liên thủ đối phó lý đạo cường trúc ngọc nhiên kiên kỵ vừa rồi một trường kia một trường kia cho nàng ấn tượng quá sâu sâu so với cường giả tuyệt thế càng thêm hơn không dám động thủ ca thư thiên thì càng là sẽ không bởi vì bản thân hắn căn bản không tranh nổi trúc ngọc nhiên đối phương thế nhưng là có bốn vị cường giả t ô n g sư một khi động thủ cuối cùng xui xẻo đầu tiên khẳng định là hắn đều là kinh nghiệm phong phú lao ra hổ hoặc là trí tuệ hơn người tồn tại trong đó các loại từng đạo đều nghĩ rõ ràng cũng chính là nghĩ rõ ràng bọn họ lúc này cũng không dám động thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn lý đạo cường mang theo hoàng tuyết mai thời gian dần trôi qua cách xa trong ánh mắt là các loại khác biệt tâm tình cực độ không cam lòng dưới t r ú c ngọc nhiên bỗng nhiên nói với giọng lạnh lùng lý đại đương ra bảy mươi triệu lượng bạc trong vòng một ngày liền đưa đến có thể hay không giao dịch đối với thiên ma cầm dục vọng đối với thực lực dục vọng hay là đẻ xuống tất cả hoàng tuyết mai vẻ mặt không thay đổi chẳng qua là d ư ơ n g mắt bình tĩnh nhìn hướng lý đạo cường lý đạo cường cười ha ha vài tiếng không chút do dự nói âm hậu đây là muốn đưa bảy mươi triệu lượng bạc quà tặng sao nếu như bản trại chủ nhận, chuyện hôm nay xóa bỏ sau này chúng ta hay là hảo bằng hữu hoàng tuyết mai thu hồi ánh mắt trung ngọc nhiên muốn mở miệng mắng to có thể nghỉ ngơi lại làm cho nàng không biết mắng những thứ gì chỉ có thể tức giận cặp mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường hình như muốn ánh mắt hung hăng cắn chết hắn ca thư thiên ánh mắt nhất động mắt nhìn tôn lộ đường cất cao giọng nói tôn lộ đường sư đệ ngươi hà tốn sư điện hà n bình cứ thế mà chết sao lập tức đông đảo ánh mắt nhìn về phía một mực giữ yên lặng tôn lộ đường tò mò d ễ cợt nghi ngờ mong đợi các loại đều có phái điểm thương là danh môn đại phái nổi tiếng thiên hạ. nói câu là thiên hạ chính đạo trụ cột một trong cũng không phải là quá đáng trên một vị trưởng lão cùng trưởng lão con trai cứ như vậy thờ ơ để hung thủ rời đi tôn lộ đường trong lòng một trận thầm mắng không dứt hắn một mực giữ yên lặng chính là vì điệu thấp khiến người ta không chú ý hắn đáng tiếc vẫn là để ca thư thiên trần trụi đề nghị trong lòng cảm giác nặng nghề sắc mặt kiên định quang minh lâm liệt quá t h ử chuyện của phái điểm thương ta cũng không cần ngươi cái này người trong ma đạo quan tâm ca thư thiên cười không nói tôn lộ đường lập tức dưới đông đạo ánh mắt trầm giọng nói lý đại đương g a hoàng tuyết mai cha con hàn sư l ạ chết phái điểm thương ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng mặc dù kiên kỵ nhưng đều đến mức này trước mặt nhiều người như vậy hắn khẳng định không thể trốn nữa lánh không phải vậy phái điểm thương mặt mũi liền thật mất hết đối với đây chỉ là đơn thuần nói dọa ca t h ư thiên t r ú c ngọc nhiên g đều là một trận khinh thường h ư lạnh lý đạo cường dư quan quét mắt lúc này lớn tiếng nói tốt bản trại chủ tiếp nhận về sau bất kỳ căm thù hoàng tuyết mai bao gồm rình mò thiên ma cầm bản trại chủ đều cùng nhau tiếp nhận tùy thời trở nói tốc độ càng lúc càng nhanh biến mất trong mắt mọi người lập tức vô số tiếng nghị luận vang lên xôi t à o lúc này đi lý đạo cường lần thu hoạch này lớn đây mới phải là đại trượng phu phong phạm đông đạo cường giả tông sư lại như thế nào còn không phải không dám động các ngươi nói lý đạo cường có thể hay không đã đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế nếu không làm sao có thể để âm hậu các nàng cũng không dám xuất thủ có lý đạo cường ở sau lưng c h ố n g đỡ chỉ sợ không có người còn dám có ý đồ với thiên ma cầm một vị đỉnh tiêm cường giả gia nhập h ắ c long trại thực lực h ắ c long trại càng lớn hơn tăng ta quyết định ta muốn đi gia nhập h ắ c long trại có lý đại đương gia cường giả như vậy nhất định có thể hiện lộ tài năng ta cũng đi ta cảm thấy lý đại đương gia rất có thể đã đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế hiện tại còn đúng là gia nhập hát long trại thời cơ tốt xôi trào trong tiếng nghị luận hai phe cường giả tông sư lẫn nhau lạnh lùng nhìn nhau vài lần bắt đầu mỗi người rời đi cho dù dù không cam lòng đến đâu t r ú c ngọc nhiên cũng chỉ có thể tạm thời đi trước lại nói rất nhanh mấy vạn người hội tụ trang diện hướng bốn p h ư ơ n g tám hướng tán đi đủ loại tin tức cũng bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh hướng toàn bộ thiên hạ k h u y ế t tán tất cả mọi người có thể đoán được chuyện đã xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ bị toàn bộ thiên hạ bàn luận sôi nổi bao gồm bọn họ những người này cũng sẽ không ngừng một bên khác thấy không có người đọc thủ lý đạo cường cũng coi là nhẹ nhàng thở ra tốc độ nhắc đến nhanh nhất hướng trụ sở chỉ chốc lát đã đến hoàng tuyết mai lập tức bắt đầu vùng đấy lý đạo cường không có m i ế n g cưỡng mang nàng vào nhà trong miệng cười nói không cần hạn chế ta đáp ứng ngươi chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ là phu nhân của ta cho nên thả lòng điểm hoàng tuyết mai hoàn toàn không còn gì để nói không biết nên nói cái gì cho phải đột nhiên nàng còn có chút càng muốn đối mặt vừa rồi nhiều người thời điểm hiện tại chỉ có hai người tại nàng càng không biết nên ứng đối ra sao chỉ cảm thấy khó chịu chầm mặc một chút giữ vững lạnh lùng nói chờ ngươi làm thành lại nói lý đạo cường cười gật đầu liếp mắt liền nhìn ra hoàng tuyết mai quất bách không biết làm sao không có quá nhiều bức bách nghiêm sát mặt nói tiếp xuống chúng ta còn chưa đến chân chính thả lòng thời điểm tốt nhất mau sớm chạy về hát long trại thấy lý đạo cường như vậy nghiêm túc hoàng tuyết mai lập tức cảm giác dễ dàng không ít hơi có khó hiểu nói vì cái gì chuyện ngày hôm nay chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n ra nếu như phía sau màn hát thủ kia biết được ngươi cảm thấy hắn sẽ làm sao làm lý đạo cường túc tiếng nói hoàng tuyết mai ánh mắt lạnh lẽo sát ý hệ i n lên từng chữ từng chữ nói hắn sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đến trước đem ta giết chết không tệ hơn nữa sau đó chưa chắc sẽ không có cứng giả còn tại dình mỏ thiên ma cầm chỉ có về đến h ắ c long trại ta mới có thể nhanh hơn trị liệu thương thế của ngươi chỉ cần ngươi khôi phục người nào đến tập đều không cần lo lắng lý đạo cường t r ầ m bồn lại tự tin nói hắn không có cố ý l ừ a gạt hoàng tuyết mai cái này đích sắc là hắn lo lắng một điểm nếu quả như thật có cường g i ả t u y ệ t thế đột kích bị thương hoàng tuyết mai chính là một cái vương hữu về đến h ắ c long trại có thần chiếu kinh của đinh điện có thể nhanh hơn khôi phục hoàng tuyết mai thương thế hoàng tuyết mai gật đầu đồng ý ngừng tạm nói ta muốn an bài một số việc ừ cũng không phải quá mức nóng này chẳng qua không nên rời bỏ ta xung quanh tốt nhất hai canh giờ bên trong chúng ta liền xuất phát còn có ngươi đem đệ đệ ngươi châu đặc thù nói cho ta biết ta muốn xác định thân phận của hắn lý đạo cường vớt cảm nói hoàng tuyết mai vẻ mặt lập tức trở nên có chút kích động tiến lên một bước hô hấp khó bình nói ngươi biết là ai chẳng qua là có đối tượng hoài nghi ngươi không nên gấp gáp chờ ta xác định lại nói lý đạo cường tiến lên đưa tay vỗ vỗ vai hoàng tuyết mai ôn nu h nói hoàng tuyết mai bản năng lánh bàn tay kia nghiêng đầu đi hít sâu m ộ t hơi đẻ xuống một ít kích động c h ầ m giọng nói tốt đệ đệ ta trước ngực có một cái bớt vậy có thể xác định thân phận của hắn ta hiểu được ngươi mau sớm ăn bài lý đạo cường gật đầu nói hoàng tuyết mai cảm thụ một chút tr do dự một chút về sau nói mang ta đi một chỗ ừm vậy chúng ta bây giờ liền đi lý đạo cường liền nói ngay không khách khí chút nào tiến lên ô n nàng hướng ra phía ngoài bay đi thân thể hoàng tuyết mai căng thẳng cường tự coi là không thèm để ý lý đạo cường cười thầm cũng không vạch trần nàng rất nhanh liền đi đến một cái trang viên thấy được một cái đang lo lắng chở nam tử lưng còng tiểu thư thấy được hai người nam tử lưng còn g lập tức cao hứng bước nhanh về phía trước đủ phúc để ngươi lo lắng hoàng tuyết mai sắc mặt l u hỏa nói khé đủ phúc lắc đầu tràn đầy cao hứng không sao là được sau đó mang theo cảm kích c ù n g một kia phía để phòng nhìn về phía lý đạo cường hành lễ nói bái kiến n lễ Lý bái Đại đ ư gật Cường đầu không có nhiều lời đi về phía bên cạnh cho hoàng tuyết mai tư nhân thời gian hoàng tuyết mai nói mấy câu đủ phúc vẻ mặt có chút do dự nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng lập tức rời đi chúng ta đi thôi hoàng tuyết mai chủ động đi về phía lý đạo cường lý đạo cường hơi gật đầu ôm nàng rời đi nơi này chưa được bao lâu hắn đã tìm được đoàn người huyết đao lão tổ ra lệnh đi bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về hắc long trại nói xong liền mang theo hoàng tuyết mai đi đầu bay mất Huyết t đao láo chương một trăm linh ba các phe phản ứng chính thức hành động không cưỡi ngựa đoàn người đều dùng khinh công quay về hắc long trại thật ra thì lý đạo cường nghĩ đến trực tiếp vứt xuống huyết đao láo tổ bọn họ trước mang theo hoàng tuyết mai quay trở về sau đó bằng tốc độ nhanh nhất đem việc làm xong cũng là gạo nấu thành cơm trở lại xử lý hách thanh hoa và hoàng tuyết mai chuyện giữa đến lúc đó hắn sẽ càng có niềm tin cùng nắm chắc c h ẳ n g qua cuối cùng vẫn là lựa chọn mang đến bọn họ không nói lư lân cho dù là huyết đao láo tổ bọn họ đều là thật vất vả tìm được thuộc h ạ c ũ như g k ô không n tiện bọn mình g thể tùy tiện không có để bọn họ một họ để đi có đ ờ n ngay tại lúc này, nói không chừng sẽ không có. Thậm chí những hạng, thẳng nên g kia tại Thậm thuộc hạ, trực tiếp đi thẳng một mạch đều có thể. Cho nên do dự một chút, mạch chiêu mới đi lúc có. chí có Cho ôm sẽ đều dự do vậy ẫ n chọn mang đến bọn họ cùng nhau đi đường. Như lựa họ đi v coi như tốc độ chậm chút ít nhưng chỉ cần kế hoạch tốt liền cũng không làm trễ m ả i chính sự của hắn một bên đi đường lý đạo cương một bên âm thầm hoàn thiện lấy kế hoạch của hắn hoàng tuyết mai hay là tại trong ngực hắn do hắn mang theo yên lặng khôi phục mặc dù tại nhiều người dưới ánh mắt thân mật như vậy vẫn là rất không thích ứng nhưng đi gặp tiểu lân chờ đợi hát thủ phía sau màn đến cửa báo thù đây chính là lúc này chống đỡ tinh thần của nàng trụ cột có thể làm cho nàng lấy đại cục làm trọng cường tự chịu đựng tăng thêm một ít đã thành thói quen trong lòng liền hờ hưng chờ thôi giả bộ như không thèm để ý huyết đao lao tổ đ á m người đối với hoàng tuyết mai trong lòng tự nhiên rất là tò mò nhưng cũng không dám hỏi cái gì liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều một đường đi mắng đi đường nghỉ ngơi ngắn n g ủ i lúc lý đạo cường phát một chút mệnh lệnh trở về cho dù là bọn họ gia tăng đi đường thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít nhưng tốc độ khẳng định là so ra kém không ngừng nghỉ chút nào bồ câu đưa tin chờ truyền tin tốc độ thế giới này có lẽ bởi vì có linh khí nguyên nhân rất nhiều động vật đều muốn so với thủy tinh lợi hại hơn nhiều bồ câu đưa tin b ự c này phi thường hữu dụng truyền tin công cụ tức thì bị trịnh trọng tương đối không ngừng bồi dưỡng càng lợi hại h long trại hiện tại sử dụng bồ câu đưa tin một ngày có thể bay đi hai n g h n cây số cũng là khoảng bốn n g h n dặm chỉ cần nửa đường đổi một lần bồ câu đưa tin, tin tức chuyển tốc độ còn có thể nhanh hơn không có bất ngờ gì xảy ra lý đạo cương mệnh lệnh thời gian hơn một ngày có thể chuyển về h long trại lúc là người lý đạo cường đi đường trên lục chỉ sơn trang chuyện xảy ra cũng bắt đầu ở các nơi nhanh chóng lan tràn ra thổi lên từng đợt phong bạo minh quốc tạm thời không đề cập trong tống quốc nguyên bản tuyệt đại bộ phận đều là đối với nguyên quốc của chúa bắt làm tù binh minh quốc lục đại phái số lớn nhân mã cái này đã chuyển truyền bá ra tin tức một phần nhỏ là đúng chuyện thiên ma cầm khả năng xuất thế thảo luận hiện tại chỉ cần tin tức chuyển đến lập tức cũng thay đổi vì đối với lục chỉ sơn trang chuyện nghị luận dù sao trên lục chỉ sơn trang chuyện xảy ra là tại tống quốc bản thổ cảnh nội hơn nữa chuyện bên trong đề tài câu chuyện tuyệt không thua ở minh quốc lục đại phái bị bắt làm tù binh số lớn nhân m ã chuyện thực lực lý Đạo Cường. một trường đánh lui đả thương trúc ngọc n h i ê n chuyện ngay trước mấy vạn quần hào cầu thân hoàng tuyết mai chuyện bảy chục triệu l ư ợ n g b ạ chuyện c v â n v â n v â vân, n vân vân vân, đều rất có có truyền kỳ tính cùng hoàn toàn sẽ không mệt mỏi đ ể tài câu chuyện đạm luận bao nhiêu đều vẫn là rất thú vị mùi tính rất hiếu kỳ tin tức những nơi đi qua đâu đâu cũng có liên quan đến chuyện này âm thanh vô số người trong lòng đối với lý đạo cường ấn tượng cũng hoàn toàn thâm căn cố đế thực lực cường đại sâu không lường được càng là tham tiền háo sắc đến cực điểm hình như vì tiền vì sắc hắn cái gì cũng có thể làm một chút người hưu tâm cũng đã thật sâu nhớ kỹ chút này tiến tử ổ mộ dung phục nhận được tin tức từng chữ từng chữ xem hết sắc mặt hắn nghi ngờ không thôi rất khó coi trong lúc mơ hồ càng có một loại không thể tưởng tượng nổi ghen ghét trầm mặc hồi lâu nhìn về phía đưa đến tin tức đặng bách xuyên trầm giọng nói đều là thật không có một chữ khoa trương đặng bách xuyên sắc mặt cũng rất nghiêm trọng hắn làm sao có thể mạnh như vậy mộ dung phục giống như là đang hỏi đặng bách xuyên cũng giống là đang hỏi chính mình trong ánh mắt còn có một tia tuyệt vọng hiện lên báo không được bại một lần mối thủ đặng bách xuyên trầm mặt một chút nhìn kỹ chính mình công tử vẻ mặt trịnh trọng nói công tử đây đối với chúng ta nói là một chuyện tốt. từ nay về sau sẽ không còn có người quá nhiều thảo luận công tử h ắ c long trại bại trận hơn nữa chúng ta cuối cùng cùng lý đạo cường có liên hệ h ắ n chỉ nhận tiền và sắc đẹp đây chính là chúng ta có thể lợi dụng địa phương t r ú c ngọc nhiên đều bị một trưởng đánh lui đả thương đông đạo cường giả tông sư không dám ra tay mộ dung phục bại trong tay lý đạo cường bị bắt chuyện lực ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều một câu nói tổng kết không phải mộ dung phục yếu mà là lý đạo cường quá mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi lý đạo cường biểu hiện càng mạnh liền vượt qua sẽ không có người xem nhẹ mộ dung phục húng chi đối mặt một vị cường giả như thế bất kể như thế nào giữ vững quan hệ mới là đúng mộ dung phục sắc mặt biến hóa song quyền nắm chắc nhắm hai mắt lại giống như là đang dãy r u ộ sau một lúc lâu mở mắt thở ra một hơi giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì chân thành nói đặng đại ca ngươi nói đúng cá nhân chi nhục không đáng kể chút nào một vị như thế cường đại trợ lực mới hẳn là lôi kéo được công tử anh minh đặng bách xuyên vui mừng vui mừng nói mộ dung phục rung đầu suy nghĩ một chút nói nếu muốn lôi kéo được vậy đưa đi một phần quà tặng chúc mừng hắn mới nhập phu nhân chẳng qua không cần lộ ra hiểu đặng bách xuyên gật đầu nói mặc dù giống lý đạo cường mạnh mẽ như vậy tồn tại cũng không phải tả ma hai đạo cho nên trình độ nhất định đã thoát khỏi người đời đối với lục lâm đạo thành kiến cho dù là danh môn chính phái không có ích lợi thật lớn cũng sẽ không nhiều nói cái gì nhắm một mắt mở một mắt nhưng người nào cũng không biết lý đạo cường sau này sẽ làm ra chuyện gì tăng thêm thực lực của đối phương còn không có rõ ràng khẳng định đạt đến cấp độ cường giả tuyệt thế cho nên mộ dung ra hay là không cần dòng chống k h u a c h i ê n cùng kết giao sau khi lên tiếng đặng bách xuyên ánh mắt lóe lên một do dự túi đầu giọng nói có chút thở dài nói công tử thuộc hạ cho rằng có thể nhiều hơn b ồ dưỡng a chu abic mộ dung phục x ứ sở có chút không hiểu nhìn đặng bách xuyên đặng bách xuyên cũng không ngầm đầu giống như là giải thích tiếp tục nói bất kể như thế nào thực lực càng mạnh nữ tử nói chung liền vượt qua ưu tú mộ dung phục khẽ giật mình bản năng nhìn về phía trong tay tình báo mạnh liệt đẫu nhiên tình ngộ t r o mày nhưng lập tức lại ánh mắt sáng gật đầu chân thành nói không tệ đúng là như thế có lẽ lập tức có dùng đến một ngày đặng bách xuyên nghe xong trong lòng càng là thở dài cũng có chút bất đắc dĩ lao ra phân phó thiếu ra cũng nói như thế chỉ hy vọng không nên đến ngày đó mà thôi hay là nhiều dạy dỗ hai cái kia nhá đầu thực lực mạnh một điểm trung quy là chuyện tốt ai chuyện này ta sẽ xử lý mộ dung phục nói trong lòng nghĩ lên biểu m g ộ i đem các nàng giao cho biểu m g ộ i khẳng định sẽ có một phen thành t h u một chỗ chỗ thần bí chỗ được lắm lý đạo cường thật là mấy lần ngoài ý liệu n g ồ i tại chủ vị một bóng người xem hết trong tay tình báo cười khẽ một tiếng trong tiếng cười lộ ra mấy phần trịnh trọng nghiêm túc tiếng cười rơi xuống ánh mắt nhìn về phía phía dưới thân ảnh nhưng có thể đã đoán được thực lực chân chính của hắn phía dưới bắt hiệu sinh quạt lông nhẹ lay động trên vẻ mặt cũng là trịnh trọng trầm âm nói hắn ra tay hay là có ít bằng vào cùng chúc ngọc nhiên giao thủ ngắn ngủi còn không đủ để nhận định hắn là cường giả tuyệt thế chẳng qua thông qua đối với mộ dung phục trúc ngọc nghiên cái này hai lần ra tay hiện tại lớn nhất suy đoán lý đạo cường cực kỳ am hiểu chiến đấu có trong nháy mắt khám phá đối phương sơ hở năng lực cho nên trước mắt chúng ta có năm thành suy đoán hắn đạt đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t mặt khác tầm năm không thể xác định năm thành phía trên bóng người kia nhẹ nhàng đọc một câu ánh mắt hơi định cũng đủ sau đó toàn lực lôi kéo được lý đạo cường b á c h h i ể u sinh do dự một chút trực tiếp lấy đầu rồng chi vị cấp độ、ừ. phía trên bóng người kia gật đầu lộ ra một ít mỉm cười nói chẳng qua cuối cùng có thể hay không trở thành đầu rồng còn cần bản thân hắn thực lực thuộc hạ hiểu b á c hiểu h sinh cũng lộ ra một nụ cười thiên ma cầm chuyện năm đó điều tra rõ ràng ta cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì phía trên người kia lại nói vâng lâm an thành già p h ụ hay là gian thư phòng kia người trung niên nhìn kỹ càng tình báo trong đôi mắt hiện lên một dị sắc nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm thật đúng là ngoài ý liệu lý đạo cường cho vui mừng càng lúc càng lớn t ố t rất khá thiên ma cầm hoàng quyết mai thiên long phái trẻ mồ côi ha ha ha tốt hơn đông nhiên trong phòng vang lên một âm thanh khác bình tinh không lay động đây cũng là một cái trợ thủ đắc lực tốt người h ấ t náo n đ ộ lên chút ít tính, đi hạ chú ý lực. nhiên động tĩnh, Chúng ta còn cần thời gian mấy năm chuẩn chẳng cũng chút chú hạ thời không ít ta Ta tự nhiên biết, chẳng qua cũng rời đi đi đ rời rời ý qua mấy bị. ợ được. c bao trong lâu, là phương pháp tốt nhất, vẫn là để hắn trong vòng mấy năm không ư vẫn vòng năm n g tốt mấy về để trung niên trầm ngâm nói、ừ. âm thanh kia ứng tiếng lập tức lập tức biến mất không thấy giống như đã rút lui đến gần thời gian ba ngày về sau biết chắc sẽ có người lo nghĩ lý đạo cường của mình mang theo đoàn người sắp đặt đến phủ vân sơn mạch bên ngoài hơn một trăm dặm một chỗ trong trang viên lý đạo cường thấy được chờ ở chỗ này đinh điện nói đơn giản đôi câu để đinh điện vì hoàng tuyết mai t r ư ớ thương về phần tại sao không trực tiếp trở về hắc long trại chữa thương lý đạo cường không có nhiều lời đinh điển cũng sẽ không có hỏi hoàng tuyết mai cũng như có điều suy nghĩ không có ý kiến chữa thương bắt đầu thần chiếu kinh cường đại lần nữa biểu hiện ra cho dù vì người khác chữa thương hiệu quả cũng t ư ợ c tốt sau mấy cách giờ hoàng tuyết mai thương thế là được hơn phân nữa bất quá còn lại liền cần chính nàng chậm rãi khôi phục dù sao thần chiếu kinh còn không phải thần đan diệu dược nhưng đã không ảnh hưởng hoàng tuyết mai bình thường hoạt động lý đạo cường cũng bắt đầu chính thức hành động c h ư ơ n một trăm linh bốn nhất định phải một lần hành động bắt lại để đinh điện quay trở về hắc long trại tiếp tục chấn giữ đinh điện chẳng qua là hơi có vẻ kỳ quái mắt nhìn lý đạo cường liền không nói gì đi thẳng về mắt nhìn còn tại vận công khôi phục hoàng tuyết mai lý đạo cường ra khỏi phòng đi đến bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g một bóng người đã đợi nơi này trong kinh châu thành tin tức phong tỏa như thế nào lý đạo cường lãnh đ ạ m mở miệng bóng người kia cung kính sau khi hành lễ nói đã toàn lực phong tỏa thế lực khắp nơi cũng đều rất phối hợp trong vòng nửa tháng có thể bảo đảm trong thành không có lục chỉ sơn trang chuyện tin tức xuất hiện lý đạo cường trong lòng khẽ bung lỏng lạnh nhạt nói nói cho vương lâm nhìn chằm chằm tùy thời bầm báo vâng bóng người kia đáp tại lý đạo cường một chút p h ấ t tay bước nhanh lui đi lý đạo cường ngắm nhìn kinh châu thành phương hướng hiếm thấy trong mắt dâng lên một tia lo lắng hy vọng có thể kéo dài thêm một ít thời gian thời gian trì hoãn càng lâu hắn ắt có niềm tin cùng hoàng t u y ế t mai tình cảm càng sâu cảm tình sâu đậm đến lúc đó tiểu gì cũng sẽ nhiều mấy phần nắm chắc n ế u mày suy tư một hai lại nhìn mắt phía sau phòng bóng người biến mất không thấy mấy cái trong khi hô hấp liền đi đến một gian phòng bên ngoài trong phòng lữ lân đang ngủ đến gần thời gian ba ngày đuổi đến vài ngàn dặm đường đối với cao thủ tiên thiên nói đều là một món vô cùng mệt mỏi chuyện cho đến bây giờ huyết đao lão tổ bọn họ đều tinh bị lữ ư tẫn ngủ chính là tốt nhất khôi phục phương thức trong vô thanh vô tức đi vào phòng vung tay lên còn đang ngủ lữ lân ngủ được càng hương vì làm cho làm nguyên bộ cũng vì để phòng v ậ t nhất lý đạo cường đích thân đến làm cuối cùng xác nhận chuẩn bị đưa tay gỡ ra lữ lân áo khối kia ấn ký rõ ràng khắc sâu vào trong mắt lý đạo cường k h ỏ miệng nổi lên mỉm cười vạn sự sẵn sàng nên hành động nhất định phải một lần hành động bắt lại hoàng tuyết mai đoá này nạo g thế hà mai xoay người bước nhanh rời đi trong n g a y mắt s ắ c trời đen lại lý đạo cường bưng một cái đĩa đi vào hoàng tuyết mai đợi trong phòng tuyết mai nghỉ ngơi một hồi ăn chút ít đồ ăn càng có chợ ở khôi phủ lý đạo cường đem đĩa đặt ở trên bàn ôn hòa nói còn đang điều tức hoàng tuyết mai ngay vậy do dự một chút hay là đình chỉ vật tông đi xuống giường đi đến bên bàn về sau ngồi xuống nhưng không nhúc nhích đồ ăn nghiêm túc nói người phía sau màn lúc nào cũng có thể đột kích ta đã khôi phục hơn phân nửa vẫn là đi hát lòng trại tốt ở trong mắt nàng lý đạo cường cố ý đi đến nơi này vì tránh né người phía sau màn tốt cho nàng thời gian khôi phục thậm chí trình độ nhất định từ bỏ hát long trại an toàn nàng có chút tay n ấ y nhịn không được đưa ra đi hát long trại lý đạo cường đương nhiên sẽ không lúc này trở về hát long trại hát long trại so với nơi này càng không an toàn hơn nhiều hách thanh hoa thế nhưng là lúc nào cũng có thể nhận được tin tức giết đến hát long trại về phần người phía sau màn đ ư ợ c kích hắn cũng không lo lắng một là vấn đề thời gian hắn đã rất nhanh dự tính hiểu rõ hậu thiên là có thể trở về thứ hai hắn đối với cảm giác của mình có tự tin hơn phần nửa phụ vân sơn mạch đều tại trong phạm vi cảm nhận của hắn không lo lắng đối phương đánh bất ngờ h ắ c l o n g trại thứ ba đối phương nếu là thật muốn giết hoàng tuyết mai khẳng định phải tìm được nàng mà không phải rút dây động rừng đi động h ắ c l o n g trại yên tâm trong lòng ta biết rõ ăn cơm trước sau khi cơm nước xong ta cùng nói một việc lớn lý đạo cường cười chân thành nói hoàng tuyết mai nhịu n h ư mày trong lòng có tò mò nhưng nàng không phải hỏi đến ngọn nguồn tính tình liền g ậ t đầu lý đạo cường vỗ tay một cái lập tức có mấy vị hạ nhân bưng thức ăn bàn đi vào một bàn thức ăn liền xuất hiện ăn cơm đương nhiên muốn cùng hoàng tuyết mai cùng nhau ăn tự nhiên cũng không khả năng liền một hai cái thức ăn bản thân hắn bưng cái đĩa tiền đến chỉ vì kéo xong cảm giác mà thôi dẫu cô gái nha mặc dù hắn không am hiểu nhưng nghĩ đến thận trọng một điểm bắt lại bất kỳ một cái nào cơ hội trung quy không sai chuẩn bị không đủ nếm thử lý đạo cường nói một câu hắn là thật tâm nói những thức ăn này mặc dù cũng đều gia nhập thuốc đại b ổ tài nhưng hắc long trại cuối cùng thời gian quật khởi quang ngắn thiếu hụt nội tình chân chính h ả o dược tại không có vật kia toàn bộ thiên hạ đều thiếu đã không phải đơn thuần có tiền có thể mua đến hoàng t u ế t mai nhìn lướt qua ánh mắt có chút trì trệ chỗ sâu lóe lên một m i bí không nhìn lý đạo cường trong miệm bình tĩnh nói đã rất khá không nên khách khí là được ăn lý đạo cường cười nói một câu dẫn đầu đ ộ n g đũa hoàng tuyết mai xoa bóp tay thon dài như ngọc t r ư ờ n g đ ệ xuống khẩn trường muốn trốn tránh đi ra xúc động đ ộ n g đũa không bao lâu nàng liền để xuống b ắ t đũa không ăn nhiều thiếu lý đạo cường cũng không m g h i ê m cưỡng để hạ nhân sau khi thu thập xong nghiêm sắc mặt nhìn hoàng tuyết mai nói tuyết mai thương thế của ngươi đã ổn định lại là lúc này nói cho đệ đệ ngươi tin tức tầm mắt một mực đung xuống không nhìn lý đạo cường hoàng tuyết mai tinh thần chấn động giương mắt nhìn về phía lý đạo cường không nói chuyện lại rõ ràng kích động mong đợi còn có chút lo lắng bất an lý đạo cường đưa tay vô vỗ bờ vai nàng g i a hiệu nàng không nên kích động đứng lên nói đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn hoàng tuyết mai lập tức đứng dậy không ngừng lắng lại lấy hô hấp bước nhanh đi theo mang theo hoàng tuyết mai đi đến lữ lân trong phòng lữ lân còn đang ngủ say một đường đi đến bên giường hoàng tuyết mai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lữ lân cái này nàng đã thấy qua không ít lần thân ảnh không hiểu nghi ngờ khẩn trương các loại tâm tình sẽ lẫn lý đạo cường tay một chỉ ngược lữ lân liền lui về phía sau mấy bước hoàng tuyết mai đột nhiên có chút sợ hãi sợ hãi đều là giả hít sâu mùa hơi kiên cường tính cách để nàng mặt ngoài như trước vẫn là có chút tỉnh táo đi lên trước đẩy ra trước ngực lữ lân y phục trong trí nhớ kia sâu sắc không gì sánh đ ư ợ c bớt khắc sâu vào trong mắt trong n a y mắt hoàng tuyết mai toàn thân cứng n gắc ngón tay khe run vươn tay sờ soạn cái tia bớt thật thật chính là tiểu lân trở nên hơi có vẻ thô trọng hô hấp dưới hoàng tuyết mai trong lòng cự chiến một mực l ạ n h lạnh hoặc bình tĩnh trong hai con người đều nổi lên một loại đỏ lên ý một cái tay khác vươn ra sờ về phía lữ lân gương mặt mừng rỡ kích động càng có chút ít sợ cùng không biết làm sao sợ lúc trước lựa chọn lữ đ ằ n không đưa tiêu suýt chút nữa hại chết hắn cùng lữ lân không biết làm sao chính là đơn thuần đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt lý đạo cường xoay người đi ra ngoài ôn nu nói ta c h ờ người ở ngoài tốt nhất trước đừng nói cho lữ lân trần tướng lý đạo cường vừa đi hoàng tuyết mai cũng n h ị n không được nữa nước mắt liền chạy xuống ngơ ngác nhìn lữ lân lý đạo cường đi đến ngoài cửa nhìn lên trên trời sáng trong trăng sáng lúc này giống hoàng tuyết mai tính cách thế này cần một cái một chỗ thời gian khai thông tâm tình cùng tỉnh táo kiên nhẫn cùng đợi một bên cũng lần nữa sửa sang lại một hồi muốn nói chừng nửa canh giờ hoàng tuyết mai đi ra sắc mặt bình tĩnh vẫn như cũ vừa thấy lúc cái kiệt như gió lạnh bên trong đứng nạo nghệ hàn mai chẳng qua lý đạo cường cảm giác nhạy cảm đến hoàng tuyết mai vẫn còn có chút không giống nhau trong khi tức ít đi một phần không giống người sống lạnh như băng nhiều hơn một phần dễ dàng vui sướng tuyết mai chúc mừng ngươi lý đạo cường cười nói như vậy hoàng tuyết mai không thể nghi ngờ hắn càng thích cũng càng tốt bồi dưỡng tình cảm hoàng tuyết mai nghiêm nghị nhìn lý đạo cường đ ỗ n g nhiên nói cám ơn ngươi đây là ta đáp ứng ngươi hơn nữa dưới cơ duyên xảo hợp lữ lân thành người của hắc long trại ta đây đều là duyên phận ta ngươi chú định trở thành người một nhà duyên phận lý đạo cường cười nói hoàng tuyết mai chưa từng đối mặt qua như vậy nếu là người khác tự nhiên là một trường đánh chết nhưng nói loại lời này là nàng đều đã đáp ứng g ả cho người tăng thêm tâm tình cao hơn d ư ớ i cho nên chỉ có thể lập tức quay đầu đi một tầng màu hồng tại cái cổ thon dài chỗ hiện lên lý đạo cường ánh mắt sáng lên trong lòng khe lớn thật rất đẹp dưới ánh trăng ngượng ngùng lại làm bộ kiên cường bình tĩnh hoàng tuyết mai thật rất đẹp đẹp làm cho người có loại cảm giác không chân thật như trên mặt trăng t h ầ n nữ bị lý đạo cường ánh mắt nhìn thẳng hoàng tuyết mai càng cảm giác hơn không được tự nhiên không làm gì khác hơn là chủ động mở miệng hỏi tiểu lần hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhắc đến cũng là t r ù n g hợp lý đạo cường cười nói ra đã sớm bố trí rất nhiều lần ngươi cũng biết h á c long trại ta thời gian quật khởi quán ngắn vẫn luôn đang chi ê u mộ cao thủ hàn t ố n t r ư ớ c phủ đến một lần h á c long trại ta cần thứ hai cũng là bị lữ đằng không ái thê chi tâm đà động cho nên liền ra tay thu hắn vào trong trại thu hắn một nhà ta đương nhiên muốn điều tra hắn một nhà lai lịch các loại điều tra ta phát hiện lữ lân lai lịch có vấn đề ngừng tạm chứng trạc đàng hoàng tiếp tục nói lữ lân lần đầu tiên xuất hiện trong lữ gia ít nhất đã hai ba tuổi giống như là đột nhiên xuất hiện ta ngay lúc đó liền hoài nghi hắn không phải vợ chồng lữ đằng không con ruột hơn nữa hắn có một cái sư phụ gọi là đến trầm căn cứ ta điều tra n ă m đó đến trầm sau đó đi qua tuyết mai nhà ngươi còn cùng lữ đằng không là hảo hữu trí g i a o vốn n h ữ n g này ta đều cũng không thèm để ý không có để ở trong lòng nói lộ ra nụ cười nói nhưng có lẽ thật là ý trời chú định để ta nghe thấy t r ú c ngọc nhiên g nói không phát hiện tuyết mai đệ đệ ngươi thi thể ta ngay lúc đó liền nghĩ đến trên người lữ lân lữ lân thất bại lân liền tên đều giống như vậy nếu như nói một cái trùng hợp là trùng hợp hai cái trùng hợp cũng là trùng hợp như vậy ba cái bốn cái t r ù n g hợp ta sẽ tuyệt đối sẽ không tin tưởng lại là t r ù n g hợp cho nên ta liền cược một ván cũng may mắn tuyết mai ngươi tin tưởng ta hoàng tuyết mai tử tế n g h e lấy sau khi n g h e xong cũng có chút giật mình thật là thiên ý hay sao nàng không khỏi cũng có loại cảm giác này tiểu lân một nhà bị lý đạo cường cứu thu làm thủ hạ cũng điều tra bọn họ lý đạo cường lại nghe thấy lời của trúc ngọc n h i ê n lớn mật đoán được thân phận chân thực của tiểu lân cũng dùng cái này thuyết phục nàng càng thật tại mấy vạn người trong giang hồ hơn mười vị cường giả tông sư trước mặt bảo vệ nàng như vậy nàng mới cùng tiểu lân vận tụ t ừ n g t i ệ n thật là cơ duyên x à o hợp phản p h ấ t thiên ý về phần hoài nghi cái này không có gì tốt hoài nghi chuyện rõ ràng hiểu rõ lý đạo cường cũng không có gì tốt lừa nàng tuyết mai mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào nhưng làm trượng phu của ngươi tiểu lân tỷ phu ta muốn đề cập với ngươi một điểm lý đạo cường thấy hoàng tuyết mai còn tại cảm thán t r ầ mặc m chủ động mở miệng nói nghe thấy hai cái kia t ừ hoàng tuyết mai trái tim nặng n h ẹ một cái rất không t h í chứng nhưng vẫn là nhịn xuống giữ vững bình tĩnh nói cái gì ta cảm thấy ngươi tạm thời không nên cùng tiểu lân quen b i ế nhau lý đạo cường chân thành nói c h ư một trăm l i sáu hai cái người cô độc đi cùng nhau Hoàng t u y lý đạo cường thật sự nói dừng lại một chút sắc mặt trở nên ngưng trọng càng trọng yếu hơn chính là một khi quen biết nhau quan hệ của các ngươi sẽ tiết lộ ra ngoài mặc dù có ta bảo vệ nhưng tiểu lân hắn không thể nào vẫn luôn chờ tại hắc lòng trại không đi ra một khi hắn đi ra chắc chắn bị các loại âm như quỷ kế nhằm vào những k ê u mối thủ của ta và ngươi nhà muốn thiên ma cầm cùng người phía sau màn cũng sẽ ở trên người hắn nghĩ hết biện pháp cho nên bảo vệ hắn phương pháp tốt nhất chính là không cần tiết lộ thân phận của hắn chờ chúng ta đem hắn bồi dưỡng thành cường giả tông sư về sau lại nói cho hắn biết cũng không m u ợ n hoàng tuyết mai trầm mặc trong lòng hơi có vùng vẫy liền lập tức làm ra quyết định nhăn nhăn lông mày cũng chầm rãi bình phục hơi gật đầu âm thanh trầm thấp không sai trước khi thủ lớn chưa trả không nên nói cho tiểu lân vẫn là để hắn bình an vui và sống tất cả cứu hận ta đến có phụ là được trong lòng yên lặng tăng thêm một câu cũng không nói ra miệng lý đạo cường cười gật đầu tiến lên mấy bước tại hoàng tuyết mai hơi có vẻ ánh mắt cảnh giác bên trong đưa tay kéo hướng tay nàng hoàng tuyết mai theo bản năng muốn rời đi nhưng lý đạo cường đã chuẩn bị trước chuẩn s ắ c đem cái k i a tay thon dài như ngọc cầm hoàng tuyết mai ánh mắt lạnh mấy phần cũng không tự do mấy phần lại không tiếp tục cường n g ạ n h hắt ra hơi nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn đến gần trong gang t ứ c lý đạo cường lý đạo cường nhẹ ngửi cỗ kia nhàn nhạt, nhạt lạnh hương nhìn chằm chằm hoàng tuyết mai cái kia tinh xảo như vẽ gương mặt thẳng thắn nói tuyết mai ta đáp ứng chuyện của ngươi, đã làm được hơn chân chính trở thành thê tử của ta được không hoàng tuyết mai toàn thân căng thẳng nói không ra lời cũng có chút không biết như thế nào đối mặt cảnh tượng như thế này mắt trần có thể thấy khẩn trương đề phòng lý đạo cường chờ hai cái hô hấp thấy không có phản ứng kịch liệt liền chậm dài đến gần cái kia dưới ánh trăng tuyết nộn nước ra vợ môi còn chưa đụng phải hoàng tuyết mai ánh mắt biến đổi muốn né tránh lý đạo cường lại cầm thật chặt tay nàng không cho nàng tránh thoát hoàng tuyết mai cho mày rõ ràng không vui kháng cự lý đạo cường giống như là không thấy bỗng nhiên cười nói tuyết mai cho ta một cái an tâm được không n h ấ môi hoàng tuyết mai ánh mắt nhìn về phía những phương hướng khác trầm giọng nói chờ đến thành thân thời điểm ta không chờ được nữa lý đạo cường thẳng thắn trong giọng nói mang theo kiên định hoàng tuyết mai biến sắc càng là không vui cũng càng là đề phòng lý đạo cường phản phất giống như không thấy giọng nói bình tĩnh nói tuyết mai biết tại sao ta không tiếc đắc tội nhiều người như vậy bước lên chết nguy hiểm cũng muốn cưới ngươi sao hoàng tuyết mai n g h e xong hai đầu lông mày lanh ý không khỏi thiếu mấy phần bất kể như thế nào lý đạo cường cứu nàng để nàng tìm được tiểu lân cũng tại bước lên phong hiểm to lớn mà đúng vấn đề kia nàng tự nhiên có chút nghĩ đến sắc đẹp thực lực đơn giản hai thứ này nhưng bây giờ nghe lý đạo cường hình như giống như không chỉ là như vậy chẳng lẽ còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân lấy tâm tính của nàng cũng không nhịn được đối với vấn đề này cảm thấy tò mò nhưng vẫn là không nói gì chỉ giữ trầm mặc lý đạo cường cũng không để ý sớm có dự liệu vẻ mặt dâng lên mấy phần ngạo nghệ không phải lý đạo cường ta khoe khoang chỉ cần ta m u ố n thiên hạ tuyệt sắc không có bao nhiêu là ta không lấy được chẳng qua coi như đạt được thì đã có sao nếu như chẳng qua là bề ngoài xuất sắc có thể đáng lý đạo cường ta cảm biến sao âm thanh rơi xuống biểu lộ khẽ biến nhìn hoàng t u ế t mai hiện lên nhẹ nhẹ mềm ý khẽ thở dài mà tuyết mai người không giống nhau làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta giống như thấy đồng loại chính là đồng loại hai c h ữ này ta đã hiểu thân phận của ngươi về sau ta liền muốn cưới ngươi làm vợ có lẽ tuyết mai ngươi không biết lý đạo cường ta trên thế giới này một thân một mình không giờ khắc nào không cảm thụ được cô độc thân ở cường đạo sơn trại bên trong ta càng là chưa từng dám tin tưởng bất kỳ kẻ nào mà thấy tuyết mai ngươi về sau ta biết ta gặp đồng loại ngươi cũng là như vậy cô độc giống như trong tuyết hàn mai ta rõ ràng ngươi là ta có thể tin tưởng người có thể bồi tiếp ta đi tiếp tôi ta ngay lúc đó liền một cái ý nghĩ cưới ngươi làm vợ ta muốn tin tưởng ngươi muốn nếm thử hai chúng ta cái người cô độc có thể hay không lẫn nhau sửa ấm ta không nghĩ chưa đến loại đó không ai có thể tin tưởng sinh hoạt loại đó cô độc lạnh như băng ta không nghĩ lại có t r â m thấp mang theo nhẹ nhẹ lanh ý âm thanh để hoàng tuyết mai run lên trong lòng ánh mắt lanh ý trong lúc bất chi bất giác tiêu tán rất nhiều dư quang nhìn lý đạo cường nàng có thể cảm nhận được đối phương nói là thật h á n thật rất cô độc mười sáu năm qua đồng dạng cô độc nàng không cảm thấy sai loại cô độc đáng sợ đó không phải trang bị ra trong lòng loại đó phản cảm cũng đi không ít lý đạo cường trầm mặc một chút biểu lộ càng trầm thấp trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất xưa nay không là tử vong mà là cô độc cho nên khi ta có cớ i ý nghĩ của ngươi về sau ta liền liệu l ĩ n h đi thực hiện nó trước giao dịch với trúc ngọc nhiên à đó bất quá là ta là bảo vệ ngươi mà làm ngụy trang mà thôi bảy chục triệu l ư ợ n g bạc để nàng hiện trường lấy ra giết nàng cũng không khả năng nhưng chỉ có như vậy ta mới có thể thuận lý thành trương lại lấy háo sắc tên tiếp cận tuyết mai ngươi đặt thành giao dịch đương nhiên ta không phủ nhận lý đạo cường ta đích thật là tham tiền háo sắc nhưng đối với tuyết mai ngươi ta là không giống nhau lý đạo cường sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc bằng thẳng nhìn hoàng tuyết mai để hoàng tuyết mai không khỏi lại nghiêng đầu đi ta càng nhiều là muốn có ngươi như thế một cái c h i tâm người một cái có thể tin tưởng có thể lẫn nhau sửa ấm không còn như vậy người cô độc nếu không ta lại không muốn tiên m à cầm ta cần gì phải bốc lên đắc tội nhiều người như vậy thậm chí đắc tội cường giả tuyệt thế nguy hiểm cũng muốn cưới ngươi vẹn vẹn vì sắc đẹp lý đạo cường ta điên phải không thẳng thắn hiển thị rõ thẳng thắn chân thành hoàng tuyết mai vẻ mặt nhu hòa rơi xuống đối với những lời này nàng tin trong lúc nhất thời trong lòng cũng đang dao động còn có một loại mong đợi không bị khống chế dâng lên hai cái người cô độc nếu như cùng một chỗ có phải hay không liền thật không cô độc nữa m ạ c h liệt nghĩ đến lý đạo cường mang nàng rời khỏi bảo vệ nàng theo nàng ăn cơm cảnh tượng lanh lạnh trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ mê man g căng thẳng thân thể cũng bung lòng lý đạo cường thời khắc chú ý hoàng tuyết mai tình hình thấy đây trong lòng hơi mừng tiếp theo thản nhiên nói vốn ta là có thể chịu đựng không nóng này chờ đến thành thân thời điểm một cách tự nhiên thế nhưng là người phía sau màn kia lúc nào cũng có thể x ả đến kết quả của trận chiến này ta cũng không thể xác định nếu ta là chết ngươi vẫn còn không phải ta chân chính phu nhân ta chết đều không c a m lòng câu nói sau cùng giọng nói vô cùng vì kiên định để hoàng tuyết mai mặt mày không khỏi nhảy một cái trong lòng không nói lại cảm thấy vô cùng phù hợp lý đạo cường lợi nên nói nội tâm mềm lũng có chút áy náy chấm âm mở miệng nói nếu như phải chết ta sẽ chết tại trước mặt ngươi vậy ta thì càng không c a m lòng còn chưa đến tay phu nhân sao có thể chết lý đạo cường trong tay kéo một phát trực tiếp đem vội vàng không kịp chuẩn bị hoàng tuyết mai kéo vào trong lực hoàng tuyết mai lập tức vùng vẫy lý đạo cường kiên quyết không thả ôn nhu nói tuyết mai không cần cự tuyết ta ta muốn ngươi làm ta chân chính thế tử hoàng tuyết mai nói không ra lời Muốn p lý đạo cường trong mắt mỉm cười một tiếng đáp ứng ta ngươi hiện tại liền bái vừa v ậ n tiểu lân tại trong phòng còn có hắn chứng kiến hắn cũng là ta ngươi thân nhân duy nhất hoàng tuyết mai mở mắt ra nhìn về phía trong phòng không nói chuyện nói làm liền làm lý đạo cường lập tức lôi kéo hoàng tuyết mai bái lên thiên địa hoàng tuyết mai không phản kháng ngược lại càng nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ lý đạo cường trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra xong túi đầu ngày hai b á i bà phu thê g i a o b á i sau nghi thức đơn giản lý đạo cường phát hiện hoàng tuyết mai nhìn về phía trong ánh mắt của mình có chút ít biến hóa nhiều hơn mấy phần ý xấu hổ càng giống là một cái sống sờ sờ nữ nhân trong lòng nhớ kỹ loại biến hóa này lôi kéo t a y nàng ôn nhu nói tuyết mai ngươi yên tâm sau này ta nhất định cho ngươi cử hành một trận long trọng thành thân lệ yến hoàng tuyết mai l ạ n h lạnh con ngươi bỗng nhiên g ơ lên nhìn thẳng lý đạo cường chân thành nói những kia ta không thèm để ý ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai cái chuyện ngươi nói lý đạo cường không chút do dự bảo vệ tốt tiểu lân thứ hai không hứa phụ ta hoàng tuyết mai từng chữ từng chữ nói cặp mắt chỗ sâu có một loại không nói ra được không an toàn cảm giác cùng khẩn trương từ giờ trở đi tiểu lân chính là ta em ruột chỉ cần tuyết mai ngươi không rời đi ta ta liền vĩnh viễn sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ ngươi lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng hoàng tuyết mai nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường vài lần túi đầu trên mặt có một tầng đỏ hướng d â n g lên lý đạo cường nụ cười càng đậm n h ị được đựng lên d ụ vọng không có chút nào khác thường mở miệng nói tuyết mai ngươi cũng đáp ứng ta một chuyện được không ngươi nói hoàng tuyết mai nói khẽ giọng nói so với d i vãng nhu hòa rất rất nhiều lý đạo cường do dự một chút cười nói hay là không nói trước chúng ta trước đầu phòng hoàng tuyết mai hai tay nắm chắc túi đầu không nói lý đạo cường hội ý một thanh ôm ngang lên hoàng tuyết mai biến mất ở chỗ c ũ là mắt một trong phòng lý đạo cường cùng hoàng tuyết mai ngã xuống trên giường đột nhiên hoàng tuyết mai tay ngọc chặn lại lồng ngực lý đạo cường chân thành nói ngươi nếu phụ ta ta nhất định giết ngươi lý đạo cường trong lòng một hư nhưng lập tức liền lý trực khí tráng nói ta sẽ yêu ngươi cả đời hoàng tuyết mai khẩn trương buông tay ra nhắm hai mắt lại lý đạo cường lửa nóng dục vọng hoàn toàn bạo phát không thể nói thuật phát sinh ở trong gian phòng đỏ bốn hơn một canh giờ sau làm hết t h ể bình tĩnh lại lý đạo cường ôm lấy hoàng tuyết mai hương mềm thân thể mềm mại nằm trên giường trong lòng một trận thỏa mãn rốt cuộc bắt lại chương một trăm linh bảy lý đạo cường cái tên vương bắt đ à ngươi không thể không nói hoàng tuyết mai tuyệt đối là trước mắt hắn mà thôi khó khăn nhất bắt lại nữ tử không để cập hắn là này đắc tội nhiều cường giả như vậy trống chân là trong đó lừa dối không là dỗ cũng nhanh bắt hắn làm khó đối mặt thích phương và hách thanh hoa thật ra thì hắn đều là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối có thể tùy ý làm bậy thậm chí ngậm lấy uy hiếp bởi vì các nàng uy hiếp không được hắ có thể hoàng tuyết mai lại khác hắn cũng không dám nói uy hiếp gì rất đơn giản thực lực đối phương rất mạnh hắn cũng không muốn hoan hảo lúc bị hoàng tuyết mai làm thịt đây không phải không thể nào một cái đối với hắn cực kỳ bất mãn muốn giết nàng cường giả t ô n g sư lấy thực lực bây giờ của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không cùng đi vợ chồng chuyện này đó là muốn chết trong giang hồ vợ chồng thực lực của hai người chỉ cần tranh lệch không phải quá lớn bình thường đều là một chồng một vợ chính là nguyên nhân này t r ư ở n g phu thật không dám động tâm tư liên tiếp cũng không dám có hắn cùng hoàng tuyết mai thực lực tranh lệch không nhỏ nhưng hoàng tuyết mai tuyệt đối có năng lực tạo thành uy hiếp đối với hắn không cẩn thận sẽ lặn xe cho nên nghĩ rỗ trên hoàng tuyết mai dường bắt lại nàng hắn chỉ có thể đánh lớn tình cảm bài để ít nhất ấm ở đồng ý cũng bởi vậy lúc này ly đạo cường trong lòng dị thường thỏa mãn dù sao bỏ ra càng nhiều đ ạ t được lúc tự nhiên là càng cao hứng có thể nói là thân thể cùng trên tinh thần song trọng thỏa mãn loại cảm giác này không đủ cùng người ngoài nói cũng nụ cười mang trên mặt mắt nhìn vợ ngủ hoàng tuyết mai thỏa mãn tại tinh xảo trên khuôn mặt tuyệt mỹ hôn lấy một thanh nhìn n ú i phương không nhúc ních phản phất thật ngủ thiết đi không hề hay biết không khỏi mừng rỡ lại nhìn thêm vài lần trong bóng tôi tâm tình hưng tụ nhìn về phía đại cường đạo hệ thống đây là l Ký c hơi ủ Lý Long Đạo Độc Đỉnh Điểm Đạo, Vạn Cường, Cảnh giới, tông sư. Võ Học, long tượng bản Ngược Công, tầng 10. Thiên phú, vạn độc bất xâm, trời Chiến thần, đỉnh tiêm Chi tư điểm Cường cái còn có tức cũng cách Sư, Tượng Tư Trời Tông Bản Tầng Thiên Sinh Thần, Bảng tin nhìn không tin nhiên giới, gì, Phú, h Tiêm biết. Bất một sót một một tự số Võ 10, 44001988. Xâm, nhữ mày hoàng tuyết mai thế mà không tính là đỉnh tiêm cường giả 44 triệu điểm cường đạo trừ nguyên bản 19 t r i ệ u còn lại 25 triệu chính là đạt được hoàng tuyết mai có đạt được tông sư c h i cảnh nữ tử mà có thể thu được điểm cường đạo c ù n g t i ê n thiên tri cảnh không sai biệt lắm đệ nhất phẩm cấp là thu được cường giả tông sư thuộc hạ gấp năm lần cũng là lòng tượng bàn nhược công tương ứng cấp độ cần thiết gấp năm lần nhị phẩm cấp hay là đệ nhất phẩm cấp một n ữ a hoàng tuyết mai bị nhận định là cường giả tông sư đệ nhất phẩm cấp cho nên có hai mươi năm triệu lý đạo cường thoáng có chút không vừa lòng đại cường đạo hệ thống thế mà không đồng ý thiên ma cầm tăng thêm nếu công nhận vậy coi như là một trăm i triệu điểm cường đạo lòng tượng bàn nhược công tầng một ư ơ i một thành đến lúc đó trên đời có thể để cho hắn kiên kỵ chỉ sợ lắc đắc không có mấy hơi mặc sức tưởng tượng không vừa lòng tâm tình liền tiêu tán tăng thêm hoàng tuyết mai như thế một cái đỉnh tiêm cường giả sức chiến đấu cùng như thế một cái xinh đẹp phu nhân hắn bỏ ra giá trị tuyệt đối long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i một cần thiết một trăm triệu điểm cường đạo cũng sắp đến một nửa rất có đều có thể trung quy mà nói tự nhiên là cao hứng bận rộn lâu như vậy thu hoạch không có để hắn thất vọng cao hứng một chút liền nghĩ đến hoàng tuyết mai bị đại cường đạo hệ thống đánh giá là đệ nhất phẩm cấp cho đến nay đối với hai cái này cấp độ đánh giá hắn lập tức có suy đoán hoàng tuyết mai được bầu thành đệ nhất phẩm cấp không h ỏ i để hắn suy nghĩ nhiều chút ít so ra mà nói hoàng tuyết mai so với thích phương h á c h thanh hoa có ưu thế gì thực lực mạnh hơn thiên phú cao hơn còn có một điểm là trong lục chỉ cầm ma đệ nhất nữ chính trên người ôm càng nhiều khí vận nếu như không có bất ngờ gì xảy ra chính là ba điểm này tổng hợp vì đại cường đạo hệ thống đánh giá tiêu chuẩn về phần dung mạo vậy khẳng định cũng là không thiếu được nhưng so ra mà nói dung mạo hẳn là chẳng qua là cơ sở dù sao đến các nàng loại trình độ kia chỉ là dung mạo đã rất khó phân ra cao thấp nhiều lắm thì khí chất khác biệt cao thấp như vậy dung mạo là cơ sở càng trọng yếu hơn hay là cái kia ba điểm cứ như vậy để tính có mấy cái nữ tử có thể đánh giá là đệ nhất phẩm cấp trong lòng không khỏi âm thầm suy tư nghĩ một lát tạm thời đem chuyện này để ở một bên việc cấp bách hay là nghĩ thêm đến xử lý như thế nào hoàng tuyết mai cùng hách thanh hoa chuyện trong đó hách thanh hoa bên kia còn dễ nói hoàng tuyết mai bên này sơ ý một chút chính là gà bay trứng vỡ tin tức tốt duy nhất chính là đã được đến tay nhiều hơn mấy phần sức mạnh trong lòng tính toán rất nhanh vệ vừa vặn lúc này dục vọng vừa rồi phát tiết tâm thần đang chỗ lấy một cái vô cùng lý trí tỉnh táo trạng thái thời gian dần trôi qua trong lòng hoàn toàn có quyết định chuyện này hay là trước hết để cho hách thanh hoa nhịn một chút tốt nhất chẳng qua lấy hách thanh hoa tính cách tầm cao khí ngạo kia nàng có thể nhịn sao một tia không xác định dâng lên lập tức liền đệ xuống cái này một tia không xác định phải nhịn mặc kệ ra sao cũng được thuyết phục nàng không phải hắn bất công mà là cái này vốn là lỗi của nàng h u n g hồ ai bảo nàng không phải là đối thủ của hoàng tiết mai hắn cũng không có biện pháp mà cùng lúc đó trong kinh châu thành khuyết khát hách thanh hoa lặng lẽ ra trụ sở lấy vo công của nàng xung quanh nhìn người không có nửa điểm phát hiện đi đến một hẻo lánh tham kiến m ô n chủ một đạo nữ tự thân ảnh hướng hách thanh hoa hành lễ hách thanh hoa một thân màu tím đen quần áo dưới bóng đêm vẫn như c ũ đẹp kinh người vẻ mặt lạnh lùng ngạo nghễ nói với giọng thản nhiên thế nào có kết quả gì thưa môn chủ lục chỉ sơn trang chuyện xảy ra đều hỏi thăm rõ ràng ngày đó đông đảo cường giả t ô n g sư xuất hiện hoàng đồng c h i nữ hoàng tuyết mai theo nữ tử kia nói rõ trong lúc bất chi bất giác h á c h thanh hoa cặp mắt càng mở càng lớn linh l u n g thân thể bắt đầu run r u dày trên mặt một cơn lửa giận lanh ý càng ngày càng đậm nữ tử kia bị dọa e ngại mắt nhìn h á c h thanh hoa nói tiếp h á c h thanh hoa một tiếng tràn đầy sát ý quất lạnh nữ tử kia thân thể lắp một cái lập tức cúi đầu tiếp tục nhanh chóng nói h á c h thanh hoa hai tay cầm thật chặt thân thể run dậy không ngừng khí tức lạnh như băng tràn đầy sát ý chờ nữ tử kia nói xong rốt cuộc giống như là hoàn toàn nhịn không được bạo phát khí tức cường hành trực tiếp đem nữ tử kia trùng kích té xịu lý nói mạnh cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ này h á c h thanh hoa cặp mắt đỏ bừng phẫn nộ ghen ghét không cam lòng thương tâm các loại tâm tình dây dưa tốt rất khá ta ngược lại muốn xem xem cái tên vương bắt là n g ư ờ i có phải hay không còn thân hơn tay giết ta t ứ độ không cam lỏng không ăn bảo h á c h thanh hoa lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu nàng muốn nhìn một chút lý đạo cường có thể hay không vì nữ nhân đó giết nàng đỏ b ư n g tắm mắt trực tiếp hướng hắc long trại phương hướng dưới đêm tối không bao lâu nàng đã đến phụ cận hắc long trại không có tiến vào liền đứng ở phụ cận thật nút toàn thân khí tức càng lạnh như băng tràn đầy một luồng b ậ t cường trong n g a y mắt trời gần sáng trong phòng lý đạo cường còn ôm hoàng tuyết mai nửa đêm thời điểm qua thiên nhân hợp nhất trạng thái hắn nhịn không được lại muốn một lần hoàng tuyết mai cũng là thật mệt mỏi ngủ thiếp đi lý đạo cường không có ý đi ngủ nhưng đương nhiên sẽ không ở loại thời điểm này làm chuyện khác chỉ có thể bồi tiếp ngủ đông nhiên hắn phát hiện hoàng tuyết mai tình n u c ư ờ i trên mặt âm thanh ôn n u nói t ỉ n h hoàng tuyết mai trong ngực lý đạo cường mở mắt một ngượng ngùng loại lên nhẹ nhàng ớ n g tiếng đông nhiên có loại giật mình như n mộng cảm giác nàng có triệu phu một loại dĩ vãng chưa từng có tâm tình tự nhiên sinh ra giống như nàng thế mà an tâm ngủ một giấc dĩ vãng chưa bao giờ chúng ta rời giường đi thương thế của ngươi đã tốt hơn h ơ nữa n chúng ta cái này trở về h ắ c long trại về đến trong trại còn có không ít chuyện bận lý đạo cường ôn n u nói lưu tại nơi này vốn là vì thừa cơ mau sớm bắt lại hoàng tuyết mai bây giờ bắt lại hắn còn phải nắm chặt thời gian đi đem hách thanh hoa thuyết phục đương nhiên sẽ không lại dừng lại hoàng tuyết mai gật đầu sau đó nhìn lý đạo cường không nói chuyện nhưng ý là ngươi đi ra ngoài trước lý đạo cường xem hiểu dù sao cũng là vừa cương tướng nữ nhi ra thẹn thùng rất dễ lý giải cười cười lại hôn một cái nàng mới rời giường thoải mái mặc quần áo không có một chút ngượng ngùng hoàng tuyết mai âm thầm gắt một cái gắn qua thân không nhìn cho đến lý đạo cường ra khỏi phòng nàng mới mặc quần áo không đến nửa c a n h giờ lý đạo cường mang theo đoàn người quay về hát long trại trên đường lữ lân có chút không được tự nhiên không biết có phải hay không là ảo giác hắn cảm giác hoàng tuyết mai luôn nhìn hắn ánh mắt còn có chút không giống nhau nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì chỉ có thể nhịn lấy không được tự nhiên còn tốt rất nhanh lý đạo cường liền phát hiện âm thầm nhắc nhở hoàng tuyết mai hoàng tuyết mai lúc này mới thu liễm lữ lân kỳ quái liền không nghĩ nhiều giữa trưa còn có hơn mười dặm liền đạt đến hắc long trại đột nhiên vương lâm xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc ngăn cản lý đạo cường bọn họ đại đưa ra thế nào lý đạo cường phai nhạt tiếng hỏi trong lòng lại là dâng lên một luồng cảm giác xấu vương lâm dư quăng mắt nhìn hoàng tuyết mai đưa lên một tờ giấy lý đạo cường nhận lấy xem xét lông mày chính là d ư ơ n g lên một tức giận lóe lên phế vật trong lòng hư lạnh một tiếng lạnh mắt nhìn vương lâm ung dung thản nhiên thu hồi tờ giấy cảm giác thúc giục đến cực hạn cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm nhưng bình thường sẽ chỉ chủ động đi cảm giác được khí tức mạnh mẽ cũng là cường giả tôn g sư dưới tôn g sư khí t ứ c hắn sau đó ý thức không để ý đến dù sao dưới tôn g sư nhiều như vậy khí t ứ c hắn đương nhiên sẽ không nhất nhất đi cảm ứng nếu không sẽ chỉ mệnh chết hắn rất nhanh liền tại p ụ cận hắc long trại cảm giác được khí tức quen thuộc kia đúng là hách thanh hoa h i ệ n nhiên nàng chính là tìm đến p h i ệ n thái lập tức cảm giác trở nên đau đầu có chút hối hận nhanh như vậy trở về lập tức liền trừng mắt về phía vương lâm thế mà đã trễ thế như vậy mới nói cho hắn biết vương lâm cúi đầu không dám nhìn lý đạo cường hắn cũng là nhận được h á c h thanh hoa không thấy tin tức không lâu nhận được về sau lập tức vội vàng chạy đến trừng mắt nhìn về sau lý đạo cường cũng không lại để ý hắn việc cấp bách là nghĩ biện pháp giải quyết chuyện cảm thụ được bên cạnh quăng đến từng đạo tò mò ánh mắt lý đạo cường lộ ra nụ cười bình tính nói tuyết mai ngươi cùng bọn họ đi, trước long trại, ta có chút chuyện muốn đi giải quyết hoàng tuyết mai có chủ động hỗ trợ tâm tư nhưng không thấy lý đạo cường nói nàng liền ngượng ngùng hỏi chẳng qua là gật đầu các ngươi vừa vặn mang theo phu nhân bốn phía nhìn một chút lý đạo cường phân p h ố nói vâng huyết đao lão tổ đám người đáp chương một trăm linh tám công bình công chính lý đạo cường lý đạo cường hướng hoàng tuyết mai cười gật đầu phi thân m à đi hắn vừa đi huyết đao lão tổ bọn họ nhìn về phía hoàng tuyết mai huyết đao lão tổ nói với giọng cung kính phu nhân chúng ta mang theo ngài nhìn một chút hoàng tuyết mai tâm niệm lý đạo cường khả năng gặp việc khó mặc dù cũng có cùng lữ lân cùng đi đi tâm tư nhưng vẫn là đẻ xuống lạnh lùng nói không cần đi h ắ c long trại nói xong chủ động tăng thêm tốc độ huyết đao lão tổ bọn họ thấy một lần chỉ có thể cũng tăng thêm tốc độ hướng h ắ c long trại tiến đến vương lâm biết tối đa đã đoán được không ít có lòng muốn nói cái gì nhưng cũng không dám vị hoàng phu nhân này cũng không phải vị thích phu nhân kia đây là một vị cường giả tông sư thiên ma cầm nơi tay càng là một vị chân chính thiên hạ đình tiêm cường giả nhìn liên khiến người rụt rè hắn một người hậu thiên c h i cảnh nào dám lắm muộn một bên khác lý đạo cường bằng tốc độ nhanh nhất bay về phía hách thanh hoa rất nhanh liên đạt đến nơi muốn đến thấy hách thanh hoa trong trước mắt xuất hiện ở trước mặt nàng h á c h thanh hoa một cái h o à n g hốt liền thấy cái k i a n à n g đã hận không thể cắn chết vương bắt đản g hai mắt trợn tròn tức giận phun trào lên tiếng muốn gầm thét trong điện quang hòa thạch lý đạo cường điểm t r ú n g huyệt đạo của nàng h á c h thanh hoa toàn thân cứng ngắc miệng nhỏ hé mở chỉ có thể hai mắt đỏ bừng c h ứ n g mắt lý đạo cường lý đạo cường lại là hơi nhẹ nhàng thở ra quả nhiên bây giờ căn bản nói không thông hay là t r ư ớ c mang nàng rời khỏi lại nói tiến h lên đưa nàng ôm n g n g lên hướng kinh châu thành phương hướng bay hơn trăm dặm ở một chỗ địa phương không có người ngừng đem h á c h thanh hoa bông xuống mở ra huyệt đạo của nàng lý đạo cường ngươi cái con rùa nói lập tức hách thanh hoa liền mắng mở miệng trong tay co lại trường tiên vung vẩy liền muốn đánh hướng lý đạo cường lý đạo cường dỗi tay ra đưa nàng cổ tay khống chế lại giọng nói trầm xuống khiển trách ngươi điên hách thanh hoa không sợ hai chút nào trừng mắt lý đạo cường cặp mắt càng đỏ lên nhưng cũng là càng của cường cười lạnh nói ta điên ha ha ngươi không phải muốn đến giết ta sao đến a một chút những mày lão nương cũng không phải là hách thanh hoa ai muốn giết ngươi chớ loạn phát điên lý đạo cường nhìn cái kia đỏ bừng nhưng đã chết không chết được chịu rơi lệ mắt trong lòng không khỏi mắt cờ rô sót nhưng vẫn là tức giận a ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia ta không biết h á c h thanh hoa gầm thét nghiến răng nghiến lợi nói thật là lợi hại a quân hùng tiên hạ trước mặt lấy năm kiện xính lễ làm mối cầu thân đông đạo cường giả tông sư cũng không dám động thủ thu được mỹ nhân thuộc về ngươi đạt được hoàng tuyết mai kia ta cùng nàng quan hệ thế nào ngươi không biết ngươi không phải là muốn giết ta sao lý đạo cường nhìn nàng chọc tức d á n g g i ấ gấp gáp đột nhiên còn có chút cao hứng h á c h thanh hoa bộ dáng này có phải hay không đại biểu cho nàng rất để ý hắn nghĩ đến không khỏi nợ nụ cười thấy lý đạo cường cười một tiếng h á c h thanh hoa càng là nổi giận bị cầm cổ tay không ngừng vững vẫy lý đạo cường mở miệng, nghiêm mặt nói ta muốn hoàng tuyết Mai, là ta muốn hoàng tuyết Mai, nói Hoàng Hoàng ta Tuyết ta Tuyết là cây ù n ngươi quan Nàng nữ n g giết gì. có hệ h là n của ta, Nhìn lý đạo cường cây ngay không sợ chết đứng thẳng nhiên bộ dáng hách thanh hoa sửng sốt một chút lập tức nhịn không được tức giận n ở nụ cười lý đạo cường n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói gì thế sao ta cùng hoàng tuyết mai có giết cha giết mẫu mối thủ ta cùng nàng không đội trở trung có ta không có nàng có nàng không có ta hai chúng ta chỉ có thể cất một cái không sao ta có biện pháp cùng tồn tại lý đạo cường bình tĩnh nói h á c h thanh hoa lại là khẽ giật mình không hiểu nhìn về phía lý đạo cường sau đó chính là cười lạnh k i n h thường căn bản không có khả năng lý đạo cường lạnh nhạt nói chuyện này trên bản chất nói là lỗi của ngươi cho nên là hoàng tuyết mai hận ngươi mà không phải ngươi hận nàng phương pháp giải quyết rất đơn giản chỉ cần không cho nàng biết ngươi tồn tại không được sao h á c h thanh hoa n g â y người lập tức hiểu hai mắt t r ợ n tròn tức giận nói ngươi là để ta vĩnh viễn nút trong bóng tối vĩnh viễn không thấy hoàng tuyết mai kia đúng dù sao cũng không có người biết ngươi là nữ nhân của ta chẳng qua cũng không phải vĩnh viễn chờ đến thích hợp thời cơ tự nhiên không cần ẩn nút nữa lý đạo cường an ủi không thể nào hách thanh hoa quả quyết tự tuyệt tức giận mặt đỏ dần nói với giọng lạnh lùng ngươi cái này cùng để ta chết khác nhau ở chỗ nào hơn nữa dựa vào cái gì để ta trốn tránh nàng hay là ta đến trước thanh hoa không nên tức giận tỉnh táo lý đạo cường trầm giọng nói một câu bình tĩnh nói không sai ngươi là đến trước có thể chuyện này là ngươi đã làm sai trước hơn nữa nếu ngươi hỏi dựa vào cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết ngưng tạm trịnh trọng nói tay này trái tim ngu bàn tay đều là thịt ta đối với các ngươi đều là đối xử như nhau nhưng nàng là tâm sư ngươi là thiên thiên ngươi đánh không lại nàng ta đối xử như nhau dưới tình huống ngươi không phải là đối thủ của nàng ngươi đương nhiên muốn n g ư ợ bộ hách thanh hoa bối rối ngơ ngác nhìn lý đạo cường tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt tên hôn đản này sẽ trả lời như vậy a đ ộ t hách thanh hoa tức giận nở nụ cười thở hôn hẹn lạnh lùng nhìn lý đạo cường lý đạo cường thản nhiên chống đỡ ngự trọng tâm trường nói thanh hoa ngươi cũng không cần tức giận ngươi suy nghĩ một chút ta muốn thật là khuyên hướng hoàng tuyết mai ta trực tiếp đem ngươi giao cho nàng ta thật công bình công chính không thiên vị bất kỳ người nào nhưng chính ngươi đánh không lại nàng ta cũng không có biện pháp hơn nữa thật nói đến ta còn có chút khuynh hướng ngươi bởi vì ta đang trợ giúp ngươi tránh né tuyết mai không cho tuyết mai ra tay với ngươi có sức lực tức giận thanh hoa ngươi hiện tại phải làm nhất là cố gắng tu luyện hách thanh hoa vẻ mặt không thay đổi vẫn lạnh như c ũ lạnh nhìn về phía lý đạo cường nhưng trầm m ặ t không biết không biết nghĩ đến điều gì nghe xong ngừng tạm mới rêu c ợ t vậy ta còn hẳn là cảm ơn ngươi thanh hoa mạnh được yếu thua đây là thiên hạ chân lý ngươi cũng luôn luôn thờ phụng cái này ngươi không nên nhìn không thấu ngươi yếu vậy ngươi muốn tránh lui ngươi nếu mạnh đó chính là tuyết mai tránh lui ngươi lý đạo cường bằng phẳng nói ha, ha lý đạo cường Ta b i hơn ư mang mang nữa hắn nhìn hách thanh hoa dáng vẻ liền biết đối phương đã bị thuyết phục đây chính là hắn có lòng tin thuyết phục hách thanh hoa nguyên nhân hách thanh hoa tính cách khác với hoàng tuyết mai mặc dù nàng nhưng tâm cao khí ngạo nhưng càng tin nhận mạnh được yêu thua lấy chút này đến đột phá có thể làm cho nàng mình cũng á khẩu không trả lời được lòng của nàng cao tức giận kiêu ngạo cũng sẽ để nàng cố gắng tu luyện tranh thủ vượt qua hoàng tuyết mai mà không phải hoàn toàn chạy đến trước mặt hoàng tuyết mai cùng nàng trở mặt nói trắng ra là h á c h thanh hoa là lao giang hồ càng thực tế càng t i ế t mạng biết lúc nào nên túi đầu cho dù là tức giận cũng là nhất thời tỉnh táo lại sẽ lựa chọn thực tế nếu như hoàng tuyết mai vậy khác biệt hắn không có n ắ m chắc thuyết phục hoàng tuyết mai thanh hoa mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đột phá đến cảnh giới t ô n g sư ta sẽ tuyệt đối sẽ không lại để ngươi ở nút lý đạo cường trần an nói h á c h thanh hoa trừng mắt nhìn liền nhắm mắt lại trở mặt không nói lý đạo cường k h ô nghiêm trang gật đầu bày tỏ đồng ý hách thanh hoa lạnh lùng nhìn lý đạo cường vài lần lý đạo cường không có chút nào khác thường lạnh nhạt đối mặt hừ lại là một trận cắn răng nghĩ lợi hách thanh hoa xoay người rời đi nhớ kỹ mặc kệ đến chỗ nào đều đừng quá trương dương lý đạo cường dặn dò một câu hách thanh hoa không để ý đến nhanh chóng biến mất không thấy Lý Đạo Cường không trong h è m để ý, t lòng n cũng thở có chút u y ệ cảm thán giữa nam nữ quả nhiên không thể bởi vì nói chuyện tình cảm cùng một chỗ nếu như bởi vì nói chuyện tình cảm cùng một chỗ rất nhiều chuyện liền vua liền nói chuyện lợi ích như vậy rất nhiều chuyện có thể nói thẳng cùng hách thanh hoa chính là như vậy bọn họ sau phương bởi vì giao dịch mới cùng một chỗ cho nên không có gì là không thể nói hắn cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng nếu là bởi vì tình cảm cùng đi đến rất nhiều chuyện ngay cả hắn đều sẽ chuẩn dạ trước đó liền thua một đầu cùng hoàng tuyết mai cũng là bởi vì giao dịch cùng đi đến chẳng qua hoàng tuyết mai tính cách quá cương thực lực lại quá mạnh cho nên hắn chỉ có thể càng ôn nhu chút ít h u y ể n chuyển chút ít đương nhiên bởi vì là giao dịch cùng đi đến một ít chuyện hắn chắc chắn sẽ không n g ư ợ c bộ sẽ rất cây ngay không sợ chết đứng ví dụ như thích phương truyện hắn một điểm không cần che đậy về đến hắc long trại lúc này hoàng tuyết mai các nàng đều đến vâng do đám n h đ người đáp lại phân phó một chút chuyện đổi lắm người lý đạo cường mang theo hoàng tuyết mai hướng thích phương viện từ đi vừa đi vừa nói tuyết mai ta dẫn ngươi đi thấy thích phương tiểu phương tính cách thiệt lương ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cùng nàng sống chung với nhau rất khá ngươi liền đem nàng làm mội mội là được lời nói ở giữa t h ẳ n g nhiên vô cùng không có một chút khác thường thân thể hoàng tuyết mai cứng đờ một luồng không vui lành ý dâng lên nhưng lại nhịn xuống muốn tự tuyệt nhưng lại không nghĩ mất phong phạm trong lòng không khỏi hư lạnh một tiếng trầm mặc một chút hay là nhịn không được nói ngươi còn muốn cưới mấy cái lý đạo cường cười cười không thèm để ý bình tĩnh nói tuyết mai ngươi cũng biết ta con người ta yêu thích nhất chính là tham tiền h à o s á c cái này ta cũng không biết ngươi hoàng tuyết mai bị tức ở lạnh lùng trừng mắt về phía lý đạo cường lý đạo cường giống như chưa tỉnh đây là vấn đề nguyên tắc không thể nhượng bộ hắn cũng không sợ hoàng tuyết mai tức giận đều đến tay tức giận có làm được cái gì cái này lại khẳng định không phải hoàng tuyết mai không thể chịu được vấn đề nguyên tắc nếu hai người bởi vì tình cảm tiến đến cùng nhau lúc này nói không chừng hoàng tuyết mai sẽ đi thẳng một mạch có thể cũng không phải hoàng tuyết mai kia cũng chỉ có thể nhịn ữ tử không xong cưới. quả nhiên mặc dù hoàng tuyết mai toàn thân tản ra l n h ý gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường nhưng không có phát tác chẳng qua là bước chân ngừng lại lý đạo cường hơi t r ớ c mắt cũng dừng bước lại xoay người đối với hoàng tuyết mai ôn nhu nói tuyết mai không nên tức giận ngươi phải tin tưởng ta Coi n hoàng ư ta h sắc, có thể ta đối với ngươi l k h ô giống Hoàng nhau. Kéo hoàng tuyết mai nghiêng b ó n nu nu nụ tay, giọng nói càng kiên n tay, đ ị ô nu n g ư ơ mới mới cảm Mai tin người, bồi tiếp đi đi ngươi tại, i là Hoàng ta thể từ thể ta suốt ta thể thấy Thử. Tuyết chân chính có có Có có cô độc. không h xuống. n g đầu sang chỗ khác thử lạnh một tiếng lộ ra không tin Hiện nhiên, chọc nghe thấy nhiên không tin hay không, nghĩ rồi nói tin Mai, ngươi tin Cường nàng đến. này này, đương dàng tưởng. vừa ta Lý Lúc là ý Đạo đem đều tức câu mặc mấy Tuyết sẽ kệ dễ hoàng tuyết mai mặt lạnh không nói tốt tốt không tức giận ta cam đoan với người ta khẳng định sẽ v i n h v i ê n yêu ngươi lý đạo cường đưa tay muốn ôm hướng hoàng tuyết mai thân thể hoàng tuyết mai loại lên trứng mắt liếc lý đạo cường biết nàng đây là ngại trước mặt mọi người không ngại cười cười chắc chắn nói chúng ta đi gặp tiểu phương ta bảo đảm ngươi thấy được nàng khẳng định sẽ thích hắn nói tiến lên lôi kéo lòng tràn đầy không vui hoàng tuyết mai tiếp tục đi đến trong lòng là càng may mắn về sau nhất định phải tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững không nói tình cảm trước nói giao dịch trước nói chuyện giao dịch cùng một chỗ sau đó lại nói chuyện một điểm tình cảm nếu không giống hoàng t u y ế t mai hách thanh hoa nữ nhân như vậy n g h ị thông suốt hậu cúng đó là muốn chết hắn cũng lần nữa thật sâu cảm nhận được trước kia nghĩ hoặc tại sao những kia cường đại người không có cớ ư i nhiều mấy cái xuất sắc nữ nhân chẳng lẽ là bọn họ đều không tốt s ắ c sao không thể nào cho dù là không háo sắc thật ở người đàn ông này có thể tam thê tứ tiếp trong thế giới thân phận thực lực tăng lên cũng sẽ đổ nạ mấy phòng nhiều sinh con xuất sắc nam nữ là lẫn nhau hấp dẫn có thể muốn xuất sắc đương nhiên sẽ muốn xuất sắc không làm như vậy thật không phải những nam nhân kia không nghĩ cớ nhiều mấy phòng xuất sắc nữ nhân mà là không dám không làm được nhiều lắm là cũng là nạp cái không xuất sắc tiểu tiếp nếu không hai cái đồng dạng xuất sắc nữ nhân nghĩ cùng nhau có trừ phi người đàn ông kia xuất sắc đến trình độ nhất định không phải vậy chính là gà bay trứng vỡ gia đình không yên cái này đúng là không đơn thuần là có lạnh hay không khóc vấn đề giữa nam nữ liền giống là một cái thiên bình nam nhân muốn ngồi ủng t ề nhân tri phúc vậy thì phải trọng lượng của mình vượt trên nữ nhân hợp lại trọng lượng còn phải là vượt qua không ít không phải vậy sẽ là cái lộn không nghỉ mặc kệ tại bất luận cái gì địa phương bất kỳ lúc nào đều là như vậy đây là cực kỳ cơ sở căn bản chân lý còn lại tình cảm dây dưa lợi ích dây dưa các loại nhiều vô số kể vô cùng phiền thoái một khi gặp tính cách không xong càng là khó khăn làm một câu nói xuất sắc nữ tử thật không phải tốt cưới đối với xuất sắc nữ tử thưởng thụ tề nhân c h i phúc khó hơn trước nói giao dịch không thể nghi ngờ sẽ giúp lý đạo cường đã giảm bớt đi rất nhiều phiền thoái trình độ nhất định để hắn chỉ lưu lại cơ sở nhất căn bản thiên bình chân lý chỉ cần trọng lượng của hắn có thể vượt qua nữ tử hợp lại trọng lượng có thể kinh hãi tràng diện đối với những này lý đạo cường có hoàng tuyết mai về sau thật càng ngày càng sâu có thể hội thậm chí trong lòng hắn đều nghĩ qua lấy thực lực bây giờ của hắn thế lực địa vị trở lại hai cái hoàng tuyết mai cấp bậc này nữ tử hắn có thể để ép được sao không trở lại một cái hắn cảm giác cũng có chút bất ổn địa vị phải bị trúng kích cho nên nữ nhân không thể tìm lung tung quan điểm này lần đầu tiên xuất hiện tại lý đạo cường trong lòng hắn lớn bao nhiêu khả năng ăn nhiều lớn lượng cơm ăn hắn càng phát giác lao nhân lời nói đúng lôi kéo hoàng tuyết mai đi đến lý đạo cường trong lòng không khỏi quy hoạch về sau tìm nữ nhân đúng là không thể không hạn chế mù đương nhiên giống hoàng tuyết mai cấp bậc này nữ tử toàn bộ thiên hạ đều tuyệt đối sẽ không nhiều thật gặp coi như còn không có cái kia khẩu vị có thể hạ thủ hay là xuống tay trước tốt ăn vào trong miệng lại nói thầm nghĩ một đường đi đến thích phương tiểu viện dư quang mắt nhìn càng k h á n g cự hiện ra lanh ý hoàng tuyết mai lý đạo cường không cho nàng cuối cùng cự tuyệt cơ hội thật chặt lôi kéo nàng đi vào tiểu viện tiểu phương ta trở về hôm một câu lập tức mềm mại động lòng người thích phương bước nhanh đi ra dịu dàng khí chất khiến người ta vừa nhìn liền sinh lòng hảo cảm chẳng qua lập tức nguyên bản còn mang theo nụ cười khuôn mặt nhỏ nhìn thấy lý đạo cường lôi kéo hoàng tuyết mai về sau nụ cười lập tức biến mất n u n u ánh mắt lóe lên một lấy người, người. hoàng tuyết mai rốt cuộc không nhịn nổi chân nguyên chấn động đem lý đạo cường bàn tay c h â n t h a i cũng không tiện đi xem thích phương nghiêng người sang chẳng qua dư quang nhìn thích phương cái kia linh khí mềm mại hiền thục bộ dáng lại sinh không nổi chẳng ghét lập tức liền đem không vui đều tăng thêm trên người lý đạo cường âm thầm hừ lạnh một tiếng lý đạo cường không có chút nào khác thưởng đưa tay kéo qua thích phương tay nhỏ kéo đến phụ cận cười nói tiểu phương đây là tuyết mai nàng lớn hơn ngươi chút ít ngươi liền kêu tuyết mai tỷ nàng về sau chúng ta chính là người một nhà tuyết mai nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm thân mọi mọi đối đãi bên cạnh hoàng tuyết mai vốn là lung túng không vui nghe xong càng là tức giận thật là vô s ỉ nhưng để nàng mắng ra miệng tại như thế một cái tiểu cô nương trước mặt lại không làm được mặt lạnh liếc nhìn lý đạo cường muốn vung tay rời đi thời khắc mấu chốt lý đạo cường đưa tay trộm một cái liền tóm lấy hoàng tuyết mai cổ tay cầm thật chặt nhìn về phía nàng vẫn là không có chút nào khác thường cười nói tuyết mai đây là thích phương ngươi bảo nàng phương m ộ i là được tiểu phương tính cách thiện lương hiền thục nàng nhất định sẽ đem ngươi trở thành làm thân tỷ tỷ đối đãi hoàng tuyết mai lặng lẽ cùng lý đạo, cường nhìn nhau, thấy lý đạo cường ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào khẽ cắn n ô i Chuyên ừm tốt từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà buổi tối chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm ngày mai ta phải chuẩn bị thành thân chuyện vừa vặn để tiểu phương mang theo tuyết mai ngươi đi khắp nơi đi lý đạo cường cười nói không cần hoàng tuyết mai lạnh leo cứng rắn cứng rắn nói lý đạo cường mắt nhìn khiếp ý thích phương cũng không m i ễ n cưỡng điểm nhiên như không có việc gì cười nói cũng tốt ngày mai tuyết mai ngươi liền an tâm dưỡng thương sau này có nhiều thời gian đón lấy lại nói với thích phương tiểu phương ta trước mang theo tuyết mai đi ở buổi tối tại ngươi cái này ăn cơm tùm ân thích phương lập tức gật đầu nhìn qua có chút khẩn trương hình như cùng hoàng tuyết mai chờ cùng một chỗ áp lực khá lớn không có nói thêm nữa lý đạo cường cũng không có đối cứng với hoàng tuyết mai biểu hiện phát biểu ý kiến đến gì tự mình cho nàng sắp xếp xong xuôi để nàng nghỉ ngơi trước một chút trước khi đi còn ôn nhu nói tuyết mai trong a nỗ lòng ự c y ư người ờ người đừng cho ta lập à khó h tức không có lòng tin kia cắn răng càng nghĩ càng giận sau một lúc lâu chậm rãi bình tĩnh chút ít trong lòng cố gắng nói cho chính mình nhắm một mắt mở một mắt không để ý đến những kia tiếp xuống liền nhìn tiểu lân trường thành toàn lý ự c báo thủ. l đạo cường yêu ra sao liền ra sao sao, liền không có quan nàng. Nghĩ hệ gì với để ế n sau m y thức, đến ộ một t trường nát nhiên h cái g vô b ê c ạ n hoàng Tức tại t giận, lãnh ý hay là hay ý r n con người truyền. Cường không để ý đến g hai h Đạo o lưu Lý ý để tuyết mai nghĩ như thế nào không ở ngoài tức giận tức giận liền tức giận quen thuộc là được đây cũng là nhất định phải quen thuộc đối với điểm này tuyệt đối không thể nung chiều bất kỳ nữ nhân nào nhanh chân đi đến thích phương cái này ôn n u thích phương hắn hay là nghị kỹ dễ dụ phía dưới dù sao hắn cũng vẫn là cá nhân sẽ mềm lòng b u ổ tối kéo lấy hoàng tuyết mai tại thích phương cái này ăn bữa cơm bầu Tuyết qua Tuyết quăng không khí không chút lúng túng, cứng Thích Phương cũng còn tốt, thậm chí chủ thân Hoàng chẳng Hoàng lãnh nhưng không thoả lúng túng, cứng cũng còn động cận liền đi, lý đạo Cường liền thoả mãn. có ắc. có trực tốt, tiếp mặt là lạo, Lý Mai, Mai để đi, Đạo ý sau đó hai ngày một bên xử lý hắc long t r ạ i chuyện một bên chuẩn bị lấy thành thân chuyện còn tốt đều trải qua hai lần trong trại trên giới đều có kinh nghiệm hết thể có đầu không sợi thô thời gian ba ngày đảo mắt đã vượt qua ngày này trong trại đâu đâu cũng có màu đỏ thì khí dương dương rất náo nhiệt lúc ban đêm tại trước mắt bao người lý đạo cường cùng hoàng tuyết mai lần nữa bái đường một thân màu đỏ áo cới hoàng tuyết mai tại lành lạnh khí chất dưới càng làm mỹ lệ b ứ c người làm cho người không dám nhìn thẳng b á i x o n g đường hoàng tuyết mai đi nàng việt tử lý đạo cường lại là cùng trong trại một đám cao tầng uống lên rượu đây cũng là một lần trong trại cao tầng lẫn nhau quen biết quen thuộc thời cơ dù sao trong khoảng thời gian này gia nhập hắc long trại cao thủ tiên thiên càng ngày càng nhiều rất nhiều đều lẫn nhau không nhận ra nhìn bây giờ đã thành quy mô cao thủ tiên thiên đều đạt đến hơn hai mươi vị hắc long trại thành thân vốn là cao h ứ n g lý đạo cường càng là hào khí đại phát đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu một ngày nào đó hắn muốn để toàn bộ thiên hạ đều bị hắc long trại chấn áp nụ cười trên mặt càng nồng nặc cùng ninh điện bọn họ lại uống thêm mấy ly lấy thể chất bây giờ của hắn những rượu này không đáng kể chút nào đột nhiên lý đạo cường sắc mặt biến hóa nhìn về phía hoàng tuyết mai ở viện tử đã trễ thế như vậy nàng muốn đi đâu trong lòng có dự cảm không tốt nhưng cái gì đều làm lữ lân cũng còn ở lại chỗ này coi như đổi ý cũng không phải đột nhiên rời khỏi còn đang nghi hoặc đột nhiên vương lâm bước nhanh túi đầu đưa cho lý đạo cường một cái tờ giấy lý đạo cường nhận lấy xem xét ta hẹn hoàng tuyết mai tại h long trại phương nam ngoài ba mươi g i m gặp hách thanh hoa trong nháy mắt lý đạo cường trong mắt lạnh lẽo cặp mắt n h e o lại nhìn về phía vương lâm nói với giọng lạnh lùng ngươi làm chuyện gì vương lâm mồ hôi lạnh chảy dòng không dám cãi lại chương một trăm mười điên cùng nữ nhân vẫn như cũ thản nhiên bình tĩnh lý đạo cường lúc này cũng không có công phu để ý đến hắn mắt nhìn đinh điện truyền âm một câu ngươi c h i ế u khán ta trước rời đi đã nhận ra cái gì cũng không cần động nói thân ảnh đã biến mất đinh điện nghĩ hoặc nhưng vẫn là cái gì cũng không hỏi chẳng qua là âm thầm cảnh giác lý đạo cường biến mất cũng không có đưa đến cái gì động tinh lớn thậm chí hắn không ở phía sau tiệt diệu náo nhiệt hơn rất nhiều người đều giống như không có thiên địch đắp chế mới bắt đầu hiện rõ tính tình chỉ có một cái vương lâm âm thầm kinh hồn t ă n g đảm cũng có chút hủy khuất kêu khổ h á c h thanh hoa đạt đến tiên thiên tầng bốn lần người của hắn chỗ nào nhìn gấp dưới bóng đêm lý đạo cường có như vậy điểm luôn uống tốc độ tăng lên đến nhanh nhất cảm giác toàn lực thúc g i ụ hoàng tuyết mai thân ảnh dẫn đầu xuất hiện sau đó chính là h á c h thanh hoa tại hắc long trại hướng nam khoảng ba mươi lăm dặm trong lòng nhấc lên một hơi hy vọng h á c h thanh hoa đừng quá đẩn chừa chút đường sống nếu không tốc độ của hắn có thể không nhanh bằng hoàng tuyết mai bao nhiêu cứu đều cứu không được gấp qua mấy tức lý đạo cường lại thoáng nhẹ nhàng thở ra còn tốt hoàng tuyết mai thương thế t r o người n g tốc độ chậm chút ít cho dù nàng đi trước một hồi cũng còn có cơ hội đổi kịp sau mấy tức lại nhữ m ả y bỗng nhiên lên tiếng tuyết mai quân quân tiếng gầm dưới khống chế của hắn toàn bộ về phía trước không bị phía sau hắc l o n g trại nghe thấy tiếng gầm bị lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy tốc độ cực nhanh lập tức bị ô m thiên ma cầm hoàng tuyết mai nghe thấy một thân màu đỏ áo cỡ nàng mắt nhìn phía sau trong mắt lóe lên một do dự và ấm áp chơ một chút hình như cũng không làm trễ n g o i thời gian nhưng ngay lúc đó biến sắc nhìn về phía trước nơi đó có một loại u ồ n n g khí k thế h ô chuyện dâng lên. Nàng đã từng a vượt ra khỏi nắm giữ cảm giác dâng lên loại cảm giác này cực kỳ không tốt nhưng vẫn là được đối mặt ánh mắt lấp lóe hừ lạnh một tiếng tốc độ cũng mơ hồ lại nhanh mấy phần ngắn ngủi mười cái hô hấp về sau hoàng tuyết mai thấy bóng đêm kia dưới thoải mái đứng ở cái kia toàn thân tràn đầy một loại quật cường kiên quyết thân ảnh đúng là hách thanh hoa trong mắt lanh ý gần như tràn ra hạ xuống thân hình lại không có vội vã đậu tủ h mà là canh gác lấy b ố n phía hách thanh hoa dám hẹn nàng đi ra khẳng định không phải chuyện đơn giản nói không chừng bốn phía liền tràn đầy b ấ y dập mai phục chẳng qua là nàng chưa phát hiện mà thôi cũng chính bởi vì cái này nàng không có báo cho lý đạo cường một người đến gần như là theo sát lý đạo cường cũng rơi xuống sắc mặt tâm trầm chăm chú nhìn hách thanh hoa hách thanh hoa lại nợ nụ cười cười đến rất đại ý nhất là nhìn hoàng tuyết mai một thân áo cưới thời điểm. mơ hồ ghen ghét dưới càng đắc ý dưới bóng đêm giống như một đoán ở rộ màu đen yêu dị mạng đà la đẹp không sao t ả xiết hoàng tuyết mai nói với giọng lạnh lùng hách thanh hoa sắp chết đến nơi ngươi cười cái gì chết hách thanh hoa còn mang theo đủ cười nghiền ngẫm nhìn hoàng tuyết mai sau đó vừa nhìn về phía trầm m ặ t lý đạo cường nói với giọng thản n h i ê n tốt chỉ cần bên cạnh ngươi nam nhân gật đầu một cái ta lập tức liền đi chết tuyệt không chần chờ không thèm để ý bên trong lộ ra một loại kiên định điên cuồng lý đạo cường đầu lông mày nhảy một cái tuy nhiên đã làm ra quyết định có trong lòng chuẩn bị lúc này vẫn không khỏi có chút hư nhất là bên cạnh hoàng tuyết mai xem ra ánh mắt không giải thích được hoàng tuyết mai c h o n mày nhìn một chút lý đạo cường trong lòng mãnh liệt có loại dự cảm không tốt ánh mắt lấp lóe một chút đẻ xuống cỗ kia không an toàn cảm giác nghiêm nghị nói ngươi nói cái gì có thủ đoạn gì đều đánh đến đi hôm nay ngươi hẳn phải chết thủ đoạn nhưng ta không có thủ đoạn muốn nói thủ đoạn vậy cũng chỉ có một cái hách thanh hoa không chút hoang mang nói thú vị nhìn về phía lý đạo cường cười nói ngươi nói có phải hay không a nam nhân tốt hoàng tuyết mai toàn thân chấn động trong đôi mắt dâng lên vẻ không dám tin nghiêng đầu sang chỗ khác chăm chú nhìn lý đạo cường nam nhân tốt lý đạo cường sắc mặt không thay đổi cũng không nhìn hoàng tuyết mai trầm thấp mở miệng đủ đủ hách thanh hoa sắc mặt cũng lạnh xuống hoàn toàn bạo phát nói làm sao có thể hôm nay nhất định đem hết thầy đều nói rõ ràng dựa vào cái gì nàng có thể quang minh chính đại gà cho ngươi dựa vào cái gì ta muốn trôn tránh nàng dựa vào cái gì ngươi vì nàng liền cường giả tuyệt thế đều không để ý rõ ràng là ta đến trước lý đạo cường thật sự cho rằng cầm vậy cái gì cho má thực lực nàng mạnh ta liền phải trốn tránh nàng giải thích có thể thuyết phục ta ta n ổ vào trong chuyện này không có thương lượng hôm nay hoặc là c h ọ nàng ta chết hoặc là cho ta nàng chết h á c h thanh hoa lãnh n ạ o quật cường g ầ n đầu không yếu thế chút nào trừng mắt lý đạo cường nhìn hách thanh hoa dáng vẻ lý đạo cường đông nhiên hiểu hắn là nơi nào sai lầm hắn cuối cùng vẫn là xem thường nữ nhân ghen ghét thật mạnh trái tim nhất là hách thanh hoa như vậy cương liệt thâm cao khí n ạ o nữ tử mạnh được yếu thua giải thích tại chuyện khác bên trên h á c h thanh hoa đều có thể bị thuyết phục nhưng tại đối với có thâm cựu đại hận trên hoàng tuyết mai h á c h thanh hoa trong tiềm thức chính là người chết ta sống không có cái thứ hai kết quả cho nên ghen ghét thật mạnh cảm thấy nàng thậm chí nguyện ý để mạng lại cửa cứ hắn càng coi tr hay là càng quan tâm hoàng tuyết mai loại chuyện như vậy dưới nữ nhân thật là không nói đạo lý là điên cuồng đây không phải hách thanh hoa thật nhiều yêu lý đạo cường hắn mà là nàng chính là không muốn thua không muốn thua cho có thâm cựu đại hận hoàng tuyết mai mẹ nữ nhân quả nhiên đủ điên cho dù lấy hắn bây giờ tầm tính cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng nàng nói thật hoàng tuyết mai âm thanh run dậy văng lên hai mắt đỏ bừng g ắ t gao chừng mắt lý đạo cường màu đỏ áo cưới mặt tái nhật run dày thân thể luôn luôn kiên cường nàng lúc này có vẻ hơi nhu nhược hai tay mười ngón nắm thật chặt thiên ma cầm gân xanh hiện rõ trắng b ậ Bị hai cặp ánh mắt nhìn lý đạo cường vẫn là sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói tốt nếu đều đến mức này vậy nói ra tuyết mai ta không lựa ta cũng không có phụ ngươi thản nhiên nhìn về phía hoàng tuyết mai nghiêm mặt nói lúc trước ta ngươi còn không quen biết thời điểm thanh hoa liền cùng ta chẳng qua nàng tâm cao khí n ạ o không muốn bị vây ở hắc long trại làm phu nhân cho nên không có hướng ngoại giới tiết lộ tin tức này về sau ta tại lục chỉ sơn tràn gặp g ngươi ta nói cho ngươi đều là thật ta muốn ngươi làm phu nhân của ta trừ thanh hoa chuyện ta không có nói cho ngươi bên ngoài đương nhiên ngươi cũng không hỏi khắc ngươi cũng biết nhưng nàng là ta giết cha giết mẫu kẻ thù ngươi có nàng tại sao đến trêu chọc ta hoàng tuyết mai bạo phát có chút hỏng mất quát lạnh lên tiếng toàn thân khí tức bạo động áo cới ư không gió mà bay tóc đen đầy đầu cũng rối tung mà rơi lý đạo cường bình tĩnh cho thôi không chút do dự nói đương nhiên ngươi ưu tú sâu hơn tầng nguyên nhân ta cũng đã nói với ngươi lý đạo cường ngươi tại sao có thể nói lời như vậy hoàng tuyết mai cắn răng từng chữ từng chữ nói tận lực nhẫn mại lấy cái gì ta là cái gì không thể nói như vậy tuyết mai từ đầu đến đôi ta lửa ngươi sao không nói trước thanh hoa là có hay không tự tay giết cha mẹ ngươi ngươi nên biết nàng đối với việc này bên trong chẳng qua là một tiểu nhân vật khôi lỗi mà thôi tốt ta không nói trước cái này đã nói thanh hoa là cựu nhân của ngươi nhưng ta cũng không phải ta không thẹn với lương tâm lý đạo cường bình tĩnh nói tràn đầy bằng thẳng ung dung hoàng tuyết mai ánh mắt nhất động có như vậy một tia hy vọng hách thanh hoa là cựu nhân giống như là không có quan hệ gì với lý đạo cường a lúc này hách thanh hoa cười lạnh thành tiếng quật cường nói lý đạo cường ý của ngươi là nói muốn lựa chọn nàng từ bỏ ta lựa chọn gì người nào từ bỏ người nào lý đạo cường chân mày cao lại lạnh nhạt nói nhưng nở nụ cười vấn đề các ngươi đều là nữ nhân của ta con người ta luôn luôn trọng tình sẽ không thiên vị người nào không thể nào hoàng tuyết mai quát lạnh một tiếng hít sâu một hơi gắt gao đ è ép xúc động lạnh lùng nhìn lý đạo cường giết nàng ta có thể coi là những này cũng không phát sinh hách thanh hoa không nói đồng dạng ý tứ nhìn lý đạo cường nàng không tin nàng không tin cứ như vậy bại bởi hoàng tuyết mai lý đạo cường trong lòng bình tĩnh như nước ngoài miệng kiên định nghiêm mặt nói tuyết mai lý đạo cường ta không phải một người tốt nhưng một người đàn ông không sẽ vui mới chán ghét cũ càng sẽ giết một cái không có phản bội nữ nhân của ta hoàng tuyết mai khe cắn môi lại lui một bước tốt vậy ta tự tay giết nàng không được ta cũng không thể nhìn ta nữ nhân chết mà thờ ơ lý đạo cường trầm giọng nói a vậy là ngươi lựa chọn nàng hoàng tuyết mai trợt cười lạnh thành tiếng ta nói ta ai cũng không sẽ chọn ta cũng sẽ không để các ngươi tại trước mắt ta tự giết lẫn nhau lý đạo cường khẳng định nói n g ư n g tạm hơi có vẻ bất đắc dĩ bông tiếng thở dài nói tuyết mai hách thanh hoa là làm sai có lỗi với ngươi nhưng nàng không phải ngươi hung thủ thật sự nàng chính là cái khối lỗi nàng cũng không có tự tay giết cha mẹ ngươi chẳng qua là tham dự lần đó chuyện có thể hay không không giết nàng Chứ chuyện này ta có thể vì ngươi làm cái khác bất cứ chuyện gì hoàng tuyết mai cặp mắt khép hở một loại đau thương lớn lao trong lòng chết khí tức dâng lên cười lạnh hai tiếng nói ngươi cảm thấy khả năng sao để ngươi từ bỏ tham hoa háo sắc có thể chứ lý đạo cường khỏe miệng giật một cái chầm mặc một chút bình thản nói đổi một chuyện a lại là cười lạnh một tiếng trong lúc đó hoàng tuyết mai sát ý bạo phát ngón tay ngọc muốn kích thích thiên ma cầm trong điện quan hòa thạch lý đạo cường đưa tay điểm chúng hoàng tuyết mai huệ đạo tuyết mai ta nói Ta sẽ k h ô lý đạo cường Hoàng Tuyết Mai sắc mặt lạnh lẽo sắc, sắc khí tràn ngập một ít không kiên nhẫn hiện lên thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay với ngươi dài dòng nữa ta phế bỏ ngươi võ công vĩnh viễn đem ngươi giam cầm tại hắc long trại đường tưởng rằng ta không làm được c h ư ơ n một trăm mười một muốn chính là người không phải trái tim hách thanh hoa trong lòng lạnh lẽo hận hận mắt nhìn lý đạo cường hay là không dám cược nàng có thể đi chết nhưng tuyệt đối không thể bị phế v õ công nhốt lại nam nhân ở trước mắt cũng tuyệt đối không phải nhân từ nương tay người lần này mình chọc giận hắn nói không chừng thực biết làm như vậy huống hồ đêm nay nàng không có thua thua phải là hoàng tuyết mai mới đúng q u ấ y nàng đậu phòng còn nhận rõ lý đạo cường lý đạo cường cũng chưa hết giúp nàng nạo nghễ mắt nhìn hoàng tuyết mai hư lạnh một tiếng xoay người rời khỏi hoàng tuyết mai lạnh như băng nhìn nàng bóng lưng nhìn cũng không nhìn lý đạo cường một cái lý đạo cường cũng không lại nói cái gì hiện tại nói cái gì đều không dùng huống hồ cũng không cần nói cái gì trực tiếp ôm lấy hoàng tuyết mai bay về phía h ắ c long trại hoàng tuyết mai không nói một lời lạnh như băng giống như không có người có phải nhiệt độ về đến phòng tân hôn bên trong đem hoàng tuyết mai đặt ở trong phòng lý đạo cường ngồi ở một bên trầm mặc một hồi hắn mở miệng trầm giọng nói tuyết mai khả năng ngươi biết hỏi ta chẳng qua bất kể như thế nào ta đều là trước gặp được h á c h thanh hoa nàng trước cùng ta cho nên ta sẽ không để cho ngươi giết nàng ta cũng khẩn câu ngươi không cần giết nàng về sau bất kể như thế nào ngươi cũng là lý đạo cường ta cưới hỏi đảng hoàng phu nhân ta đáp ứng ngươi bảo vệ tốt tiểu lân coi hắn là làm em ruột giúp cho ngươi hướng đông phương bạch cùng người phía sau màn báo thủ những n à y ta đều sẽ toàn tâm toàn ý đi làm hắc long trại cũng mãi mãi cũng là nhà ngươi hoàng tuyết mai nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt không nói một lời lý đạo cường nhìn nàng đến mắt mặc dù mới quen biết mấy ngày không có gì chân chính tình cảm nhưng cuối cùng vẫn là có một tia hay n ấ y chân mặt dưới không tiếp tục nhiều lời đi đến bên cạnh ngồi tu luyện về phần lúc này lên giường ngủ hắn là không dám huyện đạo lúc hừng đông sẽ giải khai hắn lại không muốn đi cửa hoàng tuyết mai đến lúc đó sẽ làm cái gì trong yên tĩnh một đêm không có chuyện gì xảy ra sắc trời trong lúc bất chi bất giác sáng lên hoàng tuyết mai mở mắt ra m ặ t không thay đổi đứng dậy cầm lên thiên ma cầm lạnh lùng mắt nhìn lý đạo cường không tình cảm chút nào ba động nói ta đi tìm đông phương bạch nói xong cất bước đi ra cửa phòng cho đến bóng người biến mất lý đạo cường mở mắt hơi nhẹ nhàng thở ra hoàng tuyết mai cuối cùng vẫn là lựa chọn thông minh thực tế thực tế chính là lữ lân còn cần hắn bảo vệ cho nên cho dù lại nổi giận lại đối với hắn cái này trượng phu tuyệt vọng cũng tìm một cái song phương lòng biết rõ việc cớ sau đó lại rời khỏi hoàng tuyết mai sẽ không lại chờ tại hắc long t r ạ i chuyện đêm qua ly đạo cường cũng đã lòng biết rõ hắn từ ngay lúc đó đến bây giờ làm nói cũng chỉ có một mục đích công bằng đem chính mình hái được đi ra rõ ràng đó là hoàng tuyết mai cùng hách thanh hoa ở giữa cửu hận có thể để hoàng tuyết mai đối với hắn tuyệt vọng nhưng không thể thật hận chết hắn chỉ cần như vậy hoàng tuyết mai sẽ không hoàn toàn tuyệt vọng từ đó mang đi lữ lân lữ lân nơi tay hoàng tuyết mai liền vĩnh viễn trốn không thoát nàng liên hay là phu nhân của hắn cho dù đây chỉ là giao dịch không có cảm tình phu nhân nhưng hắn thật ra thì cũng không phải quá quan tâm chỉ cần điểm cường đạo còn tại là được bọn họ trên bản chất chính là giao dịch làm thành vợ chồng mặc dù cũng sẽ có điều tuyệt đối bất quá đối với đã sớm nhận do thực tế lý đạo cường cũng không ra sao nói t r ắ n g ra là hắn muốn vốn là người không phải trái tim đây mới phải là hắn đem qua chuyện bại lộ về sau một mực bình tĩnh nguyên nhân căn bản mặc kệ là hoàng tuyết mai hay là hách thanh hoa cuối cùng đều không chạy khỏi hắn nắm giữ về phần giết hách thanh hoa từ đó có khả năng thu được hoàng tuyết mai trái tim vậy dĩ nhiên là tuyệt đối không thể nào vì một cây đại thụ từ bỏ toàn bộ rừng rậm hắn choáng váng mới biết mà lưu lại hoàng tuyết mai cũng không cần thiết một vị cường giả tông sư muốn đi hắn không lưu được lưu lại không lưu chỉ cần còn có lữ lân phần quan hệ này tại chỉ cần điểm cường đạo vẫn còn vậy không có quan hệ chờ một hồi chờ đến trong cảm giác hoàng tuyết mai đi xem nhìn lữ lân sau khi rời hát long trại lý đạo cường mắt nhìn đại cường đạo hệ thống thấy điểm cường đạo không có giảm bớt mới hoàn toàn buông lỏng hồi lâu một lanh ý loay lên rời khỏi cũng tốt bớt đi phiền t h o á về sau hay là tuyệt không thể tùy tiện nói chuyện tình cảm lợi ích mới là vĩnh hằng bình tĩnh tâm tình đi ra sân nhỏ gọi vương lâm phai nhạt tiếng nói nhìn chằm chằm tuyết mai phu nhân cùng thanh hoa phu nhân lại ra sai ngươi liền đi quất sơn vâng vương lâm toàn thân mồ hôi rầm rể không dám có một tia bất mãn lập t ứ c đáp lý đạo cường vung tay lên để vương lâm bất kể như thế nào hoàng tuyết mai hách thanh hoa nơi đó hắn đều vẫn là muốn nhìn lấy trung quy là hắn nữ nhân cũng việc quan hệ điểm cường đạo về phần hoàng tuyết mai sẽ đi hay không truy sát hách thanh hoa hắn cũng không lo lắng hoàng tuyết mai lưu lại một cái viện cớ mới bình tĩnh rời đi liền biểu lộ nàng lựa chọn thực tế tại lữ lân không cần hắn che chở trước nàng sẽ không dễ dàng đi động h á c thanh hoa Nhà m như như ộ theo c ú t lý mà nói lý đạo cường lúc này không nên đến nàng nơi này mặc dù nàng nhưng đơn thuần thiện lương nhưng cũng không cần tự nhiên đã nhận ra xảy ra chuyện không sao nàng có chuyện quan trọng đi làm đã rời khỏi h ắ c long trại đoán chừng có một đoạn thời gian sẽ không trở về lý đạo cường bình tĩnh nói thích phương nhẹ nhàng ứng tiếng không bị khống chế có chút cao hứng mặc dù biết loại này cao hứng không tốt nhưng chính là không bị khống chế mì mì m môi có chút ý xấu hổ nhắm mắt lại tu luyện như thế nào có hay không cố gắng lý đạo cường bỗng nhiên ôn lu hỏi cố gắng thích phương điểm hạ chán nhỏ giọng nói ừ m nắm chặt thời gian tranh thủ sớ m ngày đột phá đến tiên tiên tri cảnh lý đạo cường khích lệ một câu thích phương sắc mặt làm khó t i ê n tiên tri cảnh thật xa đúng sư huynh ngươi gần nhất thế nào lý đạo cường nghĩ đến địch vân được một khoảng thời gian không có chú ý địch vân thích phương nước mắt cẩn thận mắt nhìn lý đạo cường thành thật nói ta cũng không phải rất rõ chẳng qua là nghe nói hắn cùng đinh đường chủ rất thân cận đinh đường chủ còn tại dạy hắn võ công đến cảnh giới gì lý đạo cường hỏi đối với đinh điện dạy địch vân võ công hắn đương nhiên biết rõ trong đó còn có tác dụng của hắn hắn cũng cố gắng nhét cho đinh điện hai trăm vạn l ư ợ n g bạc không biết thích phương rung đầu lý đạo cường thấy thế không tiếp tục hỏi địch vân muốn đột phá đến tông sư trí cảnh đoan chừng còn cần một đoạn thời gian rất dài nên tìm cái khác thu được điểm cường đạo chuyện mới phải đương nhiên hiện tại còn không gấp lục chỉ sơn trang chuyện phát sinh đang xôn xao h ắ n hẳn là điệu thấp một đoạn thời gian tiêu hóa lần này b ạ t được lớn mạnh hắc long trại còn phải để phong điểm diệt thiên long phái giết hoàng tuyết mai cha mẹ người phía sau mà n kia chớ thật đến lại năm một hồi lý đạo cường rời giường một ít phiền khen tâm tình chân chính lắng xuống bắt đầu quản lý hắc long trại sự vụ về phần hoàng tuyết mai rời đi trong hắc long trại mặc dù cũng đưa đến một trận nghị luận nhưng lý đạo cường trong lời nói nói là làm việc tự nhiên là không có người còn dám nói thêm cái gì ngoại giới còn tại xôn xao thời điểm hắc long trại đã tại lý đạo cường dưới sự chủ trì tiếp tục phát triển mạnh lần này thu phục hơn mười vị cao thủ tiên tiên hơn nữa mấy ngày nay còn có cao thủ tiên tiên chủ động đến t r ư ớ c gia nhập trung tầng cốt cán đạt được tăng trưởng tăng thêm rất nhiều tiền tài h á c long trại thế lực một lần nữa nhanh chân đi đến đỏ mắt thời gian một tháng không có cường giả đến gây sự với h á c long trại hoàng tuyết mai bên kia nàng không có tận lực gần nút nhãn tuyến của h á c long trại cho nên lý đạo cường biết cũng không có cường giả gây sự với nàng cho dù là dình mò người của thiên ma cầm cũng biết hoàng tuyết mai không tại h á c long trại mặt ngoài cũng không có mấy người hành động l i ê n âm hậu trúc ngọc nhiên g bên kia thông qua biên bất phụ cũng biết đối phương bây giờ không có chuẩn bị động thủ với hoàng t u y ế t mai chuyện này đối với âm quý phái mà nói không phải quá lớn tình báo cho nên lý đạo cường vẫn tin tưởng biên bất phụ không dám lừa hắn trung quy mà nói hết thể bình tĩnh thuận lợi suy đoán người phía sau màn không xuất hiện thời gian một tháng đi qua thoáng yên tâm hắc lòng trại an toàn cùng dựng hạ đại khái khung x ư ơ n g sau đó chính là dựa vào thời gian phát triển sau khi lớn mạnh lý đạo cường vô cùng yên tĩnh tự động tâm tư của hắn phần lớn chuyển rời đến tiếp tục thu được điểm cường đạo cùng tăng cường thực lực bản thân hai điểm này cũng không xung đột nhưng cũng là có chút khác biệt cái trước không cần nói là chủ yếu cái sau có một chút là không giống với cái trước đó chính là bí tịch võ công thu được điểm cường đạo hiện tại có một cái phương hướng là thanh quốc sấm vương bảo tàng nhưng bảo tượng bọn họ nơi đó vừa mới bắt đầu cũng không chuẩn bị xong không thích hợp hiện tại cách khác trong thời gian ngắn hắn cũng không có gì mục tiêu không khỏi đem ánh mắt chuyển rời đến bí tịch võ công lấy thực lực hôm nay của hắn cảnh giới hơn nữa trời sinh chiến thần thiên phú có thể tăng cường thực lực hắn bí tịch võ công nhất định phải là đạt đến cấp độ tông sư võ pháp mới được Công pháp võ pháp đây là lý đạo cường phút đại biểu cho nội công tâm pháp cùng dùng cho chiến đấu chiêu thức khinh công vân vân đạt đến cảnh giới tôn g sư võ pháp trong thiên hạ không ít sau khi có tâm tư lý đạo cường suy tư hồi lâu mới xác định một nơi qua vài ngày nữa ngay tại hắn chuẩn bị động thân đi lấy thời điểm một vị người quen thuộc đến bách tiên sinh đại giá quan g lâm bản trại chủ không có từ xa tiếp đón lý đạo cường nhìn người trước mắt lớn tiếng phóng khoáng cười nói lộ ra rất thân thiết bắt hiểu sinh lông mày nhảy một cái sợ là lại muốn giao lộ phí chẳng qua có trong lòng chuẩn bị hắn không có khắc thưởng mỉm cười hơi chứa tôn kính nói lý đại đương ra khắc khí mạng ngồi đến cửa mong rằng đại đ ư ờ n g già thứ lỗi trong hình đây mới phải là k h á c h khí hắc long trại ta hoan n ê n người trong thiên hạ đến cửa nhiều hơn đến cửa mới tốt lý đạo cường không hề cố kỵ cười nói bách hiểu sinh cười theo một lần nữa thấy được lý đạo cường lúc này trong lòng vẫn là không khỏi có chút không nói một vị rất có thể là cấp độ cường giả tuyệt thế tồn tại còn trẻ như vậy thế mà ái tài như thế trong thiên hạ thật là phần độc nhất bách tiên sinh lần này đến cửa không biết muốn làm gì sau khi nợ nụ cười lý đạo cường hỏi trong lòng còn có chút mong đợi chờ mấy tháng đối phương rốt cuộc lần nữa đến cửa chẳng lẽ còn không cho hắn mang đến điểm tin tức tốt chương một trăm m ư ơ i hai sức chiến đấu tăng nhiều vì minh chủ không quan tâm không để ý đến tăng thêm b á t hiểu sinh thần sắc nghiêm lại chân thành nói không dối gạt đại đương gia tại hạ này đúng là mời đại đương gia gia nhập thanh long hội lý đạo cường vẻ mặt cũng thay đổi nghiêm túc chấm tư chốc lát nói người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám bản trại chủ gia nhập thanh long hội có thể được đến chỗ tốt gì không cần cầm gia nhập sau nói đối với bản trại chủ mà nói những kia đều là hư bản trại chủ yếu là thật sự b a ở trước mắt nếu không bản trại chủ tại sao muốn bốc lên nguy hiểm gia nhập một cái không hiểu rõ thậm chí cũng không biết thật giả tổ chức bắt h i ể u sinh biểu lộ có chút tán đồng địa điểm phía dưới chân thành nói đại đương gia nói không sai cho nên chúng ta đã chuẩn bị xong thành ý lý đạo cường hai đầu lông mày hiện lên một cảm thấy hứng thú một đ ộ ngươi nói tiếp dáng vẻ đệ nhất chỉ cần đại đương gia biểu hiện ra thực lực cường giả cấp độ t u y ệ thế t đại đương gia có thể lập tức trở thành đầu rồng của thanh long hội thanh long hội cũng sẽ trợ giúp h ắ c l o n g trại lớn mạnh thu lấy p h í dụ n g chỉ cần nguyên bản năm mươi thứ hai chúng ta biết đại đương gia ái tải cho nên chúng ta chuẩn bị năm trăm vạn lựa bạc coi là mời đại đương gia gia nhập thanh long hội thanh ý Bách hiểu i s nhưng nói với i g trình trọng. chắc cùng, hẳn c h lý đạo cường cũng có thể tưởng tượng ra giá trị điểm thứ hai không cần nói nhiều năm trăm linh vạn lựa bạc rất nhiều càng trọng yếu hơn chính là người khác muốn gia nhập thanh long hội không nói cầu cũng là bọn họ càng cần thanh long hội mà lần này vì mời lý đạo cường gia nhập trực tiếp chủ động đưa tiền h i ể n thị rõ thành ý không có nằm ngoài dự liệu của bách h i ể u sinh lý đạo cường quả thực rất rõ ràng hai điểm này bao hàm thành ý chẳng qua hắn không có động tâm điểm thứ nhất cần hắn hiện ra thực lực điểm thứ hai năm trăm vạn lượng bạc tuy nhiều nhưng đối với hắn hôm nay nói liền chuyện như vậy chủ yếu hơn chính là hắn cảm thấy còn không phải lấy hắn cùng thực lực bây giờ của h ắ c long trại đối mặt những k i a lão hồ ly hắn cảm giác có chút không an toàn Trầm ngâm một chút lý đạo cường nói t h ẳ n g trăm huynh cùng thanh long hội thành ý bạn trại chủ thấy chẳng qua tạm thời vẫn là quên đi thôi bách hiệu sinh vẻ mặt không thay đổi n ư ờ i nhạc nói đại đương ra còn có điều kiện gì cứ việc nói thẳng ba vạn l ư ợ n g bạc lý đạo cường không chút khách khí một thanh nói cho bản trại chủ ba vạn l ư ợ n g bạc để chứng minh thực lực của các ngươi có cái này ba vạn l ư ợ n g bạc bản trại chủ mới đáng giá bước lên một mạo hiểm gia nhập một cái không hiểu rõ tổ chức nếu như đối phương có thể lấy ra ba vạn l ư ợ n g bạc như vậy bước lên một chút hiểm cũng là đáng b ắ c hiểu h sinh cho dù trong lòng đã chuẩn bị trước lúc này cũng không nhịn được sắc mặt hơi cứng ba vạn l ư ợ n g bạc thật đúng là đòi hỏi nhiều lắc đầu trầm giọng nói đại đơn ra ba vạn lựa bạc quá nhiều ngụ ý chính là không được lý đạo cường cũng không để ý cười nói không sao không cần phải gấp ngươi có thể đi về chậm d ã i thương lượng có lẽ cao t ầ n g thanh long hội sẽ đồng ý b ắ c h h i ể u sinh nhìn chằm chằm lý đạo cường c ư ờ i gật đầu cũng tốt liền chờ tại hạ trở về bẩm báo về sau đáp lại đại đương ra lý đạo cường gật đầu b ắ c h h i ể u sinh từ trong ngực móc ra một trồng giấy cười nói đại đương ra đây là năm vạn lượng kim phiếu lần này p h í dụ ha ha ha bạch huynh quả nhiên là cái người l ạ kỳ lý đạo cường ta liền không khách khí thu lý đạo cường cười to nói đưa tay đem kim phiếu hộp đến vậy tại hạ cáo tử bắt hiệu sinh hai tay ôm quyền nói bạch thả, h u y n đi thong thả hát long trại tuỳ thời hoan n g h ê n Lý trong lòng không khỏi đối với thanh long hội càng cảm thấy hứng thú không có bất ngờ gì xảy ra bên trong sẽ có rất nhiều lông dê chờ lấy hắn đi lột suy nghĩ một chút an nhìn phía dưới ý động thực lực còn là chưa đủ không thể nóng nảy tốt nhất chờ long tượng bàn ngược công tầng một mươi một sau khi luyện thành lại tiến vào thanh long hội cùng những kia tiêu hùng nhóm chỗ bằng hữu hết cách luận trí thông minh hắn không có một chút lòng tin có thể thắng qua những kia tiêu hùng vậy cũng chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đi cùng bọn họ chỗ bằng hữu chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn không thiệt thòi cho nên không thể nóng n ả y kiên nhẫn chờ mấy ngày không có được bách hiểu sinh tin tức lý đạo cường liền đặt ở một bên dù sao hắn không đ ổ i lại chuẩn bị mấy ngày đem trong trại sự vụ xử lý tốt xác định không có việc lớn gì sau lý đạo cường mang theo huyết đao lão tổ ba vị cao thủ thiên tiên hướng về phía tây nam phương hướng hắn để mắt đến như vậy bị tịch võ công không có bất ngờ gì xảy ra còn tại tại chỗ không c o i đặc biệt nóng nảy đi đường sau tháng này g đại lý vô lượng sơn vô lượng kiếm phái một ngọn núi chỗ cao lý đạo cường nhìn phía xa cái k i a m ê n h mông dây núi phía sau là một vị cao thủ tiên thiên cung kính mà đứng chỉ chốc lát huyết đao lão tổ cùng một vị cao thủ tiên thiên khác cùng nhau đại đức gia đã hỏi rõ ràng cái gọi là vô lượng ngọc bích tại cách đó không xa một tháng sau là vô lượng kiếm phái cái gọi là đồ vật hai tông t h võ huyết đao lão tổ cung kính nói lý đạo cường thu hồi ánh mắt có mấy phần hài lòng nói lên một tháng sau Đó c h một, một, một, một lát n h sau lý đạo cường liền thấy cái kia vô lượng ngọc bích để huyết đao láo tổ bọn họ chờ lý đạo cường phi thân lên tìm tòi lang hoàn phúc địa kia lấy thực lực của hắn xác định phạm vi về sau tất nhiên không khó không bao lâu tìm được nơi muốn đến vào trong động một tôn sinh động như thật ngọc tượng khắc sâu vào trong mắt lý đạo cường ánh mắt lóe lên một tán thưởng vẫn là rất giống chân nhân càng là đẹp như cái tiên tử đoàn dự như vậy si mê cũng không phải không hiểu được lập tức liền lên trước bắt đầu đánh giá tỉ mỉ trong lòng không khỏi âm thầm tính toán tôn này ngọc tượng có thể bán bao nhiêu tiền những thứ không nói khác chỉ là lớn như vậy một khối ngọc sẽ tuyệt đối đáng tiền thăng thêm tay người này hiệu quả này giá trị liên thành cũng có nói mang đi nó trong lòng lập tức có quyết định đem ngọc này giống mang đi để ở chỗ này chẳng qua là lãng phí mang đi nó nói không chừng sẽ mang đến cực lớn giá trị mong đợi nhìn đến mắt lý đạo cường liền bận rộn lên lần này mục đích thực sự từ ngọc tượng trước b ù a đoàn bên trong lấy ra đồ vật mở ra xem bắc minh thần công l a n g ba vi bộ trước nhìn lên bắc minh thần công âm thầm tính toán một phen quả thực tinh d i ệ u có thể xương thần công chẳng qua lập tức sẽ không có bao nhiêu hứng thú để ở một bên nhìn về phía lăng ba vi bộ lần này hắn mục đích thực sự chính là lăng ba vi bộ đối với có long tượng bản n g ư ợ công hắn nói bắc minh thần công hắn cũng không thèm để ý đối với bản thân hắn thực lực chỗ dùng không lớn lăng ba vi bộ lại khác biệt đây là trong thiên hạ ít có cấp độ tổng sư khinh công thân pháp hợp nhất võ pháp hắn có trời sinh chiến thần t i ê n phú tăng cường thực lực nhanh nhất đường tắt chính là tăng cường cơ sở lực lượng cùng tốc độ nếu như hắn tu luyện thành lăng ba vi bộ chiến l ự c của hắn nhất định có thể tăng cường không ít không làm trễ ngoài thời gian trực tiếp đem lăng ba vi bộ toàn bộ ghi nhớ lại lại nhìn về phía đại cường đạo hệ thống bản tin võ học phía sau ngoài long tượng bàn n g ư c ô n g nhiều một cái lăng ba vi bộ chưa nhập môn năm mươi vạn điểm cường đạo có thể nhập môn không do dự trực tiếp điểm trong nháy mắt lý đạo cường tinh thần chấn động chỉ cảm thấy vô số tin tức tràn vào thẳng vào linh hồn đồng thời chân nguyên lưu động đi lại tại từng đầu trong kinh mạch thân thể cũng theo động phản p h ấ t không có một điểm trọng lượng mang theo một ít mờ ảo ý vị tại mặt đất đi cất bước phạt đỏ mắt liền đi ra một cái dịch k i n h sáu mươi bốn k h ỏ sáu mươi bốn cái dấu chân chỉnh chỉnh tề tề khắc ở trên mặt đất không có một chút nhiễu loạn sau mấy tức lý đạo cường dừng lại một vui vẻ chi ý dâng lên lang ba vi bộ nhập môn trực tiếp giống như là tu luyện rất lâu thẳng vào linh hồn cung bắp thịt kinh mạch ký ức mà hiệu quả cũng rất tốt hắn có thể tinh chuẩn đã đón được tốc độ của hắn thân pháp so với trước kia tăng cường không ít nếu như vận dụng đến trong thực chiến cũng sẽ tăng lên không ít sức chiến đấu tiếp tục điểm hai trăm năm mươi vạn điểm cường đạo biến mất lập tức càng nhiều tin tức hơn dòng lũ xuất hiện thân thể lý đạo cường lần nữa động trực tiếp chân đạp hư không từng cái dấu chân xuất hiện trong lúc mơ hồ một cái dịch kinh tám t á m ư sáu từ quẻ hư ảnh khổng lồ xuất hiện lý đạo cường thân ảnh tại hư ảnh bên trong ngang rời trước t u n g phản phát xuyên qua liều không ở giữa khoảng cách trong nháy mắt có thể thần kỳ xuất hiện tại hư ảnh lên bất luận cái gì một điểm xung quanh tiên địa linh khí cũng bị hư ảnh kia hấp dẫn chủ động hướng lý đạo cường bổ sung hắn tiêu hao một luồng phiêu phiêu dục tiên k h í t ứ c càng nồng nặc phản phất tiên nhân một lát sau lý đạo cường ngừng lại một hưng phấn l ó e lên hiệu quả tốt lạ thường cảnh giới tiểu thành lăng ba vi bộ tốc độ phương diện thân pháp tạm thời phải nói phương diện chiến l ự c ít nhất tăng cường hắn ba thành không nên coi thường ba thành đến hắn loại trình độ này mỗi một thành sức chiến đấu tăng lên đều là to lớn nếu như nói phía trước hắn tự nhận là tại cường giả tuyệt thế cấp độ bên trong ở thế yếu một hàng không có ưu thế như vậy hiện tại hắn khẳng định không phải ở thế yếu thời suy nghĩ lăng ba vi bộ muốn đại thành cần thiết điểm cường đạo khắc sâu vào trong lòng một nghìn hai trăm năm mươi vạn điểm cường đạo chân mày cao lại không có điểm cũng không phải không nỡ tên cường đạo này điểm mà là không cần thiết lãng phí h á n trời sinh chiến thần thiên phú vốn là tu luyện võ pháp thần khí hơn nữa đỉnh tiêm chi tư không bao lâu nữa hắn ắt có niềm tin chính mình đem lăng ba vi bộ tu luyện đến đại thành c h i cảnh hao tốn một phẩy hai năm không vạn điểm cường đạo đó là lãng phí về phần phía trước hao tốn ba trăm vạn đến một lần số lượng không nhiều lắm thứ hai hắn vội vã muốn nhìn hiệu quả hoa liền xài chương một trăm mười ba nâng lên còn liền không nhận người điểm cường đạo không dễ kiếm tiết kiệm chắc là sẽ không sai lại c ẩ n thận thể hội lăng ba vi bộ trong lòng không khỏi nghĩ đến võ pháp cần có điểm cường đạo nhập môn tiểu thành đại thành viên mãn không có bất ngờ gì xảy ra đây chính là tất cả võ pháp tu luyện bốn cái cảnh giới lăng ba vi bộ không hề nghi ngờ là cấp bậc tông sư võ pháp nếu cũng đem tất cả võ pháp chia làm bốn đẳng cấp không có cái khác võ pháp làm tham gia so với cũng không thể xác định lăng ba vi bộ có thể được chia làm cái nào cấp bậc nhưng không hề nghi ngờ lăng ba vi bộ tuyệt đối không phải đơn giản cấp độ tông sư võ pháp chỉ xem nó cần có điểm cường đạo liền biết nhập môn năm mươi vạn tiểu thành hai trăm năm mươi vạn đại thành tiểu muốn một hai trăm năm mươi vạn gấp năm lần tăng phúc không có bất ngờ gì xảy ra muốn viên mãn cần sáu hai trăm năm mươi vạn con số này đều vượt qua long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i cần thiết l à tầng m ộ ư ơ i một cần thiết một nửa thông qua cấp bậc hậu tiên còn có cấp bậc tiên thiên võ pháp cần thiết điểm cường đạo nói võ pháp cần thiết điểm cường đạo là thấp hơn nhiều công pháp bình thường là cùng cấp bậc công pháp chừng phân nửa như vậy lại dựa theo long tượng bàn nhược công tầng m ộ mươi một m ạ tính lăng ba vi bộ chỉ sợ có thể được chia làm cấp bậc thứ ba võ pháp đương nhiên chuyện này chỉ có thể xem như bước đầu suy đoán cụ thể như thế nào còn cần về s、so、tín tu luyện võ pháp là tăng cường thực lực tốt đường tắt cụ thể tu luyện cái gì võ pháp cũng muốn suy nghĩ kỹ càng có trời sinh chiến thần thiên phú trong người vừa rồi tu luyện thành công tiểu thành chi cảnh lang ba vi bộ lý đạo cường cũng đã cảm thấy võ pháp bên trong phức tạp không phải có thể tùy ý tu luyện ví dụ như hắn có thể xác định lăng ba vi bộ thật ra thì cũng không phải quá thích hợp hắn đây là từ hắn công pháp phương diện tính cách quyết định long tượng bàn nhược công nói chính là lấy l ự c các người hắn phương diện tính cách càng thiên hướng về nắm giữ chấn áp hết thẻ quét ngang có khuynh hướng đại khí bảng bạc võ pháp cùng long tượng bàn nhược công cũng có chút phù hợp tăng thêm trời sinh chiến thần thiên phú ba có thể nói là hỗ trợ tương hợp đúng là phù hợp lăng ba vi bộ khác biệt càng chú trọng né tránh phiêu g ậ t có chút nói chính là hậu phát chế nhân không hợp xe đưa đến hắn cần hao tốn nhiều thời gian hơn tinh lực đi tu luyện cho dù đem tu luyện đến viên mãn tri cảnh chân chính phát huy ra hiệu quả cũng sẽ so với càng tương hợp người kém một chút đương nhiên hắn có trời sinh chiến thần t i ê n phu trong người vận dụng lên mặt không có vấn đề nhưng nếu như tu luyện những kia tương hợp võ pháp là có thể hao tốn càng ít thời gian tinh lực tu luyện thành công còn có thể phát huy ra h uy lực mạnh hơn hai loại lựa chọn ai cũng biết làm như thế nào chọn hắn đã có thể có chút dự cảm đem lăng ba vi bộ tu luyện đến viên mãn c h i cảnh về sau thậm chí tu luyện đến đại thành c h i cảnh sau hắn sẽ căn cứ tự thân tình hình đem sửa đổi làm cho càng thích hợp bản thân trong thiên hạ mạnh nhất chưa hề cũng không phải võ công mà là người tu luyện võ công lý đạo cường liền rời lên tôn này ngọc tượng bay về phía huyết đao lão tổ bọn họ ngọc tượng so với lý đạo cường đều phải lớn hơn một vòng toàn thân là một khối cực phẩm mỹ ngọc không có nửa điểm tì vết nào giá trị không thể đánh giá hãn đương nhiên tuyệt đối sẽ không công tha cho dù là không dễ bán ra tiền cũng muốn lấy trước đến tay lại nói huyết đao lão tổ ba người bọn họ thấy lý đạo cường mang theo lớn như vậy một tôn ngọc tượng trở về đều lấy làm kinh hãi cái kia vô lượng ngọc bích giới có bảo tàng gì hay sao trong lòng suy nghĩ mặt ngoài tự nhiên không dám có nửa điểm k h á c t h ư ờ n g cùng kính hành lễ lý đạo cường đem ngọc tượng buông xuống chỉ thấy dưới ánh mặt trời ngọc này giống càng là lóe ra ánh sáng trông rất đẹp mắt đặt vào thưởng thức cũng không tệ lý đạo cường không khỏi âm thầm nghĩ đến mở miệm phân phó nói dùng bao vải gói kỹ lưỡng không thể có nửa điểm hư hại vâng huyết đao lão tổ ba người lập tức đáp lại bắt đầu bận rộn. lý đạo cường ánh mắt nhìn về phía phương hướng tây bắc có chút do dự r a đều đi ra muốn hay không đi đến linh thứ cùng một chuyến sinh tử phù thế nhưng là hắn hiện tại muốn nhất đ ổ vật một trong chẳng qua c h ầ m tư một lát hay là từ bỏ bây giờ không phải là hắn có năm chắc đánh bại thiên sơn đồng mẫu nhưng đối phương cũng là vùng dậy mạnh kiệt ngạo tính tình càng l à sống nhiều năm lao quái vật thủ đoạn không tầm thường thời cơ không đến muốn có được sinh tử phù không dễ dàng như vậy húng chi hắn đối với ba mươi sáu đảo bảy mươi hai động thậm chí toàn bộ linh thứ cung đều có ý tưởng vậy không thể gấp khe nhũ mày không đi linh thứ cung bây giờ đi đâu cứ như vậy trở về mắt nhìn ngọc tượng có như thế một cái ngọc tượng tăng thêm lăng ba vi bộ bắc minh thần công thu hoạch quả thực có thể đi về nhưng ngẫm lại chẳng mấy chốc sẽ chuyện xảy ra lại không nghĩ trở về tiếp xuống nếu như thao tác tốt có thể được đến thu hoạch cũng sẽ không nhỏ lý đạo cường yên lặng rơi vào trầm tư càng nghĩ càng là cảm thấy trong đó rất có triển vọng nói không chừng thậm chí có thể l ừ a gạt một khoản lớn cặp mắt nhắm lại trong đó l ó e ra từng trận tinh mang hồi lâu trái tim hưng ác lá gan không lớn có thể nào đến tiền nhanh lập tức làm ra quyết định chuẩn bị một chút lập tức đem ngọc tượng đưa về trong trại huyết đao ngươi lưu lại điều tập nhân thủ nhìn chằm chằm vô lượng k i ế m phái còn có một cái người tên là t r ù g và cừu xa xa nhìn chằm chằm là được không cần kinh động hàn nhóm lý đạo cường ra lệnh vâng huyết đao ba người lập tức đáp lý đạo cường khuôn mặt lộ ra một ít nụ cười nhìn huyết đao l ã o tổ ôn h ò a nói huyết đao ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng huyết đao lão tổ nghe cái này ý vị thâm trường run lên trong lòng lập tức liền hiểu ý của lý đạo cường đây là đang cảnh cáo hắn đừng nghĩ đến chạy trốn không hề do dự kiên định nói thuộc hạ tuyệt đối không cho đại đương ra thất vọng、ừ. lý đạo cường từ chối cho ý kiến ứng tiếng biểu lộ lạnh nhạt không nói thêm gì nữa liền mang theo hai người khác cùng ngọc tượng đi hình như cũng không thế nào lo lắng huyết đao lão tổ sẽ thừa cơ thoát đi nhìn lý đạo cường bóng người biến mất không thấy trên mặt huyết đao lão tổ cung kính đàng hoàng c h i sắc lập tức biến mất không thấy cặp mắt híp lại nhẹ nhẹ p h ả n phất trời sinh cương quyết b ư ớ n g bình khí thế hung ác hiện đầy trên mặt giống như một đầu mất liên khóa hung lang trong mắt tất cả đều là do dự muốn hay không thừa cơ chạy trốn đây chính là cơ hội hắn đã từng tha thiết ước mơ lập tức chạy trốn thiên hạ to lớn lý đạo cường chưa chắc sẽ khắp thiên hạ đổi giết hạp c h â một mặt m bên khác ô n lý đạo cường tự mình mang theo hai vị cao thủ tiên thiên hộ tống ngọc tượng bay trở về hắc long trại ngọc tượng là một bà bối hắn cũng sẽ không chủ quan chỉ có tự mình hộ tống hắn mới có thể yên tâm hơn nữa mới được đến hai môn tấn công sớm một chút an bài bên trên cũng là chuyện tốt thời gian còn có không nóng này sau mười mấy ngày mang theo ngọc tượng quay trở về hắc long trại đem ngọc tượng h ả o h ả o thu về lý đạo cường vào lúc ban đêm liền đem lăng ba vi bộ giao cho thích phương để nàng h ả o h ả o học lại qua hai ngày lý đạo cường đi đến một chỗ trang viên tham kiến đại đưa ra đủ phúc bước nhanh đón nhận cung kính nói ừng tuyết mai lý đạo cường v ố t cằm nói đủ phúc túi đầu nói khẽ tiểu thư không coi ở đây đi ra lý đạo cường nhìn hắn mắt bình tĩnh không lay động lại để đủ phúc mồ hôi lạnh đều đi ra đầu lập tức thấp đủ cho sâu hơn an tính một chút lý đạo cường lấy ra một cuốn sách sách lạnh nhạt nói loại kia nàng trở về đem cái này cho nàng để nàng hào hào tu luyện vâng đủ phúc â m thầm nhẹ nhàng t h ở ra nhận lấy viết lăng ba vi bộ thư q u y ể n lý đạo cường không có dừng lại trực tiếp xoay người rời đi hắn có thể tùy tiện cảm giác được hoàng tuyết mai tại trong nội viện bất quá đối phương không muốn gặp hắn quên đi dù sao đối phương chỉ cần còn thừa nhận là nữ nhân của hắn điểm cường đạo sẽ không mất mất vậy là được hắn có thể không so đo c ư ờ n g giả có thể có được đặc quyền đây là từ xưa đến nay chân lý hắn cũng không sẽ thiếu sắc đẹp đem lăng ba vi bộ cho nàng vì tăng cường thực lực nàng miễn cho ngày nào không cẩn thận bị ám toán đương nhiên cũng coi là lôi kéo được phía dưới quan hệ đưa tiễn lý đạo cường đủ phúc bước nhanh đi vào trong một gian phòng tiểu thư đại đương ra đi đưa đến cái này để ngài tu luyện đủ phúc có chút lo lắng nói khẽ hoàng tuyết mai sắc mặt lạnh lùng nói với giọng lạnh lùng để xuống đi vâng đủ phúc k h ẽ thở dài một tiếng để sách xuống quấn lui xuống hoàng tuyết mai tầm mắt chuyển rời đến cái k i a thư quyển bên trên ánh mắt lóe lên một tia phức tạp lại là thời gian hai ngày sau lý đạo cường thấy được hách thanh hoa v ẽ mặt lãnh đạo nhìn nàng nhìn hách thanh hoa một trận không thể c ứ n g tính cách cao ngạo nàng cũng không nhịn được đổi qua tờ mắt mất tự nhiên nói tìm ta làm cái gì lý đạo cường hư nhẹ một tiếng lập tức không nói hai lời tiến lên ôm ngang lên nàng đi đến trong một gian phòng lý đạo cường ngươi tìm ta sẽ không liền vì chuyện này à dừng tay dừng tay ta không được ngừng dừng tay gần sau hai canh giờ lý đạo cường chỉnh lý tốt y phục vẻ mặt lãnh đạo xen lẫn một kia lành y nhớ kỹ ngươi còn dám hồi não làm n ị c h ta ta liền đem ngươi làm thành một cái chim hoàng l i ế n môi nằm trên giường toàn thân vô lực sắc mặt đỏ hồng hách thanh hoa toàn thân lạnh lẽo lập tức liền tức giận chừng mắt lý đạo cường ánh mắt g ữ dặn vương mắt đản nâng lên còn liền không nhận người có gan không muốn lên lão nương giường đương nhiên Cảm t ư ở nếu g lúc này lại này không dám nói. phải n Hoàng tên hôn đản này không có có mới mới cũ không có vì hoàng tuyết mai mà từ bọn nàng nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đoạn tuyệt quan hệ mà đối phương nói lời kia nàng có thể xác định tên hôn đản này thật sẽ làm chỉ cần nàng lại chọc g i ậ n đối phương nàng cũng không muốn làm một cái chim hoàng yến cho nên cũng chỉ có thể vô lực cắn răng n h n lợi lý đạo cường không thèm để ý đối đại hoàng tuyết mai cùng h á c h thanh hoa thái độ đương nhiên sẽ có khác biệt không chỉ là tính cách của các nàng vấn đề càng là giống như lý đạo cường đã từng nói một cái tiên tiên h một cái tông sư trên lệ lớn l kẻ yêu không có tư cách yêu cầu nhiều câu nói này mặc kệ ở nơi nào đều là chân lý lấy ra một cuốn sách sách ném cho h á c h thanh hoa bình tĩnh nói hào hào tu luyện đàng hoàng lợi nói xong xoay người rời đi hạch thanh hoa hôm có chút không nghĩ lý đạo cường cứ đi như thế nhưng vẫn là quật cường không mở miệng khẽ cắn ngôi t hận không thể hung hăng cắn xuống tên h ô n đản kia một miếng thịt sau hai hơi nhìn về phía thư q u y ể n lăng ba vi bộ rất nhanh ánh mắt của nàng liền phát sáng lên trên mặt mang lên nụ cười cũng không mệt mỏi vương bắt đản coi như có chút lương tâm lẩm bẩm một câu toàn tâm toàn ý nhìn một bên khác lý đạo cường quay về hắc long trại đem lăng ba vi bộ giao cho ba nữ dụng ý không cần nhiều lời không có đem bắc minh thần công truyền cho nàng nhóm không phải hắn không nghĩ nhanh hơn tăng lên các nàng thực lực mà là càng xâm nhập thêm hiệu bắc minh thần công về sau hắn phát hiện công pháp này thật không phải là người nào đều có thể tu luyện đầu tiên cần hủy bỏ nguyên bản võ công hoàng tuyết mai chắc chắn sẽ không nàng đã là tông sư chi cảnh không thể đã sớm định hình tuyệt sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn tu luyện bắc minh thần công bắc minh thần công có thể hấp thu người khác công lực nhìn như cường đại nhưng công lực nhiều hơn nữa cũng cần có thể khống chế lại mới được thần công không phải tốt tu luyện nhất là bắc minh thần công loại này có thể đi đường tắt thần công không cẩn thận liền bị lại đột nhiên lực lượng cường đại nằm trong tay mà không phải lực khống chế đo đến lúc đó không phải tàu hòa nhập m a mà chết chính là tâm trí đại biến trở thành nô lệ của lực lượng cuối cùng vẫn là chết trong nguyên tắc nhìn một chút v ô nhai tử liền không loạn hút người công lực là hắn không nghĩ vô địch thiên hạ sao hắn truyền công còn muốn thiết hạ cửa hải khó khăn khảo nghiệm là vì cái gì còn có đoàn dự thư trúc nghiên cứu kỹ sẽ phát hiện hai người bọn họ đều là đối với võ công không có hứng thú không thèm để ý người cũng toàn bộ tâm địa thiện lương phật tính thâm hậu cho nên bọn họ mới có thể không bị đột nhiên lực lượng cường đại n ắ m trong tay trừ cái đó ra coi như có thể một mực không bị lực lượng nằm trong tay bắc minh thần công cũng không phải vô địch hoàng tuyết mai chắc chắn sẽ không tu luyện đương nhiên chứ h ú t người công lực cái này một đường tắt bắc minh thần công cũng là chính tông đạo gia thần công có thể làm từng bước tu luyện nhưng nếu như cho hách thanh hoa nàng nhất định sẽ đi đường tắt đến lúc đó kết quả như thế nào lý đạo cường không biết dù sao hắn không coi trọng sẽ không cho nàng thích phương tâm địa thiện lương đối với võ công cũng không có lớn theo đuổi cũng có thể tu luyện bắc minh thần công nàng cũng không sẽ đi đường tắt h ú t người công lực chẳng qua suy tư qua đi vẫn là không có cho nàng không gì khác bắc minh thần công trung quy là có chút tả môn công pháp hay là không nên tùy tiện cho người khác tu luyện không đi đường tắt cho thích phương tu luyện khác thần công càng tốt hơn vạn nhất có cái không may hối hận cũng không kịp một câu nói phần lớn thần công cũng không thể tùy ý tu luyện vượt qua kỳ diệu thần công thường thường liền kèm theo càng lớn nguy hiểm giống long tượng bàn được công cựu dương thần công thậm chí thiếu lâm võ học vân vân đều có phong hiểm lực lượng nắm giữ chưa hề cũng không phải đơn giản thuận buồn xuôi gió t ẩ u hỏa nhập ma càng không phải là nói một chút mà thôi m a t ẩ u hỏa nhập ma bốn chữ thường thường đại biểu cũng là cao thâm thần công võ học quay trở về đến hát long trại chờ mấy ngày xử lý một chút sự vụ lý đạo cường lại lần nữa xuất phát hướng đại lý chờ hắn đạt đến đại lý v u a lượng sơn trò vui vừa vặn sắp diễn ra một đầu trên đường nhỏ một vị thiếu nữ xinh đẹp đang lanh lợi đi trên bờ vai còn có một cái trắng như tuyết tiểu điêu nhìn qua rất có linh tính thiếu nữ một thân thanh sam gương mặt t r ò n t r ị a bên miệng một cái l ú m đồng tiền nhỏ sắc mặt như ánh bình minh mắt như thu thủy da trắng non nạ thời khắc mang theo đủ cười tràn đầy một loại ánh năng sức sống sáng rỡ chiếu người cực kỳ đáng yêu toàn thân càng là tràn ngập một luồng linh khí làm người ta nhìn đến liền cảm thấy yêu thích thiếu nữ đang đi đến đột nhiên một đạo áo đen che mặt đầu đều bao vây nghiêm ngặt thân ảnh nhảy ra ngoài cầm đầy mắt dâm trường đao trong tay, tràn tà, gắt ra ngoài n gao đao lộ h ì n c hắc ă m chằm thiếu h nữ. hắc được lắm thủy linh tiểu cô nương hôm nay liền hảo hảo bồi bồi đại gia ta tiếng cười dâm đãng dâng lên lập tức từng bước đến gần thiếu nữ sợ hết hồn vội vàng lui về phía sau mấy bước trên gương mặt đáng yêu có chút sợ ý nhưng cũng có chút tò mò trứng mắt một đôi phảng phất biết nói chuyện mắt to nói ngươi là ai đừng đến đây nha hắc hắc hắc hắc ta là ai đợi lát nữa ngươi sẽ biết ta là ai người áo đen khoa trương cười nói tiếp tục từng bước ép sát khiến người ta vừa nhìn liền biết hắn muốn làm gì ngươi lại đến ta liền thả con trồn cắn ngươi thiếu nữ chu môi uy h i ế n nói vậy ngươi thả người áo đen không thèm để ý chút nào cười nói thiếu nữ nhét miệng phẫn nộ trứng mắt vỗ trên bờ vai trắng như tuyết tiểu điêu tiểu điêu kia vô cùng có linh tính lập tức lao về phía người áo đen tốc độ rất nhanh nhưng người áo đen kia hiển nhiên đã chuẩn bị trước một t r ư ờ n g chuẩn sắc đem tiểu điêu kia đánh trúng ngã hướng trong rừng a thiếu nữ lo lắng kinh hô một tiếng muốn chạy về phía trắng như tuyết tiểu điêu người áo đen lại một ngón tay điểm ở huyện đạo của nàng không thể động đậy hắc hắc thật là thật là đẹp một cái tiểu mỹ nhân đại gia ta hôm nay thật có phúc ngươi ngươi đừng làm loạn Ta là v ạ người kiếp cốc t r u n v ạ áo đen càng n ư ơ i dỡ cười to nói thiếu nữ càng hoảng sợ mắt to đã hiện đầy hơi nước lúc nào cũng có thể khóc lên người áo đen không để ý đến một tay cầm đao tay kia muốn đưa về phía thiếu nữ đột nhiên một đạo lệnh lùng uy nghiêm âm thanh quần quận được lắm dân tộc đáng chết âm thanh vừa rồi văng lên một đạo ánh sáng màu vàng phá không cực nhanh bằng mắt liền đánh vào người áo đen kia trên lồng ngực người áo đen kia phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể hướng về sau đập đến mắt thấy máu tươi muốn dính vào thiếu nữ một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại thiếu nữ bên người một tay ôm thiếu nữ eo nhỏ nhắn một điểm không phí sức nhấc lên xoay một vòng lóe lên những kia máu tươi thiếu nữ ánh mắt đã ngây người thân thể nhỏ nhắn xinh s ắ n tựa vào cái kia rộng lớn trên lồng ngực g ơ lên cái đầu nhỏ nhìn cái kia một tấm có chút lạnh tuấn khuôn mặt có chút không kịp phản ứng không có sao chứ âm thanh đạo mạc văng lên thi khuôn mặt nhỏ soát một chút đỏ lên cảm giác con kia lửa nóng bàn tay lớn buông lỏng lập tức giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng nhảy ra hai bước thẹn thùng hèn h ạ đầu sau đó lại ngẩng đầu tò mò vừa vui mừng nhìn trước mắt cứu người của nàng vẻ mặt trở nên hồn nhiên ngây thơ thoải mái âm thanh tức t i ể u lại n u nói không sao cảm ơn n g ư ờ i đã cứu ta lý đạo cường vẻ mặt l ạ n h nhạt không thèm để ý nói đúng dịp mà thôi thiếu nữ thấy loại này không thèm để ý cảm giác có chút khoảng cách dáng vẻ không tên có chút thất vọng mắt nhìn cách đó không xa đã không có hô hấp lồng ngực không còn chập trùng người áo đen nhị bộ dáng cực kỳ đáng yêu sau đó chừng mắt mắt to có chút mong đợi nói ta gọi trung linh ta ở vạn kiếp cốc ngươi kêu cái gì à lý đạo cường nhìn nắng mắt lập tức cười nhạt một tiếng giống như nghĩ đến thú vị tùy ý nói ngươi vẫn còn không biết rõ tốt a tại sao a thiếu nữ trung linh khó hiểu nói càng là có chút thất vọng đàng hoàng đi về nhà đi sau này nếu như có thể gặp lại sau ta sẽ nói cho ngươi biết lý đạo cường bình thản nói nói xong xoay người bước nhanh rời đi mấy cái cất bước thân ảnh lập tức biến mất không thấy trung linh còn không có kịp phản ứng dừng một chút vội vàng chạy trước đuổi theo nhưng căn bản không đ ổ i kịp không có nửa điểm tung tích cuối cùng miệng nhỏ chu mặt mũi tràn đầy thất lạc quay trở về tại chỗ tìm được đã hôn mê trắng như tuyết tiểu điêu đau lòng ô m nó lại chưa hết g i ậ n chừng mắt về phía người á o đen kia chạy chậm tiến lên đã hai cước do dự một chút hướng về phía đến đường quay trở về hồi lâu qua đi lý đạo cường thân ảnh về đến nơi đó bên cạnh đã sớm không có hô hấp người á o đen đ ỗ n g nhiên đứng dậy đã kéo xuống mặt nạ tay tại trên mặt hung hăng một đu lộ ra khuôn mặt gọi là huyết đao láo tổ lộ ra thật thà đàng hoàng nụ cười huyết đao láo tổ đứng dậy hành lễ nói đại đ lý đạo cường khen ngợi một câu đều là đại đương gia chỉ đạo tốt huyết đao lão tổ lập tức theo bản năng vớt mông ngựa nói lý đạo cường chân mày cao lại nghiêng qua hắn một cái huyết đao lão tổ kịp phản ứng chê cười vài tiếng vì l ậ p công cũng vì đền bù khuyết điểm đề nghị đại đương gia không bằng thừa thắng xông lên trung cô nương khẳng định có thể cảm mến cùng đại đương gia ngài người biết cái gì lý đạo cường thu hồi ánh mắt nhìn về phía trung linh đi xa phương hướng lạnh nhạt mở miệng ta muốn chính là người nàng cũng không phải lòng của nàng huyết đao lão tổ không hiểu không cần trái tim làm cái gì anh hùng cứu mỹ nhân trực tiếp đoạt trở về không được sao dù sao là cường đạo cũng không có ai dám nói ngươi trái với trại quy lý đạo cường không cần suy nghĩ liền biết huyết đao l á o tổ không hiểu trong lòng nhưng cũng đến nói hứng thú n g ắ m lại về sau chỉ sợ còn ít không được tiết mục t i ể u này huyết đao l á o tổ rất thích hợp diễn bại hoại cho hắn biết một chút tốt hơn làm việc lúc này nói với giọng thản nhiên ta chán ghét nhất chính là dâm cướp nữ nhân n g ư ơ i b i ế ta t thuộc hạ hiểu huyết đao l á o tổ lập tức đáp lời trong lòng lại có chút oán thẩm vẽ vời thêm chuyện người nào không biết ngươi hào sắc đồng dạng phiền thoái vẽ vời thêm chuyện đương nhiên m ặ trong, trong lòng đối với đầu kia trại quy lập tức càng tăng thêm xem mặc dù hắn có rất bất c ậ n gặp cho rằng lý đạo cường là đang làm kỹ nữ còn đứng bài phường nhưng hết cách đối phương mạnh đối phương đứng quy củ hắn liền phải giữ kiên quyết ủng hộ giữ cho nên bản trại chủ coi trọng nữ nhân nào sẽ để cho chính nàng lựa chọn cùng ta chẳng qua nữ nhân là phi thường phiền thoái một loại tồn tại nhất là dính đến tình cảm sau tình cảm độc thân sơ hở lớn nhất bản trại chủ sẽ không theo nữ nhân nói chuyện tình cảm tuyệt không, không thể bởi vì tình cảm cùng ta cùng sau này ta tại không phiền t h o i điều kiện tiên quyết bồi dưỡng một chút tình cảm dỗ dành đối phương là tốt dù sao cũng là muốn vì ta sinh con dưỡng cái là rời ta gần n h ữ n g người không có người không thích bị người thích bản trại chủ cũng là người cùng sau này ta làm cho đối phương đối với ta có một ít tình cảm là chuyện tốt trong đó độ cần đem cầm rõ chưa lý đạo cường sâu kỳ nói nghĩ đến cái gì nói cái gì giống như cũng không có gì cố kỵ huyết đao lão tổ nghiêm túc hiểu được nghe được một chút đồ vật chính là trước hết nghĩ biện pháp đem coi trọng nữ nhân dùng chữ ăn cướp trắng trợn nói chuyện tình cảm bên ngoài bất kỳ thủ luật nào chiếm được sau đó lại để nữ nhân đối với lý đạo cường sinh ra tình cảm đối tốt với hắn trung thành cùng hắn nói tóm lại lý đạo cường không nghĩ bỏ ra tình cảm nghĩ tại nữ nhân bởi vì lợi ích cùng hắn về sau thức thời điểm theo hắn bài bố lại muốn cho đối phương đối với nàng trung thành đại khái chính là ý tứ này anh hùng cứu mỹ nhân trung linh thái độ lại không lạnh không nhạt chính là như vậy nguyên nhân cách làm chờ về sau dùng nữa giao dịch để trung linh cùng hắn bởi vì có anh hùng cứu mỹ nhân giao dịch lại càng dễ đ ạ t thành cùng hắn về sau lại bởi vì giao dịch trung linh tự nhiên càng thức thời không có sức mặc hắn bài bố cũng bởi vì anh hùng cứu mỹ nhân chuyện rất dễ dàng trung thành hắn một vòng chụp vào một vòng hh huyết đao lão tổ suy nghĩ minh bạch như này trong lòng không khỏi cười lạnh lao tổ ta cướp bóc đốt giết việc gác bất tận nhưng nhưng ta không chơi làm tình cảm lý đạo cường trên thực tế so với hắn càng h ố n đ à n tùy ý đùa bớt người cùng tình cảm thật không tính là cá nhân hắn còn không biết cặn bã cái chữ này một công dụng khác đương nhiên coi như biết hắn cũng biết cảm thấy cặn bã đều không đủ lấy hình dung lý đạo cường chẳng qua trong lúc vô hình huyết đao lão tổ cảm giác chính mình càng thấy rõ lý đạo cường người này cũng càng thêm hiểu người này đáng sợ tuổi qua trẻ lại lòng dạ gác háo sắc lại không đầu nhập vào tình cảm tùy thời có thể lấy bông tay sẽ không tạo thành sơ hở tham tiền nhưng cho đến nay đều biết phủ thêm một tầng áo ngoài không quá qua không chút kiên kỵ để tránh dẫn đến công phẫn vây công hắn không phải là không có sơ hở ngược lại háo sắc tham tiền đều là sơ hở của hắn thế nhưng là không có trong tưởng tượng như vậy trí mạng bởi vì hắn quá mức thanh tỉnh thanh tỉnh đáng sợ căn bản không giống như là một người trẻ tuổi nếu như muốn lấy những k i a sơ hở đối phó hắn rất khó đ ộ t n h i ê n huyết a o lão tổ càng có lòng tin sức mạnh một chút đáng sợ như vậy lý đạo tường mới sẽ không tùy tiện thất bại mới là tốt hơn chỗ dựa đối với chính mình không có t h ử a cơ chạy trốn lựa chọn càng khẳng định một chút trong lòng lạng yên suy nghĩ mà hắn mặt ngoài lại là có chút cảm thấy lẫn lộn giống như là không nghĩ ra mấy chục năm gian trá rảo h ỏ a dưới hắn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm trí mạng tính toán bên trên ý đó là bình thường phải làm nhưng tại một số việc bên trên thăm dò l ã o đại tâm tư đó là tìm đường chết hành vi chuyện này là thuộc về không thể thăm dò nhìn huyết đao lão tổ không hiểu mê hoặc sắc mặt lý đạo cường khỏe miệng cánh h t giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái lạnh nhạt nói tốt có hiểu hay không cũng không sao cả ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được cơ gian đó là thấp hèn xuất sinh không bằng mà bản trại chủ làm là thật tâm đối lãi cái này hiểu thuộc hạ cái này hiểu đại đương g i a là muốn cưới các nàng làm phu nhân hoàn toàn là thật lòng đối lãi huyết đao láo tổ khẳng định nói dù sao ngươi mạnh ngươi nói cái gì đều là đúng lý đạo cương n ở nụ cười hài lòng nhìn huyết đao láo tổ thật là một cái nhân tài làm việc đắc lực nói chuyện còn tốt nghe không ổn công hắn nhiều lần ra cửa dẫn hắn chính là thực lực hơi yếu chút ít ý niệm chợt lói lên đặt ở một bên nhìn cơ duyên của hắn về phần vừa rồi lời nói kia huyết đao thăm dò hắn bao nhiêu thứ có trọng yếu không nói đúng là cho hắn nghe nghe lời là được xoay người cất bước hướng vô lượng kiếm phái phương hướng đi huyết đao lão tổ lập tức đuổi theo kịp nhất cử nhất động lộ ra cỗ trung thành tuyệt đối khí tức đi đến vô lượng kiếm phái xung quanh lý đạo cường cái gì cũng không làm giống như đang chờ cái gì huyết đao lão tổ bọn họ đương nhiên không dám có dị nghị đàng hoàng theo các loại hai ngày sau vô lượng kiếm phái đổ vật hai tông thị nhìn xa xa cái kia quen thuộc vừa xa lạ từng màn lý đạo cường trong mắt lóe lên một lồn tâm thúy chi sắc sau đó chuyện ắ n h đổi, t r một chút xíu phát sinh đoàn dự vẫn là đem người của vô lượng kiếm phái trọc giận chẳng qua người cứu nạn g biến thành nút trong bóng tối bảo vệ hộ vệ của hắn chuyện này rất bình thường trong nguyên tắc mới không bình thường trong nguyên tắc đường đường thế tử càng là dự định đời kế tiếp quốc vương thế mà lại lẽ loi một mình trong giang hồ đi lại nếu thật bị một cái không biết võ công thế tử đ ờ i kế tiếp quốc vương len lén chạy ra cửa nước đại lý đoàn r a cũng sẽ không cần tồn tại được cứu đi đoàn dự hay là trong lúc vô tình đi đến lang hoàn phúc điệp nhìn lý đạo cường đều cảm giác chuyện có lúc hình như chính là trùng hợp như vậy chẳng qua là lần này đoàn dự không có được cái gì rời khỏi lang hoàn phúc điệp lại lệnh trở gặp vạn độc c h i vương mãn cổ t r u cáp lý đạo cường đương nhiên sẽ không bỏ qua trước thời hạn đã thu đi cái này kỳ chân dị thú tiếp xuống giống như chính là một quyển thanh tứ đại ác nhân cũng rốt cuộc muốn đăng tràng lý đạo cường trong lòng âm thầm nghĩ đến Mắt nhìn xa xa đoàn dự, càng lên tinh thần. nhìn đoàn càng lên Không xa xa dự, bên a đang xa o Đạo áo lâu, Lý liền tuấn truy đen đi đến đó hạn Cường trước cười hắc che cách người thời hiện thần nữ không nhìn. phát một tử mặt sát mã vị bị b cạnh một mực theo huyết đao láo tổ nhìn sang cái kia áo đen nữ tử che mặt lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm lập tức lại dám xác định vị này nữ tử che mặt là hiếm thấy mỹ nhân dư quang mắt nhìn lý đạo cường suy đoán định ngọt cười nói đại đương ra cô gái che mặt kia tuyệt đối là vị hiếm thấy mỹ nhân không cần lý đạo cường trầm ngâm một lát phai nhạt tiếng nói ngươi chờ ở tại đây vâng huyết đao láo tổ lập tức đáp sau một khắc lý đạo cường bóng người biến mất không thấy ngoài mấy trăm t r ư ợ n g một biển thanh cưới bị thương ngựa phía trước chạy trốn phía sau mấy bóng người đổi u đột nhiên phía trước trên đại đạo đi đến một bóng người thân hình cao lớn khí thế không tầm thường mang theo một luồng khiếp người vì thế bóng người kia tốc độ rất nhanh đào mắt liền dựa vào đến gần trước mắt một biển thanh mới kịp phản ứng trong lòng giật mình lớn tiếng quát lạnh nói tránh ra b à n năng kẹp hạ thân phía dưới ngựa cái kia ngựa vô cùng có linh tính tốc độ chậm một chút chẳng qua phía trước cái kia chẳng qua mấy triệu thân ảnh lại nửa điểm không có né tránh ý tứ một u y ề n thanh thanh tịnh lạnh lùng cặp mắt nổi giận trận mắt nhìn lúc này giống như thấy cơ hội phía sau đổi nàng mấy bóng người vội vàng chậm ở thân hình đánh ra ám khí rất nhiều ám khí lao về phía ngựa cùng một u y ề n thanh nhất điện cũng lao về phía bóng người kia phương hướng một u y ề n thanh nghe thấy tiếng vang cực kỳ hoảng sợ cắn răng một cái muốn ngựa gỗ đột nhiên bóng người kia đưa tay ra ánh sáng màu vàng nở rộ một luồng gió lớn chống rông xuất hiện gió lớn l ạ thường cái kia ngựa ngạnh sinh dừng bước những ám khí kia cũng bị thổi rơi l ạ tả trên đất đồng thời cái kia gió giống như là có linh xào tay lập tức liền đem trên mặt một biển thanh mạng che mặt thổi đi. một tiếng thét kinh hãi một h u y ề n thanh không lo được gió lớn bản năng liền vươn ra hai tay đi bắt mạng trẻ mặt chưa bắt được mới nhớ đến cái gì tự đắc t r ứ n g mắt về phía phía trước bóng người kia chỉ thấy đối phương cũng tại nhìn chính mình trong nháy mắt một h u y ề n thanh cặp mắt trợn tròn hai tay lập tức giơ lên chặn khuôn mặt trong mắt chứa tức giận hoảng loạn cũng không biết làm sao lý đạo cường trong lòng thầm khen một tiếng đủ xinh đẹp sau đó giống như như vô sự rời đi ánh mắt trong mắt lóe lên một kia lanh ý nhìn về phía cái kia mấy bóng người mấy cái mụ già lạnh lùng mở miệng lăn mấy bà lao kia thấy lý đạo cường ra tay vẻ mặt đã ngưng trọng nghe đến chữ đó lại là tức giận nhiệt lên các hạ là ai lại quản mạn đà sơn trang t a vương ra chuyện một vị mụ già nói với giọng lạnh lùng lý đạo cường trong lòng buồn cười một tiếng cũng đủ phối hợp vậy tha cho ngươi một mạng ý lạnh trên mặt lóe lên thiện tay vung lên lại một đường ánh sáng vàng t r ậ thiện vô song lực lượng t ô â n ra mấy bà lao kia trừ mở miệng vị kia còn lại lập tức như gặp phải trọng kích hướng về sau bay đi còn chưa rơi xuống đất liền chết một biển thanh cùng mụ già mở miệng kia nhìn trận mắt ố mồm cúc về nói cho chủ nhân nhà ngươi m ạ n phạm hát long trại ít ngày nữa sẽ đi đòi lý đạo cường nói với giọng k i thường n g ụ già mở miệng kia đã sợ h ã i đến cực điểm không nói hai lời xoay người chạy l i ê n hắc long c h ạ y ba chữ cũng không nghĩ lại lý đạo cường cũng không quan tâm nàng vẫn rất cao hứng về sau đi mạng đà sơn trang đòi nợ viện cớ cũng có mạng đà sơn trang vương ra đó cũng đều là phí ngư trong lòng vui vẻ s o n g m ặ t không thay đổi mắt nhìn một viên thanh thật giống như chuyện gì cũng không phát sinh tiếp tục đi đến phía trước vừa rồi đi vài bước chậm đã thanh thúy e m hai mang theo hoảng loạn vội vàng sao động âm thanh ở phía sau vang lên lý đạo cường bước chân dừng lại xoay người lãnh đạo nói ngươi có việc một biển thanh hay là hai tay ngăn ở khuôn mặt trước hai tay sau khuôn mặt tất cả đều là hoảng loạn phức tạp khẽ cắn môi quật cường nói không cho phép ngươi đi ngươi m u ố n chết lý đạo cường đạo mặc nói một biển thanh nổi giận liền muốn đưa tay bắn ra tụ tiễn giết hắn nhưng ngẫm lại tình cảnh vừa nãy sẽ không có nửa điểm lòng tin có chút tuyệt vọng cùng không biết làm sao dưới cắn răng một cái b u ô n g cánh tay xuống tuyệt nhiên quắt ngươi z ta đi chương một trăm mười sáu gặp ngươi một lần hôn một lần hai tay vung xuống trăng non s o huy hoa thụ đóng tuyết một tấm lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ tú lệ tuyệt t ụ sắp mặt tái n h u ậ án nước da trong suốt như ngọc trắng ngốt như tuyết thủy một thanh hoa t u y ể n này dương nhẹ lý đạo cường nhìn trong lòng thầm khen đích thật là vị mỹ nữ tuyệt sắc chẳng qua lúc này chương này tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quạt cường phía dưới lộ ra tuyệt vọng cùng hoảng loạn như điểm tinh hai mắt vịt kín một tầng hơi nước lộ ra điểm đạm đáng yêu nhất là phối hợp nàng cái kia có chút lạnh lùng khí chất càng có một loại khác mỹ lệ cùng mỹ lực lý đạo cường khoe miệng khen n t rất hưng thu nói dáng dấp không kém đầu góc lại có chút ít vấn đề đầu góc người mới có vấn đề một quyển thanh lập tức lệnh giọng trả lời lý đạo cường ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt đúng là lộ ra sắc bén chi ý đ ạ m mạc nói không cần khiêu chiến bản trại chủ kiên nhẫn bản trại chủ cũng không phải người tốt tốt vậy thì thật là tốt giết ta một biển thanh tinh xảo cằm nhỏ vừa nhất không sợ hái chút nào một đôi mắt vẫn như cũ quật cường trừng mắt lý đạo cường lý đạo cường trong lòng thú vị quả nhiên đối mặt một biển thanh nhất định phải trước đó liền đánh rất nàng lãnh ngạo đây chính là cái cực kỳ thích căn giấm cũng rất quật cường lại có chút không hiểu nhân tình thế sự cay cú c h á n g cô n ơ n không đánh mất nàng lãnh n ạ o đó chính là phi thức đông nhiên trên mặt hắn lộ ra nụ cười trên giới đánh giá một phen một huyện thanh linh lung tinh tế thon thả thân thể giống như là lên h ứ n g thú nói xinh đẹp như vậy giết cũng đáng tiếc mà thôi gặp bản trại chủ cũng coi là vận may của ngươi liền thanh bản trại chủ một phòng áp trại phu nhân tốt thứ ta mới không làm áp trại phu nhân ngươi mau giết ta đi một huyện thanh trong lòng càng tuyệt vọng là một cường đạo d ơ lên tuyết nhị cái cổ nhắm mắt lại tuyệt vọng cứng rắn nói lý đạo cường sắc mặt rất h ứ n g thú tiến lên tiện tay vung lên một huyện thanh chỉ cảm thấy thân thể liền không bị khống chế bay xuống n g a không khỏi kinh hô thành tiếng nhưng ngay lúc đó liền mập ngược lại không nghĩ yếu thế vẫn là lãnh đạo lần nữa nhắm mắt lại ngẩng lên cái cổ một bộ mau giết bộ dáng đến gần nhìn phía dưới ly đạo cường không khỏi bị tiểu từ này bộ dáng c h ọ c cười suy nghĩ một chút vươn tay nằm cái kia duyên dáng cái cổ giọng nói lạnh lùng đến gần nói ngươi thật muốn chết đừng tưởng rằng dung mạo xinh đẹp bản trại chủ sẽ không giết ngươi hơn nữa coi như lại xinh đẹp chỉ cần ta mớn ngươi cũng biết chết rất xấu một vện thanh run lên trong lòng hết cách đến một luồng sợ hãi dâng lên mảnh khảnh tay nhỏ trắng non thật chặt xiết ở cùng nhau khe run nhưng vẫn là đẻ xuống đối với chết đối với xấu bản năng sợ hãi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thật chặt nhắm mắt cắn răng nói động thủ đi tự nhiên muốn làm gì cũng được lý đạo cường nhẹ ngửi một thanh nhàn nhạt mùi thơm đầu đỗng nhiên đến gần tại cái kia giống như cánh hoa trên môi hôn một cái sau đó tay cũng đúng ra một biển thanh sau khi s ư ớ n g sở mãnh liệt chừng lớn cắp mắt sắc mặt càng là tái đi lập tức chính là đỏ bừng hai tay che môi hai mắt giận dữ gần như hỏng mất ngươi ngươi vô s ỉ ngươi nói tự nhiên muốn làm gì cũng được lý đạo cường bình tĩnh k ẽ cười nói sĩ khả sắt bất khải ụ dân tộc ta giết ngươi một i ệ n thanh giận dữ tay vừa nhấc liền đánh về phía lý đạo cường lý đạo cường thân ảnh đảo mắt liền xuất hiện tại bên ngoài hơn một t r ư ợ n g một i ệ n thanh đưa tay bắn ra tụ tiễn cũng bị hắn tiện tay đánh rớt nhìn cái kia cười nhạt u n g d u n g dáng vẻ một i ệ n thanh hoàn toàn h ỏ n g mất nước mắt liền không bị khống chế chảy xuống cắn răng một cái oán hận nói tốt ta không giết được ngươi ta tự sát nói liền rút ra trường kiếm phải hướng cổ vượt qua lý đạo cường chân mày cao lại bàn tay k i n h động ánh sáng vàng bắn ra trực tiếp chấn vỡ trường kiếm kia lại không thương tổn một vện thanh mảy may thú vị cười to vài tiếng xoay người rời đi nhớ kỹ đừng cho bạn trại chủ gặp lại ngươi gặp ngươi một lần ta liền hôn ngươi một lần bạn trại chủ kêu lý đạo cường hoan n g ê n tìm đến ta tiếng cười to còn chưa rơi xuống thân ảnh đã xuất hiện tại ngoài trăm t r ư ợ n g ngây người một lúc một quyển thanh lập tức đuổi theo lại phát hiện đã không thấy thân ảnh hoàn g loạn hét lớn hôn đản đồ vô s ỉ không cho ngươi đi âm thanh quanh quẩn lại không có đáp lại một quyển thanh nước m ắ t xoát xoát chạy dẫm chân một cái cực hận đông nhiên giống như là nghĩ đến điều gì sắc mặt kiên định của cường xoay người lên ngựa liền hướng về phía lý đạo cường bóng người biến mất phương hướng đuổi theo lý đạo cường ta sẽ không bỏ qua ngươi cách đó không xa nhìn một q i y ể n thanh cưới ngựa hướng về phía một cái phương hướng đuổi theo lý đạo cường chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt đùa dỡn mỹ nữ cảm giác thật sự sảng khoái quả nhiên nam nhân hay là cùng mỹ nữ cùng một chỗ mới có thể tâm tình thoải mái toàn thân thoải mái thuận miệng phân phó nói nhìn một chút hiểu chưa vâng thuộc hạ hiểu huyết đao l á o tổ lập tức vẻ mặt hiểu rõ đáp trong lòng đoán thầm không dứt đường, đường tiên hạ định tiêm cường giả thậm chí khả năng đều là cường giả tuyệt thế tồn tại thế mà say sưa ngon lành đùa dỡn một cái tiểu cô lương thật là mất mặt muốn đoạt trở về không được sao phiền thoái chỉ biết chơi làm đúng là không phải người lý đạo cường đương nhiên không biết chính mình cái này có thuộc hạ suy nghĩ cái gì nếu biết khẳng định không thèm liết một cái một cái làm đủ trò xấu nhà cũng không có g i ả tuổi rất cao hắn biết cái gì ánh mắt khoan thai nhìn một quyển thanh bóng người biến mất không thấy trong lòng khẳng định nữ nhân này trốn không thoát chỉ cần lại dạy dỗ mấy lần là được thu hồi ánh mắt nhìn về phía đoàn dự bên kia phương hướng nên làm chuyện chính hơn hai canh giờ sau đoàn dự bị nhạc lao tam bắt lại đánh ngất x ỉ u hộ vệ toàn bộ bị giết nhạc lao tam mang theo đoàn dự đi hội hợp với đoàn d u ê n khánh lý đạo cường mang theo huyết đao lão tổ ở phía sau chầm dãi theo ngày thứ hai lý đạo cường thấy lần này hai mục đích ngọn ánh mắt l ó e lên một mong đợi trực tiếp hiện thân các ngươi chính là tây hạ tứ đại ác nhân giọng nói lạnh nhạt bên trong lý đạo cường mang theo hết u y đao láo tổ xuất hiện ai tàn tật đoàn duyên khánh vẻ mặt biến đổi lạnh lùng ánh mắt v ọ t đến âm thanh quái dị từ trong bụng phát ra ba người khác diệm nhị đương nhạc lao tam vân trung hạc ba người cũng đều đề phòng h á c long trại lý đạo cường lý đạo cường lộ ra một ít mỉm cười nhìn như khách khí nói nhất thời bốn người sắc mặt đều biến đổi lý đạo cường đoàn d u ê n khánh cho mày nghiêm trọng kiên kỵ chi ý nồng nặc diệm nhị、đương. vân trung hạc binh khí lúc này d ơ lên h á c long trại lý đạo cường ngươi chính là cái tia gần nhất thanh danh van r ộ i lý đạo cường vừa vặn vừa vặn cùng nam hải ngạc thần ngươi nhạc lão tam ra già so tài một chút nhạc lao tam sau khi xứng sở lúc này hứng thú cơ cây kéo đại đại liệt liệt nói trong nháy mắt ở đây mấy người bao gồm diệp n h ị đường vân trung hạc đều là thấy đ ồ đần tự đắc nhìn về phía nhạc lao tam huyết đao lão tổ càng là ánh mắt sáng lên lao tam không thể h ồ ngữ đoàn d u y n khánh sầm ặ t lại chấm thấp quắp nhẹ a lý đạo cường lại nợ nụ cười ánh mắt chuyển hướng nhạc lao tam sau một khắc thân ảnh xuất hiện trước mặt nhạc lao tam hạ thủ lưu tỉnh đoàn duyên khánh trứng mắt theo bản năng trong tay đoàn trượng đ i ệ m ra nhưng một vệ kim quan g bắn ra vô song lực lượng giống như là mưa to gió lớn ầm ầm đem đoàn duyên khánh bọn họ đẩy lui mà lý đạo cường lại là vươn ra một cái tay nhanh như thiểm điện đập vào nhạc lao tam trên miệng a một tiếng hét thảm nhạc lao tam thân thể khôi ngô l ậ t ra mấy cái cân đầu liên tiếp mang theo vết màu răng còn có nửa khối n ụ c thể từ trong miệng hắn vung ra thân thể đập xuống đất nhạc lao tam lập tức đau hai tay che miệng q a y cùng lên lý đạo、cường、cười cười lạnh nhạc nói sẽ không nói chuyện cái k i a muốn đầu lưỡi cùng răng làm cái gì bản trại chủ giúp cho ngươi dọn dẹp về sau cũng dùng thuật nói bằng bụng a nhạc lao tam đau đầy đất la l ộ t tiếng kêu rên liên hồi những người còn lại đều là trong lòng rét run mắt nhìn cái k i a bị n ạ n h sinh sinh đánh gãy một nửa đầu lưỡi và mấy chục cái răng cho dù tam đại ác nhân cùng huyết đao lao tổ đều là lòng dạ độc các người nhưng cũng khắp cả người phát l ệ n h ngoài đoàn duyên khánh ra huyết đao lao tổ tại bên trong, trong mắt đều lóe lên ý sợ hãi đoàn d u y n khánh cặp mắt hít lại sau đó giọng nói bình tĩnh nói lao tam c ó nhiều đ ắ tội đây là hắn trừng phạt v mong rằng lý đại đương ra giờ cao đánh khẽ vừa rồi cái kia tiện tay một trường đem hắn đẩy lui lực lượng m i n h mông hắn tự biết không đ ị n h n ổ i như vậy đối phương chính là thật lý đạo cường hắn cũng cần nhấn lại cúi đầu không dám lý đạo cường cười nhạt tương tiếng nhìn về phía bị vân trung hạc kiêng vẫn còn đang hôn mê đoàn dự bị cười nói làm tỉnh lại hắn vân trung hạc sợ hãi lui về phía sau không dám phản bác khẩn trương nhìn về phía đoàn duyên khánh đoàn duyên khánh trong lòng chấm hơn mở miệng nói lý đại đương ra muốn làm gì lý đạo cường chân mày cao lại có chút không hiểu nhìn vân trung hạc không nghe thấy sao thân thể vân trung hạc r u lên lập tức đàng hoàng cà l â m mà nói nghe nghe thấy nghe thấy ngươi còn không làm lý đạo cường cười nói làm lập tức làm vân trung hạc sắc mặt tái nhuận không lo được nhìn đoàn duyên khánh tự liên tiếp gật đầu đoàn duyên khánh sắc mặt âm trầm vào nước chẳng qua vẫn là gật đầu vân trung hạc không lo được nhìn làm tỉnh lại đoàn dự đoàn dự vừa tỉnh mê man g một chút thấy rõ tình huống hiện trường lộ ra kinh hoàng bộ dáng ngươi các ngươi là ai vừa nhìn về phía đã bị điểm huyệt gắt gao nhịn đau đau đớn bộ dáng thê thảm nhạc lao tam sợ hết hồn không ngừng lui về phía sau vị này chính là nước đại lý thế tử đoàn dự a lý đạo cường nụ cười trên mặt hai tay ôm q u y ề nói n nhìn lý đạo cường thái độ không tệ đoàn dự nhịn được kinh hoàng gật đầu đáp lễ nói đúng là đoàn dự xin hỏi huynh đại là ha ha đoàn l ã o đệ ta giới thiệu cho ngươi một chút tình hình lý đạo cường tiến lên mấy bước có chút nhiệt tình nói mấy cái này là tứ đại ác nhân chắc hẳn ngươi cũng biết bọn họ bắt ngươi vì uy hiếp ngươi phụ thân cùng đại bá của ngươi ta đúng dịp gặp liền muốn cứu ngươi một cứu nghe nói như vậy đoàn d u ê n khánh sắc mặt khó coi hai tay gắt gao cầm hai cây quả trượng cũng không có mở miệng diệm bị đương vân trung hạc tự nhiên lại càng không có nửa điểm ý kiến đoàn dự đầu tiên là giật mình e ngại mắt nhìn tứ đại ác nhân sau đó lại là đại hỷ trịnh trọng thi lễ nói đa tạng minh đài cứu rút chứ không vội vàng cảm ơn ta chưa cứu ngươi lý đạo cường k h o á t tay chặn lại cười nói đoàn dự xương sở không hiểu nhìn lý đạo cường mấy người khác cũng như thế chỉ có huyết đao l ã o tổ mặt mày nhảy một cái lộ ra một ít c ổ quái chi ý chương một trăm mười bảy từng cái từng cái đến ha ha đoàn l ã o đệ ngươi xem ta cái này cứu ngươi không chỉ là đắc tội tứ đại ác nhân còn đắc tội tây hạ quốc hơn nữa trợ giút cả nhà ngươi cũng là trợ giút toàn bộ đại lý n g ư ơ i có phải hay không có phải cái gì báo đáp lý đạo cường vỗ vỗ vai đoàn dự lạnh nhạt cây ngay không sợ chết đứng cười nói đoàn dự b ố i r ố i xứng s ờ nhìn lý đạo cường qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu tiên gặp loại tràng diện này ân cứ mạng là hẳn là báo đáp chẳng qua cái này cũng cũng quá mang theo ân báo đáp thích đi học cùng phật pháp tính cách thiện lương chính trực đoàn dự không nghĩ ra được cái gì ắt nói chỉ có thể sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng cái gì đều nói không ra ngoài đoàn d u y n khánh mấy người cũng xứng sở chỉ có huyết đao láo tổ y mắng cười một tiếng nụ cười có chút quả là thế ý tứ nhẫn nhịn một hồi nhịn được k h á thường đoàn dự đàng hoàng chân thành nói huynh đại ân cứu mạng tại hạ nhất định báo đáp tốt đoàn lão đệ quả nhiên thông thoái vậy ta liền không k h á c h khí nói thẳng lý đạo cường hào khí vỗ xuống vai đoàn dự đoàn dự lại là s ư n g s ờ đây là trực tiếp yêu cầu muốn đạt được thù lao sao trong lòng càng là khó chịu nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể to mày gật đầu trong lòng không khỏi có chút khẩn trương nói huynh đại mời nói ừ n h ư vậy đi ta cùng đoàn lao đệ cũng coi là có duyên ta liền thiếu đi muốn một điểm hai ngàn vạn lựa bạc như thế nào lý đạo cường chân thành nói hai ngàn vạn lựa bạc đoàn dự mở to hai mắt nhìn vươn ra hai đầu ngón tay cái khác cũng là vẻ mặt giật mình đúng mặc dù hai ngàn vạn lượng bạc có chút ít chẳng qua ai bảo ta xem đoàn lao đệ ngươi thuận mắt ít đi liền thiếu đi muốn một chút lý đạo cường nghiêm túc nói không được không được đoàn dự gấp lập tức lắc đầu liên tục hai tay theo đ năm lừa c a o mày nói minh này không được hai ngàn vạn lượng bạc quá nhiều quá nhiều lý đạo cường cười to hai tiếng đánh gậy hắn nói cười nói vừa nhìn liền biết đoàn lao đệ ngươi không quản lý việc nhà quản sự ngươi cứ yên tâm đi đường, đường đại lý hoàng thất chỉ là hai ngàn vạn lượng bạc mà thôi chín châu mất sợi lông đoàn lao đệ ngươi không hiểu lão ca ta cũng không cùng ngươi ngươi nói ta trực tiếp cùng cha ngươi đại bá của ngươi nói chuyện huynh đài ta nước đại lý tiểu dân yếu thật không bỏ ra nổi hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc đoàn dự vội vàng nói đoàn lão đệ không tin lão ca ta đúng không ngươi liền đem trái t i m đặt ở trong bụng ngươi còn nhỏ rất nhiều chuyện ngươi cũng không trả nổi hiểu những này ngươi cũng không cần quản lý đạo cường vỗ vai đoàn dự ngự trọng tâm trường nói đoàn dự lắc đầu liên tục trong lòng cũng c ó tức giận quyết định chắc chắn nói vậy ta không cần huynh đài cứu người xem ngươi xem còn buồng nghịch lên tiểu hài tử tính khí không biết m ạ n chỉ có một nhất là đáng quý sao thật là không hiểu chuyện lý đạo cường giọng nói ngậm lấy mấy phần bất đắc dĩ nhìn về phía huyết đao lão tổ nói huyết đao đem đoàn lão đệ ta đưa đi nước đại lý đều nói cho hắn biết ra trường mười ngày sau bản trại chủ liền đi lấy tiền vâng huyết đao lão tổ cười hắc hắc liền lên đi về trước hướng đoàn dự đoàn dự kinh hoàng đâu còn không biết người trước mắt căn bản cũng không phải là người tốt càng không phải là thật lòng muốn cứu hắn đây là muốn ép mua ép bán liên tiếp lui về phía sau kêu lên không không ta không cần ngươi nữa nhóm cứu lý đạo cường m ặ t không đổi sắc huyết đao lão tổ hội ý bước nhanh về phía trước một tay tóm lấy đoàn dự liền hướng nước đại lý đều tiếng đêu to còn tải văng lên từ từ đi xa cho đến biến mất lý đạo cường đưa mắt nhìn đối phương biến mất mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía đoàn duyên khánh mấy người đoàn duyên khánh mấy người lúc này đều ánh mắt có chút cổ quái cứ như vậy nhìn từ đầu đến đôi không nói một lời trong lòng cũng đồng thời có một cái ý nghĩ hắc long trại lý đạo cường quả nhiên tham tiền thế mà làm như vậy chưa từng thấy qua đường đường nổi tiếng thiên hạ c ư ờ g i ả thật là coi tiền như mạng thấy lý đạo cường xem ra d i ệ p nhị đương vân trung hạc cùng nhịn đ a u nhạc lao tam đều hạ thấp xuống ánh mắt không dám nhìn thẳng đoàn d u y n khánh trầm mặc một chút ô n thanh trầm thấp nói lý đại đương ra như vậy lừa gạt đoàn gia đoàn gia tuyệt sẽ không tùy tiện thỏa hắn cũng họ đoàn hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc cái kia càng là thuộc về đại lý hắn đương nhiên sẽ không vui à lời này đã nói không có đạo lý bản trại chủ thế nhưng là cứu đoàn dự một mạng có thể nói là giúp đại lý một đại ân có thể nào xem như l ừ a g ạ t phải biết bản trại chủ từ trước đến nay là một tay giao tiền một tay giao người lần này trực tiếp cứu người trước thả người đủ để cho thấy thành ý lý đạo cường bình tĩnh cười nói đoàn duyên khánh vô tình nhiều lời thực lực không bằng người vậy lui đi bình tĩnh nói hôm nay có nhiều đ ắ tội ta cáo từ trước không nên gấp gáp bản trại chủ cái này còn có một cọc giao dịch muốn cùng đoàn tiên sinh ngươi nói chuyện lý đạo cường khép cười nói đoàn duyên khánh trong lòng run lên cực kỳ cảnh giác lý đạo cường tuyệt đối không có hảo ý nhưng nhìn đối phương dáng vẻ hiển nhiên lại là muốn ép mua ép bán không cho phép hắn cự tuyệt trần ngâm nói lý đại đương ra mời nói lý đạo cường biểu lộ không thay đổi m ỉ m cười nói hai mươi năm trước buổi tối kia thiên long tự bên ngoài dưới cây bồ đề đoàn tiên sinh ngươi không quên à. ngươi làm sao ngươi biết đoàn duyên khánh đã toàn thân run dậy không thể tin được nhìn lý đạo cường một tiêu mong đợi khiếp sợ hiện đầy trên mặt diệp nhị nương bọn họ đều kinh ngạc nhìn đoàn d u y n khánh bọn họ còn chưa từng thấy qua đoàn d u y n khánh phản ứng mãnh liệt như vậy. người rốt cuộc biết chút ít cái gì đoàn duyên khánh cũng bất chấp k i ê n kỵ tiến lên mấy bước chăm chú nhìn lý đạo cường lý đạo cường cũng không thèm để ý nụ cười càng dày đặc một phần chậm rãi nói không nên gấp gáp như vậy đi sau mười ba ngày chúng ta lại ở chỗ này trao đổi bản trại chủ bảo đảm vụ giao dịch này đoàn tiên sinh khẳng định sẽ hài lòng nói xong xoay người rời đi đoàn duyên khánh không tâm lòng thủ trưởng không khỏi dơ lên một chút nhưng vẫn là không đọc thủ vốn là bị hủy khuôn mặt một trận vận mẹo càng lộ vẻ dữ tợn cắn răng trơ mắt nhìn lý đạo cường bóng người biến mất không thấy hừ tràn đầy sát ý hừ lạnh một tiếng đoàn duyên khánh hướng một chỗ khác phương hướng đi t r â m giọng nói chiếu cố tốt lao tam đi vâng một bên khác không nhanh không chậm đi tại đi nước đại lý đều trên đường lý đạo cường trong lòng đ a n g suy tư kế hoạch tiếp theo toàn bộ liên tiếp kế hoạch đã bắt đầu cụ thể có thể thu lấy được bao nhiêu muốn nhìn sau đó thao tác cụ thể đoàn ra đoàn duyên khánh diệm nhị đ ư ơ n g một vòng tiếp theo một vòng nhất định có thể đạt được không ít không nóng n ả y từ từ sẽ đến từng cái từng cái lại nhìn mắt trong đại cường đạo hệ thống hơn bốn mươi một triệu điểm cường đạo khe khe thở dài hay là gánh nặng đường x a phải tiếp tục cố gắng thứ i ế p xuống, l hoan g hô n g tiếp lúc này tại trấn nam vương trong phủ vang lên huyết đao lão tổ thấy thế cười hắc hắc giải vừa bị hắn bung súng đoàn dự huyệt đạo huyệt đạo mỗi lần bị giải khai đoàn dự liền tràn đầy tức giận kêu lên ta không cho các ngươi cứu đoàn thế tử ngươi nhưng cái khác không biết tốt xấu chúng ta đại đương ra thế nhưng là nể mặt đại lý đoàn thị mới trước cứu ngươi sau lấy tiền huyết đao láo tổ cười nói cho dù đứng ở cái này đại lý trung tâm càng l à đến l ừ a gạt đòi tiền cũng một điểm không e ngại ngươi đoàn dự nhịn không được ngón tay huyết đao lao tổ bây giờ cực kỳ tức giận dự nhi không được vô lễ đ ồ n g nhiên lúc này một âm thanh trầm ồn vang lên hai bóng người dẫn đầu mười mấy người từ trấn nam vương trong phủ đi ra đoàn dự quay đầu nhìn lại sắc mặt vui mừng sau đó lại là x ấ hổ cảm thấy chính mình chạy trốn đi ra lại gây phiền p h á trở về mất mát hành lễ nói bá phụ phụ thân dự nhi không có sao chứ cái kia người mặc màu vàng long bảo nam nhân quan tâm nói bá phụ dự nhi không sao là được chính là đoàn dự nói đã nói không nổi nữa không sao liền tốt yên tâm sau đó liền giao cho bá phụ cùng phụ thân ngươi là được long bảo nam tử cưng chiều cười nói một hồi lại tính sổ với ngươi một vị khắc nam tử trung niên lại là nghiêm sắc mặt có chút nghiêm khắc nói cổ đoàn dự co giục lại không dám nói tiếp nữa huyết đao l á o tổ cặp mắt hiếp lại nhìn bọn họ nói chuyện với nhau đối với nước đại lý vương đoạn chính minh cũng ở nơi đây cũng, cũng không ngạc nhiên đại lý thế tử rất có thể là đời kế tiếp quốc vương người thừa kế đoàn dự mất tích đại lý đoàn gia nếu không biết hắn mang theo đoàn dự một đường hướng nước đại lý đ ề u như vậy đoàn gia liền không có thực lực chấp trưởng đại lý một nước trên đường đi hắn đã sớm phát hiện có người nhìn chằm chằm hắn chỉ sợ cũng là nhận ra thân phận của hắn n ể mặt hắc long trại tăng thêm hắn không có thương tổn bằng hắn dự một đường lại là hướng nước đại lý đ ề u mới không có ra tay với hắn đoạn chính minh trước đó chờ ở chỗ này cũng không kỳ quái dù sao dính đến hắc long trại các hạ chính là hắc long trại huyết đào tiên sinh a lúc này một thân màu xanh đậm y phục khuôn mặt anh tuấn đoàn chính thuần mở miệng nghiêm nghị nhìn về phía huyết đao lão tổ đoàn chính minh không mở miệng chẳng qua là nhìn huyết đao lão tổ gật đầu cười nói đúng là ta bất kể như thế nào lần này đa tạ huyết đao tiên sinh đem tiểu nhi đoàn dự trả lại đoàn chính thuần tất có thâm tạng đoàn chính thuần chân thành nói ngôn ngữ cử chỉ đều theo chiếu giang hồ trấn nam vương không cần phải k h á c h khí ta chẳng qua là nhận đại đương gia chi mệnh đưa đoàn thế tử về nhà mặt khác đưa nữa hai câu nói huyết đao lão tổ lực lượng mười phần nói có lý đạo cường ở phía sau trống hắn thật đúng là không lo lắng cha đoàn dự nhịn không được sắc mặt lo lắng không câm lòng sắc mở miệng đoạn chính minh đoàn chính tuần đều ngừng lại hắn liếc nhau càng ngừng trọng mấy phần quả nhiên dính đến bản thân lý đạo cường tiên h sinh mời nói đoàn chính tuần khách khi nói là như vậy đoàn thế tử bị tây hạ nhất phẩm đường tứ đại ác nhân bắt lại nhà ta đại đương gia đi ngang qua cứu đoàn thế tử cũng để ta đưa hắn trở về vì thế đại đương gia đắc tội tứ đại ác nhân cũng đắc tội tây hạ cho nên ra giá hai ngàn vạn lựa bạc làm chuyện này đắp tạ vậy này sau đại đương gia sẽ đến tự mình lấy bạc huyết đao lão tổ đơn giản hiểu do nói nói còn chưa rơi xuống đoàn chính minh huynh đệ hai người đều đã nhớ mày chương một trăm m ư ơ i tám đại lý đoàn thị tỷ võ bá phụ cha là bọn họ cứng r ắ n m u ô n cứu ta đoàn dự nhịn không được ủy khuất nói hắn chưa bao giờ nghĩ đến được cứu sau khi ra ngoài có thể không nhận chướng cách làm có ơn tất báo quan niệm xâm nhập l ấ y lòng hắn tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị lý đạo cường mạnh cứu sau đó hướng đại lý yêu cầu hai vạn lượng bạc đoàn chính minh nghe xong đoàn dự nói biết huyết đao lão tổ nói là thật đoàn dự thật bị tứ đại ác nhân chỗ bát lại bị lý đạo cường cứu đoàn chính minh vô vô đoàn dự cánh tay làm an ủi sau đó nhìn về phía huyết đao lão tổ tự mình mở miệng nói lý đại đương gia cứu dự nhi chấm vô cùng cảm kích đại lý đoàn gia tất có thâm tạng chẳng qua hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc s á c thực quá nhiều nước đại lý tiểu dân yếu bây giờ không bỏ ra nổi có thể hay không mời lý đại đương gia tha thứ một hai lấy một nước c h i chủ nói ra lời như vậy đồng thời nhận nợ Hiện nhiên, rất có thành ý huyết chủ hạ, nhưng không chủ hay mình thương tội cười nói cái đại gia Ngài đại gia này đương ngày cùng đương lượng. rất tổ ta tự có quốc được, làm là ý sau bảy đao láo vô bệ sẽ. nói xong trực tiếp hai tay liền ôm quyền nói người đã đưa đến nói cũng đã chuyển đến tại hạ cáo tử lập tức xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng đoạn chính mình đoàn chính thuần huynh đệ hai người không mở miệng nói thêm nữa dính đến lý đạo cường một cái huyết đao hiển nhiên không dạy được tác dụng gì h o a n g huynh lý đạo cường này chỉ sợ kẻ đến không thiện đoàn chính thuần nói với giọng trịnh trọng đoạn chính minh trầm ngâm một chút trầm giọng nói chuyện này không phải chuyện đùa lý đạo cường đã không phải chúng ta có thể đối phó chúng ta lập tức đi đến t i ê n long tự mặt khác đi báo cho đại ca đoàn chính thuần gật đầu thực lực lý đạo cường sâu không lường được tuyệt không phải đỉnh tiêm cường giả không thể có một điểm chủ quan dự nhi ngươi cũng cùng đi theo lại cùng bá phụ nói rõ chi tiết một lần mọi chuyện cần thiết trải qua đoạn chính minh nói với đ o ạ n dự từ vân cùng lúc đó đang bị đoạn chính minh bọn họ k i ê n kỵ lý đạo cường tại nước đại lý đều bên trong cảm giác toàn bộ triển khai giống như là không có cảm giác tồn tại hành t ẩ u tại trên đường cái cái này đối với tinh thần lực đạt đến trình độ nhất định hắn nói cũng không khó khăn có thể khiến người ta theo bản năng không chú ý hắn hắn lúc này làm chuyện chính là vì lý do an toàn để phòng vật nhất bên ngoài nước đại lý mạnh nhất là đại lý một đời trước quốc vương cũng là đoạn chính minh đoàn chính thuần đại ca năm đó cùng vương trung dương âu dương phong hồng thất công hoàng dược sư tịnh sừng ngũ tuyệt một t r o n g đã ra khỏi nhà nhất đăng tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ đỉnh tiêm cường giả sau đó chính là thiên long tự khô vinh đại sư nổi danh nhất nhưng chân chính đại thế lực không bao giờ quên một vị tồn tại đại lý khai quốc hoàng đế tuyệt thế cường giả chân chính đoạn tư bình hơn một trăm n ă m đi qua thiên hạ đ ạ o ít có danh hảo của hắn lưu truyền lý đạo cường muốn gõ đoàn ra một khoản đương nhiên sẽ không quên đi đoạn tư bình mặc dù đoạn tư bình là hơn một trăm năm trước nhân vật đã sớm chưa từng tại thiên hạ ở giữa da mặt hắn tăng lễ phần mộ đều có nhưng thế giới này cường giả tuyệt thế sống một hai trăm n ă m cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì lý đạo cường đương nhiên sẽ không chủ quan thả đ o à n dự lấy thêm tiền trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất một trong chính là kiêm kỵ lao già kia còn sống đem toàn bộ nước đại lý đều cảm ứng một lần về sau hắn hướng thiên long tự phương hướng vì cảm giác rõ ràng hơn hắn làm hết sức đến gần thiên long tự lượn quanh một vòng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì chẳng lẽ thật đã chết hay là giá cửa trong lòng suy tư lý đạo cường vẫn là không có chủ quan cảm giác không đến cường giả tuyệt thế tồn tại không có nghĩa là đối phương liền không tồn tại cũng không đại biểu đoàn gia liền tốt chọc những thứ không nói khác chỉ là trong thiên long tự liền có tám vị cường giả cấp bậc tông sư hơn nữa nước đại lý đều trong hoàng cung cường giả tông sư cùng không biết ở đâu nhất đang đại lý đoàn gia có hơn mười vị cường giả tông sư tuyệt đối không hổ là chấp trưởng một nước tồn tại nội tình thâm hậu không chỉ thực lực bản thân đại lý thân là một nước lại là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực cùng giang hồ các chính đạo quan hệ giao hảo là cùng giang hồ thế lực liên lụy lớn nhất một nước hoàng thất bản thân lực ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng đến một lần hiệu triệu chính đạo hội tụ cũng không phải vấn đề cho dù là cường giả tuyệt thế cũng không chọn tùy tiện cùng đoàn gia đối mặt lý đạo cường cũng giống như thế đang không có ngạo thị thiên hạ chính đạo thực lực hoặc là đầy đủ lợi ích trước hắn là sẽ không dễ dàng cùng giống đại lý đoàn thị đại thế lực như vậy không chết không thôi đây cũng là hắn thật cứu đ o à n hàn dự trước thả đ o à n hàn dự lấy thêm tiền nguyên nhân trọng yếu nhất một trong kể từ đó coi như đoàn gia đối với hắn bất mãn cũng xa xa không đến mức không chết không thôi sư xuất nội danh chính là hiệu quả như vậy không tìm được đoạn tư bình tung tích lý đạo cường cũng không nhiều chờ đi trước hát long trại cứ điểm khoảng cách ước định thời gian còn có bảy ngày không nóng này được cho đối phương thương lượng đồng thời chủ tiền thời gian hai ngàn lựa bạc đối với nước đại lý k h ô một í vị là vạn lượng bạc, hắn muốn cùng không ít người mặc long bảo đoàn chính minh một vị là người mặc vương bảo đoàn chính thuần còn có một vị mặt mũi hiền lành lão hòa thượng vóc người cao g ầ y tràn ngập một l u ồ n có thể khiến người ta thấy một lần liền sinh lòng hào cảm ôn hòa khí chất lý đại đương gia quang lâm ta đại lý đoạn chính minh không có từ xa tiếp đón đoạn chính minh nhìn đi đến lý đạo cường huyết đao lao tổ đi đầu ôm quyền khách khí cười nói cũng không có bảy quốc chủ cái giá trực tiếp lấy giang hồ phương thức biểu hiện đoạn quốc chủ khách khí là lý mộ không ngợi mà đến đoàn ra đừng nên trách mới phải lý đạo cường cũng khách khí hữu hảo mà cười cười trả lời ánh mắt cuối cùng rơi vào lao hòa thượng kia trên người đỉnh tiêm cường giả khí t ứ c khẳng định chính là nhất đăng a di đà phật bật tăng nhất đăng bãi kiến lý thi chủ lao hòa, thượng kia ôn hòa mở miệng nói. nghe qua nhất đăng đại sư đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền lý đạo cường khách khí trả lời lý thi chủ quá khen thi chủ mới là làm cho người sợ h a i than nhất đăng nhìn chằm chằm lấy lý đạo cường trong giọng nói thật lòng thở dài nói để đoàn chính minh cùng đoàn chính thuần đều là không khỏi ghém ắ t bọn họ hiểu rất rõ nhất đăng nhất đăng nói như vậy đó chính là thực lực lý đạo cường tuyệt đối vượt q u a tưởng tượng sâu không lường được trong lòng lập tức ngưng trọng hơn mấy phần đoàn chính thuần đây là ôn quyền thi lễ nói tại hạ đoàn chính thuần bãi kiến lý đại đương gia đa t ạ đại đương gia cứu tại hạ tiểu nhi dự nhi còn không mau đến cảm ơn lý đại đương gia phía sau đoàn dự mặc dù không vui nhưng vẫn là tiến lên thi lễ c ả m tạ lý đạo cường cười to lên hào sảng nói không cần khách khí như thế vừa vận ta cùng đoàn thế tử mới quen đã thân hơn nữa không phải còn có hai vạn l ư ợ n g bạc làm đáp t ạ sao cho nên đây đều là hẳn là cũng không sợ mấy vị chê cười có hai vạn l ư ợ n g bạc cho dù là đắc tội tây hạ đối với lý đạo cường ta mà nói đều n g u y ệ n ý lập tức đ o à n chính minh mấy người có chút trầm mặc không phản b á t được lý đạo cường này cũng quá không thích thể diện trực tiếp nói hai vạn lựa bạc còn nhắc đến đắc tội tây hạ bọn họ vốn là muốn khách khách khí khí chiêu đãi đối phương để ngượng ngùng nhiều mớn Muốn mục ít chút đạo í c h lập cường vụt. ứng à tiếng u trẻ thực t liền như có lực h hẳn o mỉm cười nói h t t thẳng i n ư đại lý có lòng chẳng qua hai ngàn vạn lựa bạc thế nào cho ta đoạn chính minh chỉ trệ đoàn chính thuần hai tay ôm quyền trịnh trọng nói lý đại đừng ra nước đại lý ta tiểu dân yếu hai ngàn vạn lượng bạc bây giờ quá nhiều đại đừng ra không biết có thể giảm bớt một chút ta đại lý vô cùng cảm kích đây là con của hắn cho nên mặc dù địa vị của hắn thấp nhất nhưng cần hắn nói đồng thời cũng chính vì hắn địa vị thấp nhất nếu như đàm phán không thành còn có chỗ giảng hòa trên mặt lý đạo cường nụ cười lập tức giảm bớt một chút bình tĩnh nói cái kia đại lý đoàn gia nghĩ ra bao nhiêu năm trăm vạn lượng bạc đoàn chính thuần nghiêm túc nói lúc này nụ cười trên mặt lý đạo cường biến mất hoàn toàn một luồng lanh ý nhàn nhạt dâng lên lãnh đạo nói ba vị đây là đang tỏ ra bản trại chủ sao đoạn chính minh ba người không nói cái này biến sắc mặt cũng quá nhanh lý đại đương ra nói đùa đại lý đoàn thị t u y ệ t sẽ không như vậy đoàn chính tuần nói với giọng trịnh trọng lý đạo cường sắc mặt nhìn không tốt cây ngay không sợ chết đứng h ừ nhẹ một tiếng hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc biến thành năm trăm linh vạn g bạc còn không phải đùa nghịch sao nếu không phải lý đạo cường ta nhìn đoàn thế tử t h o á n mắt tuyệt đối không chỉ cái giá này hơn nữa biết bản trại chủ, đều rõ ràng, bản trại chủ từ trước đến nay là tiền đến tay mới làm việc giao người lần này bản trại chủ nể mặt đại lý đoàn thị trực tiếp cứu đoàn thế tử còn trước đưa hắn về nhà kết quả đại lý đoàn thị chính là như thế cho bạn trại chủ trả lời chắc chắn đoàn chính minh ba người c a o mày lại nói không ra lời mặc dù đều rõ ràng lý đạo cường trên bản chất là đang lừa gạt nhưng hắn lại thật cứu đ o à n dự đại lý có khả năng nhất đời kế tiếp quốc chủ người thừa kế vỡ vụn tây hạ có khả năng âm mưu vì thế đắc tội tây hạ nhất p h ẩ m đường cho nên bây giờ đối phương nhiều yếu điểm tiền bọn họ đúng là không song cường ngạnh cự tuyệt ba người lên i nhau nhất đang sắc mặt bình tĩnh đoàn chính minh trầm lâm một chút ô n quyền nói lý đại đương gia thứ lỗi hai ngàn vạn lựa bạc có thể làm đại đương gia cứu g a dự nhi tạ lễ chẳng qua Đại đ lý o à、so、như t ị lại đại kiến muốn một thức chút đ ơ n g vậy chuyện i này người muốn bước lui đây chính là quy củ giang hồ song phương tranh chấp không được lại không nghĩ hoàn toàn vạch mặt không chết không thôi lại tỷ võ đến nói chuyện thắng thu được hết thảy thua không có tư cách nói thêm cái gì đoạn chính minh nói với giọng trịnh trọng nơi này là nước đại lý đều đỉnh tiêm cường giả lực phá hoại quá mạnh tự nhiên không thể ở chỗ này độc thủ thiên long tự làm đại lý thâm hậu nhất nội tỉnh ở nơi đó là động thủ đất lành nhất mới lý đạo cường không cự tuyệt sớm có dự liệu không có lại nói nhiều ngữ đoàn người hướng thiên long tự hơn nửa canh giờ sau thiên long tự cửa chùa mở ra một đám lao hỏa thượng gia liên tiếp cương giả cảnh giới tông sư lập tức có năm vị hiện ra đầy đủ coi trọng đương nhiên cũng không thiếu uy hiếp ý tứ thiên long tự phương t r ư ợ g vốn bởi vì đi đầu đầu tiên là cùng nhất đăng đoạn c h í n h minh ba người gật đầu nhất đăng ba người xưng một tiếng thúc phụ lẫn nhau song phương đi phật lễ lý đạo cường nhìn trong lòng cũng không khỏi có một chút ý nghĩ cái này đại lý thật đúng là một tòa phật quốc bây giờ các quốc gia bên trong cũng là đại lý phật môn chiếm cư ưu thế tuyệt đối có thể nói là chúa tề hết thể đương nhiên phật môn bên trong tranh đấu vốn bởi vì bãi kiến lý thi chủ lúc này vốn bởi vì chắp tay trước ngực đối với ly đạo cường thi lê nói mặc dù đối phương là cường đạo nhưng thế giới này cuối cùng nhìn chính là thực lực lấy thực lực lý đạo cường thân phận cường đạo đã sớm rút đi khinh bị liên b á i kiến vốn bởi vì phương trượng lý đạo cường đáp lễ trong lý thi chủ mời khô vinh sư thúc đã đợi chờ vốn bởi vì khách khí nói trong lúc vô hình ở đây đã là hắn làm chủ dù sao nơi này là thiên long tự lý đạo cường gật đầu theo đám người đi vào thiên long tự nhất c ử nhất động không có chút hạn chế cũng phía sau hắn huyết đao l á o tổ cho dù lấy hắn khoa trương kiệt ngạo tính cách cũng không nhịn được có chút hạn chế dù sao nơi này cường giả tôn g sư quá nhiều đưa thân vào một đám cường giả tôn g sư bên trong vẫn lấy t r ư ớ c cùng hắn không đội trời trung phật môn cường giả tôn sư liên phảng phất một cái xói đói tiến vào bảy hộ bên trong nếu không có lý đạo cường tại hắn chỉ sợ liền dũng khí cất b ư ớ c cũng không có chỉ có thể mắt không chớp hơi cúi đầu theo lý đạo cường bước chân đi chỉ chốc lát đoàn người đi đến một trên quảng trường rộng lớn ngay phía trên một bóng người ngồi xếp bằng thân hình to lớn khuôn mặt có chút kỳ lạ một nửa t i ể u tụy một nửa sinh cơ vinh phát thấy lý đạo cường đến ánh mắt bình tĩnh nhìn lại thật sâu một ánh mắt lông mày không dễ dàng phát giác hơi nhữu suy nghĩ một chút đúng là đứng lên lập tức vốn bởi vì đám người đều kinh ngạc một chút trong lòng cũng ngưng trọng hơn mấy phần a di đ ạ phật lý thi chủ bần tăng khô vinh hữu lễ Thế thế ý đạo cường nụ cười trên mặt nhìn cô vinh cũng là thoáng có chút ngạc nhiên lão hòa thượng nào thật là có mấy phần bản lãnh luận thực lực hắn hẳn là không sánh bằng nhất đăng chẳng qua luận nhân lực hắn lại mạnh hơn nhất đăng vừa rồi cái nhìn kia có thể để hắn cảm giác mình bị khám phá mấy phần đối phương năng lực nhận biết tuyệt đối rất mạnh khô vinh tiền công không phải chuyện bừa lý thi chủ mới cho bần tăng kinh ngạc khô vinh lãnh đạo mở miệng nói vốn nhân đoạn c h í n h minh đám người ánh mắt ngưng lại nhìn về phía khô vinh khô vinh sư thúc đã nhận ra cái gì chẳng lẽ thực lực lý đạo cường thật đ ạ t đến một cái k i a cấp độ khô vinh liên tiếp biểu hiện tăng thêm giang hồ truyền văn không thể không khiến bọn họ nghi ngờ không thôi ngay cả nhất đăng ánh mắt đều tâm h thúy một phần ha ha đại sư k h á c h khí lý đạo cường giống như không có cảm ứng được ánh mắt của mọi người lạnh nhạt cười nói về phần khô vinh biểu hiện lãnh đạo hắn cũng không để ý đó phải là tính tình của đối phương chỉ cần đối phương cử chỉ không khác người tính cách vấn đề hắn đương nhiên sẽ không tính toán chi l y vừa là thì võ vậy thì bắt đầu đi nhất đăng liền từ ngươi đến cùng lý thi chủ so tài một hai khô vinh nói thẳng nhìn về phía nhất đăng vốn bởi vì đám người lại là giật mình cái này có thể cùng trong kế hoạch không giống nhau nhất đăng làm trong bọn họ võ công cao nhất không nên sớm như vậy liền ra tay càng trọng yếu hơn chính là nhìn khô vinh sư thúc ý tứ là trực tiếp do nhất đăng ra tay quyết định thắng bại cái này cùng bọn họ kế hoạch ban đầu không hợp chẳng qua không giống người phản đối nhất đăng đối với khô vinh thi lễ một cái lên tiếng trả lời vâng nói lại hướng lý đạo cường thi lễ nói lý thi chủ mời mời lý đạo cường một mực mang theo mỉm cười ung dung nói trong lòng lại là cũng tại phân tích khô vinh ý tứ phật môn nhưng cho đến bây giờ không tỵ hiểm vây công hắn trước đó đều làm xong đối mặt vây công chuẩn bị coi như không phải đối phương tất cả cường g i ả cùng nhau lên lục mạch thần kiếm k i a trận cũng hẳn là không thiếu được cũng thấy khô vinh ý tứ là trực tiếp do nhất đang cùng hắn so tài làm kết quả những người khác trong ánh mắt có ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc hiển nhiên bọn họ trước đó không biết khô vinh sẽ làm như vậy khô vinh làm như vậy chẳng lẽ lại là thật xác định ta đã đạt đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t cho nên bán ta cái tốt nghĩ đến thân ảnh c u n g nhất đăng đi đến rộng lớn trong sân rộng mọi ánh mắt đều lập tức trở nên cực kỳ n g ư n g trọng chăm chú nhìn ngay cả một mực bình tĩnh lạnh lùng cô vinh trong đôi mắt cũng hiện lên một thăm dò chi ý lý thi chủ đắc tội nhất đăng chắp tay trước ngực bình tĩnh nói một câu lý đạo cường hơi gật đầu bày tỏ đáp lại lập tức nhất đăng sắc mặt nghiêm một chút một chỉ điểm ra một đạo màu vàng chỉ kình phá không bán ra tốc độ cực nhanh dưới tông sư huyết đao láo tổ bọn họ chỉ cảm thấy tia sáng màu vàng rẽ lên sau đó chính là một tiếng văng trầm coi lại chỉ thấy lý đạo cường vị trí na z i hai bước phía sau hắn bên ngoài hơn mười triệu vách tường nhiều một c á i h ố mà nhất đang đến vách tường kia ở giữa trong hư không giống như có một đầu nhàn nhạt bạch ngân xuất hiện phản phất là bị lực lượng cực kỳ khủng bố s ỏ xuyên qua mà qua dấu vết lưu lại huyết đao l á o tổ bọn họ kinh hãi loại kia tốc độ bi lật dưới bọn họ lại ngay cả tiếng xé gió đều nghe không được hiện nhiên loại lực lượng kia đã đem âm thanh đều trực tiếp vỡ vụn khâu vinh đoạn chứng minh bọn họ lại là càng ngưng trọng nhìn lý đạo cường vừa rồi cái kia tốc độ di chuyển thật nhanh là trước đó dự liệu được nhanh cũng là động thân lúc nhanh hai loại nhanh kết hợp lại để nhất đăng cái k i a một chỉ vô công mà trở về lý đạo cường nhẹ nhàng như thường hiện lên được lắm nhất dương chỉ nhất đăng đại sư nhất dương chỉ chỉ sợ đã tu luyện đến đăng phong tạo cực c h i cảnh lý đạo cường cười nhẹ tán dương vừa rồi cái k i a một chỉ trên uy lực đều đã không kém gì mộ dung bát tham học chỉ mà hiển nhiên vậy còn chẳng qua là thử tính một chỉ nhất đăng ánh mắt càng nghiêm túc thật thầm nghĩ để lý thi chủ chê cười thì chủ xin chú ý nhắc nhở một câu hắn lại là một mực điểm ra tia sáng màu vàng càng nồng n ặ nhanh như thiểm điện đồng thời tay kia cũng là một chỉ điểm ra một đạo đồng dạng kia sáng màu vàng loay lên các cường giả tông sư ánh mắt sáng lên không khỏi thầm kêu một tiếng tốt gần như đồng thời bắn ra hai đạo uy lực cực mạnh nhất dương chỉ đây là bọn họ đều không làm được đạo thứ hai chỉ kình càng là lấy đạo thứ nhất chỉ kình dưới ly đạo c ư ờ n g né tránh phương hướng làm dự đoạn trước chẳng qua lập tức bọn họ liền nhũ mày hay là thong dong như vậy dễ như t r ở bàn tay né tránh qua đạo thứ nhất chỉ kình đối mặt đạo thứ hai chỉ kình thân thể càng là không thể tưởng tượng nổi thay đổi phương hướng thay đổi lực lượng về đến chỗ cũ thời gian cực ngắn bên trong giống như cũng không có động chỉ có hai đạo chỉ kình phá không xuyên qua vết tường bắn về phía xa xa nhất đăng đều những m ả y loại đó thân pháp tốc độ tăng thêm lý đạo cường phảng phất liệu địch ở trước nhanh chóng hình như đúng là nhất dương chỉ khắc tinh lý thi chủ tốt bản lĩnh b ầ n tăng đắc tội nghiêm nghị nói một câu nhất đăng tăng bảo hơi phồng lên t ừ n g đạo trong suốt khí lưu quanh người hắn lưu chuyển đông đạo cường giả tông sư đem tinh thần nhắc đến cao nhất nhất đăng muốn tận lực lý đạo cường sắc mặt không thay đổi thậm chí cất bước tiến lên sau một khắc nhất đăng hai tay giơ lên t h n g đạo tia sáng màu vàng tại đầu ngón tay t h o t hiện dài đến vài thức chỉ kình so với vừa uy lực nhỏ không b t nhưng giống như mưa to như chút xuống hướng lý đạo cường phủ đến trong nháy mắt cái kia l í t nha l í t nít h chỉ tình bao trùm hắn phương viên trong vòng hái trượng nhìn qua hình như kín không kẽ hở có thể sương mưa to gió lớn công kích muốn hủy diệt hết thể đông đạo cường giả cấp tông sư đều hô hấp trì trệ trong mắt chứa khiếp sợ vừa mừng vừa sợ nhất đăng đại ca thực lực đúng là đạt đến mức độ này mà giống huyết đao lão tổ thực lực bọn họ không đến tông sư trí cảnh càng là chỉ thấy đều cảm thấy hít thở không thông toàn thân vô lực chẳng qua lập tức bọn họ đều mở to hai mắt nhìn chỉ thấy cái kia mưa to gió lớn bao trùm tính chỉ ì n h lý đạo cường thân ảnh hình như không có trái phải di động cứ như vậy cất bước, bước trực tiếp đi về phía nhất đăng chỉ kinh càng rồn rập dày đặc nhưng lý đạo cường thân ảnh lại không có ngừng từng chút từng chút đến gần nhất đăng huyết đao láo tổ hung hăng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều lắm chẳng qua nhưng cũng có thể nhìn thấy lý đạo cường không sao khô vinh bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều cũng là càng trầm trọng hơn lý đạo cường thân ảnh không phải là không có trái phải di động mà là tốc độ của hắn quá nhanh loại đó trong thời gian rất ngắn kình lực nhanh quay ngược trở lại năng lực quả thật kinh người tăng thêm cái kia rõ ràng liệu địch ở t r ư ớ c năng lực để hắn nhanh pháng phát xuyên qua liều không ở giữa đưa đến bao trùm tính chỉ kình đều không đụng được hắn chương một trăm hai mươi cường thế đánh bại gần một nửa cũng đưa đến dưới tông sư người trong mắt lý đạo cường cũng không có trái phải di động một mực đang hướng về phía đi về trước đến gần nhất đăng dễ dàng bình tĩnh lung dung nhìn một màn này khô vinh cũng không thể bình tĩnh bởi vì lý đạo cường biểu hiện ra năng lực gần như có thể nói là nhất dương chỉ khắc tinh đem so sánh với lý đạo cường lúc này biểu hiện ra thực lực khắc tinh cái từ này càng làm cho bọn họ trinh trọng lúc này lý đạo cường tâm tình tự nhiên rất tốt h ắ n nghi không sai lan g ba vi bộ đến tay tăng thêm trời sinh chiến thần thiên phú hắn trực tiếp biến thành chỉ công k h ắ c tinh không ngừng chỉ công giống lục mạch thần kiếm thậm chí đao kiếm ám khí loại hình cực kỳ ngưng tụ sức mạnh võ học hắn đều xem như k h ắ c tinh nguyên bản những v õ công kia nhất là chỉ công trình độ nhất định mà nói xem như đối phó hắn thủ đoạn hay nhất l i ê n giống lúc trước giao thủ với mộ dung bác tham hợp chỉ hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm ra đầy đủ sơ hở lực lượng tốc độ không đủ chỉ có thể né tránh hắn cầm mộ dung bác không có cách nào mặc dù nguyên nhân trọng yếu nhất hay là hắn lực lượng tốc độ không đủ nhưng nếu như khi đó có l a n g ba vi bộ trong người tình hình sẽ khác biệt cho dù hắn ngay lúc đó hay là không làm gì được mộ dung bác nhưng tham hợp chỉ cũng tuyệt đối đối với hắn không có tác dụng giống như hiện tại nhất đăng nhất dương chỉ có thể xưng ơ đăng phong tạo cực so với mộ dung bác thi triển tham hợp chỉ mạnh hơn nhưng hắn lại không cảm giác được áp lực đều không cần đi chính diện ngăn cản trời sinh chiến thần dưới nhất đăng còn chưa chân chính gia chỉ hắn có thể cảm thấy tăng thêm l a n g ba vi bộ kỳ diệu thân pháp để tốc độ của hắn né tránh năng lực tăng cường rất nhiều cho dù loại này mà không lộ g i công kích hắn cũng rất giống c á như biện rộng căn bản không làm gì được hắn từng bước từng bước tốc độ không nhanh nhưng rất kiên định không có dừng lại đến gần nhất đang đ ằ n mắt nhất đang cùng lý đạo cường ở giữa khoảng cách đã biến thành khoảng ba t r ư ợ n g nhất đang ánh mắt càng ngưng trọng thêm chỉ kình càng nhanh chóng khoảng cách song phương càng gần nhìn như hắn chỉ kình có thể uy lực càng lớn lý đạo c ư ờ n g né tránh phạm vi càng nhỏ đối với hắn càng có lợi có thể thật ra thì khoảng cách càng gần liền đại biểu cho hắn ra chỉ tốc độ nhất định phải nhanh hơn uy lực thật ra là giảm b ấ t đối với lý đạo cường bực này cường giả một khi uy lực nhỏ đến trình độ nhất định như vậy thì vô dụng thật luận công phu trên tay hắn tự nhận không bằng lý đạo cường cho nên lý đạo cường đến gần đối với hắn mà nói cũng không lợi một luồng do dự lóe lên nếu như lúc khác hắn có thể dừng tay tự nhận không bằng nhưng bây giờ dính đến đại lý hai ngàn vạn lựa bạc hắn không thể dừng tay hai ngón tay điệp ra đồng thời hắn lui đ â y cũng là hắn lần đầu tiên lui về phía sau muốn lần nữa kéo ra khoảng cách nhất định lý đạo cường lộ ra một ít mỉm cười lại không có thừa cơ đến gần mặc cho nhất đang lui về phía sau đám người không hiểu nhất đang đại sư ngươi cũng muốn cẩn thận đông nhiên lý đạo cường mở miệng nói nhất đang trong lòng r u lên biết lý đạo cường chân chính muốn xuất thủ khẽ gật đầu cùng h lúc đó lý đạo cường thân ảnh đột nhiên vọt đến trước một vệ kim quang quang mang bọc lại toàn thân hắn giống như là một ngọn núi khi thế bảng bạc lao về phía nhất đăng cái kia chỉ t r ư ờ n g va nhau lực lượng dư âm hình như một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn nhất đăng giật mình vội vàng giá trị lý đạo cường tốc độ mặc dù nhanh nhưng nhất đ ă n g phản ứng cũng không chậm giá trị nhanh hơn đồng thời lui về phía sau lý đạo cường trong mắt tàn khốc t r ợ t l o e lên song trưởng liên tục đánh ra từng đạo trưởng ấn phá không mà ra đồng thời không hề cố kỵ tiếp tục vọt thẳng hướng nhất đăng hung mạnh uy thế phản phát trường giang đại hà cường thế muốn quét ngang phía trước hết thảy nhất đăng sắc mặt biến hóa hai ngón x u ấ t liên tục đánh ba từng đạo trưởng ấn cùng chỉ tình trong hư không va nhau tần suất càng lúc càng nhanh màu vàng cùng hào quang màu vàng chiếu dọi toàn trường sức mạnh khủng bố dư âm hướng bốn vương tám hướng tràn ngập bình thản quảng trường trở nên giống như điệu long xoay người một mảnh h ố n đột không ngừng chấn động chiến cuộc lập tức trở nên vô cùng kịch liệt tất cả mọi người ánh mắt đều khẩn trương lên đỏ mắt chính là mấy cái hô hấp thời gian trôi qua những người khác còn tốt khâu vinh nhưng trong lòng đã khe khẽ thở dài lại là mười mấy hô hấp thời gian va chạm kịch liệt không có chút nào giảm bớt trong lúc đó một đạo t r ư ờ n g ấn màu vàng xuyên qua từng đạo giày đặc trị tình đánh vào không ngừng lùi lại trên người nhất đăng đoạn chính minh đám người cực kỳ hoảng sợ lập tức tất cả tiếng oanh minh biến mất lý đạo cường dừng tay nhất đăng cũng lui về phía sau mấy trượng k h o miệm có vết máu s a di đà phật bần tăng thua đa tạ lý thi chủ hạ thủ lưu tỉnh nhất đang chắp tay trước ngực bình tĩnh nói trong lòng khe k h ẽ thở dài chỉ sợ thật đã đại sư k h á c h khí đa tạ lý đạo cường mỉm cười nói lập tức nhìn về phía khô vinh khô vinh tầm mắt cụt xuống mở miệng nói lý thi chủ thắng đang hiểu rõ đoạn chính minh có chút bất đắc dĩ không c a m lòng nhưng vẫn là gật đầu nói vâng sau đó nói với lý đạo cường lý đại đương gia ngươi thắng hai ngàn vạn lượng bạc mời đến quốc đô đi lấy ừ n lý đạo cường gật đầu ứng tiếng lập tức nhìn về phía khô vinh cười nói đã như vậy ta sẽ không phải dậy về sau có cơ hội trở lại linh giáo lý thi chủ đi thong thả khâu vinh m ặ t không đổi sắc khách khí một câu một lát sau nhìn lý đạo cường đi theo đoạn c h í n h minh bọn họ rời đi khiến người khác cũng đều lui xuống khâu vinh đối với bên cạnh chỉ có lưu lại nhất đ ă n g chậm rãi nói nhất đăng ngươi cảm thấy thế nào phải là nhất đăng trong mắt lóe lên một ngưng trọng trả lời một câu người ngoài có chút không nghĩ ra được khâu vinh trầm m ặ t dưới bình tĩnh nói vậy hẳn là là một loại thân pháp thần kỳ lý đạo cường có cơ hội dùng loại đó thân pháp càng đơn giản hơn đánh bạn ngươi như vậy hắn không cần bại lộ càng nhiều thực lực nhưng hắn lại vô dụng ngược lại đã dùng manh liệt nhất c ư ờ n g t h ế đừng t ắ t Chính diện đang h ngưng i cho trọng gật đầu tán đồng lợi này hắn cũng nghĩ như vậy lập tức không khỏi khe thở dài một tiếng bằng chứng ấy tuổi liên đạt đến loại cấp độ đó có thể ngày này qua ngày khác là một vị c à n g khuynh hướng tà đạo cường đạo hắn không khỏi cảm thấy nặng nề ngươi cảm thấy là nhằm vào ta đại lý sao khô vinh nghiêm túc hỏi nhất đ ă n g trầm ngâm dưới lắc lắc đầu nói đệ tử cho rằng không hề giống nếu như vì nhằm vào đại lý hẳn là sẽ không là loại biểu hiện này ta cũng là như vậy cái nhìn khô vinh gật đầu tùy theo lại là thở dài mà thôi ta đại lý trung quy là an phận một ngẫu lý đạo cường gây nên cũng không giống như là muốn tiếp tục mưu đồ ta đại lý hắn toàn tính hay là giao cho người khác ta sẽ đem tin tức của hắn cho tống quốc thiếu lâm tự nhất đang mướn mày nhưng không nói gì gật đầu nước đại lý nhỏ cho đến nay đều là cẩn thận làm việc chưa từng cùng bất kỳ thế lực nào không chết không thôi như vậy mới có thể một mực an cư một m ấ u giống lý đạo cường cường g i ả như vậy không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể ra tay đối phó một bên khác lý đạo cường thuận lợi lấy được hai vạn lượng bạc mười triệu lượng ngân phiếu năm mươi vạn lượng kim phiếu rất chi kỷ đều là tốt mang theo ngân phiếu kim phiếu trực tiếp giải quyết hắn vận chuyển phiền thoái lần này để hắn không khỏi đều đúng đoàn thị nhiều hơn mấy phần hào cảm không thể không nói bọn họ thật rất biết làm người làm việc thua liền trực tiếp nhận thua còn vì địch nhân suy tính khách khí mấy câu lý đạo cường liền dứt khoát cáo từ rời khỏi đối phương như thế biết làm người làm việc hắn tự nhiên là có qua có lại không còn ở lại để tránh làm cho đối phương lại cảnh giác lại nhìn mệt mỏi cho đến nay hắn cho rằng chính mình hay là thật biết cách đối nhân xử thế ngươi để ta thoải mái ta cũng không để ý để ngươi nhỏ tiểu thư phục một chút đáng tiếc liền là có rất nhiều người không tin hắn không cho hắn thoải mái ví dụ như âm hậu trúc ngọc nhiên rời khỏi nước đại lý đều phạm bí trước lý đạo cường lại nhìn mắt thiên long tự phương hướng một ý vị t h â m trường mong đợi l o a lên ta đều chủ động bại lộ thực lực các ngươi nhưng cái khác giúp ta che giấu quá chặt chẽ thu hồi ánh mắt mang theo đắc lực chó săn huyết đao láo tổ hướng cùng đoàn duyên khánh ước định phương hướng đại lý đoàn thị thu hoạch cơ bản hoàn thành tiếp xuống nên đoàn duyên khánh mắt nhìn tăng lên hai ngàn vạn điểm cường đạo trong lòng dâng lên một ít mong đợi lửa nóng sáu mươi một triệu trái phải điểm cường đạo gần một nửa đây đều là hắn nhọc nhằn khổ sở kiếm được ngâm lại thật đúng là không dễ dàng chẳng qua chỉ cần lại cố gắng một chút là có thể thu hoạch ngọt ngào trái cây cặp mắt nhắm lại trong lòng kế hoạch kia càng khẳng định gan lớn chết no gan nhỏ chết đói vạn nhất liền thành công đây ba ngày sau xế chiều lý đạo cường thấy được sớm đã chờ đo nhạc lao tam nhìn qua đã tốt chẳng qua là nhìn thấy lý đạo cường thời điểm rõ ràng thân thể run lên túi đầu trên mặt tất cả đều là e ngại ha ha để đoàn tiên sinh ngươi l ợ i lâu lý đạo cường cười khách khí một câu khẩu phật tâm xả đoàn viên khánh mấy người trong lòng nổi lên ba chữ này không lâu vừa đến đoàn viên khánh bình tĩnh nói chỉ có n ắ m thật chặt xong trước tay biểu hiện ra hắn không an tĩnh ừng vậy chúng ta liền nói giao dịch đi các ngươi lui xuống trước đi lý đạo cường nói thẳng mắt nhìn mấy người khác huyết đao lão tổ lui về phía sau diệm nhị nương ba người mắt nhìn đoàn viên khánh cũng hướng xa xa đi lý đại đương gia có thể nói đoàn duyên khánh âm thanh trầm giọng nói Tốt, lý đạo cường ta từ trước đến nay nói thẳng thắng nữ giao dịch nội dung rất đơn giản các ngươi tứ đại ác nhân gia nhập hắc long trại ta lý đạo cường thản nhiên nói đoàn duyên khánh cặp mắt nhắm lại nhưng cũng không nhiều đắm ngạc nhiên dù sao bọn họ có thể cùng lý đạo cường làm giao dịch đồ vật vốn cũng không nhiều hoặc là nói chỉ có một dạng đó chính là bản thân bọn họ chính mình chúng ta có thể được đến cái gì c h ư một trăm hai mươi mốt nằm trong tay đoàn d u ê n khánh hỏi câu nói này đoàn d u ê n khánh cầm xong t r ư tay chặt hơn mấy phần có lẽ ngay cả hắn cũng không phát hiện hô hấp của hắn đã ngừng lại lộ ra nhẹ nhẹ không che giấu được khẩn trương lý đạo cường mỉm cười cũng không mạch trần nhìn hắn không nhanh không chậm nói đệ nhất mạng của các ngươi hai người các ngươi lần gặp bạn trại chủ tự nhiên mạng của các ngươi liền tại bạn trại tay phải bên trong nắm giữ đoàn d u y ê n khánh sắc mặt cứng đờ ánh mắt có chút tâm trầm chẳng qua mặc dù nhìn cây ngay không sợ chết đứng lý đạo cường rất phẫn nộ nhưng phản bác không ra ngoài đối phương nói không sai nếu là hắn muốn mạng của mình không khó mạng của bọn họ quả thực nắm giữ tại trong tay đối phương mà nhìn đối phương dáng vẻ hiển nhiên cũng không sẽ bận tâm t ớ h ạ cho nên sắc mặt lạnh lẽo về sau t r ầ mặc cũng chấp nhận. Lý đoàn ạ Cường t viên chú có cho thể nói cho người. Đoàn d u y khánh toàn thân cứng đ ở vốn là mặt mũi dữ tợn một trận bóp méo kích động mong đợi còn có nhẹ nhẹ sợ hãi nếu không phải biết đánh không lại lý đạo cường hắn đã xông lên phía trước cắn răng trầm mặt một chút trầm giọng hỏi là ai cái này dính đến cái thứ ba sau đó nàng liền mang thai sinh ra một đứa con trai lý đạo cường từ từ nói đánh khi tức trên người đoàn viên khánh không khống chế nổi bạo phát quân quận x o n g khí đem phương viên mấy trượng trùng kích hết thể bờ b ộ n diệp nhị nương đám người ở phía xa đều cảm ứng được vẻ mặt giật mình lại nhịn không được sợ hãi bởi vì bọn họ cho rằng lao đại nhà mình cùng lý đạo cường độc thủ đây không phải là muốn chết sao chỉ có nhạc lao tam lập tức liền dẫn theo cây kéo chịu đựng sợ hãi muốn x ố n g đến còn tăng thêm lòng d ũ n g cảm tự đắc dùng thuật nói bằng bụng hét lớn một tiếng lao đại ta đến đừng đến đây đoàn viên khánh bị đánh thức một tiếng q ấ t lệnh nhạc lao tam x ư n g sở dưng bước diệp nhị nương hai người nhẹ nhàng thở ra lý đạo cường rất hứng thú mắt nhìn nhạc lao tam nhìn nh tràn đầy sợ hãi là là ta sao tiếp tục phong tỏa lấy âm thanh đoàn duyên khánh gắt gao nhìn chằm chằm lý đạo cường âm thanh có chút run dày mở miệng so với vừa rồi càng khẩn t r ư n g hơn mong đợi vốn là tàn phế thân thể đều không khống chế nổi k h ẽ run không tệ lý đạo cường khẳng định nói đoàn duyên khánh hít sâu một hơi run dày nhắm hai mắt lại ta có con trai ta có một đứa con trai toàn bộ ý niệm đều đặt ở cái này một cái hắn không có hoài nghi lý đạo cường lấy thực lực lý đạo cường địa vị không thể nào cầm chuyện như vậy lừa hắn nhất là đang nghĩ đến thu hắn làm thủ hạ thời điểm lý đạo cường không có q u ấ y g i à y hắn dù sao lập tức là thủ hạ của mình đối với một vị thủ hạ cảnh giới t ô n g sư hắn vẫn là có thể cho một chút ưu đãi một lát sau đoàn duyên khánh mở hai mắt ra giống như khôi phục tỉnh táo trầm giọng nói con trai ta ở chỗ nào ta đồng ý gia nhập hắc long trại không có có kẻ mặc cả hắn trực tiếp đồng ý không nói chính hắn mạng nắm giữ tại trong tay đối phương hắn hiện tại còn không muốn chết đã nói đối phương biết nàng biết con trai hắn thân phận hắn liền cự tuyệt không được bởi vì lý đạo cường muốn giết hai người toàn bộ thiên hạ không có bao nhiêu là giết không được lý đạo cường tán thưởng mắt nhìn đoàn d u ê n khánh là một người thông minh không có một tia che giấu trực tiếp nói cho đoàn duyên khánh nữ nhân kia gọi là l i ế t đao phượng là đoàn chính thuần vương phi mà con của ngươi gọi là đoàn dự ngươi bài kiến không thể nào đoàn duyên khánh cặp mắt t r ừ n g lớn theo bản năng kêu lên vừa rồi tỉnh táo lần nữa bị cường thế phá vỡ lý đạo cường cười không nói cũng không phản bác đoàn duyên khánh ánh mắt lấp lóe vừa rồi bình tĩnh lại thân thể run rẩy dữ dội hơn làm sao có thể làm sao có thể nàng là đoàn chính thuần vương phi đoàn dự là con trai ta làm sao có thể nhưng lý đạo cường không thể nào cầm như thế thấp kém nói láo lửa gạt hắn vì sao ngươi dễ dàng như vậy nói cho ta biết hắn nghi ngờ nhìn lý đạo cường nếu như hắn là lý đạo cường hắn tuyệt sẽ không tùy tiện nói ra dùng chuyện này uy hiếp hắn hiệu lực mới là tốt nhất thủ đoạn ha ha rất đơn giản vừa đến n g ư ơ i tốt xấu chính là b ả n trại chủ thủ hạ cho ngươi một chút ngon ngọt là hẳn là thứ hai b ả n trại chủ dám nói cho ngươi không sợ ngươi không nghe lời phản bội lý đạo cường tự tin cười nói thẳng thắn ngưng tạm nụ cười càng n g h i ề n n g ẫ m mấy phần thứ ba nói cho ngươi thân phận của bọn họ lại như thế nào ngươi dám cùng đoàn dự quen biết nhau sao đoàn viên khánh sắc mặt cứng đở lập tức ý thức được vấn đề này lý đạo cường ung dung mở miệng nói bây giờ nước đại lý bản thân đoàn chính minh không có con trai lớn như vậy sửa lại đời tiếp theo hoàng đế chi vị chính là đại ca hắn nhất đăng hoặc là đoàn chính thuần con trai đến kế thừa đoàn dự là đoàn chính thuần con độc nhất cũng là nói đoàn dự bây giờ là đại lý đời tiếp theo hoàng đế người thừa kế một trong thậm chí hy vọng có thể nói là lớn nhất dù sao nhất đăng năm đó thoái vị lúc sẽ không có lựa chọn c o n của hắn kế vị như vậy hiện tại con trai hắn hy vọng thì càng không lớn lại cười nợ nụ cười lý đạo cường giống như là nói với đoàn d u khánh lại giống là tự n ủ tràng qua hết thầy đó đều là tại đoàn dự là đoàn chính thuần con trai trên cơ sở nếu như bộc lộ ra đoàn dự không phải đoàn chính thuần con trai như vậy sẽ xảy ra chuyện gì tỉnh coi như đoàn chính minh đoàn chính thuần bọn họ lòng dạng rộng lớn đến không chỗ nào mà không bao lấy không thèm để ý có thể đoàn dự có đoàn tiên sinh ngươi như thế cái đại ác nhân phụ thân cho dù ngươi là thái tử chức của đại lý nước đại lý chọn đoàn dự làm hoàng đế sao âm thanh ung dung rơi xuống lý đạo cường không cần phải nhiều lời nữa cứ như vậy nụ cười trên mặt nhìn đoàn duyên khánh nên nói đều nói không cần thiết nói thêm nữa tùy tiện nói cho đoàn d u ê n khánh trần tướng tự nhiên không phải hắn hảo tâm mà là như vậy mới có thể càng kiên cố trưởng khống lấy đoàn duyên khánh đoàn duyên khánh chỉ cần còn muốn đoàn dự trở thành nước đại lý hoàng đế cũng chỉ có thể để cho hắn sử dụng không phải vậy hắn chỉ cần đem tin tức này tuyên dương đi ra đoàn dự cũng đừng nghĩ làm nước đại lý đời tiếp theo hoàng đế đây cũng không phải là trong nguyên tắc tình hình nhất đ ă n g là có con trai thậm chí cháu trai tại đương nhiên đoàn duyên khánh còn có một lựa chọn đó chính là giết hắn nhưng hắn làm được sao ha ha đoàn duyên khánh s ắ c mặt l ạ n h dọa người trên mặt dữ tợn vết sẹo càng đáng sợ bởi vì hắn đã hiểu rõ hết thẻ đó càng bởi vì hắn rõ ràng nhận thức được hắn cùng con của hắn đoàn、dự. đều đã có một cái t r í mạng nhược điểm cầm trong tay lý đạo cường c h ắ c không được lý đạo cường dễ dàng như thế liền nói cho hắn biết chân tướng nơi này mới là lý đạo cường uy hiếp hắn khống chế hắn địa phương không không đơn giản như vậy nếu như chờ đoàn dự về sau trở thành nước đại lý hoàng đế lý đạo cường còn có thể nhờ vào đó thu được nhiều thứ hơn thật là được lắm lý đạo cường nhưng hắn lại không thể không rơi vào hắn có thể không trở thành nước đại lý hoàng đế nhưng hắn tuyệt đối không thể để con trai mình không thành được nước đại lý hoàng đế trừ phi có thể chết trong lòng lập tức bạo phát ra một luồng cực kỳ nồng nặc sát ý chẳng qua rất nhanh hắn liền đ è xuống dưới tình huống bình thường hắn giết không được lý đạo cường vậy cũng chỉ có thể n h ấ n lại c h â m rãi thóng xuống tầm mắt c h â m giọng nói ta cần phải đi nghiệm chứng đi thôi trong thời gian một tháng đến hắc long trại báo cáo là được lý đạo cường phăng khoáng nói đoàn duyên khánh chấp nhận đúng ba người kia bản trại chủ trước hết mang đi lý đạo cường mắt nhìn diệp nhị nương ba người bọn họ giống như là thương lượng nhưng trong giọng nói càng giống là không thể nghi ngờ mệnh lệnh đoàn duyên khánh khoe mắt giật một cái vẫn là không có phản bác cho dù hắn còn chưa không có đi nghiệm chứng chuyện rốt cuộc thật hay giả nhưng bây giờ mạng của bọn họ đều nắm giữ trong tay lý đạo cường hắn sẽ không có phản bác quyền lực rất nhanh tại đoàn duyên khánh nói dưới đối mặt lý đạo cường vốn là đảng hoàng diệp nhị nương ba người càng là đàng hoàng theo lý đạo cường đi đoàn duyên khánh nhìn chằm chằm bóng lưng lý đạo cường lập tức hướng nước đại lý đều phương hướng bay đi lý đạo cường không nghĩ thêm đoàn duyên khánh chuyện chỉ cần đoàn dự chuyện không bị vấn lên đoàn duyên khánh liền chỉ biết là trong tay hắn một tay lao một đầu ác quyển lúc này hắn nghĩ đến càng nhiều là sau đó kế hoạch kia cái kia có chút mạo hiểm sẽ chọc đến cho đến trước mắt kẻ địch cường đại nhất kế hoạch dư quan quét diệp nhị nương một luồng nhàn nhạt mong đợi trong mắt ló không xảy ra chuyện gì một đường không nói chuyện một hình người hướng về phía h ắ c long trại nhanh chóng vài ngày sau về đến h ắ c long trại lý đạo cường cảm giác một trận thoải mái mặc dù đi ra cũng là vì cố gắng kiếm tiền đã kiếm được tiền cũng rất cao hứng nhưng cao hứng là cao hứng cùng thoải mái còn là không giống nhau không để ý đến chuyện khác trực tiếp đi thích phương nơi đó chiến miên về sau lý đạo cường càng yêu thích cái này ôn nhu thuận theo tiểu nữ nhân không giống như là hoàng tuyết mai hay thanh hoa còn có một h u ệ n thanh các nàng nhiều chuyện như vậy đương nhiên tim hắn rất lớn càng là rộng lớn vô cùng thích cũng nhiều cho nên hoàng tuyết mai các nàng Hắn c có. Có ũ sau đó hai mươi ngày đến lý đạo cường không có bắt đầu hắn kế hoạch kia một bên yên lặng làm lấy chuẩn bị một bên chờ đoàn duyên khánh đến mắt thấy một tháng kỳ hạn đem đến đoàn duyên khánh đi đến h ắ c long trại tuyên bố chính thức gia nhập h ắ c long trại lý đạo cường năm trăm vạn điểm cường đạo đến tay diệp nhị nương ba người cũng chính thức gia nhập h ắ c long trại mang đến sáu mươi bốn vạn điểm cường đạo tây hạ nhất phẩm đường tứ đại ác nhân gia nhập h ắ c long trại tin tức nhanh chóng lan truyền ra dù sao đoàn duyên khánh là một vị c h â n chính cường giả cấp tông sư tăng thêm h ắ c long trại lý đạo cường bây giờ đúng là tiêu điểm lại thêm một vị cường giả cấp tông sư tự nhiên làm người khác chú ý không để ý ngoại giới náo nhiệt các nhìn lý đạo cường cảm giác không sai bị lắm chính thức bắt đầu áp dụng cái kia có chút mạo hiểm kế hoạch. hệ thống tình báo tống quốc thiếu lâm thanh quốc bên kia tin tức chuyển đến chính là những này trước người lý đạo cường trên b à n trưng bày một đ ố n g thư tín xem hết cuối cùng một phòng hắn nhàn nhạt mở miệng nói đại đương ra chính là những này toàn bộ đều tại phía trước cung kính đứng vương lâm lập tức đáp thời gian mấy tháng hay là tiến triển không lớn lý đạo cường hơi hít một tiếng t h ư ợ n như bình thường nói vương lâm lại thân thể run lên hắn rõ ràng đại đương ra đây là không hài lòng thật ra thì hắn cũng không hài lòng nhưng hắn rõ ràng hơn đây cũng là chuyện không có cách nào khác thanh quốc khoảng cách hắc long trại còn cách một cái lớn minh quốc khoảng cách quá xa bảo tượng đám người vốn là không mạnh bao nhiêu trăng thời gian bọn họ có thể làm cái gì có thể làm được vốn là không nhiều lắm l i ê n tại thanh quốc các đại thành chỉ xây dựng cứ điểm đều không làm được thậm chí lẫn nhau tin tức chuyển đều mới vừa vạn dựng không tốt đẹp được lâu tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần không thôi tình báo xây dựng thật không phải chuyện đơn giản hắc long trại phương diện này nội tình không có hoàn toàn là dựa vào tiền tài mở đường nhưng cho dù là nhiều hơn nữa tiền cũng cần thời gian thế nhưng là hắn không dám gọi khổ giải thích cắn răng hành lễ nói thuộc hạ vô năng mời đại đương ra trách phạt lý đạo cường ngước mắt mắt nhìn vương lâm đạo mạc nói ngươi hẳn là rõ ràng ta không thích nghe loại này nhiều lời thân thể vương lâm lại là r u lên vội vàng nói đại đương ra bây giờ không phải thuộc hạ từ chối mà là mà là thuộc hạ quả thực càng thêm cảm thấy lực bất t ò n g tâm thuộc hạ vô năng để đại đương ra thất vọng lý đạo cường một chút nhữ mày phai nhạt tiếng nói ngươi biết ngươi đang nói gì thế sao thuộc hạ hiểu có thể thuộc hạ lại không dám làm trễ mài đ ạ i đương ra đại sự mời đại đương ra tuyển cái khác người chấp trưởng phòng tình báo thuộc hạ chỉ nguyện đi theo đại đương ra bên người làm một ít tốt vương lâm kính sợ e sợ giọng nói không che giấu được nhưng lại cũng kiên định ý tứ cho dù bản thân hắn rõ ràng cái này trốn tránh quản lý phòng tình báo về sau kết cục của hắn rất có thể không xong dù sao vừa đến khả năng này cho đ ạ i đương ra một loại không xong được nhiệm vụ trốn tránh trách nhiệm cảm giác thứ hai hắn biết nhiều chuyện như vậy lại là bây giờ h ắ c long trại phòng tình báo gây dựng người trọng yếu nhất một trong hắn không chấp trưởng làm sao có thể tùy tiện liền t ố i lui ra khỏi xử lý hắn mới là đơn giản nhất cách làm chính xác nhưng hắn không thể không như vậy bởi vì năng lực của hắn thật không thể ra sức hiện tại mạng lưới tình báo hắn đều nắm giữ không tốt húng chi tiếp tục phát triển tiếp hắn đã liên tục mấy lần cũng không thể để đại đương gia hài lòng tiếp tục như vậy nữa liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ còn không bằng bây giờ chọn lựa thối lui ra khỏi có lẽ đại đương gia còn có thể tha cho hắn một mạng lý đạo cường lẳng lặng nhìn vương lâm cái này cùng hắn lâu nhất hai cái thuộc hạ một trong muốn nói tuyệt đối tín nhiệm vậy dĩ nhiên là không có trên dưới hắc long trại thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng không có một cái hắn tuyệt đối tín nhiệm chỉ có tương đối tín nhiệm mà thôi cho nên lý đạo cường lúc trước đem phòng tình báo giao cho vương lầm quản lý cho đến bây giờ hắc long trại đã sớm xưa đâu bằng nay cũng không có biến động mặc dù có lúc cũng dâng lên qua đổi ý niệm nhưng bởi vì không có chân chính nhân tuyển thích hợp một mực không có đổi chấp nhận lấy dùng hiện tại xem ra thật không thể lại đem liền ngay cả hắn đều cảm thấy không thể tiếp tục nữa như vậy tiếp tục nữa sẽ chỉ ra nhiễu loạn lớn hắc long trại quan trọng nhất tình báo phát triển sẽ chỉ trệ không tiến thế nhưng là hắc long trại bây giờ lại có ai thích hợp chấp trường hệ thống tình báo hai đầu lông mày lõe lên một thở dài hay là thiếu hụt nhân tài ngươi cảm thấy trên dưới t o à n trại người nào thích hợp nhất chấp trường phòng tình báo trầm ngâm một lát tại vương lâm run run dày dày bên trong lý đạo cường bình tĩnh nói nghe thấy âm thanh vương lâm dễ chịu m ộ trùng c điệp nhẹ nhàng thở ra mặc dù còn không có xác định có thể không chết nhưng cuối cùng là có hy vọng phất tay để vương lâm đi xuống lý đạo cường nhìn trước người trên bản thư tín có chút tao mày hệ thống tình báo xây dựng khó khăn hắn đương nhiên biết rõ hắc long trại phát triển thời gian quá ngắn còn không có nội tình tất cả đều là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho nên thanh quốc bảo tượng bọn họ hiệu quả không tốt hắn không có chân chính sinh khí chẳng qua là cố ý cho đối phương một chút áp lực mà thôi nếu thật sinh khí suy nghĩ nhất c h u y ệ n nghiêm túc nghĩ đến bây giờ hắc long trại có người nào thích hợp chấp trưởng hệ thống tình báo đầu tiên phải có năng lực thứ yếu muốn để hắn có nhất định tín nhiệm hồi lâu bất đắc dĩ từ bỏ có năng lực nhất phải là đoàn duyên khánh dù sao đã từng là một nước thái tử lại trải qua nhiều năm như vậy ma luyện năng lực khẳng định là không thiếu thực lực tự nhiên cũng là đầy đủ phương diện tính cách cũng thích hợp chẳng qua để như thế một cái thời khắc n g h ị đến giết người của mình chấp trường hắc long trại hệ thống tình báo hắn còn không có như vậy trái tim lớn tự tin là tự tin nhưng không phải ngu xuẩn mà trừ đoàn duyên khánh bây giờ trên giới hắc long trại thật không có người thích hợp hoặc là năng lực không đủ năng lực còn có thể tính cách không được ví dụ như lữ đ ằ n g không năng lực hắn hẳn là là được thế nhưng là tính cách không đủ h u n g ác căn bản không thích hợp chấp trường hệ thống tình báo loại này âm m tồn tại lại liếc mắt nhìn những kia thư tín hoàn toàn từ bỏ cuối cùng một kia lúc trước hướng thanh quốc lại tiến hành kế hoạch kia ý nghĩ thanh quốc nơi đó cái gì cũng không chuẩn bị xong đi chẳng qua là lãng phí thời gian t r ầ m tư hồi lâu lý đạo cường cầm lên một phong đ ã chuẩn bị xong thư tín ba ngày sau lý đạo cường tuyên bố bế quan phân phó một phen đinh điện về sau mang theo đoàn duyên khánh hướng tống quốc thiếu lâm tự hai vị cường giả tông sư hành động tốc độ tự nhiên cực nhanh cũng đủ bí ẩn vài ngày sau tống quốc thiếu lâm tự ngoài mấy chục dặm lý đạo cường cùng đoàn duyên khánh đứng ở một chỗ trên sườn núi nhìn xa xa cái k i a cung điện nguy nga bảy tiếng người huyên não tại lý đạo cường cảm giác bén nhạy bên trong còn có một lồn vô hình bảng đại khí thế phóng lên tật trời không có bất ngờ gì xảy ra vậy h ẳ n là là trong thi có rất nhiều người tập võ tăng thêm quanh năm suốt tháng phía dưới tích lũy vô số cường giả có lẽ có ý hoặc vô tình tại thiếu lâm tự cái này tinh thần hạch tâm ngưng tụ dưới tạo thành bảng đại khí thế liên phản phất một vòng n i ệ t nhật chiếu d ọ i tư phương không thế nào giống phật môn thánh địa có phải an lành khí tức chẳng qua cũng bình thường lại thế nào thánh địa thiếu quan trọng nhất thực lực cũng không được nhưng có một dạng lại để hắn có chút c a o mày thiếu lâm tự c ố khí thế này để hắn mọi việc đều thuận lợi năng lực nhận biết lần đầu tiên giảm mất đi nhiều hắn thế mà không cách nào cảm giác được trong thiếu lâm tự rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tất cả mọi người chương một trăm hai mươi ba ác nhân vào thiếu lâm đoàn duyên khánh nhận lấy tin lông mày chính là những trạt âm thanh trầm thấp vang lên đem tin tự tay cho huyền tử nhưng ta có thể đi không được ra thiếu lâm tự mặc dù hắn không biết thư này bên trong viết chính là cái gì nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt húng chi thanh danh của hắn hắn hay là tâm lý nắm chắc ha ha yên tâm lý đạo cường ta vẫn có chút mặt muối lý đạo cường cười nói ý tứ hay là như vậy nhanh đi đoàn duyên khánh nhìn c h ậ m c h ậ m lý đạo cường không nói thêm gì nữa đi về phía thiếu lâm tự đúng có thể tuyệt đối đừng nhìn lén cũng đừng nói thêm cái gì đưa xong tin liền đi không phải vậy sẽ chết người đông nhiên lý đạo cường cười nhắc nhở đoàn duyên khánh trong lòng n ứng tụ một luồng cảm giác xấu tự nhiên sinh ra lý đạo cường rốt cuộc muốn làm cái gì nơi này chính là thiếu lâm tự cùng toàn chân giáo tỉnh xưng tống quốc võ lâm chính đạo đứng đầu thiên hạ tà mang ngoại đạo cấm địa một trong lý đạo cường chẳng lẽ muốn ở chỗ này dở trò gian lừa gạt thiếu lâm tự sao Cắt mắt nhắm lại ung dung thản nhiên tiếp tục hướng thiếu lâm tự lý đạo cường nhìn đoàn duyên khánh thân ảnh trong lòng hài lòng có một vị cường già cấp bậc tông sư làm chó thật rất tốt đi nơi nào làm chuyện gì đều so với mang theo huyết đao l á o tổ bọn họ như vậy tiên h tiên h thuận tiện rất nhiều mặc dù đoàn duyên khánh không có huyết đao l á o tổ nói chuyện dễ nghe nhưng cũng là có thể nhịn được nhìn mấy cái hô hấp lý đạo cường bóng người biến mất ở chỗ cũ đổi một cái phương hướng nhìn thiếu lâm tự đối mặt thiếu lâm tự bất kỳ cẩn thận đều là không quá đáng mạng chưa hề cũng chỉ có một đầu mấy chục cái hô hấp về sau đoàn duyên khánh đi đến thiếu lâm tự trước cổng chính h á c long trại đoàn duyên khánh xin gặp thiếu lâm tự huyền từ phương trượng âm thanh trầm thấp giống như là sóng biển dâng lên hướng thiếu lâm tự che mất lập tức vốn khách hành hương không ít thiếu lâm tự trước hỗn loạn lung tung nhất là biết đoàn duyên khánh thân phận người càng l à vội vàng hoảng sợ lui về phía sau thiếu lâm tự cũng lập tức bắt đầu chuyển động số lớn võ tăng tuân ra cửa chùa bao vây đoàn duyên khánh c h ấ n an khách hành hương đoàn duyên khánh mắt lại nhìn kiên nhẫn chờ chỉ chốc lát một vị người khoác cả xa màu đỏ lão hòa thượng tại không ít tăng nhân đi theo đi ra a di đà phật ngươi là mới gia nhập hát long trọng chất đoàn duyền khánh lão hòa thượng kia trầm giọng nói đ ị c h ý không che giấu chút nào người là ai đoàn viên khánh lãnh đạm trả lời lão nạp huyền nguyên nhận đại đương g i a của hắc long trại ta chi mệnh ta muốn gặp huyền tử tự tay đưa một phong thư cho hắn đoàn viên khánh bình tĩnh nói lão hòa thượng huyền nguyên trong mày ngưng trọng hơn mấy phần còn lại tăng nhân cũng như thế muốn nói tống quốc mấy tháng này người nào nổi danh nhất cái kia không thể nghi ngờ chính là hắc long trại lý đạo cường trầm ngâm một chút huyền nguyên mở miệng nói đem tin cho lão nạp lão nạp sẽ chuyển giao huyền tử sư minh việc quan hệ nhà ta đại đương ra mệnh lệnh nhất định phải tự tay giao cho huyền tử phương trượng đoàn duyên khánh định tiếng nói huyền nguyên trần c h ờ một chút mặc dù đối phương là tà ma nhưng việc quan hệ vị tiết như mặt trời đang lên lý đạo cường hắn cũng không dám có nửa điểm k i n h thường suy nghĩ một chút đối với bên cạnh một hòa thượng truyền âm mấy câu lão nạp đã thông biết huyền từ sư h i n h huyền từ sư h i n h có gặp ngươi hay không còn cần chờ thông chuyện huyền nguyên đối với đoàn duyên khánh túc tiếng nói đoàn duyên khánh không nói tiếp tục chờ lại qua một hồi một tên tăng nhân chạy ra đối với huyền nguyên một trận dị thai huyền từ sư h u n h đồng ý gặp ngươi cùng lão nạp huyền nguyên hay là ngập lấy địch ý nói một câu xoay người rời đi đoàn d u ê n khánh đi theo mua vào thiếu lâm tự về sau trong lòng mãnh liệt hơi khác thường cảm giác mười mấy năm qua hắn đúng là không có có thể như thế trắng trận tiến vào thiếu lâm tự ý nghĩ lý đạo cường như thế đã để thiếu lâm tự đều phải nghiêm túc coi trọng sao trong lòng càng trầm trọng hơn đi đến một chỗ đại điện lúc này nơi này đã có mấy vị người mặc cả xa lão hòa thượng trở ở tại đây đoàn duyên khánh vừa đến từng kia ánh mắt liền nhìn chằm chằm về phía hắn một luồng vô hình to lớn áp lực ầm ầm đè ép hướng đoàn duyên khánh đoàn duyên khánh cặp mắt nhắm lại không có đối kháng chính diện thậm chí đều không lên trước mà là liền dừng lại tại cửa đại điện, một bước b vẽ m dù sao hắn là đại biểu lý đạo cường nếu là hắn không vào đại điện này liền đứng ở cửa ra vào cuối cùng mất mặt cũng chỉ sẽ là lý đạo cường còn có thiếu lâm tự lý đạo cường không cần nói thiếu lâm tự thì sẽ bị nói liền đạo đãi khách đều không giảm cứu đông nhiên hơi suy nghĩ trực tiếp lấy ra lá thư này ném về trung ương nhất lao hòa thượng kia h ắ n tự nhiên là quen biết huyền tử phương trượng mấy vị lao hòa thượng đồng thời nịu nhữ mày một vị lao hòa thượng vừa tay đem tin cản lại không dễ dàng phát giác kiểm tra nhìn có độc hay không loại hình tin đã đưa đến cáo tử đoàn duyên khánh trực tiếp xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòng mấy vị lao hòa thượng càng là cao mày chờ một chút đoàn duyên khánh n g ư ờ i đây là ý gì một vị lao hòa thượng mở miệng bóc nhẹ không có ý gì ta chẳng qua là cái p h ụ mệnh đưa tin đưa xong liền đi đoàn duyên khánh bước chân không ngừng bình tĩnh nói một câu mấy vị lão h ỏ a thượng đưa mắt nhìn nhau đây cũng quá kỳ quái lập tức tất cả đều nhìn về phía trung ương nhất huyền tử huyền tử do dự một hai hay là dung đầu đám người hội ý không có phản đối đoàn duyên khánh tuy là tà ma nhưng dù sao cũng là người của lý đạo cường không d ậ y nổi xung đột không song lưu hắn lại sau đó ánh mắt của mọi người liền đều nhìn về lá thư này tin sẽ không có độc lão h ỏ a thượng kia đem tin đưa cho huyền tử huyền tử nhận lấy bình tĩnh mở ra nhìn lại sau một khắc không có chút rung động nào mặt mũi hiền lành khuôn mặt lập tức cẩm ẩm vỡ vụt c ự độ kinh hãi dâng lên hai tay đều run dày sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng mấy vị khác lao hòa thượng kinh hãi bên cạnh hai vị lao hòa thượng theo bản năng hướng tin nhìn lại huyền t ử bản năng liền đem tin gãy lên nhưng ngắn ngủi trong nháy mắt đủ để cho hai vị tông sư kia cấp bậc lao hòa thượng thấy một vài thứ sắc mặt lập tức cũng thay đổi cặp mắt t r ừ n g lớn một màn này để cái khác lao hòa thượng kinh ngạc hơn đông nhiên thân thể huyền t ử n h o á n một cái mắt nhìn bên người hai vị lao hòa thượng còn đang khiếp sợ âm thanh khẽ dun nói các vị sư đệ lui xuống trước đi huyền độ huyền minh hai vị sư đệ lưu lại mấy vị khác lao hòa thượng mặc dù hiếu kỳ nhưng vẫn là ứng tiếng trừ huyền đều thối lui ra khỏi đại điện lập tức một vị l a o h ỏ a thượng chân nguyên nhấp nô phong tỏa âm thanh sau đó hai vị l a o h ỏ a thượng chăm chú nhìn huyền tử huyền tử đóng mắt mới đưa tin mở ra t a m đôi ánh mắt đều nhìn sang huyền tử phương trượng tân khải tại hạ lý đạo cường h ắ c long trại trại chủ gần nhất đột nhiên phát hiện phương trượng ngươi năm đó phu nhân cùng phu nhân ngươi vì ngươi sinh ra hải tử t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố lý đạo cường tại lấy mạng cược chật nghe tin tức này tại hạ là thấp phỏm lo âu rất sợ là giả cho nên lập tức đem diệm phu nhân còn có cái này đã hai mươi bốn tuổi lệnh công tử bảo hậu nghiêm mật lên muốn t r a ra trần tướng cũng khiến đoàn d u y ê n khánh đưa tin cho ngươi chứng thực một chút thật hay giả huyền từ phương trượng nếu như thực sự ngươi yên tâm lý đạo cường ta thể tuyệt đối sẽ không để lộ ra đi nửa phần ta tuy là cái cường đạo nhưng cũng lòng mang thiên hạ chính nghĩa sẽ không để cho t à ma ngoại đạo cản rỡ chẳng qua phương trượng ngươi cũng biết lý đạo cường cả đời ái tài nhất ta ngươi làm một cái giao dịch như thế nào một trăm triệu l ư ợ n g bạc bản trại chủ lập tức đem diệp phu nhân còn có con toàn bộ giao cho ngươi từ nay về sau nếu không nói ra chuyện này lý đạo cường xem xong thư huyền t ử lần nữa nhắm hai mắt lại sắc mặt càng là t r ắ n g xám hai vị khác lão hòa thượng sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi mắt nhìn huyền t ử lại l i ế p nhau không cần hỏi chỉ nhìn huyền t ử biểu hiện liền biết chuyện này thật vô số suy nghĩ nhanh chóng nói lên sắc mặt biến đổi liên hồi trong đại điện tiến tính bị dị hồi lâu huyền t ử mở miệng trong giọng nói lộ ra mệnh mọi chi ý càng nhiều lại là kiên định nói huyền độ huyền minh hai vị sư đ ệ chuẩn bị một chút ta muốn viên tịch hai cái kia lão hòa thượng sắc mặt lại là biến đổi nhưng cũng không phải như vậy ngạc nhiên bởi vì đây đã là tất nhiên chân mặt một chút huyền độ ngưng tiếng nói sư m u n h cái này đã không đơn thuần là chuyện của ngươi coi như ngươi hiện tại viết tịch lý đạo cường cũng không sẽ từ bỏ ý đồ hắn gần như nói rõ giam cầm hai người kia lại nói đến chính nghĩa t à man g o ạ i đạo hiện nhiên nếu như không đồng ý điều kiện của hắn như vậy hắn sẽ đem việc này chuyển khắp thiên hạ có hai người kia tại chúng ta chỉ sợ trong lời nói đều là nặng nghề huyền tử huyền minh đều hiểu cuối cùng chưa nói xong thiếu lâm là thiên hạ chính đạo lãnh tụ một trong trưởng quản lấy quyền phát biểu nhưng thiếu lâm cũng không phải không có địch nhân ngược lại địch nhân rất nhiều. nhiều vượt quá tưởng tượng bực này gần như có thể đem thiếu lâm một kích đánh cho tàn phế chuyện tuyệt đối sẽ có rất nhiều địch nhân nguyện ý ra tay huống hồ lý đạo cường cũng không phải hạng người vô danh bọn họ đã từ đại lý thiên long tự nhận được tin tức một vị cường giả tuyệt thế nắm giữ sự thật còn có hai người kia tại như vậy nếu như không t ể mặt mũi cho dù là thiếu lâm cũng không nhất định có thể tại lời nói bên trên vượt trên đối phương một khi ép không được thiếu lâm ngàn năm danh dự liền có thể sẽ một khi mất sạch thậm chí vốn là tại tống quốc cảnh nội từ từ có chút sự suy thoái phật môn đều có thể sẽ bị hoàn toàn đánh ngã tương đổ mọi người đẩy đ ạ o môn những người kia tà m a ngoại đạo thậm chí còn lại chính đạo thậm chí tất cả thế lực đều nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này vừa nghĩ đến kết quả kia cho dù là bọn họ tu thiền mấy chục năm đều là sợ h ã i không dứt tuyệt đối không thể phát sinh ba đôi mắt g i a o hội đều là thấy đối phương sợ hãi trầm mặc một chút huyền tử hít sâu một hơi nói sau khi chờ chuyện này chấm dứt lại đi viết tịch huyền độ không c ó đối với chuyện này nói cái gì mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào sau đó huyền tử đều nhất định muốn v i t ị c h nếu không hắn chỉ cần còn sống một ngày đó chính là một cái thiên đại túi thuốc nổ lúc nào cũng có thể đem t i ế u lâm thậu toàn bộ phật môn nổ nát v ề phần trước huyền từ có muốn hay không đến nhất định tại chuyện chấm dứt về sau lại viên tịch vấn đề này hai người bọn họ sẽ không nói ra huyền từ trước tiên nói ra viên tịch đó là biểu lộ thái độ không sai không để ý đến cái này ba người định s n g chuyện huyền minh âm thanh không khỏi lạnh nhạt nói lý đạo cường biết chuyện này hiển nhiên chính là muốn lừa gạt chúng ta thiếu lâm tự một trăm triệu lựa bạc hắn thật đúng là d á m ơn cái này đã không chỉ là bạc chuyện lý đạo cường tham tiền háo sắc đến cực điểm cho dù là cho hắn một trăm triệu lựa bạc hắn sẽ thật không dở trò ra sao hắn nếu dám lừa gạt thiếu lâm tự ta vậy chưa chắc không dám dùng chuyện này thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa huyền độ trầm giọng nói hắn dám trừ phi hắn muốn cùng chúng ta thiếu lâm không chết không thôi huyền minh nộ khí đằng đằng nói hắn đều lừa gạt chúng ta đây đã là không chết không thôi hắn là sao không dám huyền độ b u ô n g tiếng thở dài huyền minh ngại lời không phải không thừa nhận từ giờ trở đi quan hệ của lý đạo cường cùng thiếu lâm tự đã là không chết không thôi song phương lòng biết rõ chỉ cần có cơ hội thiếu lâm tự tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha hắn sẽ đem hết toàn lực giết hắn hắn không dám đ ỗ n g nhiên huyền từ mở miệng huyền độ nhìn lại huyền từ thanh bằng nói lý đạo cường dám cùng nam thiếu lâm ta không chết không thôi bởi vậy cũng có thể thấy được hắn vô cùng cảnh giác không nghĩ tin tức tiết lộ bởi vì hắn rõ ràng một khi tin tức tiết lộ vậy hắn đắc tội không phải là chúng ta nam thiếu lâm mà là thiên hạ toàn bộ phật môn đến lúc đó lý đạo cường dù rất mạnh cũng không có con đường thứ hai bởi vậy hắn giống như chúng ta đồng dạng không nghĩ tin tức tiết lộ mục đích của hắn chẳng qua là lựa gạt nam thiếu lâm chúng ta một khoản bạc vì một trăm triệu lựa bạc hắn cho rằng có thể cùng nam thiếu lâm chúng ta không chết không thôi huyền độ hiểu rõ chắc chắn nói chỉ cần tin tức không tiết lộ đi ra như vậy nam thiếu lâm bọn họ chắc chắn sẽ không chủ động tiết lộ cho dù cùng là p h ậ n môn bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không như vậy lý đạo cường đ ắ c tội cũng chỉ là nam thiếu lâm kể từ đó hắn há không chính là đang đánh cược chúng ta liền không cho hắn hắn dám tiết lộ ra ngoài chỉ cần hắn tiết lộ ra ngoài hắn cũng chỉ có đền tội một con đường này huyền minh nhịn không được giận dữ nói vừa nói xong vẻ mặt cũng có chút thở dài giống như mình cũng cảm thấy mình nói không đúng lý đạo cường là đang đánh cược dùng mạng của mình đang đánh cược hắn đang đánh cược chúng ta sẽ không lôi kéo toàn bộ thiếu lâm thậm chí toàn bộ phật môn đi cùng hắn cược huyền độ khe k h ẽ thở dài nói huyền minh theo thở dài đây cũng là hắn sau khi nói xong liền thở dài nguyên nhân quả thực lý đạo cường có thể điên cuồng đến dùng mạng của mình đi cược bọn họ lại sẽ không điên cuồng lôi kéo toàn bộ nam thiếu lâm thậm chí toàn bộ phật môn đi cùng lý đạo cường cược thật là được lắm lý đạo cường chớ cho rằng hắn cường giả tuyệt thế thực lực có thể cùng nam thiếu lâm chúng ta chống lại huyền minh trong lòng càng ngày càng nổi giận trong giọng nói cũng không nhịn được xuất hiện một tia sắc ý. Sư đệ, Đột n、so、hắn i nếu dám ra tay tất nhiên là có năm chắc hắn ra chiêu rất chuẩn cũng không ác chỉ sợ hắn tại thiên long tự chủ động lộ ra cường giả tuyệt thế thực lực chính là vì thời khắc này huyền độ sắc mặt biến hóa sau đó liền cùng nhau gật đầu cảm giác rất có thể như vậy nếu không phải biết thực lực lý đạo cường đạt đến cấp độ tuyệt thế lúc này bọn họ thảo luận c h í như là không tiếc bất cứ giá nào. Mà không giá tiếc bất một cứ vị ờ n nếu g giả tuyệt thế, nếu so vậy ớ i tiêm giả, đối nhiều. thiếu niềm tin tuyệt đối, diệt giả một nam lâm một một động tuyệt trừ tuyệt vị vị v đỉnh cường bọn cũng không lần hành động diệt trừ một vị cường giả tuyệt thế. Như khó phó Cho họ, thế. có quá dù bọn họ không thể tùy tiện ra tay hay là nguyên nhân kia bọn họ không thể cược mọi loại sai lầm đều tại ta thân ta mặc dù đã là nam thiếu lâm tội nhân nhưng ta lúc này hay là nam thiếu lâm phương trượng cái này thua lỗ nam thiếu lâm nhất định phải nhận chúng ta không thể cược cùng lý đạo cường đạt thành hiệp nghị lấy được hai người kia chỉ cần sau đó ta không hai người kia cũng không lý đạo cường cho dù muốn ra tay nữa cũng sẽ không có hiệu quả báo lớn huyền tứ mở miệng lần nữa chậm chạp trong giọng nói tràn đầy khẳng định huyền độ a di đà phật một tiếng hiểu ý tứ trong đó nếu muốn nhận như vậy thì muốn dự bị lý đạo cường tại hai người kia trên người ra vẻ hai người kia thân phận nhất định phải là chân thật hơn nữa vì để phòng vắn nhất chúng ta muốn trước thời hạn làm xong tin tức tiết lộ chuẩn bị thật đến ngày đó có phải hay không có thể nói đó là sư huynh ngươi đang ra nhà trước không là bị người hãm hại phạm sai lầm huyền độ đề nghị vạn nhất tin tức tiết lộ đồng thời bị người trong thiên hạ tin tưởng như vậy thuyết pháp này tốt xấu phải tốt một điểm chỉ cần lại làm một số việc ảnh hưởng sẽ nhỏ không được thiếu huyền tử vẻ mặt cứng lại nhắm mắt buông tiếng thở dài chậm rãi nói không cần nhiều làm người kia gọi là diệp nhị nương huyền độ sửng sốt một chút ngay lập tức mặt sắc đại biến t r ứ n g mắt cặp mắt nhìn chằm chằm về phía huyền tử là trong tứ đại ác nhân diệp nhị nương huyền độ giọng nói cũng run r à y huyền minh trong mắt có chút hy vọng càng nhiều hơn chính là khẩn trương huyền tử tại bọn họ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng bên trong chậm rãi gật đầu thân thể huyền minh liền lùi lại mấy bước huyền độ cũng không khá hơn chút nào khuôn mặt tiểu t ụ sư minh huyền minh nhịn không được tức giận quát hô hấp thô trọng lần này nhận lấy đà kích cùng vừa rồi xem xong thư sau không sai biệt lắm đích thật là cái gì đều không cần làm viện cớ cũng không cần m u ố n nếu như nói nguyên bản tin tức tiết lộ bị người trong thiên hạ tin tưởng về sau toàn bộ thiếu lâm cùng phật môn vẫn chỉ là khả năng sụp đổ nhận lấy trước nay chưa từng có đả thương nặng như vậy làm nữ n h â n kia là diệp nhị nương sau liền không còn là khả năng là khẳng định sẽ cũng không sẽ lại là đơn giản đả thương nặng mà là kiếp nạn khó có thể tưởng tượng cho nên huyền minh cũng nhịn không được nữa chính mình đối với huyền tứ tức giận huyền từ không có dư thừa phản ứng chẳng qua là lẳng lặng đứng ở cái kia toàn thân lộ ra một luồng bình thản từ khí Tốt, bây giờ việc cấp bách là mau sớm đạt thành Trong Thứ triệu một tỉnh táo lại, chầm giọng nói. Huyền Minh khẽ cắn ngôi, gật tử, tử muốn bây bách, bạc, bàn lâu, lấy huyền Huyền huyền này, hay là huyền giờ nghị, người mang giác Cường gian. lượng giọng ngôi, phương việc hiệp hai kia hai, nhiều, lại, nói. Minh diện hi về. vừa về về cấp cảnh cho chỉ lúc chầm cắn phía quá khó khẽ nhìn là Lý là mà mau sớm đem am ra. Sau Sau đầu. sợ đó, Đạo độ đó dở h u bên ngoài thiếu lâm tự vừa ra thiếu lâm tự đoàn viên khánh liền đã dùng tốc độ nhanh nhất hướng ban đầu địa phương bay đi đến xem xét bóng người đã không còn có c h o n g này mơ hồ có lanh ý tràn ngập coi hắn là quân cờ làm đau còn chưa tính nhưng vẫn là tiện tay có thể vứt ra quân cờ đau c bỗng y hắn có chút h n bay bay nhiên n một âm thanh chuyển đến đến nơi đi theo âm thanh quen thuộc nhìn lại thấy được bóng người lý đạo cường trầm mặt bay qua không nói một lời đưa đến lý đạo cường nhìn xa xa thiếu lâm tự phương hướng bình thản mở miệng đối với tùy thời có thể lấy đem đoàn duyên khánh từ bỏ chuyện không thèm để ý chút nào phản phất căn bản không có để ở trong lòng đưa đến đoàn duyên khánh lãnh đạm trả lời ừ m không tệ ngươi có thể bình an trở về vẫn chưa có người nào đổi ngươi xem ra ngươi không có vi phạm bản trại chủ lý đạo cường thu hồi ánh mắt nhìn về phía đoàn duyên khánh mỉm cười tán thưởng nói đoàn duyên khánh khỏe mắt giật một cái loại này căn bản không đem chính mình để ở trong mắt tùy thời có thể lấy bị từ bỏ thái độ thật rất khó chịu nhưng hắn chỉ có thể nhịn thấy đoàn d u ê n khánh không nói lý đạo cường cũng không để ý về phần chính mình biểu hiện tùy thời có thể lấy từ bỏ thái độ của đối phương hắn có thể hay không, không cao hứng lý đạo cường thì càng không thèm để ý loại này không muốn chết công cụ người chó ngươi không có hắn hắn làm sao lại tò mò đi thôi trở về lý đạo cường xoay người hướng hắc long trại đoàn duyên khánh nhìn chằm chằm lý đạo cường l ó e lên một không hiểu lý đạo cường rốt cuộc muốn làm cái gì lá thư này bên trong lại là cái gì suy tư nhanh chóng đi theo phía trước lý đạo cường tốc độ càng lúc càng nhanh không bao lâu cũng nhanh đến đoàn duyên khánh cực hạn không nhắc lại thăng lên tốc độ lý đạo cường cũng tại suy tư thiếu lâm tự nói cho đúng là người của nam thiếu lâm không có truy kích đoàn d u y n khánh đó chính là nói đối phương hiện tại là kiến kỵ kế hoạch mở đầu không tệ bây giờ chính là khống chế diệp nhị nương cùng cái kia trong tay hắn không có hư trúc ngồi chờ người của nam thiếu lâm đến đàm phán hoặc là khai chiến trong tay hắn không có huyền từ cùng diệp nhị nương con trai hư trúc nhưng chỉ cần hắn không nói ai biết tiêu viễn sơ biết chẳng qua không dùng chỉ cần người của nam thiếu lâm không biết vậy là được đàm phán kết quả này là hắn muốn hắn chủ động bại lộ thực lực cho thiên long tự lại làm nhiều như vậy chuẩn bị chính là vì đàm phán hắn tự nhận là lần này hắn cũng không lòng tham một trăm triệu lượm bạc nhìn tuy nhiều nhưng đem so sánh với toàn bộ nam thiếu lâm thậm chí toàn bộ Phật môn hương suy vấn đề vậy thật một chút cũng không nhiều lắm đương nhiên hay là hắn cũng không đủ thực lực nếu có đủ thực lực ai còn sẽ vẹn vẹn lừa gạt nam thiếu lâm trực tiếp lừa gạt toàn bộ phật môn vậy thì không phải là chỉ là một trăm triệu lựa bạc đáng tiếc hay là thực lực không đủ không dám đi lừa gạt phật môn quái vật khổng lồ này hắn dám lừa gạt toàn bộ phật môn toàn bộ phật môn lựa chọn chỉ sợ sẽ là không tiếc bất cứ giá nào giết hắn cũng không cho hắn bại lộ thời gian cơ hội cho nên hắn chỉ có thể vẹn vẹn cùng nam thiếu lâm làm cái này một cuộc làm ăn lấy thực lực bây giờ của hắn hắn tin tưởng nam thiếu lâm không có lòng tin kia có thể giết chết hắn để hắn không có bại lộ cơ hội về phần nam thiếu lâm có thể hay không mượn toàn bộ phật môn lực lượng hắn tin tưởng sẽ không toàn bộ phật môn cũng không vẹn vẹn là một cái thiếu lâm phật môn tám tông thiền tông bây giờ cầm đầu nam thiếu lâm chẳng qua là thiền tông cường đại nhất chi nhánh một trong mặt thôi phật môn đối mặt người ngoài là đoàn kết nhất phe phái nhưng trong đó bộ tranh đấu cũng vô cùng nhiều bánh gà tổ cứ lớn như vậy n g ư ơ i ăn nhiều ta liền ăn ít nam thiếu lâm dám mượn thực lực của toàn bộ phật môn như vậy nhất định nhưng muốn nói ra trần tướng sau đó nam thiếu lâm liền khẳng định phải suy yếu chờ đến cơ hội phật môn nội bộ muốn nam thiếu lâm nga xuống cũng sẽ không thiếu đây chính là hắn dám làm cái này một cuộc làm ăn sức mạnh một trong chỉ cần nam thiếu lâm không nhờ v à toàn bộ phật môn lực lượng hắn liền không sợ cái kia vô danh lão hòa thượng khả năng rất mạnh rất mạnh nhưng chỉ cần không hoàn toàn vạch mặt trung quy sẽ không thật rời núi đối phó hắn a đương nhiên hết thẻ đó đều là bản thân lý đạo cường suy đoán kế hoạch vạn nhất nam thiếu lâm liền đ i ê n cho rằng lý đạo cường nắm giữ bí mật này nguy hại quá lớn không cần thiết hết thẻ trừ hắn lý đạo cường kia hắn cũng chỉ có thể nên chiến sau đó chạy trốn đến tận đầu tận đâu hắc long trại cũng không cần cả đợi cùng phật môn làm đúng không chết không thôi cho nên nói đến nói lui hắn hay là đang mạo hiểm đang đánh cược cực nam thiếu lâm không dám cầm chính mình thậm chí phật môn an nguy đến cùng hắn cực một khi thua cuộc hắn bỏ ra có thể làm ạ n g ít nhất cũng sẽ là hắc long trại cái này cơ nghiệp dưới tình huống bình thường lý đạo cường sẽ không lựa chọn đi cược mạng của mình nhưng hắn bây giờ quá nghèo bây giờ cách long tượng bàn nhược công tầng m ộ ư ơ i một cần thiết điểm cường đạo cũng còn cần c h ứ n g phân n ữ a chớ đừng nói chi là về sau mà nam thiếu lâm lại quá giàu có cơ hội không lừa gạt một khoản bản thân hắn đều khó chịu không ngủ yên giấc thật ra thì hắn cũng nghĩ qua muốn hay không chờ thực lực mình đầy đủ về sau trực tiếp lừa gạt toàn bộ phần môn như vậy thu hoạch sẽ rất nhiều nhưng chờ hắn có thực lực đầy đủ đi lừa gạt toàn bộ phần môn còn không biết phải bao lâu ai biết về sau sẽ xảy ra chuyện gì diệp nhị nương vạn nhất chết đi lấy đến trong tay mới là tốt mười chim tại rừng không bằng một chim nơi tay đây mới phải là hắn t h ở p h ụ n chuẩn tắc làm việc có cơ hội liền nhanh hạ thủ chậm khả năng sẽ không có trong lòng yên lặng suy tư một hồi đem nam thiếu lâm đến đàm phán chính mình làm như thế nào nói chuyện danh giới cuối cùng ở nơi nào các loại chuyện lại cắt tiểu một lần dư quang liếc về phía sau một cái lạnh nhạt nói bản trại chủ đi về trước chính n g ư ơ i một người cẩn thận một chút trong ba ngày phải trở về hiểu chưa nói xong không chút nào cho đối phương cơ hội nói chuyện thân ảnh mãnh liệt gia tốc đạo mắt lập tức biến mất không thấy tốc độ vốn là nhược điểm đoàn duyên khánh sắc mặt một trận co rúm rất âm trầm cho dù lấy tâm tính của hắn lúc này cũng không nhịn được muốn mắng một tiếng thật đúng là không thèm để ý hắn tiện tay có thể ném đi ánh mắt cảnh giác mắt nhìn phía sau thiếu lâm tự phương hướng lập tức dùng hết toàn lực tăng thêm tốc độ hắn cũng không cảm thấy lý đạo cường câu kia cẩn thận một chút là nói dỡn thăng thêm vừa rồi lá thư này, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bất an lo lắng thiếu lâm tự sau đó sẽ phái người theo đuổi giết hắn không đến thời gian nửa ngày toàn lực đi đường lý đạo cường liền một mình về đến hắc long trại gọi đến đinh điền trực tiếp hỏi như thế nào hết thể thuận lợi ta tự tay làm trước lấy nhiệm vụ chi danh sẽ nàng phái đi ra sau đó ở bên ngoài có thể bắt được bây giờ khóa hắc long trại đ ị a lao chỗ sâu nhất tuyệt đối không có người thứ ba biết chuyện này đinh điền nghiêm túc nói hiển nhiên rất rõ ràng lý đạo cường hỏi chính là chuyện gì ừng vất vả ngươi lý đạo cường hài lòng cười nói hắn đã cảm ứng được diệp nhị nương khí thức tại địa lao chỗ sâu nhất đinh điện hết chỗ chê người thứ ba biết hắn hay là rất tin tưởng nhất là đối phó giống diệp nhị nương người như vậy đinh điện tuyệt đối sẽ không có nửa điểm chần chờ cho dù hắn cũng không biết lý đạo cường muốn làm gì lần này qua đi diệp nhị nương sẽ không tồn tại ở trên thế giới này lý đạo cường trực tiếp chắc chắn nói cũng coi là trấn an đinh điện quả nhiên đinh điện trong mắt lóe lên một tia cao hứng trùng điệp gật đầu mặc dù hắn không biết lý đạo cường tại sao muốn làm như thế chính mình sau khi rời hát long trại mới cho hắn ra tay bắt lại diệp nhị đường bí mật giam lại toàn bộ quá trình dị thường cảnh giác có thể nói từ hôm nay trở đi diệp nhị nương có thể vô thanh vô tức biến mất trên thế giới nhưng hắn cũng không cần biết biết càng ít sống được mới vượt qua dễ dàng sau khi trải qua bảo tàng liên thanh quyết hắn liền thật sâu hiểu điểm này hắn chỉ cần biết rằng diệp nhị nương cái này táng tận thiên lương nữ nhân phải chết vậy thì tốt không tiếp tục nói chuyện này lý đạo cường lại nói với đinh điện chút ít trong trại sự vụ để hắn mắt nhìn bóng lưng lý đạo cường đối với đinh điện thật là càng ngày càng hài lòng làm việc kiên cố không hỏi nhiều trình độ nhất định còn có thể rất tín nhiệm thủ h ạ n không hề nghi ngờ đệ nhất đại tướng đáng tiếc nhân tài như vậy quá ít chính trực lại không c ổ hủ thực lực t ô n g sư còn có gia quyến về sau gặp lại như vậy người thích hợp mới nhất định phải gạt trở về sau đó lý đạo cường đi xem mắt diệp nhị nương xác định không có vấn đề sau mới yên tâm đây chính là một tòa bạt núi bạt núi không có đến tay trước tuyệt không thể xảy ra chuyện rời khỏi địa lao đi thích phương tiểu viện một trận nói không hết ôn nhu triền miên lý đạo cường đã thu liệm dục vọng chuyên tâm tu luyện chờ đợi người của nam thiếu lâm đến cửa đương nhiên một chút vạn nhất khai chiến tương ứng chuẩn bị cũng vẫn làm hơn làm chờ đợi người của nam thiếu lâm đến tốc độ rất nhanh so với đoàn d u ê n khánh còn muốn đến trước hắc long trại ngày thứ hai ban đêm một luồng cường đại cương dương khí thế đ ỗ n g nhiên xuất hiện trong phủ vân sơn mạch bởi vì khoảng cách nguyên nhân cho dù cường giả t i ê n thiên đều không phát hiện được bất quá đối với cường giả cấp bậc tông sư nói chính là giống như một vòng đại n h ậ t bay lên không lý đạo cường người đầu tiên cảm ứng được đối phương còn không có phóng thích ra khí thế hắn cũng đã cảm ứng được khoe miệng k h ẽ n h nhết cho linh điện chuyển âm một câu không nên động bản thân hắn nhanh chóng đi đến chỉ chốc lát hai vị đại hòa thượng xuất hiện ở trong mắt lý đạo cường một vị thân thể nhìn qua liền cực kỳ dán chắc một luồng khí thế vô hình tràn n g cỗ khí thế kia đúng là hắn thả ra một vị khác nhìn qua rất trầm ổ n phản phất trời sập cũng không sợ hãi lý đạo cường đánh giá bọn họ đồng thời hai vị hòa thượng cũng tại đánh giá hắn một luồng vị trí không che giấu chút nào từ cái kia vóc người hòa thượng dắn chắc trên người tán phát ra ha, ha hai h a vị đại sư đường xa lý m ẫ không có từ xa tiếp đón sau một khắc lý đạo cường khách khí cười nói a di đạo phật b á i kiến lý thi chủ vị kia hòa thượng t r ầ dắn chắc cũng là lễ ra mắt nhưng không mở miệng một luồng không giận tự h ủ khí tức hiện lên không biết hai vị đại sư phát danh lý đạo cường hay là rất khách khí dò hỏi giống như là đến bằng hữu chương một trăm hai mươi sáu lý đạo cường vs huyền trường b ầ n tăng huyền độ hòa thượng trần bồn kia bình tĩnh nói ngưng tạm hòa thượng dắn chắc phai nhạt tiếng nói huyền trường lý đạo cường ánh mắt hơi sáng hình như có hứng thú hơn nhìn về phía hòa thượng dắn chắc hơi có vẻ kinh ngạc nói đại sư chính là năm đó uy c h ấ n giang hồ chạm yêu c h ừ ma vô số huyền trường đại sư mấy chục năm trước nam thiếu lâm đ ờ i chữ a huyền bên trong nếu bàn về danh khí kỳ thực là lấy huyền trường cầm đầu bởi vì hắn mạnh nhất chém giết rất nhiều tà ma ngoại đạo nhưng sau đó hắn hình như luyện công gây ra rủi ro từ từ không trong giang hồ đi lại danh khí thời gian dần t r ô i qua không hiện cái kia hòa thượng dám chắc cũng là huyền trừng không khách khí chút nào nói đúng là hôm nay vừa vặn phải hướng lý thi chủ xin chỉ giáo m ộ t phen ha ha dễ nói lý đạo cường hào khí cởi to giọng nói tán dương huyền trừng đại sư tinh khí thần đều đạt đến một loại đỉnh phong c h i cảnh chỉ kém một đường cũng là viên mãn vô khuyết nghĩ đến không bao lâu đại sư có thể đạt đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t có thể cùng đại sư cường giả như vậy giáo thủ lý m ô rất là vui mừng không có chút nào khác thường phản phất chỉ là đơn thuần tán dương mấy câu nói lại làm cho huyền trừng hai người đều là ánh mắt khai biến lý đạo cường thế mà liếc mắt liền nhìn ra huyền trường chính mình hư thực lập tức trong lòng đối với lý đạo cường chính là cường giả tuyệt thế chuyện càng khẳng định mấy phần dư quan gia o hội một phen huyền t r ư ờ n g nói thẳng lý thi chủ quá khen vậy mời đi ừng mời lý đạo cường không chút do dự đưa tay ra hiệu huyền độ im ắng lui về phía sau sau một khắc hai cỗ khí thế từ lý đạo cường huyền t r ư ờ n g trên thân hai người tàn ra giống hai cỗ thủy chiều hung hăng tại hư không đụng nhau đánh không khí phảng phất biến thành thực chất mắt trần có thể thấy khí lựu tàn ra ra huyền trừng đầu tiên xuất thủ hai tay thành trạo mang theo một luồng phảng phất thạch phá thiên kinh sắc bén khí tức hướng lý đạo cường trộm đến ánh sáng màu vàng dưới thư không còn đến không kịp phát ra gà o ghét cái kia giống như long c h ả o công kích đã đến vai lý đạo cường lý đạo cường từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt bước chân vừa lui nghiêng người một chỉ điểm đến còn chưa thực chất c h ẳ n g đến cái kia màu vàng long c h ả o liền hỏng mất tàn đi huyền trừ sắc mặt kinh hãi chỉ cảm thấy bàn tay đau xót như gặp phải trọng kích trên bàn tay chân nguyên tự động tàn đi không lo được suy nghĩ nhiều một cước quất ra vô kiên bất tội khí thế nổi lên giống như một đạo ngày cây roi hạ xuống lý đạo cường bàn tay trái đánh ra hai cô ánh sáng màu vàng ầm ầm đụng nhau bịch giống như kim thiết giao kích h u y ề n trừng trên mặt l ó e lên một tia thống khổ thân thể không thể không bay lên lên lui về phía sau hắn lập tức gấp gáp một chỉ điểm hướng lý đạo cường lý đạo cường ánh mắt l ó e lên một tán thưởng loại này kinh nghiệm chiến đấu đối với công lực điều khiển cũng hiếm thấy bước chân nhường lối dễ như chở bàn tay tránh đi một đạo kia chỉ cương nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo cường đụi phải bàn tay đều mơ hồ làm đau kim cương bất hoại thân thể hình như sắc bị phá điều này không khỏi làm cho hắn khiếp sợ đối phương làm sao biết long trả thủ đại lực kim cương tối sơ hở không đúng hắn đã sớm đem hai môn này tuyệt học tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh căn bản không có sơ hở mà nói là ly đạo cường cưỡng ép đánh ra sơ hở trong lòng càng nặng nề ly đạo cường so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn cặp mắt nhắm lại không còn dám tiến lên toàn thân khí thế đột nhiên càng thêm t ă n g vọt song t r ư ở n g vung lên từng đạo tàn ảnh xuất hiện nhị biến m ư ờ i thập b i ế n trăm bách b i ế n ngàn vô số trưởng ấn giống như thực chất trải rộng phương viên trong vòng mấy trượng cực mạnh lực á p bách để hư không chấn động thiên thủ như lai trưởng một tiếng quát khẽ thượng thiên trưởng ấn kêu bằng nếu lưu hành Cùng nhau đánh a u đ ánh về p sáng màu vàng nợ rộ cái kia vô số trưởng ấn giống như là bỗng nhiên mất trụ cột trong nháy mắt hỏng mất huyền t r ư ờ n g trong mày ánh sáng vàng quang mang đem hắn phủ lên thành một cái người kìm một nhiên thân thể hắn nhảy lên một đạo màu vàng trưởng ấn xuất hiện ước t chừng mấy trượng một luồng không chỗ nào mà không bao lấy ẩn chứa thế giới khí tức tràn ngập thu di trưởng t một, một, một tiếng vang thật lớn cựu trưởng bay ngược mà quay về biến thành huyền trường lúc này hắn sắc mặt bỏ bừng toàn thân khí tức kịch liệt chập trùng mơ hồ có không khống chế nổi dấu hiệu cách đó không xa huyền độ sầm mặt lại nhưng lập tức liền khôi phục chấm ổn chẳng qua là trong lòng hay là không miễn khé thở dài một tiếng lý đạo cường thú trưởng cười nhạt nhìn về phía huyền trường không nhanh không chậm nói nghe nói tu di trưởng chính là cực kỳ khó luyện trưng pháp đại sư thế mà đem luyện đến người trưởng hợp nhất trình độ lại phối hợp thêm thiếu lâm kim cương bất phôi thần công có thể xưng vô kiên bất tội lợi hại lợi hại huyền trương sắc mặt có chút khó coi đ ề u một trưởng đem hắn đả thương còn nói gì lợi hại a di đà phật thực lực lý thi chủ cao cường b ẩ n tăng b ộ i phục lúc này huyền độ cất bước tiến lên đứng ở huyền trương bên người chậm g i i nói huyền trương sắc mặt có chút không căm lỏng nhưng vẫn là từ bỏ tiếp tục ra tay hắn đã thua gần như không có thăm dò ra lý đạo cường quá nhiều lai lịch liền bại ánh mắt t ạ m đạm một chút trầm giọng nói xin hỏi lý thi chủ thế nhưng là tu luyện lòng tượng bàn nhược công huyền độ giật mình hắn vừa rồi lại nhìn không ra lý đạo cường cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng còn tốt người của thiền tông thiếu lâm nhận ra mật tông thần công cũng coi như bình thường mỉm cười không chút nào che đậy nói trước kia may mắn đạt được môn thần công này tu luyện đến đây để hai vị đại sư c h e cười huyền trừng cùng huyền độ l i ế p nhau cố kia ngưng trọng càng đồng n ặ c lòng tượng bàn nhược công là mật tông vô thượng hộ pháp thần công tu luyện khó khăn có thể xưng tiên hạ số một mấy trăm năm qua đều khó mà có người đem tu luyện đến tầng bưởi phía trên lý thi chủ lấy bằng chứng ấy tuổi đem tu luyện đến trình độ này bây giờ không thể tưởng tượng nổi huyền t r ư n g chậm rãi mở miệng nói trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần khách khí á c h h k sợ hài than trong lòng cũng có chút nghi ngờ không thôi lý đạo cường rốt cuộc tu luyện đến tầng m ộ ư ơ i hay là tầng m ộ ư ơ i một hắn không thể xác định cũng mặc kệ là tầng nào đối phương thiên tư đều có thể xương khó có thể tưởng tượng phải biết long tượng bàn nhược công ở toàn bộ trong phần môn cũng tuyệt đối là khó tu luyện nhất đại thành thần công một trong lý đạo cường cười không nói không nói gì thêm xin hỏi lý thi chủ thần này công đến từ mặt phía bắc lúc này huyền độ mở miệng giọng nói trinh trọng ha ha lý đạo cường ta có thể cùng những người kia không có quan hệ thế nào cùng là phật môn đại sư còn muốn hỗ trợ truy cứu hay sao lý đạo cường lập tức hiểu ý của đối phương giọng nói khẳng định nói còn có chút ý cân nhắc lý thi chủ nói đùa huyền độ lắc đầu nói một câu mặc dù vẫn còn có chút lo lắng nhưng cũng không hỏi nhiều nữa về sau chú ý chút ít chính là bây giờ không phải là nói cái kia thời điểm về phần cùng là phật môn hỗ trợ truy cứu thần công lai lịch càng là không thể nào thiên tông mật tông không đội trời chung hai vị đại sư hiện tại chúng ta có phải hay không nên nói chuyện giao dịch lý đạo cường vẫn là khách khí cởi nói thử xong cũng hoàn toàn xác định thực lực của hắn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa huyền trừng huyền độ sầm mặt lại huyền độ a di đà phật một tiếng c h ầ m ổ n nói lý thi chủ đã như vậy vậy bẩn tăng liền nói thẳng Mời, giảm một Cường đời hiệu. Chúng ta có hai điều kiện, nhất, lý Thi chủ cuộc đời nếu không nói.、Thứ、hai, giá tiền quá cao, ta không bỏ ra nổi, cần giảm đi Lý Lý Đạo đưa đệ cao, Chúng có Chủ cuộc cần chút. nhất, nếu không không tay ra ta ta ra Thứ quá bỏ nhưng cũng là cái thủ tín chỉ cần giao dịch hoàn thành ta sẽ hoàn toàn quên chuyện này trừ bọn ngươi ra sẽ không có người thứ hai dựa dẫm vào ta biết chuyện này lý đạo cường không nhanh không chậm khẳng định nói ngưng tạm lại n g h e m ặ t nói về phần điều kiện thứ hai đại sư nói đùa người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám thiếu lâm tự có bao nhiêu tài phú người thông minh đều biết lý đạo cường ta cuộc đời h ái tài nhất thứ y ế u h ái nữ sắc ta không màng thiếu lâm võ học cái này đứng chùa căn cơ chỉ cần một chút vật ngoài thân đại sư hay là chớ cỏ kẻ mặc ả huyền độ dung đầu bình tĩnh lại khẳng định nói dù lý thi chủ tin hay không thiếu lâm đều khó mà lấy ra một trăm i triệu l ư ợ n g bạc vậy đại sư có ý gì lý đạo cường khen h ư mày giọng nói có chút không vui hai vạn lượng bạc ba vạn lượng sản nghiệp bốn bản thiếu lâm tuyệt kỹ huyền độ chân thành nói không được ta không cần sản nghiệp cũng không cần thiếu lâm tuyệt kỹ ta chỉ cần bạc lý đạo cường giọng nói châm xuống cực kỳ khẳng định huyền độ lắc đầu giọng nói vẫn như c ũ không dậy nổi gọn sóng nói thiếu lâm vàng bạc có hạn một khi rất nhiều bán sạch sản nghiệp thời gian dài không nói chắc chắn đưa đến chú ý đến lúc đó không thông báo phát sinh chuyện gì một trăm triệu hai hệ bạc tuyệt không có khả năng lý đạo cường sắc mặt không thay đổi bình tĩnh nói đây là các ngươi nên giải quyết vấn đề không liên quan gì đến ta a di đạo phật lý thi chủ ta ngươi song phương hiện tại cũng muốn mau sớm đặt thành khoản giao dịch này kéo dài thêm đối với chúng ta đều không tốt chúng ta đã cho thấy thành ý lý thi chủ cần gì phải bức bách chúng ta huyền độ b u ô n g tiếng thở dài hiển thị rõ chân thành nói lý đạo cường hư nhẹ một tiếng lãnh đạo nói lý đạo cường ta làm ăn để ý chính là công bình công chính một trăm triệu lượm bạc đã là giá h u lẽi thiếu lâm dầu thiên hạ đều biết cần gì phải ở chỗ này khắc than lý thi chủ đối với thiếu lâm ta hiểu lầm quá sâu b ầ n tăng giải thích thí chủ chỉ sợ cũng là không tin nhưng một trăm i triệu l ư ợ n g bạc ta bây giờ không lấy ra được nếu thí chủ thật muốn đạt thành giao dịch như vậy m ờ i hiện rõ thành ý huyền độ nghiêm nghị nói bản trại chủ thành ý đã rất đủ hiện tại nên thiếu lâm hiện rõ thành ý chớ lấy ba vạn sản nghiệp bốn môn tuyệt kỹ lừa gạt bản trại chủ bản trại chủ mặc dù nghèo nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa gạt lý đạo cường giọng nói lạnh mấy phần tự xưng cũng thay đổi huyền độ cốc này lý đạo cường thái độ so với trong tưởng tượng càng kiên quyết hơn nữa hắn thế mà cũng dám nói nghèo Cái này trong thiên hạ duy nhất cái này một phần dù sao thế gian không còn có cái thứ hai lý đạo cường tình huống như vậy thân phận chính là cường đạo cực kỳ tham tiền q u a nguyên t r ọ n nhất h là h ư t h c lực. t r o n g t a nguyên đã đ ạ độ cũng là không khỏi có chút không nói còn có một điểm lý đạo cường thái độ thế mà đối với thiếu lâm tuyệt kỹ không có bất kỳ cái gì để ý cái này cũng lộ ra có như vậy một chút không bình thường t r một mặt m c h ú trăm huyền triệu o n g g hai là bản trại chủ nghiêm túc cân nhắc về sau quyết định giá tiền ta nguyệt đều tuyệt đối không lỗ cho nên bản trại chủ ra giá là một trăm triệu lạ trong lòng danh giới cuối cùng hay là một trăm triệu lạ sẽ không thay đổi lý đạo cường trầm giọng nói gan tương chữ vô cùng kiên định kể từ đó chính là nói chuyện hay sao huyền độ giọng nói hơi chầm xuống chậm rãi nói úc lý đạo cường cặp mắt nhắm lại nhàn nhạt nhìn hai người vậy đại sư có ý gì huyền độ mặt không đổi sắc không có bất kỳ cái gì khác thường chân thành nói chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm nói chuyện lý đạo cường giọng nói càng lãnh đ ạ m tốt vậy từ từ nói chuyện nói xong xoay người rời đi trong c h ư ớ c mắt thân ảnh đã biến mất không thấy huyền t r ừ n g cũng nhịn không được nữa hừ lạnh một tiếng được lắm lý đạo cường thật sự cho rằng thiếu lâm ta không làm gì được hắn huyền độ vương tiếng thở dài nhẹ nhàng lắc đầu chậm giọng nói trừ phi có thể xác định một lần đem hạp phục nếu không còn lại nói hết chỗ chê nhưng huyền trừng cũng hiểu một khi để lý đạo cường chạy trốn hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi không nói diệp nhị nương chuyện có khả năng bạo phát vẹn vẹn là trẻ tuổi như thế cường già tuyệt thế sẽ tuyệt đối không thể tùy tiện hoàn toàn về mặt đi thôi chúng ta trở về huyền độ lại mở miệng nói huyền trừng gật đầu hai người hướng thiếu lâm tự phương hướng trong hát long trại quay trở về lý đạo cường nướng mày huyền trừng hai người thế mà hướng thiếu lâm tự phương hướng bọn họ thật muốn quay trở về bản thân bọn họ khẳng định là vội vã đặt thành giao dịch đem diệp nhị nương cùng con trai mang đi chút này không sai nhưng bây giờ lại biểu hiện không phải quá gấp vậy cũng chỉ có hai cái khả năng một là cùng hắn so sức kiên trì có kẻ mặc cả hai chính là muốn tìm cơ hội đem hắn nhất kích tất sát t r ầ m tư một h ồ i cặp mắt thời gian dần trôi qua nhau lại thỉnh thoảng lõe lên một ánh sáng lạnh sau một lúc lâu cũng không nhịn được có chút bực bội dâng lên t i ê n này thật là càng ngày càng khó kiếm lời đ ệ xuống dư thừa tâm tư bắt đầu tu luyện chủ yếu tu luyện chính là lăng ba vi bộ trong thời gian ngắn lăng ba vi bộ càng có thể tăng lên thực lực của hắn hắn mỗi nhiều nghiêm túc tu luyện một ngày có thể tiết kiệm được rất nhiều điểm cường đạo ngày thứ hai xế chiều đoàn duyên khánh về đến h ắ c long trại đối với diệp nhị nương không c o i ở đây cũng không nghĩ nhiều đắm mắt chính là liên tiếp mấy ngày hết thể bình tĩnh h ắ c long trại mặt ngoài không có nửa điểm gợn sóng tiếp tục nhanh chóng phát triển đến trước tìm nơi nương t ự a n g ư ờ i cũng càng ngày càng nhiều trong đó không thiếu cao thủ tiên tiên chỉ có l i n h điện mặt ngoài không có chuyện gì vụ trộm tâm tình có chút nặng nề hắn biết tối đa tự nhiên cũng nhất h i ể u chuyện không bình thường bản năng hắn cảm giác có chút không bình thường lý đạo cường hình như ngay tại làm một món có chút trọng đại chuyện nguy hiểm có lòng muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi b hắn, hắn hắn hắn một một trong, trong thư phòng lý đạo cường đặng mạc nói nhưng do tham vương lâm vẻ mặt e ngại túi đầu nói thưa đại đức già thuộc hạ vô năng không thể do tham thiếu lâm tự có động tinh gì lý đạo cường nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn yên tĩnh một chút mới nói tiếp tục tìm hiểu vâng vương lâm nhẹ nhàng t h ở ra lập tức đáp lời tiền cất bao nhiêu lý đạo cường đổi đề tài một ngàn năm g à n n trăm vạn lượng bạc dự tính còn có hai ngày có thể ở các nơi cất xong vương lâm không chút do dự nói lý đạo c ư ờ n g phất để hắn lui xuống vương lâm rời khỏi thư phòng có loại trốn khỏi một kiếp cảm giác hắn có thể cảm giác được có đại sự phát sinh đại đương ra cho người cảm giác càng ngày càng đáng sợ trong thư phòng chỉ còn lại một mình lý đạo cường thân xác của hắn có chút âm lánh đến lúc này thiếu lâm tự còn có thể nhẫn lại hắn không thể không làm dự tính xấu nhất đem một phần vàng bạc tồn tại các nơi tiền trang lại đem một phần vàng bạc c ầ n nấp đây là hắn làm tối đa cũng là quan trọng nhất chuẩn bị vàng bạc cùng dưới trướng hắn cao thủ bản thân hắn tiêu không có gì chỉ khi nào bị người cướp đi muốn trừ đi tương ứng một nửa điểm cường đạo h á c long trại cũng giống như thế một khi hủy cũng muốn trừ đi từ đó thu được điểm cường đạo một nửa điểm cường đạo không đủ vậy thiếu sau này có trả lại bây giờ h á c long trại cùng dưới trướng cao thủ không thể động có thể làm chuẩn bị chỉ có bạc thật ra thì đem bạc đội thành có thể mang theo người ngân phiếu cùng ẩn nấp mấy tháng nay hắn vẫn luôn đang làm chính là vì để phòng vật nhất chẳng qua là tốc độ rất chậm đến nửa tháng trước vẫn có hơn 2.000 vạn hai vàng, vàng bạc chờ tại hắc long trại trong bạc phố hơn nửa tháng này hắn tự mình ra tay phẩn giấu một p h ầ n bạc còn có 1.500 vạn lạng bị hắn phân phó phân biệt ở các nơi cất vào tiền trang bây giờ đã nhanh hoàn thành điều này cũng làm cho hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vàng bạc tổn thất không nhiều lắm hắn liền tổn thất không tính là quá lớn hắc long trại không có vậy xây lại một cái dưới trướng cao thủ chết cũng có thể lại chiêu mộ duy nhất để hắn coi trọng cũng chỉ là thích p ư ơ n g đinh điện lữ lân mà thôi cái khác hết thệ không trọng yếu nghĩ đến vàng bạc đều xử lý tốt lý đạo cường trong lòng nhất thời càng thêm có một loại điên cuồng tâm tình xuất hiện cặp mắt nhau lại lãnh ý rất lõe muốn theo ta so đấu kiên nhẫn ta thành toàn các ngươi để đoàn duyên khánh đến chỉ chốc lát đoàn duyên khánh đến lý đạo cường đem một phong thư ném cho hắn mỉm c ư ờ i nói đem phong thư này giao cho huyền tử đoàn duyên khánh sắc mặt cứng đ ở trong lòng cảm giác xấu nhanh chóng dâng lên âm thanh trầm giọng nói đưa tin mà thôi không cần thiết để ta đi vân trung hạc khinh công rất khá hắn có thể đi ha ha lý đạo cường nợ nụ cười hai tiếng tựa như lẩm bẩm nói trong vòng sáu ngày trở về đoàn d u y n khánh giận dữ nhưng khẽ cắn n ô i hay là nhịn xuống cầm tin xoay người rời đi đúng đ ỗ n g nhiên lý đạo cường tựa như nhớ ra cái gì đó mỉm cười phai nhạt tiếng nói ta phải nhắc nhở ngươi một câu một thanh thời khắc nghị đến vệ chủ đao nếu như hắn không thể thể hiện chính mình giá trị ta muốn hắn làm cái gì đoàn duyên khánh thân hình dừng lại khí tức lạnh mấy phần nhanh chóng rời đi lý đạo cường nụ cười thu hồi ánh mắt lãnh đạm một con chó biết trông nhà hộ viện biết đùa chủ nhân vui vẻ vậy rất tốt nhưng nếu như rõ ràng hắn là chó lại tưởng tượng cá không hề làm gì vậy còn không như làm thị tan đoàn d u y n khánh nửa tháng này tại hắc long trại xuất công không xuất lực thật sự cho rằng hắn không thấy được b u n g xuống cái này chuyện nhỏ tâm tư lại chuyển rời đến cái này một vụ giao dịch rất nhanh muốn có kết quả thành nâng cao một bước đến lúc đó trong thiên hạ có thể để cho hắn kiến kỵ tuyệt đối lắc đắc không có mấy bại vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu trước làm độc hành đạo tặc chậm rãi lại từ đầu bắt đầu hút nhẹ một hơi đe xuống có chút chập trùng tâm tình liền điên cùng lần này lần này hay là xúc động về sau cũng không tiếp tục làm cược m ạ n g chuyện hắn đã sớm không còn là không có gì cả gần ba ngày sau tống quốc thiếu lâm tự đoàn duyên khánh hay là cách rất xa đem tin ném cho huyền tử sau đó xoay người rời đi không có người ngăn cản hắn huyền từ cùng mấy cái lao hòa thượng cùng nhau mở ra phong thư huyền từ phương trượng thân khải mười ngày sau bản trại chủ phải trăng bái phòng toàn trần giáo hết thảy toàn bằng phương trượng quyết định thật đơn giản mấy câu lại làm cho nhìn tin mấy cái lao hòa thượng đều s ắ c mặt nặng nề được lắm lý đạo cường đây là muốn đem chúng ta dồn đến tuyệt cảnh á h ắ n quả nhiên đủ đến cùng một vị lao hòa thượng trầm giọng nói một vị cường giả tuyệt thế ái tài có thể yêu đến lấy mạng đi liệu mạng một vị lao hòa thượng nhẹ giọng thở dài có chút phức tạp xem ra chúng ta thua lại một vị lao hòa thượng nhắm hai mắt lại một trận trầm mặc tất cả mọi người chấp nhận lý đạo cường đã biểu lộ thái độ mười ngày là kỳ hạn cuối cùng hay sao hắn liền bại lộ ra ngoài hắn đã đ i ê n nhưng bọn họ không thể bồi tiếp hắn đ i ê n hồi lâu huyền từ bình tĩnh nói năm ngàn vạn lượng hiện bạc ba môn bảy mươi hai tuyệt kỹ hai ngàn vạn lượng bạc sản nghiệp mời sư thúc dẫn đi những người khác xứng sở lập tức nhễu mày hắn sẽ bởi vì hắn là điên cuồng nhưng hắn không đốc huyền từ chắc chắn nói yên tĩnh đều gật đầu đồng ý lại là đến gần thời gian ba ngày đoàn duyên khánh về đến hát long trại lúc này trừ l ắ c đắc không có mấy bên ngoài không có người biết thích phương lang sương hoa đã không trong h á c long trại lữ lân một nhà địch vân còn có không ít người làm nhiệm vụ hai ngày sau ban đêm một mực yên t ĩ n h chờ lý đạo cường cặp mắt mãnh liệt phát sáng lên đến sau đó cũng lộ ra một ít mỉm cười một lát sau một luồng khí thế trong phủ vân sơn mạch bạo phát lý đạo cường để đinh điện đoàn duyên khánh không nên động lách mình rời khỏi h á c long trại chương một trăm hai mươi tám duy hai thế tư đặt mua h á c long trại hướng bắc hơn trăm dặm trong núi sâu ba vị hòa thượng xuất hiện ở đây huyền độ huyền trường huyền t r ừ n g toàn thân còn tản ra khí tức cường hành váy động phương viên hơn mười dặm thiên địa linh khí mà trước người bọn họ đứng một vị người mặc tăng y màu trắng vẻ mặt g i á n nua lão hòa thượng lão hòa thượng màu trắng lông mày rất dài ra rủ xuống cùng đồng dạng màu trắng sợi dâu sen lẫn cùng nhau hơi neo h lại c ấ m mắt mặt mũi hiền lành nhìn qua cũng làm người ta cảm thấy hào cảm trong tay còn nắm lấy một thành quạt lông n g n g thỉnh thoảng kích động hai lần sen lẫn cùng chung màu trắng lông mày râu ria tung bay nhìn qua có chút dễ dàng tự ác chẳng qua neo lại trong đôi mắt có một luồng bất đắc dĩ hiện lên Đông nhiên, hắn lông mày k h ẽ động mắt mở to chút ít mang theo một tia tò mò nhìn về phía trước hơi thở tiếp theo một bóng người từ phương xa thân thể khôi nô g cao lớn mấy cái cất b ư ớ c liền xuất hiện tại ba cái hòa thượng ngoài mấy trượng đúng là lý đạo cường không để ý đến huyền trừng hai người ánh mắt hắn một mực nhìn lấy phía trước nhất lao hòa thượng kia một tia ngưng trọng quấn quanh trong tim cường g i ả tuyệt thế đồng dạng lao hòa thượng kia cũng đưa ánh mắt thả trên người lý đạo cường tò mò đánh giá ha ha khách quý lâm môn bản trại chủ không có từ xa tiếp đón đánh ra đến mắt lý đạo cường khách khí nhiệt tình cười nói a di đà phật l a hòa thượng tùy tiện đến chơi t h ý chủ không cần thứ lỗi mới phải lao hòa thượng kia vui vẻ cười một tiếng toàn thân không có một tia cái giá lý đạo cường ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng nhất thời không khỏi xuất hiện một tia hào cảm đại sư k h á c h khí không biết đại sư p h á p danh lý đạo cường tò mò hỏi trong lòng có chút không xác định thân phận của đối phương ha ha ha lão hòa thượng đã rất lâu không xuất hiện trong giang hồ trước kia giống như cũng không có người bảo g i ả hòa thượng tăng số lao hòa thượng giống như là đối với bằng hưu táng âu không có một tia địch ý cho dù là lý đạo cường cảm giác bén nhẹ như vậy cũng không có đã nhận ra một tia địch ý đương nhiên hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ bông lòng chính mình là thân phận gì làm chính là chuyện gì trong lòng hắn vẫn luôn đều có biết đối với hắn như thế cái á tặc chỉ cần có cơ hội bất kỳ một cái nào người trong chính đạo cũng sẽ không đông tha hắn đây là bẩn tăng đám người sư thúc năm đó giang hồ đồng đạo vì tôn kính sư thúc một mực gọi là thánh tăng huyền độ i trần một nói đại sư chính là hơn tám mươi năm trước danh s ư n g tam đại cường giả tuyệt thế bên trong thánh tăng lý đạo cường hơi kinh ngạc nói hơn tám mươi năm trước tông quốc võ lâm có tam đại cường giả tuyệt thế t ị n h s ư n g thiếu lâm thánh tăng danh kiếm sơn trang dịch vân cùng tiêu giao vương hai đang m ộ tả song phương phát sinh không ít đại chiến cho nên bị người trong giang hồ tịnh xưng ơ tại thế chẳng qua qua nhiều năm như vậy thiếu lâm thánh tăng đã sớm danh tiếng biến mất dần dịch vân cũng nhiều năm không ra danh k i ế m sơn trang tiêu giao vương còn lại cũng càng nổi danh chút ít dù sao hắn là một vị thiên hạ thần thoại chân chính người đầu tiên đ ã đặt chân sau đó tìm nơi nương tựa phương bắc nguyên đ ỉ n h hơn tám mươi năm thiếu lâm thánh tăng cùng dịch vân sự tích đã sớm rất ít đi lưu truyền cũng khó trách l ý đạo cường trong lúc nhất thời không nhận ra đều là trước kia chuyện cũng không nghĩ đến thí chủ thế mà có biết lao hòa thượng cũng là thánh tăng cười nói tuy nhiên đã đi qua không ít năm nhưng thánh tăng danh tiếng đương nhiên sẽ không bị q u y ế lãng lý đạo cường khách khí cười nói thánh tăng lắc đầu không để ý những việc này hơi bông u tiếng thở dài chân thành nói lao nạp này đến mục đích thí chủ cũng rõ ràng hậu bối con em đã làm sai chuyện vốn là hẳn là nhận lấy trừng phạt chẳng qua rộng đại phân môn phần lớn tăng nhân lại vô tội cho nên lão nạp mặt dạng mày dày mời thí chủ dơ cao đánh khẽ nói chắp tay trước ngực xoay người thi lễ một cái huyền chứng hai người sắc mặt biến hóa có chút xấu hổ theo hành lễ lý đạo cường chân mày cao lại lách mình tránh đi lạnh nhạt nói thánh tăng nói đùa lý đạo cường ta cũng không phải người tốt phật môn ra sao cũng cùng bản trại chủ không quan hệ càng chưa nói đến giờ cao đánh khẽ bản trại chủ chẳng qua là muốn làm một vụ giao dịch mà thôi t h á n h tăng ngồi dậy nghe vậy bất đắc dĩ thở dài như có chút ít đáng tiếc nhìn về phía huyền độ huyền độ hội ý trịnh trọng nói lý thi chủ năm ngàn vạn l ư ợ n g bạc ba môn thiếu lâm việt kỹ hai ngàn vạn l ư ợ n g bạc sản nghiệp chúng ta đã dẫn đến đây cũng là ta thành ý mời lý thi chủ thành toàn lý đạo c ư ờ n g may nhắc lại quét mắt huyền trừng hai người phía sau một thanh dương lớn trong lòng đã có cao hứng cũng có chút không vui cao hứng tự nhiên là đại bốt điểm cường đạo đang ở trước mắt chỉ cần hắn gật đầu chính là hắn không vui là thiếu lâm hay là không có cho đủ hắn muốn một trăm triệu l ư ợ n g bạc lên đường cường giả tuyệt thế hơn nữa đại bút bạc trực tiếp mang đến đây là uy hiếp cũng là tốt như thế hai bút cùng vẽ cũng coi là đem hắn một quân có thể nói tính toán rõ ràng tâm tư của hắn biết hắn đ i ê n nhưng không n g ốc hắn không phải không thừa nhận những này l a o hòa thượng quả thực đều là nhân tình gần như nhận định hắn sẽ đồng ý nhìn người đúng là mẹ nói chuẩn trong lòng thầm mắng một câu trầm mặc mấy tức lý đạo cường đ ố n g nhiên lại mở miệng trong giọng nói xen lẫn một ít không vui cùng bất đắc dĩ mà thôi mà thôi xem ở thánh tăng cùng phật môn phân thượng lý đạo cường ta liền làm khoản này lô vốn làm ăn huyền trừng huyền độ bao gồm thánh tăng đều làm ý mắt nhảy lên không công l ử a gạt năm vạn lượng bạc ba môn thiếu lâm tuyệt kỹ tăng thêm hai vạn lượng bạc s ả n nghiệp lý đạo cường gần như không còn có cái gì nữa bỏ ra đây cũng là lô vốn cho dù thánh tăng tâm cảnh đã sớm đạt đến không có chút rung động nào trình độ lúc này cũng có chút bó tay cảm giác huyền chứng hai người càng là không khỏi tức giận dâng lên a di đ ạ phật lúc này thánh tăng nói một tiếng phật hiệu cười khổ lắc đầu chân thành nói thí chủ tiền tài chúng quy là vật ngoài thân hay là đừng quá mức trầm mê tốt ha ha thánh tăng hảo ý ta xin linh tấm lòng chẳng qua lý đạo cường ta chính là cái tục nhân cuộc đời liền yêu tiền tài mỹ nhân đây mới phải là nhân sinh niềm vui thú lý đạo cường không thèm để ý chút nào thản nhiên cười nói thái độ đã khá nhiều giao dịch quyết định mặt ngoài có thể duy trì tốt quan hệ đương nhiên muốn duy trì tốt thiếu lâm thế nhưng là đại dây béo nói không chừng về sau liền còn muốn làm ăn thánh tăng bất đắc dĩ thật sự có chút ít đáng tiếc suy nghĩ một chút vẫn là không nhịn được khuyên dân nói thí chủ thiên tư quả thật lão nạ cuộc đời thấy duy hay hay là không cần lãng phí tốt huyền chứng hai người ngay xong sắc mặt lại là biến đổi lộ ra khiếp、sợ. lý đạo cường t r ánh g mắt, mắt khéo động huyền chứng hai người sắc mặt càng là lập tức ngưng lại ẩn hàm vô cùng ngưng trọng nhìn chăm chắm lấy lý đạo cường ha ha thánh tăng quá mức khen ngợi lý đạo cường có thể nào cùng trường chân nhân so sánh với trường chân nhân là võ lâm thần thoại Ta tục thể thể tùy Thánh tăng thêm thể tự tiếp tự tuổi, tu luyện thành long tượng nữa. hay qua hai chính cái được, được. cường cười Có cái xúc chắc. nhân, không không không không hắn mình nhiên hơn nói. rung nói này người người, nắm luyện lòng là Lý Lấy với, gì so so so đạo đầu, ý bậc à n nhược công tầng h t m h í t ầ này g cường giả đặt đến độ tuyệt thế. n cấp Bực này biểu hiện so với năm đó trương tam phong lấy hơn hai mươi tuổi linh đánh bại cường giả tuyệt thế tiêu g i a vương cũng không kém cái gì đương nhiên sau này lý đạo cường có thể hay không cùng trương tam phong so sánh với hắn không thể xác định dù sao lý đạo cường bây giờ nhìn lại là kinh diễm vô cùng Về Vương về sau sao, sau, ra ai Giao hay Tiêu Trương Phong biết. bại cũng không Tăng đánh Mà lý à là càng là vẫn như cũ kinh、diễm? Không, là càng kinh diễm. Tốt, Thánh Tăng, chúng ta hay là trước kiểm tra một chút bạc cùng sản nghiệp. hay trước cũ chút bạc kiểm diễm? diễm. một l Tốt, ta tra đạo cường lúc này mở miệng nói ánh mắt tập trung vào chiếc kia dương lớn thánh tăng ánh mắt chỉ trệ có chút bất đắc dĩ huyền trừng có chút không vui tiện tay vung lên đem dương lớn đưa đến trước người lý đạo cường mở ra cái dương lý đạo cường bắt đầu kiểm tra bên trong tất cả đều là khoản tiền lớn phiếu kim phiếu cùng các loại sản nghiệp khế đất cùng ba quyển thiếu lâm kỹ mặt ngoài kiểm tra rất nghiêm túc vụ t r ộ n hắn lại là phân tâm chú ý đại cường đạo hệ thống hồi lâu đại cường đạo hệ thống không có phản ứng âm thầm trong này thiếu lâm tự hẳn là sẽ không cầm giả lừa gạt hắn như vậy hẳn là những bạc này còn không thuộc về hắn cho nên không biểu hiện cũng bình thường dù sao hiện tại thật đ ộ n g thủ hắn là giữ không được những bạc này còn chưa an toàn liền không thuộc về hắn lại kiểm tra một hồi lý đạo cường đứng lên chân thành nói nhiều như vậy ngân phiếu kim phiếu còn có khế đất ta trong thời gian ngắn này cũng kiểm tra không đến như vậy đi ta trước tiên đem diệp nhị nương giao cho các ngươi mấy canh giờ về sau ta lại đem đứa bé kia cho các ngươi mặc kệ ra sao cẩn thận một chút hay là không sai huyền trừng hai người nhìn về phía thánh tăng thánh tăng gật đầu bày tỏ đồng ý lý đạo cường cười một tiếng xoay người bay về phía hắc long trại rất nhanh hắn liền mang theo diệp nhị nương đến trực tiếp ném xuống đất ôm lấy dương lớn quay trở về cười nói ta đi về trước kiểm tra nhất định mau sớm cho các ngươi làm án nói xong thân ảnh đã biến mất không thấy thánh tăng ba người ánh mắt đều nhìn về đã hôn mê diệp nhị nương thánh tăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng huyền trừng huyền độ lại là mắt lộ không che giấu được sát ý một bên khác mới vừa đi đến một nửa thời khắc chú ý đến đại cường đạo hệ thống lý đạo cường liền phát hiện cường đạo đáng giá thay đổi trực tiếp nhiều sáu vạn cường đạo đáng giá biến thành một trăm i triệu hơn hai mươi một triệu năm vạn là hy bạc một vạn là sản nghiệp thu được sản nghiệp cường đạo đáng giá chính là dựa theo tài sản một nửa tính toán rất thua lỗ nhưng bây giờ lý đạo cường căn bản không thể chú ý bên trên những ngày thua lỗ hô hấp trì trệ một luồng nhanh không che giấu được vui sướng bay lên đủ long t ư ợ n g bàn nhược công tầng m ộ mươi một muốn thành đại lại hưng phấn tỉnh táo về đến trong trại đem dương lớn ẩn nấp cho kỹ kiên nhẫn chờ hơn hai canh giờ lại tự mình chạy một chuyến thánh tăng hai vị đại sư giao dịch vui sướng đến cũng không sai lý đạo cường thái độ lại khách khí n h i ệ tình t không ít thánh tăng gật đầu nhìn lý đạo cường không nói huyền trừng càng là t r ừ n g mắt lý đạo cường không che giấu chút nào chính mình không vui Trưng lý o toán n Tượng bàn nhược công tầng g cầu toàn mua. l đạo cường một điểm không thèm để ý tâm tình thật tốt dưới liền huyền trừng huyền độ đều cảm thấy dị thường thuận mắt rất khéo hiểu lòng người mở miệng nói thẳng đứa bé kia tên là hư trúc bây giờ đúng là tại quý tự bên trong lập tức thánh tăng ba người biến sắc ngươi không có gạt chúng ta huyền trừng dẫn đầu nhịn không được quát nhẹ cửa、ra. thánh tăng ánh mắt cũng là có chút điểm nghi ngờ không thôi đứa bé kia làm sao lại trong thiếu lâm tự bọn họ lập tức nghĩ đến rất nhiều chuyện này tuyệt không đơn giản lý đạo cường không nhanh không chậm mỉm cười nói nể tình vừa rồi vui sướng hợp tác phân thượng ta có thể miễn phí nhắc nhở một chút hỏi một chút diệp nhị nương không được sao nàng nhất định có thể nhận ra mình hài tử về phần cái khác ngưng tạm cười đến càng sáng lạn hơn thánh tăng lý đạo cường ta thích nhất làm ăn cho rằng thế gian chuyện gì đều có cái giá tiền chỉ cần các ngươi giao nổi giá tiền chuyện gì ta đều làm phương diện này tình báo ta cũng biết một chút muốn hay không làm cuộc làm ăn này thánh tăng lông mày như c ũ n h ă n nhăn, nhăn c h ấ m n g â m một chút nói lý thi chủ m ớ i nói chỉ cần năm trăm vạn lựa bạc ta liền đem ta biết nói hết ra lý đạo cường chân thành nói thánh tăng trầm mặc một chút nói câu a di đà phật k í t tiếng nói nếu có cần thiết sẽ trở lại phiền thoái thi chủ lý đạo cường có chút thất vọng năm trăm vạn cũng là không ít chẳng qua vẫn là chân thành nói tùy thời hoan nghênh thánh tăng hai vị đại sư nhớ kỹ lý đạo cường ta cái gì đều làm chỉ cần giá tiền thích hợp là được tùy thời đều có thể tìm đến ta ta chưa từng ngại phiền t h i đối mặt như thế cái khách hàng lớn hắn cũng không muốn g i vững cái gì căng thẳng chủ động t r a o hàng mới là vương đạo thánh tăng ba người lông mày nảy h lên trong lòng phức tạp không nói gì thêm ba người mang theo diệp nhị nương đi liên quan đến đứa bé kia chuyện bọn họ vẫn tin tưởng lý đạo cường không có lừa gạt bọn họ không gì khác thực lực thiếu lâm tự bày ở cái này lý đạo cường mặc dù điên cuồng nhưng không nốc đưa mắt nhìn bọn họ rời đi lý đạo cường không khỏi có chút mong đợi hắn đều chủ động như thế t r a o hàng cũng không biết thiếu lâm tự về sau có thể hay không đến tìm hắn chỉ cần giá tiền thích hợp hắn là không ngại làm một chút găng tay đen suy nghĩ chợt l o ạ lên liền tạm thời không nghĩ thêm những thứ này việc cấp bách là thực lực ánh mắt sâu kín một kích động dâng lên quay về hắc long trại truyền âm đinh điển đoàn viên khánh không sao đồng thời để đinh điển đem thích phương các nàng tiếp trở về lý đạo cường lại bắt đầu bế quan trong mặt thất lý đạo cường hơi suy nghĩ một ước hai ngàn vạn trái phải điểm cường đạo biến mất thay vào đó là một luồng mênh mông vô song lực lượng tinh thần chân nguyên huyết khí cùng nhau gầm thét lên nhanh chóng tăng cường xung quanh trăm trượng hư không nổi lên từng đợt ba động thật giống như bị lực lượng mạnh mẽ chỗ dung chuyển mười mấy hô hấp về sau lý đạo cường có thể cảm nhận được lực lượng của hắn đã phá vỡ một cái cực h ạ n đ ặ t đến một cái khắc cảnh giới đồng thời tinh khí thần ba hỗ trợ tương trợ cũng đặt thành một loại viên mãn trình độ một cảm giác hoàn toàn mới tự nhiên sinh ra không một hạt bụi không lọt viên mãn v a khuyết trong cơ thể giống như trở thành một cái tiểu thiên địa tự thành tuần hoàn tại lý đạo cường tận lực dưới sự k h ô n g chế gắt gao tập trung vào phương viên trăm trượng không cho chút nào ba động chuyển ra ngoài đưa đến đoàn duyệt khánh cũng đã động thân nhưng khoảng cách không xa đinh điện cũng không phát hiện dị gì thừng gì cương đại hình như có thể lấy sức một mình lay động đất trời cương đại gần nửa canh giờ trôi qua trong cơ thể lý đạo cường bình tĩnh lại mở mắt ra tâm tình cũng đã bình tĩnh lại long tượng bàn nhược công tầng mười một thảo diệu cấp độ này cường đại đều tại vừa rồi trong thời gian khắc sâu thể hội hiểu rõ trong lòng đều ở trong lòng bàn tay cường giả tuyệt thế thật đ ạ t đến cấp độ này cảnh giới lý đạo cường mới chính thức hiểu cấp độ này cảnh giới h à n g nghĩa sức chiến đấu đạt đến cùng cảnh giới đạt đến cuối cùng vẫn là khác biệt hiện tại cảnh giới của hắn đạt đến sức chiến đấu càng là không cần nói trời sinh chiến thần thiên phụ giới rốt cuộc có thể đạt đến tình trạng gì lý đạo cường trong lòng cũng không khỏi dâng lên sự nghi ngờ này một mong đợi hào khí dâng lên sau mấy tức mới bình tĩnh lại hắn mặc dù không biết chính mình hiện tại sức chiến đấu đạt đến tình trạng gì nhưng hắn dám khẳng định trong thiên hạ có thể để cho hắn kiêm kỵ thật không nhiều lắm c ư ờ n g giả t u y ệ t thế sau cấp độ c ư ờ n g giả được xưng là thiên nhân c h i cảnh đây là trừ hư vô m ở mịt bên ngoài đại tông sư thế gian chân chính đỉnh phong nhất tồn tại có cơ hội nhất định phải tìm thiên nhân đánh nhau một trận trong lòng nổi lên ý nghĩ này hơi có mong đợi cười cười nhìn về phía đại cường đạo hệ thống Trời i s nhưng chiến chi thần, đỉnh tiêm t điểm c ư ờ đạo, mấy cường đạo, cố gắng lâu như vậy, gần như một chút không. Còn có cường có tác dụng gì đương nhiên, hơn 100 cũng không phải đơn giản có thể thu được, hắn một chút cũng sẽ không chê. nhược công cần như như đương tượng Nhưng gắng gần thanh hùng. hơn vạn, hiện nói, không dụng nhiên, hơn vạn không đơn giản hắn không Nguyên bản long tượng bàn nhược công tầng gì đạo, đối đạo tại lâu lý thu triệu. phải thể vậy, với một mà một m sẽ tháng nay hắn tu luyện chưa hề sẽ không có bông xuống đỉnh tiêm chi tư cũng không phải nhìn giúp hắn tiết kiệm năm trăm vạn trái phải điểm cường đạo sau một khắc tâm tình trở nên có chút ngưng trọng nhìn về phía long tượng b à n lửa công một con số xuất hiện ở trong lòng sáu trăm hai mươi lăm triệu vẫn như cũ gấp năm lần tăng lên lý đạo cường nhẹ thở ra một hơi phóng thích ra cái số này mang đến một ít áp lực bởi vì đã sớm là có chút dự liệu chuyện cho nên cũng không thế nào khó chịu lấy thực lực hôm nay của hắn chỉ cần cố gắng tin tưởng không dùng được mấy năm là có thể đạt được những thứ không nói khác chỉ là một cái vạ n ba ngàn chỉ cần thao tác thỏa đáng liền ít nhất có thể cho hắn một lạ ước thu hoạch trong thiên hạ còn có nhiều như vậy đồng dạng đại d â béo nuốt vào mấy con là đủ nghĩ như vậy b ả từ từ so sánh với phía trước lúc này trong lòng hắn cố kỵ càng ít rất nhiều lúc xế triệu đinh điện mang theo thích phương lang sương hoa đám người về đến hát long trại đại đưa ra thấy được lý đạo cường ngày thứ hai lý đạo cường triệu tập các cao tầng hắc long trại đi đến tụ nghĩa sành đinh điện đoàn duyên khánh lữ đăng không huyết đao lao tổ nhạc lao tam vân trung hạc mười đến cái yếu nhất tiên tiên cấp độ thứ ba thực lực quét mắt đám người tâm tình rất tốt lý đạo cường xem ai đều thuận mắt không ít nói đến thực lực hắc long trại cũng thật không yếu còn có một cái đỉnh tiêm cường giả sức chiến đấu hoàng tuyết mai cũng có thể tính toán tiền đến hôm nay bản trại chủ triệu tập mọi người đến là có hai chuyện lý đạo cường trên mặt một ít mỉm cười mở miệng nói mọi người đều là ngưng thần yên lặng nghe không dám có chút chủ quan kiện thứ nhất báo cho toàn bộ kinh châu tất cả thế lực lớn nhỏ từ hôm nay trở đi phạm là có hậu thiên tri cảnh tồn tại thế lực mỗi nhà mỗi tháng đều muốn dựa theo thực lực cấp bậc giao cho hắc l o n g trại phí bảo hộ ban đầu cùng kinh châu các năm thứ hai đại học tam lưu thế lực làm giao dịch hủy bỏ bọn họ cũng được giao tiền lý đạo cường giọng nói không thể nghi ngờ nói tất cả mọi người là g i ậ mình đây là muốn phá vỡ kinh châu vừa tạo thành không lâu thế của ca chẳng qua mặc dù chuyện này đối với toàn bộ kinh châu nói khẳng định là đại sự nhưng lấy thực lực bây giờ của h ắ c long trại nói cũng không tính là gì cho nên không ai mở miệng nói cái gì toàn bộ chấp nhận bày tỏ đồng ý kiện thứ hai nên thương lượng một chút sau đó h ắ c long trại phải hướng chỗ nào khuyết trường tất cả mọi người có ý nghĩ gì đều có thể nói một chút lý đạo cường thái độ có chút ôn hòa nói kinh châu có thể nói đã là địa bàn của hát long trại cái này ở toàn bộ trong tiến hạng đều xem như định sắn chuyện cho nên h ắ c long trại chỉ cần không lộn xộn người người đ á n trách không ai sẽ quan tâm cho dù là chính đạo cũng được mở con mắt nhắm con mắt thế nhưng là muốn khuyết trương địa bàn vậy khác biệt thiên hạ mặc dù lớn nhưng gần như mỗi khối địa bàn đều có chủ chiếm cứ thế lực lớn nhỏ lấy thực lực bây giờ của h ắ c long trại muốn khuyết trương địa bàn mỹ sợi tích vẫn không có gì quan trọng đều là chút ít nhị lưu tam lưu thế lực chiếm cứ diện tích lớn lại khác biệt vậy cũng là có nhất lưu thế lực c h ấ n giữ hơn nữa bất kể như thế nào khuyết trương địa bàn đều là dính lưu quá lớn chuyện được thận trọng một trận yên tĩnh trầm mặc về sau đinh điện trong lòng bông tiếng thở dài trước tiên mở miệng nói đại đ ứ g ra chuyện thứ nhất nếu như muốn làm kinh châu tất nhiên sẽ hỗn loạn một đoạn thời gian cho nên tốt nhất trước đem chuyện thứ nhất làm xong lại bắt đầu chuyện thứ hai ừ m không tệ chuyện thứ hai cũng không cần gấp chúng ta trước tiên vẫn có thể thảo luận một chút hướng chỗ nào khuyết c h ứ n g tốt lý đạo cường gật đầu nói sau đó tất cả mọi người bắt đầu nói một chút các loại thuyết pháp đều có lý đạo cường một mực không có tỏ thái độ mỉm cười nghe cuối cùng cũng không có một cái xác định giải thích lý đạo cường để đám người tắn đi bắt đầu hành động chuyện thứ nhất chỉ chốc lát rời đi đinh điển lại trở về đại đức ra hơi thi lễ đinh điện biểu lộ có chút n g ư i ê m trọng lý đạo cường nhìn hắn mỉm cười nói thế nào có việc đại đương gia ngươi thật muốn phóng to địa bàn đinh điện trịnh trọng hỏi a ngươi nói một chút cái nhìn của ngươi lý đạo cường cười một tiếng không thể phủ nhận nói đinh điện chân thành nói đại đương gia ta cho rằng bây giờ hát long trại căn cơ vẫn còn bất ổn không nên mạo mội khuyết trường ra phía ngoài vậy ngươi cảm thấy muốn nhanh chóng tăng cường thực lực hát long trại phải nên làm như thế nào lý đạo cường thu hồi nụ cười cũng là nghiêm túc hỏi đinh điện trầm mặc một chút nghiêm nghị nói thu phục tà ma đạo cao thủ ý của ngươi là chỉ lấy phục một cái cao thủ không nhằm vào thân ở thế lực lý đạo cứng ư hỏi vâng đinh điển gật đầu giọng nói ngưng trọng nói hắc long trại cuối cùng mới quật khởi không lâu vì tính toán lâu dài không nên chiếm cứ quá lớn địa bàn nếu không sẽ chỉ làm người khác chú ý làm chắc c ă n cơ mới là kế hoạch lâu dài tại r trở ư c phóng bách hiểu sinh bản to địa l trong ạ i t võ lâm giang hồ thời gian đối với một cái thế lực nói là phi thường quan trọng chỉ có trải qua thời gian t ẩ y lễ tất cả mọi người mới có thể chấp nhận ngươi tồn tại nếu như lực lượng mới xuất hiện còn thiếu thời gian bên trong trắng trận khuyết trương địa bàn sẽ lộ ra dị thường làm người khác chú ý thế lực như thế bình thường sẽ không có kết quả tử tế húng chi hát long trại trung quy là một cái cường đạo sơn trại không thuộc về chính đạo trắng t r ậ n khuyết trương địa bàn là dễ dàng nhất đưa đến chính đạo k i ê n kỵ vẹn vẹn thu phục một cái tà ma đạo cao thủ vậy còn không tính là gì nói trắng ra là địa bàn là một cái thế lực căn cơ chính đạo là sẽ không cho phép tà ma ngoại đạo chiếm cứ quá lớn bàn cho dù là ma m ô n lục đạo như vậy ma đạo đại thế lực bên ngoài cũng không có địa bàn cố định chỉ có thể tiềm phục tại trong bóng tối đương nhiên cũng chính bởi vì bọn họ cường đại cho nên bọn họ bên ngoài có không được địa bàn cố định những ngày này theo hắc long trại càng ngày càng cường đại tiếp xúc đến đồ vật càng ngày càng nhiều đinh điện biết liền càng ngày càng nhiều hắn đã thành thói quen hiện tại thời gian không nghĩ hắc long trại xuất hiện biến cố gì lý đạo cường trầm mặc một chút nghiêm mặt nói ý của ngươi ta đều hiểu xem trước một chút đi khuyết trương địa bàn chuyện ta cũng không nóng n ả y từ từ sẽ đến đinh điện nhẹ nhàng thở ra gật đầu không tiếp tục nhiều lời lý đạo cường thái độ này đã rất khá nói thêm nữa sẽ chỉ đưa đến mệt mỏi địch vân gần nhất thế nào lý đạo cường giống như là trợt nhờ đến lần nữa lộ ra mỉm cười hỏi hắn rất khắc khổ c ũ thiên thiên. như g thế t đối đãi chính mình tinh địch hắn thật đúng là chưa nghe nói qua đương nhiên hắn là rất bội phục lý đạo cường loại này lòng dạ rộng lớn yêu tài tính cách phải biết lý đạo cường có thể tuyệt đối không phải là bởi vì hay náy càng không phải là bởi vì quan hệ của địch vân cùng thích phương như vậy thì chỉ có một khả năng hắn thật nhìn kỹ địch vân cho là hắn là một chất liệu tốt một ớ i đ mình tại trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường sắp mặt bình tĩnh lại đối với đinh điện không để ở trong lòng bởi vì hắn vốn là không có trắng trận khuyết trương địa bàn ý nghĩ khuyết trương địa bàn không hề nghi ngờ sẽ tăng cường thực lực hắc long trại thu tiền cũng sẽ tăng lên bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải thích hợp nhất chuyện đinh điện nói rất đúng Khuyết t r ư ơ nhưng g một c ú t điệu đ bản là ợ c thực lực của lấy h ắ có ó thể h trấn n áp p lại đại quy mô trên o điệu bản, lấy thực lực bây giờ của hắn, lấy lực thực thật của giờ a thì cũng có thể t kinh hãi. Nhưng cũng có r thực tế được không bù mất phóng to địa bàn đối với một cái thế lực nói là chuyện người khác chú ý nhất có thể nhất đưa đến lớn hơn kiên kỵ mà đối với hắn nói tốt nhất tình hình là người trong thiên hạ đều biết hắn thích đến mời hắn làm việc giao dịch với hắn là một cái có điểm giống lính đánh thuê tồn tại như vậy đến một lần hắn có thể trắng trận thu hoạch điểm cường đạo thứ hai sẽ không quá đưa đến kiên kỵ địa bàn càng lớn vượt qua sẽ khiến chính đạo thậm chí triều đình cùng chú ý của mọi người kiên kỵ đây đối với lý đạo cường nói cũng không thích hợp hắn thu hoạch điểm cường đạo nói trắng ra là coi như địa bàn của hắn phóng to mấy lần lại có thể thu hoạch bao nhiêu điểm cường đạo hắn lại không thể đem trong địa bàn tất cả thế lực toàn bộ chiếm đoạt đó là các thứ là chém tận giết tuyệt là buộc tất cả thế lực đều đến đối phó hắn coi như lấy thực lực bây giờ của hắn có thể chấn áp lại lại nghĩ q u y ế t trương không thể chuyện giao dịch cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn cũng tỷ như một cái kiêu hùng hắn sẽ kiên kỵ dã tâm của mình sợ hai chính mình chiếm đoạt hắn không dám giao dịch với hắn nếu như hắn không có địa bàn lớn chỉ thích tiền tài sắc đẹp vị tiêu hùng kia sẽ không quá mức kiên g kỵ hắn sẽ đến giao dịch với hắn đây chính là hắn một mực đang hướng về phía toàn bộ thiên hạ lập nhân xếp đặt nguyên nhân hắn chỉ thích tiền tài sắc đẹp cái này thật sẽ để cho rất nhiều người ít đi rất nhiều cố kỵ đến cùng hắn giao dịch lần này cùng thiếu lâm tự giao dịch cũng nhất định là có nguyên nhân phương diện này cho nên hắn đối với khuyết trương địa bàn cũng không hứng thú lắm chính mình tự mình đi gây sự còn lâu mới có được nhìn người khác gây sự chính mình từ đó gây sự thu hoạch lợi ích đến an toàn bớt lo ví dụ như hoàng tuyết mai sự kiện vừa mới qua đi lừa gạt thiếu lâm tự hắn cũng đã khắc sâu tỉnh lại tự mình đi gây sự quá nguy hiểm tuyệt không thể tùy tiện làm làm cái gậy q u ấ y phân heo an toàn hơn thu hoạch cũng không sẽ nhỏ lần này hắn quang minh chính đại n h ấ t lên chỉ có một nguyên nhân thực lực tăng nhiều sức mạnh tăng nhiều hắn muốn từ bên trong gây sự chẳng qua là trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ tốt từ nơi nào làm như vậy thì tùy ý đề nghị một cái phương thức trực tiếp nhất phóng to địa bàn để bọn thuộc hạ ngẫm lại vạn nhất thật có thích hợp phương thức địa phương cũng không phải không thể phóng to địa bàn kiếm chút điểm cường đạo chỉ cần khống chế lại không phóng to nhiều vậy ảnh hưởng không lớn có thể kiếm lời một điểm là m ộ có. Có trong đ i thanh long hội có h một nhóm kiêu hùng những này kiêu hùng nhất biết gây sự hắn thu hoạch chắc chắn sẽ không thiếu suy tư một chút vẫn lựa chọn không nóng này bởi đến không phải mua bán không lừa gạt một khoản lớn lại tiền bảo hắn đều cảm giác quá thua lỗ tin tưởng chỉ cần lại bộc lộ ra cường giả tuyệt thế thực lực thanh long hội khẳng định sẽ nhịn không được lần nữa tìm đến cửa ngoan ngoãn chịu hắn lựa g ạ t không đúng đồng nhiên lý đạo cường phản ứng lại không có bất ngờ gì xảy ra rất nhanh toàn bộ trung nguyên phật môn đều có thể biết hắn có thực lực cường giả cấp độ tuyệt thế đến lúc đó lấy thực lực thanh long hội khẳng định cũng sẽ biết nói không chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tìm đến cửa lập tức lý đạo cường cao hứng lên vốn là muốn từ đó gây sự không thể chờ đợi tâm tình đều hóa giải rất nhiều mơ hồ muốn đi đến từ ổ ý nghĩ cũng đè ép xuống trước chờ một chút làm ra quyết định lý đạo cường liền đem sự chú ý chủ yếu đặt ở tu luyện trên lăng ba vi bộ hắn rất nhanh phát hiện hắn tu luyện lăng ba vi bộ tốc độ nhanh hơn cái này cần nhờ vào cấp độ cường giả tuyệt thế cảnh giới nhàn d ỗ i thời điểm hắn cũng xem đạt được cái kêu ba môn thiếu lâm tuyệt kỹ đại lực kim cương chỉ vô hình thối hàng ma quyền là ba bộ không tệ võ học dựa theo hắn biết tình hình cái này ba môn là thiếu lâm tự lưu truyền ra ngoài không ít võ học cũng khó trách bọn họ trực tiếp cho ban đầu nhập môn ba môn đều cần hai vạn điểm cường đạo suy đoán đi xuống phải là tông sư cấp độ thứ nhất võ pháp không có í c lợi gì điểm cường đạo bản thân hắn tu luyện lấy hắn bây giờ tư chất cảnh giới thiên thần chiến thần thiên phú nhập môn rất đơn giản Ba môn cộng dù sao thực n lực của hắn thật đã rất mạnh trừ cái đó ra chính là chú ý xuống kinh châu tình hình mệnh lệnh của hắn một chút toàn bộ kinh châu đều sôi trào không đến nhị lưu tam lưu cũng là không có cao thủ tiên thiên chấn giữ thế lực có tốt dù sao cho người nào đều là cho trực tiếp cho hắc long trại còn càng tốt hơn một chút hơn dù sao cũng coi là dựa vào hắc long trại quái vật khổng lồ này những k i ê u nhị lưu tam lưu thế lực liền khó chịu ngầm không ít mắng lý đạo cường qua sông đoạt cầu lật l ọ n nhưng mặc kệ vụn trộm thế nào mắng bên ngoài không ai dám phản đối cho dù là bốn người lạc hoa lưu thủy đều lặng lẽ lý đạo cường nghe nói bốn người lạc hoa lưu thủy lần này phát hiện chính mình môn nhân thân nhân trước k i a c ù n g hắc long trại giao dịch n ổ i g i ậ n đùng đùng cụ thể bọn họ sẽ làm cái gì lý đạo cường cũng đoán không được bốn cái tiên tiên mà thôi hắn đã không thèm để ý không giao tiền vậy rời khỏi kinh châu lại qua thời gian mấy ngày bắt hiểu sinh đến lý đạo cường cũng cười đúng là không đoán sai tại hạ b á i kiến đại đương gia b á t hiểu sinh vẻ mặt mang theo vài phần tôn kính thời thi l ễ n ó i trăm hình k h á c h khí ngồi lý đạo cường có chút nhiệt tình cười nói b á t hiểu sinh ngồi xuống nói thẳng đại đương gia hôm nay tại hạ đến trước vẫn là vì mời đại đương gia ngài gia nhập thanh long hội nhà lệnh nhà tưởng tiếng lý đạo cường chân thành nói lần trước bản trại chủ nói ra điều kiện các ngươi đáp ứng ba ngàn vạn lượng bạc quá nhiều chỉ cần đại đương gia biểu hiện ra thực lực cường giả cấp độ tuyệt thế chúng ta nguyện ý cho đại đương gia m ư ơ i triệu lượng bạc đồng thời còn có thể dâng lên ba môn cấp bậc tông sư võ học b á t hiệu sinh nói với giọng trịnh trọng À, ba môn cấp bậc tông sư võ học phạm vi này cũng quá lớn trong đó mạnh yếu giống như khác nhau một trời một vực lý đạo cường cười nhạt một cái tùy ý nói b á t hiệu sinh lại nghe được trong đó ý tứ chân chính ánh mắt hơi sáng cười nói đại đương g i a nhưng có muốn võ học không ngại nói n g h e một chút hàng long thập bắt trưởng như lai thần trưởng đều có thể lý đạo cường không chút do dự nói thẳng b á t hiệu sinh khẽ nhữ mày thật đúng là một điểm không k h á c phí dung đầu bắt hiệu sinh bất đắc dĩ nói đại đương ra chúng ta chỉ có hàng long thập ngũ trưởng về phần như lai thần trưởng không có lý đạo cường có như vậy điểm thất vọng bình tĩnh nói nếu mà có được một môn đủ cường đại cấp bậc tông sư c h g pháp cũng có thể b á t hiểu sinh câu mày rơi vào trầm tư sau mấy thức trầm giọng nói đại đương g i a nếu như ngài muốn hoàn chỉnh hàng long thập bắt trưởng hoặc là như lai thần trưởng chúng ta có thể giúp ngài thu được như thế nào trợ giúp b ả n trại chủ thu được lý đạo cường hứng thú là người lập tức có nhiều điểm mặc kệ là có hàng long thập bắt trưởng mấy người hay là có như lai thần trưởng hỏa vân tà thần cũng đều có nhiều điểm thanh long hội chúng ta có thể dùng cường đại năng lực tình báo hiệp trợ đại đương ra thu hoạch đương nhiên ở trong tự tay ra còn cần đại đương ra tự mình đó đại ra tay bắt lại bọn họ. Bách hiểu ọ Bách h sinh chân thành nói. t rung ư c hát thủ, long ầ t o à mua. Lý đạo c ư ờ n cặp chút, cười ấm. Bản chạy chủ tự mình ra tay. Vậy có hay không các、người? còn có khác mặt hiếp phần mắt một mấy ấm. mình trên tự tay. biệt hơi nhiều hơn nghiêng hay không Bách hiểu người, sinh ra rung nụ Bản Vậy gì sao? đầu bình tĩnh cười nói đại đương ra những người kia cũng không phải tốt mở miệng cho dù bắt bọn họ mạng uy hiếp cũng chưa chắc có thể để bọn họ lấy ra bí tịch hơn nữa chuyện khác cũng không phải đơn giản ví dụ như tìm được bọn họ lại ví dụ như giải quyết tốt hậu quả chuyện có hàng long thập bắt trưởng những người kia đều là chính đạo chủ cột tin tưởng đại đương gia cũng không muốn cùng bọn họ không chết không thôi đến lúc đó có thể trực tiếp đẩy lên thế lực khác trên người do chúng ta phụ trách đảm bảo bọn họ sẽ không hoài nghi đến đại đương gia ngài trên người lý đạo cường ánh mắt khẽ n ú c ních âm thầm gật đầu chuyên nghiệp vừa nhìn liền biết thanh long hội không làm thiếu chuyện như vậy xoay chuyển ánh mắt n h i ề u hứng thú nói q u y ề n kia trại chủ muốn đường đường chính chính thi triển làm sao bây giờ đường đ ư í n g chính chính thi triển cái k i a giá hỏa thủ đoạn liền không dùng được như vậy tại hạ đề nghị đại đương gia tốt nhất vẫn là hướng hỏa vân tả thần động thủ thu hoạch như lai thần trưởng h ắ n t hiểu n h là sinh chân thành nói hòa vân tà thần cổ kiếm hồn các ngươi biết hắn ở đâu thực lực như thế nào lý đạo cường phai nhạc tiếng hỏi căn cứ tình báo mới nhất hắn xây dựng một cái địa một cửa phương diện thực lực hắn điên nhiều năm như vậy hơn nữa sát tính nồng nặc côn vọng tự đại không coi ai ra gì cũng như lai thần trưởng loại này phật môn thần công cũng không phối hợp cho nên hẳn là còn không có đột phá đến cấp độ cường giả t u y ệ thế t b á t hiểu sinh có chút tự tin nói lý đạo cường trầm ngâm một chút đ ỗ n g nhiên không thèm để ý nói được dựa theo phương pháp của các n g ư ờ i đều muốn lén lút không có ý nghĩa bản trại chủ hay là thích quang minh chính đại b á t hiểu sinh bỏ tay trầm mặc phía dưới nói đại đương gia có thể nghĩ muốn đại kim cương trưởng lý đạo cường vẻ mặt lại có mấy phần hứng thú các ngươi có chỉ cần đại đương gia mới chúng ta là có thể cho bắt hiểu sinh chắc chắn nói thế nhưng bản trại chủ hay là muốn ba vạn lựa bạn lý đạo cường ngừng tạm giọng nói đã định xuống b á t hiểu sinh thật sự có chút ít bất đắc dĩ cười khổ nói đại đương ra ba ngàn vạn lượng bạc bây giờ quá nhiều hơn nữa chúng ta cầm ba ngàn vạn lượng bạc mời n g à i nhập hội vậy sau này chúng ta chẳng phải là cũng muốn cầm ba ngàn vạn lượng bạc mời cái khác đầu dòng nhập hội đây là vạn vạn không được thấy lý đạo cường hay là thợ ơ trịnh trọng nói đại đương ra mặc dù chúng ta không cho được n g à i m u ố n nhưng tại hạ có thể hướng ngài bảo đảm thứ n g à i m u ố n chỉ cần vào thanh long hội bỏ ra cái giá tương ứng liền đều có thể thu được lý đạo cường lạnh nhạt nhìn hắn mắt không lay động bình tĩnh nói chớ lấy hư vô đồ vật đến dụ dỗ bạn trại chủ bản trại chủ làm ăn có một chút rất để ý một tay giao tiền một tay giao hàng b á c hiểu h sinh b u ô n g tiếng thở dài vẻ mặt có chút do dự sau mấy cái hô hấp chân thành nói đại đương gia một n g h n năm trăm linh vạn g bạc tăng thêm đại kim cương trưởng cùng bài vân trưởng bí kíp đây là chúng ta cuối cùng thành ý nếu như đại đương gia không muốn vậy tại hạ cũng chỉ có thể tiếp nối rời đi lý đạo cường trong lòng hơi động bài vân trưởng ung dung thản nhiên hơi ngạc nhiên nói là thiên hạ hội hùng bá bài vân trưởng đúng vậy bắt hiểu sinh gật đầu thừa nhận chẳng lẽ hùng bá cũng tại trong đó hắn là một vị trong đó đầu rồng lý đạo cường trong lòng suy nghĩ trên mặt lộ ra suy tư trầm n g â m dáng vẻ b á c hiểu h sinh không có q cái dày yến t ĩ n h chờ sau một lúc lâu lý đạo cường nợ nụ cười nói thôi được bạn trại chủ đáp ứng các ngươi gia nhập chẳng qua nếu thanh long hội này không thể để cho bạn trại chủ hài lòng như vậy thì không nên trách bạn trại chủ thối lui ra khỏi ha ha đại đương gia xin yên tâm thanh long hội chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng b á c hiểu h sinh tràn đầy tự tin cao hứng cười nói lý đạo cường sắc mặt từ chối cho ý kiến trong lòng thì cũng có chút mong đợi đại đương gia mời chờ thời gian mấy ngày vài ngày sau sẽ có người đến trước nghiệm chứng đại đương gia phải chăng c ó thực lực cường giá cấp độ về thế khi đó là đại đương g i a chính thức tiến vào thanh long hội thời điểm bạc cùng bí kíp đến lúc đó sẽ cho ngài b á c hiệu sinh hơi thi lễ càng cung kính nói được lý đạo cường tùy ý ứng tiếng vậy tại hạ trước hết cáo tử b á c hiệu sinh đứng dậy cười nói đừng quên mua lộ phí lý đạo cường có chút nhiệt tình cười nói b á c hiệu sinh nụ cười cứng đ ở lập tức muốn gia nhập thanh long hội thế mà còn ha ha trong huynh đệ người muốn gặp lượng a k h á c dễ nói nhưng quy củ cũng không thể phá lý đạo cường giống như là nhìn thấy bắt hiệu sinh đang suy nghĩ gì nể mặt thanh long hội nhắc nhở bách hiệu sinh miễn cưỡng duy trì nụ cười thi lễ nói tại hạ h i ể u nói t ừ rộng thùng tình trong tay áo lấy ra một cái cái hộp nhỏ hiện nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ có điều đây là vì nói chuyện hay sao chuẩn bị không nghĩ đến đàm phán thành công còn muốn giao tiền một trăm v ạ n l ư ợ n g bạc ở nơi nào cũng không phải số lượng nhỏ lý đạo cường đưa tay hút đến tùy ý kiểm tra nhiệt tình đưa tiễn bách hiệu sinh một trăm vạn điểm cường đạo đến sổ tâm tình không tệ đương nhiên càng trọng yếu hơn tự nhiên là thanh long hội chuyện một ngàn năm trăm linh vạn l bạc hơn nữa đại kim cương trường bài vân trưởng hai loại trường pháp đây cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ còn có lớn hơn sân khấu càng nhiều giao dịch con đường trên mặt lý đạo cường lộ ra có chút mong đợi nụ cười kiên nhẫn chờ mấy ngày ngày này hắn cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện cường già tuyệt thế trừ cái đó ra còn có khí tức của bách hiểu sinh đi theo cùng nhau đến ngưng tú luyện lý đạo cường nhìn về phía phương bắc chưa được bao lâu bách hiểu sinh cầu kiến đại đương ra thanh long thủ đã đến mời đại đương ra đi theo tại hạ đi trước thấy một lần bách hiểu sinh cung kính nói đi lý đạo cường một tiếng đáp ứng hai người ra hắc long trại hướng về phía phương bắc bay đi vượt qua hơn m ộ ư ơ i dặm một ngọn núi tri đỉnh lý đạo cường thấy một bóng người một thân áo b à o màu trắng nhìn hơn ba mươi tuổi khuôn mặt anh tuấn phong độ nhẹ nhàng hiện ra một luồng không tầm thường k h í tức hai đạo ánh mắt trước tiên đụng vào nhau đều lộ ra đánh giá chi ý sau một cái hô hấp bóng người kia dẫn đầu cười nói lý đại đương ra ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu thái độ rất thân thiết k h á c h khí ha ha đối với thanh long thủ bản trại chủ mới là ngưỡng mộ đã lâu lý đạo cường lập tức nhiệt tình cười nói lý đại đương ra chúng ta bắt đầu đi thanh long thủ nói thẳng trên mặt mặc dù còn mang theo nụ cười nhưng cũng lộ ra mấy phần ngưng trọng tốt nơi này không tiện lắm không bằng chuyển sang nơi khác lý đạo cường ung dung nói mời lại đường ra dẫn đường thanh long thủ đưa tay ra hiệu sau một khắc lý đạo cường hướng xa xa bay đi thanh long thủ theo sát đi theo b á t hiệu sinh cũng lập tức đuổi theo kịp một đường vượt qua mấy trăm dặm ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong núi rừng lý đạo cường ngừng lại quay mặt mình đối với theo đến thanh long thủ song phương cách xa nhau khoảng cách mấy t r ư ợ n g trong im lặng hai người vẻ mặt đều ngưng trọng đột nhiên đánh hai cố khí thế chẳng khác nào núi lớn nổi lên hung hang đụng vào nhau cuồn cuộn trong suất dư âm hướng bốn bề tàn ra trong hư không tạo nên từng đợt vận sóng sau một khắc thanh long thủ cùng lý đạo cường đồng thời ra tay hai đạo trưởng ấn phẳng phất hai đạo núi nhỏ đụng nhau cùng một chỗ bịch kim thanh hai màu quan g mang đại thịnh trong hư không vang lên âm thanh điếc thai nước góc quanh quẩn ở chân trời phía dưới núi rừng t ự a n h ư địa long xoay người cuốn phong nhập cảnh mấy chục trượng núi l ở n ư ớ c r a trên trăm trượng trong phạm vi cây cối toàn bộ n ổ tận gốc khắp nơi một mảnh hỗn độn lý đạo cường và thanh long thủ đều bị lực lượng dư âm đẩy lui chút ít lẫn nhau nhìn đối phương ha ha ha lý đại đương ra quả nhiên danh bất hư chuyển đại đương ra Bản thậm ọ a o a n nên n g ư chí n h thanh c g i ậ p Thanh long thủ không thèm để ý chút nào mà cười cười nhìn về phía mới bay đến bách hiệu sinh bắt hiệu sinh hội ý đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật đem ra một cái dương nhỏ lý đạo cường hút đến đơn giản kiểm tra một chút một chồng tổng cộng bảy mươi năm vạn lượng lớn chán kim phiếu hai quyển bí kíp võ công tâm thần mắt nhìn đại cường đạo hệ thống nhiều một n g h n năm trăm điểm cường đạo ha ha ha t ố t thanh long thủ t h ô n g khoái bản trại chủ tớ hiện tại lên liền chính thức gia nhập thanh long hội lý đạo cường lúc này phóng khoáng cười nói hoan nghênh thanh long hội nhất định sẽ không để cho đại đương gia thất vọng thanh long thủ thân thiết nói b á c h h i ể u sinh lại là cung kính thi lễ thuộc hạ bái kiến đầu rồng lý đạo cường nhìn hắn mắt không để ý b á c h h i ể u sinh ngươi cho đại đương gia giới thiệu một chút chân chính thanh long hội thanh long thủ mở miệng nói vâng ứng tiếng bắt hiệu sinh sắc mặt trịnh trọng đối với lý đạo cường cung kính nói đầu rồng ngài đã biết thanh long hội là lấy dưới trướng thanh long thủ thế lực làm trung tâm đông đảo hào kiệt cộng đồng hợp thành một cái bình đài đến bây giờ tăng thêm n g à i thanh long hội hết thệ có sáu vị đầu rồng không phải đầu dòng người có m ộ ư ơ i sáu vị đầu rồng ở giữa ngoài thanh long thủ lẫn nhau là không biết thân phận đối phương chỉ biết là danh hiệu không phải đầu dòng người đầu rồng có thể biết thân phận của bọn họ đầu rồng không biết ngài danh hiệu là lý đạo cường vẻ mặt không thay đổi nhiều hứng t h ú nói cái khác long thủ đô là cái gì danh hiệu thanh long thủ vương long thủ song long thủ thiên long thủ ưu long thủ bắt hiểu sinh chân thành nói lý đạo cường yên lặng tính toán cái này làm cái danh hiệu thanh long thủ không cần nói chính là người trước mắt bốn vị khác v a n g vào một cái danh hiệu thật đúng là không dễ đo á n đo chẳng qua là ngừng tạm liền khẳng định nói về sau liền xưng hô bạn trại chủ vì hát long thủ vâng bác hiểu h sinh lập tức cứng tiếng liền nói tiếp đem chân chính thanh long hội trước mặt lý đạo cường mở ra theo bác hiểu sinh nói rõ lý đạo cường cũng đối với thanh long hội có một cái càng toàn diện khắc sâu hiệu được thăng thêm hắn thanh long hội hiện tại là sáu vị đầu rồng trừ cái đó ra Thanh long thủ thế lực làm trung tâm. tất cả đầu rồng còn có không phải đầu rồng đều là trải qua thanh long thủ lẫn nhau liên hệ thu được mình muốn đương nhiên chỉ cần không lo lắng bị phát hiện thân phận Đầu dòng cũng có thông ể cùng k h phải đầu dòng liên hệ. Theo như Thanh Hội sánh Thanh Thủ chính là công ty chủ thể, giám đốc. Cái khác đầu dòng là lẫn nhau không liên cái giám Cái liên đầu đạo đem đốc. đầu nếu dòng dòng cường, Long công Long công lẫn lý là là một ty, ty so qua n đông. Không phải đầu dòng lại là cùng công cổ đầu phải lại là thanh y ợ p tác ty Thông khác. công những q u t h a long thủ lẫn nhau đạt thành đủ loại giao dịch thanh long thủ càng nhiều thời gian là sung làm một cái người trung gian hình thức thanh long hội là một cái bình đ ạ i đem mọi người liên hệ với nhau bình đ ạ i đầu d ồ n g cùng không phải đầu d ồ n g có gì cần đều có thể liên hệ thanh long thủ đưa ra chính mình cần thiết thanh long thủ sẽ căn cứ tình hình cụ thể giúp giải thích quyết đương nhiên bản thân khẳng định là phải trả giá thật lớn thân là đầu rồng so với không phải đầu rồng đương nhiên nhiều hơn không ra được thiếu đặc quyền ví dụ như biết không phải đầu rồng thân phận nắm giữ không ít quyền chủ động trực tiếp nhảy qua thanh long thủ cũng được còn có thể để cử thành viên cùng thanh long thủ ở giữa là bình đẳng hợp tác tình hình gặp việc quan hệ thanh long hội đại sự mấy vị đầu rồng thương lượng đi đầu rồng còn có thể điều động nhất định thanh long thủ lực lượng đại biểu cho thanh long hội còn có cái khác các loại vô hình chỗ tốt là không cách nào dùng ngôn ngữ nói đầu rồng mới là thanh long hội cái này bình đại chân chính hợp thành t ă n cơ cũng là cổ đông hát i này long giải, thủ lực từ nay về sau dưới trướng của ta nhắc đến gần kinh châu ba cái đà có thể do ngươi điều khiển phương thức liên lạc bắt hiệu những sinh cho ngươi nếu có chuyện gì cũng có thể liên hệ bắt hiệu sinh chờ b á t hiệu sinh nói xong thanh long thủ mở miệng nói v ậ y x i n đá tạm lý đạo cường khách khí cười nói hết chỗ chê quá nhiều thanh long thủ dẫn đầu đi b á t hiểu sinh lưu lại trong h á c long trại chờ một ngày đem càng kỹ càng chuyện nói với lý đạo cường xong mới rời khỏi trong thư phòng nhìn trong tay một phần mười sáu vị không phải đầu d ò n g thân phận danh sách cùng bọn họ không ít tình hình tặc kẽ trên mặt lý đạo cường lộ ra nụ cười thật đúng là hơn phân nửa đều có ấn tượng từng cái cũng đều không hổ xưng là kiêu hùng những này đều là điểm cường đạo đến nguyên niệm yên lặng suy tư một hồi không khỏi đem suy nghĩ chuyển đến đầu rồng thanh long thủ vương long thủ song long thủ thiên long thủ ưu long thủ thanh long thủ nếu d á n g quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy lớn nhất khả năng chính là trong giang hồ không có danh khí thuộc về yên lặng vô danh tồn tại thanh long hội thanh long thủ chính là thân phận của hắn mấy vị khác không có bất ngờ gì xảy ra thân phận chân thật cũng sẽ là rất nổi danh tồn tại bốn vị cường giả tuyệt thế thậm chí khả năng dính l i ễ u đến cường giả tuyệt thế càng nhiều hắn đúng là rất hiếu kỳ thân phận của bọn họ còn có vị song long thủ này b á c h h i ể u sinh đã nói cho hắn biết hắn cũng là vị song long thủ này trước hết nhất đề cử nói cách khác vị song long thủ này sẽ đón được thanh long hội mới xuất hiện một tên đầu rồng chính là lý đạo cường hắn h á c long trại h á c long thủ hơn nữa đối với phương cương vừa đề cử rất dễ dàng liền đoán được đương nhiên lý đạo cường cũng không thèm để ý đối phương đoán được thân phận của hắn thậm chí còn vui với thấy được đoán được là ta cũng biết tính cách của ta vậy còn không mau đến cùng ta giao dịch giống như là cấp độ cường giả tuyệt thế tiêu hùng một khi gây sự đây tuyệt đối là đủ để chấn động thiên hạ đại sự thu hoạch tự nhiên không cần nói nhiều lý đạo cường hắn rất mong đợi lại yên lặng nghĩ một chút thanh long hội chuyện liền tạm thời bỏ qua một bên không nắm này nhiều tiêu hùng như vậy chắc chắn sẽ có muốn gây sự sau đó thời gian hơn m ư ơ i ngày hắn tại h ắ c long trại một bên tu luyện một bên kiên nhận chờ đợi hắn đã đem đạt được tuyệt đại bộ phận châu b á o còn có t ử thiếu lâm tự chỗ có được sản nghiệp đều giao cho thanh long hội để nó bán đi châu b á o chỉ có đổi thành tiền mới có thể tính toán điểm cường đạo h ắ c long trại dù sao phát triển thời gian quá ngắn con đường không lớn hắn không cam lòng bán đồ bán tháo cho nên vẫn luôn không có bán đi bao nhiêu châu b á o thanh long hội con đường không cần nói nhiều sẽ không bán đồ bán tháo chẳng qua là sẽ thu một thành thủ tục phí hết đây là bởi vì hắn đầu dòng thân phận cái khác không phải đầu dòng người phí thủ tục là ba thành sản nghiệp bán đi chỉ cần vượt qua tài sản một nửa đều có thể tính toán điểm cường đạo đến gần sau hai mươi ngày lý đạo cường điểm cường đạo tăng lên một ư ơ i tám triệu trái phải đến gần một vạn là các loại c h â u đáo đoạt được đến gần tám trăm vạn là sản nghiệp đ ạ t được vàng dòng bạc trắng được hai mươi tám triệu hai trái phải ký chủ lý đạo cường cảnh giới thông sư võ học long tượng bàn ngự công tầng m ộ ư ơ i một lăng ba vi bộ tiểu thành bài v ă n t r ư ở n g nhập môn đại kim cương t r ư ở n g nhập môn đại lực kim cương chỉ tiểu thành vô hình thối tiểu thành hàng ma quyền tiểu thành thiên p h vạn độc bất sâm trời sinh chiến thần đỉnh tiêm chi tư điểm cường đạo ba bốn bảy chín hai n h ì n h a i chín tâm thần mắt nhìn đại cường đạo hệ thống bảng lý đạo cường trong lòng coi như hài lòng chính là cái kia liên tiếp võ học đều là nhập môn hoặc là tiểu thành có chút không vừa mắt chẳng qua lý đạo cường nhìn xuống bởi vì hắn tu luyện võ pháp thật tốc hành lúc này mới thời gian dài bao lâu bài vân trưởng đại kim cương trưởng đã đến nhập môn cấp độ đại lực kim cương chỉ ba môn đến tiểu thành cấp độ hay là hắn chủ yếu tu luyện l ă n g ba vi bộ nguyên nhân nếu như dùng sức mạnh trộm điểm tăng lên bài vân trưởng đại kim cương trưởng nhập môn liền mỗi người cần mười vạn tiểu thành muốn năm mươi vạn không có bất ngờ gì xảy ra đại thành muốn hai trăm năm mươi vạn viên bạn muốn một phẩy hai năm không vạn đại lực kim cương chỉ ba môn bốn cái cảnh giới là hai vạn mười vạn năm mươi vạn hai trăm năm mươi vạn đừng xem hắn có hơn ba nghìn vạn điểm cường đạo nhưng có được cũng không dễ dàng có thể góp nhặt liền để dành đến tốt lắm dù sao cái này mấy môn võ pháp bản thân hắn có thể tại thời gian ngắn trên việc tu luyện không cần thiết lãng phí đương nhiên còn có một cái nguyên nhân quan trọng chính là cái này mấy môn võ pháp đối với tăng phúc của hắn không lớn có cái này mấy môn võ pháp hắn cũng coi là đem cấp bậc tông sư võ pháp cấp độ xác định cấp độ thứ nhất là đại lực kim cương chỉ như vậy loại này đối với hắn hôm nay mà nói cảnh giới tiểu thành không có tác dụng gì đại thành có phải điểm dùng cảnh giới viên mãn khả năng có một ít dùng cấp độ thứ hai là bài vân trường đại kim cương trường như vậy nhập môn đối với hắn vô dụng tiểu thành đối với hắn có phải điểm dùng đại thành có một ít dùng viên mãn còn không biết nói trắng ra là hai cái này cấp độ võ pháp coi như toàn bộ tu luyện đến viên mãn đối với thực lực hắn tăng cường cũng không sẽ lớn không cần thiết lãng phí điểm cường đạo không đáng không bằng hắn hao tốn một ít thời gian tự mình tu luyện cấp độ thứ ba là lăng ba vi bộ như vậy nhập môn đối với hắn hiện tại cũng vô ích tiểu thành có chút dùng đại thành chỗ dùng cũng không nhỏ viên mãn không biết lăng ba vi bộ hay là đáng giá hắn đầu nhập vào điểm cường đạo chẳng qua lại có thời gian một tháng hắn ắt có niềm tin đem tu luyện đến đại thành c h i cảnh cho nên hay là tiết kiệm một chút động một tí mấy trăm hơn ngàn vạn tiêu lấy bản thân hắn đều đau lòng đồng thời cũng bởi vì bài vân trưởng bọn chúng đối tự thân tăng phúc không lớn nguyên nhân ly đạo cường trong lòng đối với hàng long thập bát trưởng như lai thần trưởng như vậy võ học dục vọng lớn hơn muốn trong thời gian ngắn tăng cường thực lực bản thân long tượng bản nhược ô n g không cần trông tậy vào chỉ có thể dựa vào ít nhất cấp độ thứ ba võ pháp các loại khác nhau võ pháp lấy bản thân hắn tính cách yêu thích đặc điểm thích hợp nhất chính là trường pháp cho đến trước mắt danh tiếng lớn nhất thích hợp cho hắn nhất chính là hàng long thập bắt trưởng như lai thần trưởng cấp độ như lai thần trưởng phải là cao hơn hàng long thập bắt trưởng nhưng hắn thật ra thì càng có khuynh hướng hàng long thập bắt trưởng như lai thần trưởng dù sao cũng là phật môn thần công phật môn một bộ kia cùng hắn tính cách không hợp tu luyện loại cấp bậc này thần công đối với bản thân hắn không ảnh hưởng được sẽ nhỏ nhìn một chút cổ kiếm hồn liền biết hắn điên nhiều năm quan trọng nhất cũng không phải hắn nhận lấy đả kích đả kích chẳng qua là cái nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân căn bản nhất hẳn là như lai thần trưởng cùng hắn bản tính không hợp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đây chính là thần công lực ảnh hưởng nhìn một chút thạch chi hiên cuối cùng xuất r a tiêu viễn sơn mộ dung bác cuối cùng cũng xuất r a cổ kiếm hồn điên nhiều năm thực lực cũng không có đạt đến cấp độ t u y ệ thế t phật môn võ công thật không phải tốt luyện bao gồm ma môn đạo gia nho gia võ công thật ra thì đều là một chuyện luyện đến chỗ sâu đều sẽ ảnh hưởng bản thân hắn tính cách cùng phật môn không hợp không cần thiết hắn không muốn đi đụng phải loại cấp bậc kia võ học đại kim cương trưởng đại lực kim cương chỉ như vậy sẽ không sao đến một lần cấp độ không đủ thứ hai cũng chủ yếu là thuộc về chiến đấu chém g i ế t v õ pháp về phần long tượng bản mật công đây là mật tông hay là hộ pháp thần công theo đuổi chính là lực lượng không giống nhau cho nên mặc dù nếu mà có được thanh long hội hỗ trợ hắn có cơ hội rất lớn thu được như lai thần trưởng hắn cũng không có đồng ý một đống phiền toái không nói còn có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ cần có lựa chọn hắn liền không muốn lựa chọn như lai thần trưởng h à n g long thập bắt trưởng mới là hắn chân chính một mực tâm nhiệm độc lời nói cơ hội hẳn là cũng nhanh đến trong tụ nghĩa sảnh lý đạo cường nhìn bách hiểu sinh tin tức chuyển đến đây là hắn để thanh long hội làm một chuyện giúp hắn chiêu mộ cao thủ cường giả thông sư cao thủ tiên tiên đều được hắn bây giờ có rất nhiều hiện bạc không sợ tốn tiền hai mươi ngày đến đi qua b á c hiểu h sinh cho hắn nhóm đầu tiên danh sách m ộ ư ơ i một vị cao thủ tiên tiên không có cường giả cấp bậc thông sư chuyện này rất bình thường cường giả thông sư ở đâu đều là khan hiếm tồn tại không có dễ dàng như vậy chiêu mộ cho dù là cái này m ộ ư ơ i một vị cao thủ tiên tiên bọn họ phần lớn cũng mỗi người có mỗi người điều kiện c h ư ơ n một trăm ba mươi ba nam nhân theo đổi cầu toàn mua hoặc là vì tiền hoặc là vì võ học hoặc là vì giết người báo thủ vân vân đây cũng là bình thường cái này lại không phải bị lý đạo cường gặp trực tiếp lấy mệnh uy hiếp cao thủ tiên thiên chỉ cần nghĩ liền có thể sống được rất khá không có chính mình theo đuổi làm gì đi bị người thúc đẩy đương nhiên bọn họ chẳng qua là cao thủ tiên thiên không phải tông sư đối với bây giờ hắc long trại không coi vào đâu phân lượng không đủ cho nên điều kiện của bọn họ không phải lập tức đáp ứng bọn họ mà là bọn họ có cái ý này đồ đến hắc long trại thực hiện ý đồ của bọn họ đây chính là bản thân cường đại c h ỗ t ố t có thể hấp dẫn cao thủ miễn phí gia nhập bản thân cái này mình đại chính là ưu thế lớn nhất nếu như cường giả tông sư vậy không giống nhau lý đạo cường đều sẽ nghiêm túc suy tính điều kiện của đối phương chỉ cần có thể hắn không ngại trước giúp đối phương hoàn thành nghiêm túc xem hết cái này mười một người tình hình không có vấn đề gì cho dù là trong đó có hai người đắc tội nhất lưu thế lực mục đích là tìm kiếm che chở trong mắt hắn cũng không có gì truyền tin đi qua nhóm người này h á t long trại t a thu hơn nữa tiếp tục mớn càng nhiều càng tốt tốt nhất là cường giả cấp t ô n g sư giúp bạn trại chủ lưu ý lấy lý đạo cường phai nhạt tiếng nói vâng vương lâm ứng tiếng lập tức đi xuống truyền tin lý đạo cường mắt nhìn vương lâm bóng lưng lại có chút cao mày Hệ t h ố n g tư nhất n truyền t nhìn về phía phương nam bây giờ nếu không có chuyện gì khác là lúc này đi xem một chút thấm tư nhất định lại bắt đầu chuẩn bị hai ngày sau ban đêm một tòa trong sân lý đạo cường đem hách thanh hoa hoàn bị thân thể ôm vào trong ngực hai đầu lông mảy lóe lên một tia đắc ý hách thanh hoa mặt hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh sau đó lại bắt đầu bất mãn cay cú nói gừ lâu như vậy không tìm đến ta thấy một lần ta biết g â y teng n g ư ờ i không tốt sao lý đạo cường mắt cũng không d ơ lên thuận miệng trêu bừa h á c h thanh hoa hơi đỏ mặt xấu hổ phía dưới nhịn không được tại trên vai lý đạo cường cắn một cái Bụt! lý đạo cường không chút khách khí đánh nếu không đàng hoàng ta để ngươi ôn lại một chút sự lợi hại của ta h á c h thanh hoa bị đánh thở nhẹ một thanh vung lòng miệng ngay vậy ánh mắt lóe lên một t i ệ kiên kỵ nhưng ngay lúc đó không chịu thua tính cách lại lên ngẩn lên duyên dàng cái của ậ t c ư ờ n ó i lao nương trả lẽ lại sợ ngươi a lý đạo cường nghiền ngẫm nhìn h á c h thanh hoa nói ta liền thích n g ư ơ i cái này không chịu thua tính cách hôm nay n g ư ơ i có gan cũng đừng cầu giao thứ chê cười h á c h thanh hoa vừa trứng mắt liền không chịu thua lý đạo cường hào hứng chân đấy hơn hai canh giờ sau cầu tha lý đạo cường hư nhẹ một tiếng bình tĩnh tâm tình chỉ chốc lát yên tĩnh ôm h á c h thanh hoa nghỉ ngơi nghỉ ngơi sẽ lý đạo cường trêu đùa không phải không cầu giao sao nói vỗ vô cái kia mềm mại khuôn mặt h á c h thanh hoa lẩm bẩm một tiếng không trả lời lý đạo cường càng đắc ý cao hứng lại hỏi đến mấy câu giáo dục nói về sau liền ngoan, ngoan nghe lời biết không h á c h thanh hoa mãnh liệt mở mắt hơi âm thanh khàn khàn nói lao nương cũng không phải nam nhân không cần có gan cầu giao thế nào có bản lánh giết chết ta lý đạo cường ánh mắt xứng sở có chút bó tay con đàn bà này vừa rồi chậm qua điểm sức lực liền mạnh miệng vô chết chính mình không thể nào chơi chết nàng h ừ lười nhác cùng ngươi giật chừng mắt liếc hách thanh hoa lý đạo cường h á c h thanh hoa nghe xong g ơ lên c ằ m giống như thắng lợi lại nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi lý đạo cường cũng không lại g à y vỏ nhắm mắt dương thần lập tức lại muốn ra trại một đoạn thời gian tưởng tượng có hai cái tháng sau không gặp h á c h thanh hoa trong lòng thần muốn l i ê n đến h á c h thanh hoa cùng thích phương thật là khác biệt nữ nhân mang cho trên thân thể cảm giác là đồng dạng đều rất thoải mái nhưng mang cho hắn trên tinh thần cảm giác là khác biệt đối với một người đàn ông mà nói trên thân thể cảm giác chẳng qua là cơ sở nhất làm thỏa mãn cơ sở về sau sẽ theo đuổi trên tinh thần cảm giác đây chính là nam nhân luôn yêu thích xinh đẹp thích bên ngoài thích người khác thích chính mình không có hưởng qua nữ nhân nguyên nhân chút này không chỉ thể hiện tại nam nhân đối với nữ nhân phương diện cũng thường, thường thể hiện tại nam nhân đối với nhân sinh đối với sự nghiệp đối với các phương diện theo đuổi suy nghĩ lung tung một trận lý đạo cường yên lặng thể hội lấy hách thanh hoa ngọc thể mang đến mỹ hảo cảm xúc đ ỗ n g nhiên lại nhớ đến hệ thống tình báo quản lý thí sinh nói đến hách thanh hoa năng lực bên trên cũng thật thích hợp có năng lực đủ lòng dạ g á t có đủ gia tâm chẳng qua đáng tiếc hắn trừ phi điên mới có thể đem hệ thống tình báo giao cho hách thanh hoa lấy tính cách của hách thanh hoa một khi nắm giữ hệ thống tình báo hắn hậu cũng đừng nghĩ an ổn lại nghĩ đến trận những chuyện khác mạnh liệt muốn theo hách thanh hoa hảo, hảo nói trần nói trầm ngâm một chút nói khá gần nhất thế nào hách thanh hoa mắt cũng không lặng lẽ hưu khí vô lực nói cái gì thế nào không có gì chính là tùy tiện hỏi một、chút. lý đạo cường cũng không biết hỏi cái gì người nói thần công ta thật lâu h á c h thanh hoa cũng không ý đến chút ít tinh thần lý đạo cường không tên cũng có chút hỏa b ộ c lại đánh một bàn tay tức giận nói gấp cái gì gặp người nam nhân một mặt liền biết nói cái gì thần công không cần nói cái gì h á c h thanh hoa vặn vẹo thân thể cây ngay không sợ chết đứng bất mắn nói lý đạo cường giọng nói trì trệ cũng có chút không biết nên nói cái gì giống như hắn cùng chúng nữ nhân của hắn trừ một chút chuyện chính cùng chuyện tu luyện tình bên ngoài cũng không có cái gì dễ nói cái gì chuyện nhà cùng bọn họ cũng không có quan hệ thích p ư ơ n g có lẽ có thể nói loại này nhưng hắn sẽ không nghe không tên lại mở miệng lời nói nhất chuyển nói lăng ba vi bộ tu luyện thế nào còn đi h á c h thanh hoa thuận miệng ứng tiếng ừ m không hiểu liền hỏi còn có ta không tìm ngươi ngươi cũng không biết tìm đến ta sao ngươi là nữ nhân của ta ngươi có phải hay không cũng không đem chút này để ở trong lòng lý đạo cường càng nói càng có chút không cao hứng hoàng tuyết mai coi như xong h á c h thanh hoa cũng như vậy hắn hai tháng này đến có đại sự không có tìm các nàng các nàng cũng không biết đến tìm hắn ha ha h á c h thanh hoa từ từ nhắm hai mắt mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh ta đi tìm ngươi ngươi liền không lo lắng ta ngươi xấu chuyện tốt lý đạo cường lực lượng mười phần nói ngươi có thể hỏng ta chuyện tốt gì h á c h thanh hoa nhắm mắt hận hận trừng mắt nhìn lý đạo cường không nghĩ để ý đến hắn hôn đ à n này chính là ý vào chính mình mạnh không sợ hãi cắn răng quật cường nói dù sao đừng suy nghĩ lao nương chủ động tìm ngươi tốt tùy tiện dù sao ngươi không chủ động tìm đến ta nghĩ đến tìm nữ nhân của ta nhiều đến lúc đó thần công của ta khẳng định là trước cho các nàng tiền của ta cũng là trước cho các nàng hoa lý đạo cường nợ nụ cười nghiền ngâm nói lý đạo cường ngươi thật đúng là tên hôn đản h á c h thanh hoa nghiến răng nghiến lợi ha ha thanh hoa ngươi cũng không phải ngày thứ nhất biết lý đạo cường bình tĩnh nói m í môi hách thanh hoa tức giận thở hồng hộc sau mấy tức ghen ghét không phục nói ngươi cũng được cho ta t i ề n tiêu vậy thì phải xem ngươi có nghe lời hay không lý đạo cường nhàn nhã tự đắc nói nà mơ m hách thanh hoa tức giận q u a y l ư n g đi lý đạo cường không thèm để ý cảm giác rất thoải mái ở chỗ này chờ thời gian một ngày lý đạo cường đi trước khi đi hay là lưu lại mười vạn l ư ợ n g bạc hắn có tiền chút tiền đấy chuyện nhỏ rời khỏi hách thanh hoa cái kia liền chạy đến hoàng tuyết mai nơi đó hoàng tuyết mai cái này liền cùng hách thanh hoa không giống nhau hết cách trừ phương diện tính cách trên thực lực hoàng tuyết mai mạnh quá nhiều bản thân phân lượng liền không giống nhau vẫy lui đi lên đủ phúc cũng không quản hắn trong miệng tiểu thư không có ở đây trực tiếp đi vào một gian phòng thấy đang lạnh lùng ngồi trước thiên ma cầm hoàng tuyết mai nhiều ngày không thấy hoàng tuyết mai càng l ạ n h lạnh mắt nhìn đủ phúc ý tứ rất rõ ràng đủ phúc không dám tiếp xúc lý đạo cường ánh mắt mắt nhìn hoàng tuyết mai khẽ thở dài âm thanh lui xuống lý đạo cường ánh mắt lộ ra một ít quan tâm tâm tình đi lên trước ôn nu nói tuyết mai ngươi thế nào gầy hoàng tuyết mai nước mắt quét mắt lý đạo cường không để ý đến lý đạo cường cũng không để ý trực tiếp ngồi bên cạnh hoàng tuyết mai đưa tay liền tóm lấy con kia thon dài như ngọc bàn tay trắng nõn không để ý vùng đẫy n ắ m thật chặt ngoài miệng chân thành nói có phải hay không ăn đến không xong đủ phúc làm chuyện gì ta một hồi liền trừng phạt hắn hoàng tuyết mai nhịn không được nghiêng đầu sang chỗ khác lãnh đ ạ m nói có chuyện gì sao xem ngươi nói không sao ta lại không thể đến tìm phu nhân ta lý đạo cường ra vẻ không vui nói hoàng tuyết mai nhắm hai mắt lại ý tứ rất rõ ràng không sao liền đi lý đạo cường coi là không thấy nhẹ nhàng bông tiếng thở dài có chút trầm giọng nói tuyết mai ngươi không biết đoạn thời gian trước phu quân nhà ngươi ta suýt chút nữa sẽ không có hoàng tuyết mai vẻ mặt giật mình nhìn về phía lý đạo cường lập tức giống như là nghĩ đến điều gì vội vàng nói là người phía sau màn tìm đến không phải là khác phiền phái lý đạo cường rung đầu thích tiếng nói là một cái thiên hạ có số có má quái vật khổng lồ đương nhiên hiện tại đã giải quyết trong lúc đó cũng không có người biết phát sinh qua chuyện này ngươi cũng yên tâm đoạn thời gian kia ta đem tiểu lân phái mặc kệ ra sao hắn cũng sẽ không có việc hoàng tuyết mai hai mắt hơi chớp lại nghiêng đầu qua có chút ngượng ngùng đối mặt như vậy lý đạo cường t r ầ mặc m một chút lãnh đ ạ m nói vì sao ngươi không nói cho ta a lý đạo cường nợ nụ cười đem hoàng tuyết mai một cái tay k h á c cũng kéo đi qua cầm ôn nu h nói ta biết ngươi là ta nhất c h i kỷ người có thể theo giúp ta cùng nhau đối mặt khó khăn mặc kệ lúc nào ta đều có thể tin tưởng ngươi hoàng tuyết mai càng không tốt ý tứ muốn nói ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt bởi vì nguyên nhân khác nhưng vẫn là không nói ra miệng chỉ có thể tiếp tục lãnh đ ạ m lấy thái độ